chương 713. t ờ sơ nào biển si ti phiền phá nhỏ chương 713. t ờ sơ nào biển si ti phiền phá nhỏ rất xin lỗi chúng ta không thể để cho ngươi làm như vậy mời ngươi về đến phòng bên trong lì dạ tiểu thư sơ nào biển diêm bên trong lì dạ ra ngoài thỉnh cầu lại một lần cự tuyệt từ khi xỉ nội liên minh mới đến tới tổ điều tra đến về sau lì dạ hành động liền vô tình hay cố ý bị hạn chế ở trong đó đương nhiên cũng bao quát si du si dô còn có dở dạ gỗ n ạ i b ọ n chúng chẳng qua là đối với thực lực cường đại b ọ n chúng lì dạ không thể nghi ngờ có thể tốt hơn không chế còn tợ d õ n phẹn sổ hoặc còn có cản đất sở các nàng bởi vì trong thời gian ngắn rất khó có thể đem c ắ t phong thần điện phục hồi như cũ cho nên trước mắt bọn hắn tại sở não pin h city bên ngoài một bên tìm kiếm một bên bố trí dùng để tạm thời an trí r ễ gỉ gỉ gạt địa điểm cản đất sở rời đi thời điểm cũng mang đi phần lớn sở não pin h j i m huấn luyện ra nói cách khác bây giờ sở não pin h j i m từ tổ điều tra người tiếp quản đội điều tra ý nghĩ a kỳ thật rất đơn giản vì để tránh cho tình thế hướng nghiêm trọng hơn địa phương phát triển dù sao lấy sở não pin city tình huống hiện tại đã chịu không được lần thứ hai giày vò đương nhiên đội điều tra người bên trong cũng không phải là không có tư tâm xem như bị đạ cờ d ư ớ xâm nhiễm qua sau đó khôi phục bình thường bộ kẹm mần thì giúp bọn chúng hiển nhiên là phi thường có giá trị nghiên cứu mặc dù tợ r ọ phẹ sổ hoặc đã thông báo nhưng nơi này là xì n ộ i nếu như hắn còn ở nơi này bọn hắn có lẽ cũng không dám di chuyển tiểu tâm tư nhưng vấn đề là hiện tại hắn không tại cái này để bọn hắn có rất nhiều có thể thao tác không gian bây giờ cũng chính là xì n ộ i đặc thù nhất thời kỳ có ít người cảm thấy có thể thừa cơ hội này thu hoạch được cái gì liên quan tới sủ hữu gỗ tin tức những người này đương nhiên cũng rõ ràng Trong đó, như gỗ đó, Sì Dục xem hủ sủ bây a hóa kia gia sau của quan kia. n mẩn chiến nó tiến năng lực cũng đã sớm không phải bí mật. năng lực này, không nói những cái kia bổ kẹ mẩn các nhà nghiên cứu, liền là phổ thông huấn luyện cũng muốn ngại còn lưng hắn những đầu đã đều đó yếu, cứu, bổ bí bổ biết. b kẹ kiêm kẹ sớm mật. phải cái lược chủ có lực Dục lực các Trước thực lực có thể phổ hủ hệ là sủ tự trở do gỗ Sì giờ không đồng d ạ n g một cái lý do quan g minh chính đại b ả y tại trước mặt của bọn hắn lý g i á lại một lần nữa chuẩn bị đi ra s ờ nào bị dìm nhưng cũng một lần bị người ngăn chặn con đường phía trước cùng ở sau lưng nàng sỉ dục lập tức trầm m ặ xuống nếu như không phải lo lắng l ì giả đơn độc lưu lại sẽ xảy ra chuyện sớm tại trước đó nó liền cùng dở dạ gỗ n ạ c h bọn chúng xuất phát đi tìm sủ gỗ xin các ngươi tránh ra đi nơi nào là ta tự do l ì giả nằm chắc sĩ dục tránh khỏi nó vừa xung động liền xuất thủ kỳ thật loại thời điểm này thích hợp nhất cách làm liền là chờ đợi tợ r ọ p h ẹ sổ hoặc, hoặc là cản bè sờ trở về trên thực tế liền có thể đ ạ t vị thực lực của bọn nó những người này cũng không dám làm được quá mức vạn nhất đem sĩ dục bọn chúng ép đem sự tình làm lớn chuyện cho dù là mượn đặc thù thời kỳ lấy cớ bọn hắn cũng sẽ không có quá tốt hạ n ô s ở nạ ổ tổ nghĩ nghĩ trước đó không lâu đạt được hứa hẹn trong lòng do dự trong lúc nhất thời trừ đi hơn phân nửa lý giả tiểu thư xin ngươi thứ cho một chút công việc của chúng ta bây giờ lấy các ngươi tình huống s ắ c thực không thích hợp ra ngoài tại không hoàn toàn điều tra rõ ràng nguyên nhân trước đó dựa theo ý lời này của ngươi n ô s ở tổ trưởng là cho rằng tợ d ọ phẹ sổ hoặc t r ẩ n bệnh không thể tin đúng không lý giả ngữ khí cường này nói ngay từ đầu nàng đúng là chuẩn bị chờ đợi tợ d ọ phẹ sổ hoặc, hoặc là c ả n để sở trở về hòa bình giải quyết vấn đề tại hôm qua nàng liền đã hướng tợ d ọ phẹ sổ hoặc bọn hắn phát đi tin tức nhưng không biết ra ngoài nguyên nhân gì bên kia nhưng vẫn không có cho nàng ngồi âm lại thêm sù h ủ gỗ bên kia cũng một mực không có tin tức lý g i ả đợi một ngày rốt cuộc không chờ được đ ợ dọn phẹ s ô hoặc trần bệnh đương nhiên có thể tin chẳng qua là tình huống bây giờ đặc t ủ vì để tránh cho xuất hiện lần nữa ngoài ý mớn vì đối với lưu tại sở não huỳnh ct nhân viên công tác phụ trách chúng ta chỉ có thể làm như vậy nộ sở nạ ô tô một bộ giải quyết việc chung khuôn mặt nói tiếp lý g i ả kém chút liền không nhịn được muốn động thủ chẳng qua là nàng rất rõ ràng lúc này động thủ cũng không thỏa bây giờ là đặc thù thời kỳ một điểm nhỏ mâu thuẫn đều có thể sẽ bị vô hạn phóng đại mạng mọi động thủ chỉ làm cho sủ hữu gô và tợ r ỏ phẹ sổ hoặc mang đến càng nhiều phiền phức nếu là dạng này cái kia nàng còn không bằng nghĩ biện pháp khác n ô sơ nạ ô tô nhìn thấy lý dạ trầm mặt lại hắn tiếp tục mở miệng nói nếu sỉ dục bọn chúng cũng tại vì để tránh cho ngoài ý muốn xuất hiện ta cho rằng có thể để chúng ta nhân viên công tác đối bọn chúng làm một cái toàn p h ư ơ n g vị kiểm tra chỉ cần kiểm tra đến không có vấn đề vậy chúng ta cũng sẽ không lại giống bây giờ phiền toái như vậy không phải sao lý g i tiểu thư bọn hắn không d á m trực tiếp đối với s ử d ụ n g bọn chúng đậu thủ nhưng đối với lý giả cái này ngoại lai thiếu nữ v u ấ n luyện r a liền không có cố kỵ nhiều như vậy đây cũng là bọn hắn d á m biến tướng giam lỏng lý giả nguyên nhân chẳng qua là lý giả như thế nào lại bị bọn hắn lựa s ử d ụ n giao g cho trên tay của bọn hắn đến lúc đó có vấn đề hay không cũng là bọn hắn định đ o ạ t đầu năm nay vì thành quả nghiên cứu thông qua hy sinh t ổ kẻ mận người cũng không ít cùng s ù hữu gỗ cùng một chỗ lữ hành lâu như vậy s ử dục thậm chí là xù u gỗ trên người bí mật nàng ít nhiều cũng biết một chút là bí mật đương nhiên liền không thể tùy tiện để người khác biết rõ ha <cười> xem ra n ỗ sợ tổ trưởng đối với tợ d ọ p h ẹ sổ hoặc năng lực vẫn là có chỗ hoài nghi chẳng qua là không biết các ngươi những công việc này nhân viên bên trong lại có dạng gì thành quả nghiên cứu có thể nói ra để cho ta nghe một chút không nói xong không để ý tới n ỗ sợ đám người phản ứng bay người liền mang theo xì、si、dục bọn chúng về tới trong phòng tổ trưởng n ỗ sợ bên người điều tra viên nhịn không được b u lại h i ệ n nhiên bọn hắn cùng lý dạ đồng dạng có chút không chịu nổi cùng lý dạ bên này bất đồng trên thực tế bọn hắn cùng tợ d ọ p h ẹ sổ hoặc bên kia vẫn luôn duy trì liên hệ chẳng qua là liên quan tới những thứ này bọn hắn cũng không có tiết lộ cho lý g i biết rõ mà thôi mà căn cứ bọn hắn tiếp thu được tin tức đến xem dễ g ỉ g ỉ g ạ t đã bị cản đại sở các nàng thành công c h â n an cho nên chuyện bên kia phi thường thuận lợi nói cách khác tiếp qua không lâu tợ d ọ p h ẹ sổ hoặc bọn hắn liền có thể trở về chờ tợ d ọ p h ẹ sổ hoặc bọn hắn trở về như vậy bọn hắn liền triệt để không có cơ hội n ổ sơ nạ ổ tô đương nhiên cũng rõ ràng nhưng bọn hắn bên này nhưng không có nắm chắc có thể thông qua thực lực đem x ỉ dục bọn chúng khống chế lại bằng không thì bọn hắn đã sớm cưỡng chế bọn chúng tiến hành kiểm tra đây cũng là n ộ sơ nạ ô tô bọn hắn một mực khắc chế đến bây giờ nguyên nhân chủ y c h ẳ nếu g giờ thời gian không nghĩ qua nhiều là, lắm, bây thời đ n s a đó định đổ thù lao, nổ sờ nạ ổ tổ cảm thấy nhất định phải đổ một chút. phải Những lao, nổ nạ mà, người ổ sờ cảm không á c tục chằm chằm. chút chuẩn tiếp một ta một thứ. người giúp đi vài đến Nếu nhìn Nạ h mạ, xị bị k thể thông qua thực lực k h ô n g chế vậy chỉ dùng những biện pháp khác thử một chút cho hắn cam kết người đã sớm giúp hắn sau khi chuẩn bị x o n g tay lý d ạ ả các nàng ẩm thực vẫn là từ sờ não p ì n diêm bên này phụ trách n ỗ sợ nạ ổ tổ cảm thấy đây là một cái cơ hội rất tốt làm như vậy thắng ở ấn ấp mà lại xảy ra chuyện hắn cũng có biện pháp p h ủ sạch quan hệ bây giờ duy nhất không xác định liền là người kia lưu lại thuốc đến cùng hiệu quả thế nào nói thật ra hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng đối phương cho nên thuốc này tại dùng trước đó còn phải trước tiên thử một chút nghĩ tới đây n ỗ sơ nạ ổ t ổ tại nạ xì mã bên thai dặn dò vài câu để hắn xuống dưới phòng bếp an bài một chút đồng thời để cho người ta tùy tiện ở bên ngoài bắt một cái hoang dại bổ kẻ mà tới ngay lúc này ở xa cực bắc khu vực sủ hữu gỗ rốt cục được sự giúp đỡ của cờ rẽ sẽ l ì y ả thoát đi nịu mùn a i lần chương 714. trăm mười bốn thủ đoạn thuốc là từ vestal city bên trong đi ra n ỗ sơ nạ ô tô đã sớm tại ngay từ đầu thời điểm liền điều tra Vậy xuẩn như CT trước tim xem đó team gã lần à ngoài, là nhà là cái hổ, ngoại trừ những cái kia huấn luyện ra cùng cán bộ bên ngoài, còn có rất nhiều cùng team gã là cái có hợp tác bổ kẻ nhà nghiên cứu đặc biệt là tại truyền thuyết lĩnh vực có nghiên cứu học thuộc cơ ngoại kia nhiều tim nghiên biệt tại nghiên giả,、bây、giờ nội hạ hộ, những huấn hợp thuyết lĩnh hết thể bị hợp nhất đến sỉ nội liên minh bộ luyện bên mẩn truyền đến liên bên trong. gã trừ rất ra kẻ cấu l bây bổ bị sỉ này tìm tới hắn chính là những nhà nghiên cứu này bên trong một vị đ ư ơ n g nhiên nổ sơ nạ ô t ổ tổ rất rõ ràng người kia chỉ có điều sau màn lao b ả n đặt ở bên ngoài tiểu tốt tử bằng không thì chỉ bằng một cái mới vừa bị hợp nhất không bao lâu phổ thông nhà nghiên cứu có thể nói phục không được hắn vừa nghĩ tới đằng sau người kia cam kết đạo quán chủ chức vụ nổ s ờ nạ ổ tổ cũng cảm giác nhịp tim nhanh thêm mấy phần nổ s ờ tổ trưởng đồ vật đã thử qua không có vấn đề nạ s ị mạ lúc này lặng lẽ từ bên ngoài đi tới bám vào nổ s ờ bên thai nhỏ giọng nói dựa theo kế hoạch chấp hành chờ một chút mục tiêu thực lực bất đồng bình thường liều lượng ngươi nhìn lấy nhiều thả chút ít ta không muốn nhìn thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh biết không nghe được nổ s ờ nạ ổ tổ căn dặn nạ xị mạ gật đầu sau đó lập tức quay người xuống dưới chuẩn bị rất nhanh liền đến dùng cơm thời gian ly dạ về đến phòng đằng sau liền không có đi ra qua Nổ uy n ạ tổ phái n g ư ờ i thấy ố i quỷ làm sao ngốc đứng cái kia phụ cận phụ trách giám thị điều tra viên nhìn thấy hắn thật lâu không có động tác nhịn không được tới đẩy hắn một cái a nhân viên giao thức ăn lúc này mới kịp phản ứng hắn một vòng cái chán phía trên tất cả đều là mới vừa t o á t ra mồ hôi dịt không không thấy được cái gì phòng bếp bên kia còn có việc ta đi về trước vừa rồi xì r ồ ánh mắt cũng làm hắn làm cho sợ hãi lúc này làm sao dám lắm miệng vừa đi tới điều tra viên nhìn thoáng qua vội vàng rời đi nhân viên giao thức ăn sau đó cao mày nhìn về phía lì dạ trong phòng cửa phòng đóng chặt đội điều tra cũng không phải là bền chắc như thép đối với nổ sơ nạ ổ tổ hành vi kỳ thật rất nhiều điều tra viên đều biểu thị không h i ể u thậm chí bất mãn nhưng đối phương là bọn hắn trực hệ cấp trên lại thêm phía sau có chút quan hệ cho nên bọn hắn tối đa cũng liền tự mình đoán trách một chút bình thường đến phiên bọn họ chạy tới trực ban thời điểm đối với lì dạ thái độ cũng sẽ tốt hơn rất nhiều lúc này hắn đã cảm nhận được một chút k h ô n g ổn tại nguyên chỗ suy tư vài giây đồng hồ về sau hắn quay người đi trở về vị trí cũ tiếp tục chữ ban chờ hắn ly khai về sau cửa khác một bên nguyên bản chuẩn bị xuất thủ sỉ dục tản ra ở trong tay siêu năng lực đi rồi sao lý giả lặng lẽ thở dài một hơi từ khi ban ngày tranh chấp qua đi nàng vẫn tại nghĩ có hay không biện pháp khác có thể giải quyết trước mắt nàng gặp phải vấn đề này nộ sợ nạ ô tô thái độ mỗi một ngày đều có vi d i ệ u cải biến đây cũng là nàng quyết định không lại chờ đợi lý do lý giả lo lắng thời gian càng kéo dài đối phương rất có thể sẽ có một ít hạ lưu thủ đoạn bởi vì cái gọi là minh thương dễ dàng c à n ám tiễn khó phòng nàng sợ chính mình không đợi đến tợ d ọ phẹ sổ h o c bọn hắn trở về liền chết đối diện nói khi đó liền thật sự có khổ nói không nên lời cho nên nàng phải nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt khối cục thì d i ụ c bọn chúng để s ư ớ n g g i ế t ra ngoài khẳng định là không được mặc dù nỗi s ở nạ ổ tổ thao tác xác thực tồn tại vấn đề nhưng s ở nào bịn ct bây giờ loại tình huống này hắn chọn lựa cách làm kỳ thật phù hợp bây giờ xì n ộ i liên minh xử sự, sự phương châm bằng không thì lý dạ nơi nào có công phu cùng bọn hắn ở chỗ này hao tổn nghĩ tới đây nàng cắn răng nhìn ra ngoài cửa một chút bởi vì ac ở sự tỉnh xì n ộ i liên minh ngoại trừ bên ngoài còn không có hạ lệnh bên ngoài kỳ thật cũng sớm đã bắt đầu toàn diện chuẩn bị chiến đấu lúc này xì g i、si、ụ hướng đưa tới bữa tối gửi một cái nguyên bản lý dạ là dự định buổi tối hôm nay mang theo xì dục bọn chúng lặng lẽ ly khai hiện tại xem ra đêm nay sợ là không dễ đi nộ sơ nạ ô tô cách làm để nàng mười phần tức giận nhưng vấn đề là nàng cũng không nghĩ tới biện pháp quá tốt bây giờ coi như cầm những thứ này bữa tối ra ngoài nào cũng không dạy được cái tác dụng gì thậm chí còn khả năng cho đối phương cung cấp một cái tốt hơn lấy cớ lý dạ do dự một chút cầm lấy những thức ăn này chuẩn bị trực tiếp r ử a qua nàng mới vừa bưng lên đĩa thời điểm sỉ dục ngăn trở nàng đồng thời ra hiệu đem những thức ăn này giao cho nó nó làm cái thai vách mạch dừng tư thế sau đó để lì dạ tới gần một chút thông qua siêu năng lực t ỷ dục đem ý nghĩ của mình nói cho lì dạ lì dạ nghe nghe trên mặt ưu sầu rất nhanh liền biến mất không thấy tiếp lấy nàng liền nhìn lấy tỷ dục một miệng lớn một miệng lớn đem người khác tỉ mỉ chuẩn bị những thứ này bữa tối toàn bộ nuốt vào trong bụng cuối cùng nó dùng học được từ sờ nọ lạc ở một cái kết thúc một trận này đặc thù bữa tối thời gian trôi qua rất nhanh từ sờ nạo vìn gym phòng bếp đưa ra bữa tối đến bây giờ đã qua nửa giờ nỗ sờ nạ ô t tại nguyên bản thuộc về cán sở quán chủ trong văn phòng làng lặng chờ lại lấy h ắ n lại nhìn một chú tâm lý liên l n g tính toán dược hiệu phát tác thời gian lúc này quán chủ cửa ban công đột nhiên bị gõ hắn ngừng đầu nhìn qua nạ xị mạ đẩy cửa ra từ bên ngoài đi vào tổ trưởng thời gian đã không sai bị lắm càng kéo dài nói không chừng dược hiệu liền muốn đã qua nạ xị mạ trên mặt vẻ mặt có chút khẩn trương nhắm ngay thiên vương thậm chí thiên vương đẳng cấp chiến lược hạ dược đây là trước đó hắn không hề nghĩ ngợi qua sự tình nhưng xem như nổ sơ nạ ô t ổ tâm phúc hắn biết rõ lúc này hắn không có tiền trạch nộ sơ nạ ô tô lại lần nữa nhìn thoáng qua đồng hồ sau đó nhắm mắt lại trên thực tế trong lòng của hắn cũng không có nhiều n ắ m chắc chẳng qua là nghĩ tới phía sau những người kia nghĩ tới năng lượng của bọn hắn hắn không khỏi lại tìm về mấy phần lòng tin đợi lát n ữ a nửa giờ người kia nói qua những thuốc này là bọn hắn là hồ chi chúng thần chuẩn bị lấy truyền thuyết cổ kẽ mẩn xem như mục tiêu dược hiệu chắc chắn sẽ không nhanh như vậy biến mất h ú n g chi ngươi vẫn tăng lớn liều lượng rất nhanh lại qua nửa giờ lần này nổ sơ nạ ổ tổ rốt cục gật xuống đầu ra hiệu hắn có thể độc thủ nạ xị mạ lập tức đứng lên, lên tiếng sau đó đi ra ngoài bắt đầu hành động trước mặt hết thể đều vô cùng thuận lợi vì phối hợp đêm nay hành động. phụ trách người giám thị sớm đã bị đổi thành nổ sở tâm phúc thủ h ạ sơ nào pin dìm khách cửa trước cửa nạ xỉ mạ cẩn thận trên cửa nhẹ nhàng gõ gõ miệng bên trong hô mấy lần ly dạ danh tự chờ đại khái hai ba phút xác định không ai đáp lại về sau hắn ra hiệu thủ h ạ dùng chìa khóa mở cửa cửa bị đẩy ra trong phòng ly dạ còn có nhóm bổ kẹ mẩn quả nhiên như cùng hắn nhóm dự đoán đồng dạng đã t h ế xỉu thấy cảnh này nạ xỉ mạ bọn người âm thầm thở dài một hơi bọn hắn lo lắng nhất tình huống cũng chưa từng xuất hiện sự tình so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi xác định ly dạ cùng nhóm bổ kẹ mẩn không có động tác khác về sau nạ sĩ mạ lập tức ra hiệu những người khác tiến lên đối với p sỉ dục bọn chúng đậu thủ chương 715, t r ở về chương 715, t r ở về sờ nào pin d i m trong phòng khách tại c h u y ể n di trước đó bọn hắn giống như chuẩn bị trước tiên thu thập một chút tài liệu một chi cỡ ngón tay kim tiêm không biết từ lúc nào nhắm ngay p sỉ dục hết cách rồi mặc dù p sỉ dục thực lực là mạnh nhất lẽ ra cẩn thận một chút chậm rãi đậu thủ tốt nhất là chờ đến đằng sau lại cử động nó nhưng vấn đề là xì dội toàn thân cưng giáp dơ dạ gỗ n ế c vảy r ồ n độ cứng cũng kém không nhiều có thể so sách sắt é p cho nên bất kể thế nào xem vẫn làm sỉ dục xem ra dễ dàng nhất ra tay chỉ có điều muốn cho sỉ dục trích cũng không phải dễ dàng như vậy nó cái này toàn thân thịt mỡ cũng không phải lớn lên công t o i nhìn lấy sỉ dục cái này thân thịt mỡ phụ trách động thủ điều tra viên đều nhanh sầu ra tóc chẳng tới tìm xong mấy phút sửng sốt u tìm không thấy có thể chỗ hạ thủ mạng ngội hạ thủ có thể biết sớm bừng tỉnh sỉ dục sốt u ruột trong lúc đó hắn trong lúc vô tình thấy được sỉ dục lộ ra ngoài cái mông nhỏ chẳng qua là không biết có phải hay không là ảo giác hắn nhớ kỹ vừa rồi nó giống như không phải cái tư thế này ngươi còn đang chờ cái gì nếu không động thủ chờ nó tỉnh lại đúng không một bên nạ xi mạ thấy thế lập tức t h ú c giục nói hắn đã do dự không sai biệt l ắ m có năm phút đợi lát nữa khả năng liền thật không có thời gian đặc biệt là lý g i á bên kia tuy nói trong khoảng thời gian này cách làm của bọn hắn không có chút nào k h á c h k h í nhưng trên thực tế bọn hắn thật đúng là không dám làm cái gì quá mức khác người sự tỉnh trên thực tế lấy lý giác ù n g s ủ h ữ gộ trong khoảng thời gian này là xỉ nộ i liên minh làm c ô n g hiến nếu như không phải lần này đã cợ gì tình huống tương đối đặc thù bọn hắn là tuyệt đối không dám làm như vậy đương nhiên chính yếu nhất vẫn là phía sau có người trợ giúp gần nhất xì nội liên minh tao nộ sự tình không ít mà lại một kiện không thể so với một kiện nhẹ nhõm cái này để một số người cho rằng cơ hội tới trở lại sờ n à o p ì n h dim trong phòng khách nạ xì mạ ngắt lời để cầm trong tay kim tiêm trọng khí điều tra viên vô ý thức đem tư thế điểm ấy không để ý đến tiếp theo tại xì g ụ c cái mông sờ soạn một chút sau đó liền chuẩn bị xuống châm kim tiêm tiếp tục tiến lên một ly liền có thể chạm đến xì g ụ c làn ra nhưng chính là lúc này k i m tiêm làm sao đ ẩ y đều không đ ẩ y được nạ xì mạ nhìn thấy tình huống bên này một tay lấy cái tia điều tra viên đẩy ra đem tay háo kéo lên nhìn qua là chuẩn bị món đích th chẳng qua là nạ xì mạ tiếp nhận phía sau kết quả vẫn là đồng dạng đáng chết nguyên một đám da làm sao đều dày như vậy hắn nhìn không được thấp giọng mắng một câu ngay tại hắn chuẩn bị từ bỏ để cho người ta trước đem bộ kẹ mẩn mang đi sau đó lại nghĩ biện pháp thời điểm ngần đầu đột nhiên thấy được một đôi bóng đèn lớn v ị t mắt không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên là dạng này người trước đó hôn mê đi qua lì d ạ không biết tại cái gì tỉnh lại đồng thời nạ xì mạ mang tới những người kia bị nạn g xì rộ bọn chúng lặng lẽ không chế được ngay cả xì g ụ c cái mông đều không công tha các ngươi những thứ này cầm thú tại i dục thuận thế dùng cái mông đem nạ n xì mạ sau khi xuất phát trong lòng của hắn liền có chỗ dự cảm nhưng cuối cùng vẫn bù không được dục vọng trong lòng một tòa hoàn toàn mới có liên minh nhận chứng đạo quán hắn cho rằng không ai có thể chống cự dạng này dụ hoặc cho nên hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ lý giả tiểu thư ngươi chê cười đây đều là hiệu lầm hiện tại hắn duy nhất có thể làm liền là đem sự tình ảnh hưởng hạ thấp nhỏ nhất ngươi quản những thứ này kêu hiểu lầm nếu là hiểu lầm vậy thì dễ làm rồi lý dạ trả lời hiện nhiên ngoài nổ sơ nạ ổ tổ dự kiến khổ nao hắn cho rằng tìm được giải quyết vấn đề thời cơ thậm chí còn vọng tưởng có thể hay không cùng lý dạ thương lượng một chút dùng cái gì đồ vật đổi lấy một chút tài liệu nhưng lý dạ câu nói tiếp theo trực tiếp đem hy vọng đều đánh không có thì g i ú đem bọn hắn tay đều ở lại đây đi nếu là hiểu lầm vậy liền điểm nhẹ làm đừng chờ cãn sở quán chủ sau khi trở về phàn nản chúng ta đem nàng đạo quán cho làm bẩn giắt thì g i ú đáp lại một tiếng sau đó siêu năng lực phát động nạ sĩ mạ mang tới người nao h nhau bị siêu năng lực nhắc tới giữa không chúng tiếp lấy liền muốn đối bọn hắn thủ hạ tay d ừ n g tay nộ sơ nạ ô tô nhìn không được hắn hét lớn một tiếng muốn gọi lại oxy dục đi theo bên cạnh hắn in thờ mạ vẹ đang chuẩn bị tiến lên ngăn cản lý dạ ả dình t ợ lục còn có lạp t ợ g i ặ t bọn chúng tiến lên chặt nó thật muốn làm đến loại tình trạng này đúng không lý dạ. ả bọn hắn chẳng qua là theo lệ tới điều tra một chút lần này hạ dược sự kiện ngươi bây giờ làm như vậy tại có ý định tổn thương liên minh chúng ta nhân viên công tác tỳ dục đang chờ đợi lý giả tiến một bước động thủ chỉ thị lý giả bên này thì tại lẳng nghe hắn nói xong hạ、dược. ta có chút hiếu kỳ nỗ sợ tổ trưởng vừa mới đến nơi đây vì cái gì mới mở miệng liền có thể kết luận chúng ta đây là bị hạ dược rồi ngươi là đã sớm biết chúng ta sẽ bị hạ dược vẫn là nói đây hết thể đều là ngươi tại chủ đạo lì dạ vừa nói một bên hướng hắn bên này tới gần nỗ sợ vô ý thức lui về phía sau nửa bước bất quá hắn đến cùng cũng là một cái tâm trí kiên định huấn luyện ra rất nhanh bị lì dạ đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị hắn lập tức liền đem cảm xúc ổn định lại thuyệt không có khả năng liên quan tới điểm này hắn là tuyệt đối không thể thừa nhận như là đã đến trình độ này nỗ sợ nạ ổ biết rõ muốn rời khỏi không nỗ lực một chút đại giới đã không thể nào. hắn lời nói g xoay chuyển ý đồ đem trước chuyện của mình làm che giấu trở về lúc này phía ngoài cái khác huấn luyện ra cũng đều chạy tới bên này nổ sơ nạ cũng ô tô thừa cơ đem sự tình ngồi vững đồng thời cũng đem vấn đề ném tới lý dạ bên kia người tới rất nhiều trong đó đại bộ phận là hắn tổ điều tra thành viên mà khác một chút thì là bị cạn sở lưu tại sở não h u n h dìm gần nhất bị hắn điều phối đến cái khác cương vị bản thổ huấn luyện ra chẳng qua là cái sau người không nhiều mà lại không có người dẫn đầu cho nên dù cho trước đó bọn hắn có lòng muốn muốn trợ giúp lý dạ nhưng cũng bị hắn lần lượt thuyết phục sở não h u n h ct là nhà của bọn hắn bọn hắn đương nhiên không muốn dễ gỉ gạt ỉ sự kiện lại lần nữa phát sinh cho nên vì để tránh cho lại lần nữa phát sinh dạng này ngoài ý mớn lúc trước sự tình bên trong bọn hắn lựa chọn trầm mặc lúc này đến phiên lý dạ là m khó cứ như vậy thả những người này nàng khẳng định không cam tâm t h ậ t vất v ả tìm tới phá cục cơ hội nếu như cứ như vậy thả bọn hắn xử trí như thế nào còn không phải nổ sở bên này định đoạt mà lại liền hắn câu nói vừa rồi liền đã nói rõ hắn giống như cũng không có cứ như vậy ý tứ bông u tha lý dạ có chút không biết muốn làm sao t u y ể n trạch đúng vào lúc này đám người đằng sau đột nhiên chuyển tới một thanh âm quen thuộc làm sao người đều vây quanh ở nơi này chuyện gì xảy ra su hugo đẩy ra đám người mang theo lũ cạn gì ô đi vào lý dạ gian phòng lập tức ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người hắn chương bảy trăm mười sáu giải quyết vấn đề chương bảy trăm mười sáu giải quyết vấn đề làm sao người đều tới nơi này chuyện gì xảy ra su h u g o đẩy ra đám người đi vào trong phòng nhìn thấy su h u g o cái kia khuôn mặt quen thuộc lì dạ kích động đến hướng bên này chạy tới chẳng qua là có một con vị so với nàng động tác càng nhanh xẻng phân quan rốt cục trở về thì dục lập tức thả tay xuống bên trên tất cả mọi thứ hướng hắn chạy gấp tới cái này tất cả mọi thứ còn bao gồm tại chờ đợi xử trí nạ xỉ mạ bọn người mất đi cổn thở xỉ n chẹo trống bị nhắc tới giữa không trung những người này lập tức trở lại đại đại trong lồng ngực cũng đánh ngã thành một đoàn vì i chưa tới thanh em tới trước nó giống như là tại lên án sủ h u gỗ tại sao muốn bỏ xuống nó mang theo lũ cả gì ổ tiểu tam bọn chúng chạy su h u gỗ một cái đứng vững đầu của nó coi thường nó lên án chỉ có điều trải qua sỉ、si、dục như thế n h á o t r ò không khí hiện trường không có ngay từ đầu như vậy ngưng trọng chỉ ít tại sủ h u gỗ xem ra là dáng vẻ như vậy tiền bối ngươi cuối cùng trở về l ý dạ đi theo sỉ、si、dục đằng sau đi tới xì、si、dồ còn có giờ dạ g ồ này cũng giống vậy ân sự tình coi như thuận lợi vấn đề đã giải quyết chờ đã su h u gỗ tiên sinh lúc này nổ sơ nạ ổ tổ vượt lên trước mở miệng tại hắn mở miệng trước bên ngoài gian phòng cái khác tổ điều tra thành viên chuẩn bị đi vào phòng đỡ dậy trên đất đồng bạn bọn hắn mới đi tiến gian phòng không có mấy bước thì giúp chặn bọn hắn đường đi đây đều là h i ể u lầm su hữu gỗ tiên sinh ngươi mới vừa rồi là nói đã cờ gì lại vấn đề đã giải quyết rồi xin hỏi ngươi có cái gì chứng cứ đúng không nổ sơ nạ ổ tổ để cho thủ hạ nhóm tạm thời lui về đến sau đó tiếp tục nói ngươi là ai càng đặt sở quán chủ cùng tợ dọ phẹ sổ hợp đây ta ly khai mới bất quá hai ba ngày sơ nào bị diêm lúc nào đổi người làm chủ su h u gỗ mấy cái này vấn đề để, để nổ sơ nạ ổ tổ có chút khó xử chỉ có điều khó xử thuộc về khó xử bây giờ là bọn hắn đối lý trước đây hơn nữa còn là tại chỗ bị người ta t ó m lấy nghĩ tới đây nổ sơ nạ ổ tổ trong lòng bởi vì vứt bỏ nạ xỉ mạ bọn hắn cảm giác gáy náy trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa cũng là chút ít không có phế vật thật có l ỗ i su h u gỗ tiên sinh hắn đem tâm tình của mình không chế tốt bắt đầu giới thiệu chính mình tới quyên tự giới thiệu ta gọi nổ sơ nạ ổ tổ là xị n ộ trụ sở liên minh phái tới hiệp trợ điều tra cũng xử lý dễ g h gh g ạ t bạo tàu sự kiện tổ điều bên này vừa rồi ra khỏi một ít ngoài ý m ớ n vừa vặn cản đất sở quán chủ cùng tợ r i ỏ i phẹ sổ hoặc bởi vì dễ gỉ gỉ gạt a n trí vấn đề tạm thời không tại cho nên s ở não biển d i m tạm thời do chúng ta tổ điều tra tiếp quản nghe hắn nói một đồng lớn su hữu g o cũng cơ bản làm rõ mạch suy nghĩ chuyện tiền căn hậu quả sỉ、si、dục cũng đã thông qua siêu năng lực kỹ càng cùng hắn nói một lần cho nên dễ gỉ gạt ỉ g các ngươi không quan tâm ngược lại lưu tại nơi này s ở não biển d i m bên trong đối với mình người hạ thủ ta bây giờ thật rất hoài nghi ngươi đến cùng là thật tổ điều tra trưởng vẫn là tim gã là cải dấu ở liên minh nội bộ gián điệp nỗ sợ nạ ổ tổ sau khi nghe được còn muốn nói nhiều cái gì nhưng s ù hữu gỗ không phải lý giả thực lực bây giờ hắn đã không cần giống như kiểu trước đây chiếu cố đến nhiều lắm vườn c ư ờ i là nổ sơ nạ ổ tổ thậm chí bao gồm sai sự hắn hành động những cái k i a phía sau màn hấp thụ như cũ cho là hắn vẫn là trước đó cái k i a ngoại lai chuẩn thiên vương huấn luyện ra không có hạn chế thì dục lập tức đại phát thần uy đem trong ngoài tất cả tổ điều tra thành viên toàn bộ chế phục hành lang sàn nhà không đủ không gian liền theo ở trên vách tường lúc tờ giấy s ù hữu gỗ đi đến nổ sơ nạ ổ bên cạnh ngồi xuống không có ý tứ ta không muốn nghe nói nhảm nhiều như vậy ta mặc kệ phía sau ngươi chính là người nào chỉ cần dám xuống tay với ta Vậy chẳng qua là tạo ỷ thơ mã pẹ chuẩn bị xuất thủ thời khắc su ủ gỗ bên này hỏa diễm chuyên gia trà dị dật đi tới trà dị dật ở trên cao nhìn xuống nhìn ỉ thơ mã pẹ một giây sau đó túi đầu đem ỉ thơ mã pẹ mới xuất hiện hỏa diễm một ngụm ăn hết song việc phía sau vẫn có chút ghét bỏ hướng lấy ỉ thơ mã pẹ phung ra một ngụm khói đen giống như là đang nói ngọn lửa này hương vị chân chính không ra thế nào điện su ủ gỗ đột nhiên có chút lo lắng Chả gì rất có đúng hay không bị b sỉ d ụ n g còn có sở nọ lặt cho đồng hóa vấn đề này vì sao lại thảo luận bây giờ nổ sơ nạ ổ t ổ duy nhất lật bản điểm cũng quỳ bị đệ xuống đất hắn đột nhiên cảm giác được nhẹ nhẹ hối hận nhưng càng nhiều vẫn là đối với sù hữu gỗ đột nhiên trở về tràn đầy oán hận ngươi không thể dạng này ngươi không thể đối với ta như vậy ta là liên minh s ì d ụ n g muốn phân tâm k h ô n g chế phức tạp mục tiêu bên này miệng trong lúc nhất thời không có ngăn chặn ta đương nhiên có thể nguyên bản đã đứng lên chuẩn bị để nhóm bộ kẹ mần hỗ trợ đem những người này đưa đến những phòng khác trước tiên giam lại nhưng nghe đến nổ sơ nạ ô tô về sau sù h u gỗ lại lần nữa xoay người. trước k i a ta nghĩ đến có chút quá nhiều nhưng bây giờ bất đồng người hoán hận ta nhận nếu như sau này còn có cơ hội gặp mặt lời nói hoan g nên người đến báo thủ nói xong nổ sơ nạ ổ tổ cái bóng đột nhiên một trận lắc lư một giây sau hắn liền bị cái bóng của mình b a o khỏa sau đó lặng yên biến mất trong phòng còn lại những người này trước tiên giam lại đi chờ cản sở cùng tợ d ọ phẹ sổ hoặc trở về nhìn nhìn lại nên xử lý như thế nào những người này phần lớn cũng là tòng phạm nổ sở trên tay bọn hắn cũng không có quá nhiều giá trị cho nên nổi danh đạo còn có nổ sở mấy cái khác tâm phúc bên ngoài những người còn lại sủ hữu gỗ chuẩn bị đơn giản trừng trị một chút liên tốt phối hợp bộ kệ mần đem gian phòng thu thập xong đằng sau sủ h u gỗ đem cờ rẽ sẽ lìa ạ cùng đạ cờ r ệ tình t huống nói sơ lược một chút cũng không lâu lắm liền trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi đi trước đó một mực đi đường tận lực bồi tiếp tại liệu mùn ai lần đại chiến mới trở lại đến liền lại đụng phải chuyện như thế sủ h u gỗ đã sớm muốn nghỉ ngơi tuy giục bọn chúng hiển nhiên cũng nhìn ra điều này cho nên mặc dù nghĩ lập tức liền thẩm vấn đ ổ sơ nạ i ô tô nhưng khi nhìn thấy sủ h u gỗ m ỏ i mệt vẻ mặt phía sau nhao nhao ngầm ngược lại một đêm không có chuyện gì xảy ra mặc dù tối hôm qua sủ u gỗ cũng không có bố trí thẩ nhưng từ trước đến nay tính năng động chủ quan siêu cường gần g ạ đã sớm thông qua hỉ nọ x í c cùng ngộng cảnh từ nổ sở trong miệng đạt được tin tức chẳng qua là nổ sở ý chí so với nó trong tưởng tượng hiếu thắng mà lại hẳn là rèn luyện qua ứ n g đối như thế nào hỉ nọ x í c loại hình thẩm vấn cũng liền gần g ạ thực lực đủ mạnh mà đi qua đạ cờ gì ả i hào phóng quà tặng phía sau hỉ nọ x í c năng lực đạt được không nhỏ tăng cường bằng không thì thật đúng là không có như vậy giản đơn đáp từ trong miệng của hắn hỏi ra tin tức tới chẳng qua là nổ sở phía sau đẩy tay hiển nhiên vô cùng cẩn thận mặc dù nổ sở đoán được một chút tình huống đồng thời cũng theo cái kia hợp nhất nghiên cứu viên tra xét một vài thứ. nhưng trên thực tế ngoại trừ cái k i a nghiên cứu viên bên ngoài hắn cũng không có tìm được hoặc ít hoặc nhiều đầu mối hữu dụng được rồi làm sao luôn có người ta cảm giác là quả hầm mềm ta xem ra rất tốt b ó t đúng không một đám bộ kẽ mần lắc đầu trực tiếp phủ nhận sau đó bọn chúng nhất trí nhìn về phía sỉ dục đột nhiên trở thành tiêu điểm sỉ dục có chút mắt trợt r ò n không biết mình thì thế nào thì ra là thế quả nhiên vẫn là vấn đề của người sỉ dục nhìn ó i cái này nổi vẫn là mùi vị quen thuộc liền chờ ngươi lên cõng cơm nước giảm phân nửa tan họp chương bảy trăm mười bảy chuyện cơ sơ n à o phiền diêm phiền thoái nhỏ giải quyết từ tổ điều tra bên kia đem đạo quán quyền k h ô n g chế tạm thời tiếp quản về sau sù hữu gỗ cùng lì dạ đột nhiên liền trở nên bận rộn hết cách rồi mặc kệ là sơ n à o p h n ề n ct trùng kiến công tác hoặc là đằng sau quy hoạch điều phối thậm chí còn có xỉ nội liên minh công bố một chút bố trí đều cần bản địa đạo quán phối hợp bây giờ đạo quán bên trong hắn định đ o ạ n cho nên những chuyện này đương nhiên phải hắn đi xử lý kỳ thật một chút nhất định phải đạo quán chủ tự mình ký tên trao quyền sự tỉnh còn chưa tới phiên sù hữu gỗ tới làm nhưng trùng kiến bên trong gặp phải đủ loại vấn đề nhỏ lại tầm tầng, tầng lớp lớ hắn liền không thể không tự thân lên trận đi tới chung kiến hiện trường xử lý vấn đề vấn đề không phức tạp su hugo trình diện phía sau rất nhanh liền giải quyết tiếp lấy hắn ngựa không dừng vó lại về tới sờ não b ì d i m lúc này hắn đã bắt đầu cân nhắc có đúng hay không cái kia đem những tình tiết kia hơi nhẹ điều tra viên trước tiên thả để cho bọn họ tới hỗ trợ chia sẻ một chút áp lực trên thực lực hắn khẳng định là đẻ ép được su hugo lo lắng duy nhất chính là trong đó có k h ô n g phục sẽ làm ra cái gì yêu tiêu thân bây giờ sự tình đã đủ nhiều hắn cũng không muốn lại cho chính mình nhiều gây phiền t o á i hắn bên này tại buồn dầu lấy đến cùng thả hay là không thả điều tra viên bên kia cũng đồng dạng tại đau đầu nói thật bọn hắn cũng đều là vì liên minh công tác không ngắn thời gian lao công nhân giống như bây giờ bị người một nhà tập thể giam giữ tình huống bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được đương nhiên trên thực tế bọn hắn cũng rõ ràng nổ s ờ nạ ô tô bọn hắn làm được s á c thực quá mức đồng thời bọn hắn cũng không ngờ rằng s ù hữu gỗ sẽ phản ứng kịch liệt như vậy sớm biết sẽ rơi xuống dạng này hạ tràng bọn hắn liền là l i ề u mạng g ắ t tội nổ s ờ người tổ trưởng này vậy cũng muốn ngăn cản hắn làm như vậy lần này bọn hắn chẳng những đem mặt ném sạch sau khi trở về còn có bị chỗ phân hội trở lấy bọ trong đó tương đối tuổi trẻ một vị điều tra viên nhịn không được phàn n à nói n ai chuyện cho tới bây giờ chúng ta vẫn là nghĩ một chút biện pháp làm sao từ nơi này ra ngoài đi ta đã không mặt mũi đi đối mặt cạn sợ tiểu thư còn có cợ dò h ẹ xô h ạ c ẩm đột nhiên có người dùng lực đá một c ư ớ c bên cạnh bàn ai nói không phải những tên kia chỉ lo chính mình lấy chỗ tốt xảy ra chuyện còn muốn đem chúng ta cùng một chỗ kéo xuống nước cũng không nghĩ một chút bọn hắn là tại đối với người nào ra tay liền cợ dò h ẹ xô h o ạ c bọn hắn một cửa ả i kia chúng ta liền không qua được nghe nói vị này sủ h gỗ đại nhân cùng thợ là thiên vương còn có x ì n thị ạ quán quân cũng là bằng hữu n ộ sở cái này h u n đản t ố t t ố t bây giờ phàn nàn có thể có làm được cái gì ai kêu chúng ta ngay từ đầu không có ngăn cản bọn hắn nghe được phàn nàn âm thanh càng lúc càng lớn lúc này tư lịch già nhất ở s u dứ không thể không đứng dậy tất cả mọi người bình tĩnh một chút sự tình cũng không phải là không có chuyện cơ lời này vừa ra trong phòng tất cả mọi người nhìn về phía ở s u dứ tiên sinh còn có thể có cái gì chuyện cơ bộ k ẹ mận đều bị lấy đi bây giờ liền chạy trốn đều trốn không thoát bỏ chạy ngươi tưởng tượng nổ sở những người kia kết cục giống nhau liền chạy đi ngươi đoán sủ hữu gỗ đại nhân con kia gần gạ có thể hay không để ngươi cái bóng đem người cũng cho n u ố t cốc cốc mắt thấy bọn hắn muốn ở mỹ lên ở sốt ở trên bàn dùng sức gõ hai lần xem như trong đội ngũ có tư lịch ở sốt đang điều tra thành viên bên trong vẫn có chút uy tín rốt cục chờ tất cả mọi người yên tĩnh lại đằng sau hắn rõ ràng một chút cũng họng mọi người trước hết nghe ta nói xong ta sở dĩ cho rằng có chuyện cơ chính là bởi vì chúng ta bây giờ bị giam tại nơi này kỳ thật nếu như sủ hữu đại nhân giống người không việc gì đồng dạng thả chúng ta đó mới là biết mắt nhất đến lúc đó chờ đợi chúng ta có lẽ liền không chỉ là xử lý đơn giản như vậy các ngươi hẳn là đều rõ ràng bây giờ là thời kỳ nào n ỗ s ờ khả năng còn có người sẽ vứt hắn dù sao hắn khả năng còn biết một số chuyện nhưng chúng ta đây ở số nhìn quanh mọi người một cái xác định không có người chuẩn bị mở miệng phản bác hắn thời điểm hắn nói tiếp tựa như vừa rồi ở mở mù dạ nói đến s xù ủ cô đại nhân cùng thiên vương quán quân quan hệ không tầm thường cho nên đến lúc đó không cần hắn mở miệng thiên vương quán quân phía dưới những người kia cũng giống vậy sẽ chủ động tìm tới chúng ta cho nên như bây giờ đã coi như là kết quả tốt nhất rất trọng yếu là Vị đại nhân ở số còn h g qua đem chưa n g đơn giản mở miệng một tên khác điều tra viên liền đánh gây hắn đủ rũ lời nói chừng phạt liền không nói người giải bao nhiêu điểm đầu góc ở số tiên sinh trọng điểm là nói vị đại nhân này đối đ ạ i với chúng ta thái độ chúng ta còn có cơ hội lập công chủ tội đừng quên coi như vị đại nhân này không sợ nhưng cho đến trước mắt chúng ta vẫn là liên minh điều tra viên mà lại sợ não biển ct bên trong bây giờ có thể dùng nhân thủ cũng không nhiều chỉ cần chúng ta có thể biểu hiện ra giá trị tin tưởng hắn sẽ không keo kiệt cho chúng ta một cái cơ hội lời này vừa ra trong phòng tất cả điều tra viên đều cảm giác hai mắt tỏa sáng bọn hắn ngao n g a o thầm nghĩ quả nhiên như là ở số tiên sinh nói tới bọn hắn còn giống như thật sự có hy vọng cải biến hiện trạng đương nhiên đây hết thể cuối cùng vẫn là muốn nhìn xù hữu gỗ làm sao quyết định chỉ có điều nhân t h ủ không đủ điểm này bọn hắn ngược lại là đoán đúng o n đ đang không ngừng văn kiện đánh tạ xuống sù hữu gỗ rốt cục có chút không chống nổi dù sao hắn bản chất cũng không quá đáng thì một cái bình thường huấn luyện ra nhiều nhất liền là thực lực mạnh hơn một chút đường đi rộng một chút bình thường nơi nào thấy qua nhiều như vậy văn kiện cái này cũng đều chẳng qua là tình huống tương đối khẩn cấp một chút khó gấp cũng sắp đắp đến coi e o của hắn cao như vậy đây là người qua thời gian t h ậ t vất v ả trở về từ coi chết từ đã cờ gì trong cơn ác n g mò một đợt chỗ tốt trở về đi ngủ cũng còn chưa kịp liền gặp được nhạy phản đi ra lang nhân nỗ sợ nạ ô tô lang nhân mới vừa đánh xong bây giờ lại đi ra một đống văn kiện quái đến tra t ấ n hắn su hữu go biểu thị hắn chẳng qua là cái nho nhỏ huấn luyện ra đây không phải hắn cái tuổi này hẳn là tiếp nhận áp lực lúc này hắn vô cùng nhớ tợ g i ỏ phẹ sổ hoặc còn có cán đất sở quán chủ đem trên tay xử lý tốt văn kiện để qua một bên su hữu go bị chật một hồi cổ tay không tốt không thể tiếp tục tiếp tục như vậy nữa ta sẽ bị m ệ t chết hắn rất nhanh liền làm ra quyết định g i ờ ra gô nách ngươi lập tức đi tợ g i phẹ sổ hoặc bên kia tìm cán sở tiểu thư để nàng điệu mấy cái đạo quán bên trong cán bộ trở về hỗ trợ nhớ kỹ không nên gấp nhưng nhất định phải nh ân này. Này chờ một chút dì dục một chân mới vừa bước ra cửa phòng sau đó liền lại nghe thấy sủ hữu gộ thanh âm gần gà cũng cùng đi đi không phải ta không tin được người sĩ dục ách tốt à ngươi bảo đảm bất luận gây sự bây giờ ta chuyển thiền thoái đã đủ nhiều uy có nghe hay không người cái tên này hắn còn chưa nói xong dì dục nhanh như chấp liền chạy ra khỏi đi gần gà quay đầu hướng sủ hữu g ô nhìn lại hỏi lại còn muốn hay không nó theo tới sủ hữu g ô lắc đầu được rồi theo nó đi dù sao cũng ra không được cái đại sự gì ngươi vẫn là lưu tại nơi này giúp ta xử lý một chút văn kiện đi gần gà nói xong sủ hữu g ô đem vùi đầu trở lại trong đống văn kiện trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ còn có một chút tuyệt vọng chết những văn kiện này phải tới lúc nào mới có thể xử lý xong chương bảy trăm mười tám giải thoát sủ hữu g ô chương bảy trăm mười tám giải thoát sủ hữu gỗ t ì dục đạt được theo văn kiện đắp thoát thân cơ hội không đợi sủ hữu gỗ dặn dò xong liền vắt chân lên cổ chạy hành lang bên trên dì dục đã chạy ra ngoài thật xa một khoảng cách xác nhận gần gạ không có theo tới cũng xác nhận sủ hữu gỗ thanh â m không có đằng sau dì dục được như ý cười hai tiếng chỉ cần ta chạy rất nhanh sẽ phân quan âm mưu liền đổi u không kịp ta cảm giác chính mình cơ t r í đến một bút con vị tư thế đi trục trở nên dần dần dầm dĩ lên dựa theo sủ hữu gỗ mệnh lệnh n ó đi tới giam giữ ở sụt đám kia điều tra viên gian phòng trước tiên nó không có tế i n bào mà là trốn ở bên ngoài chuẩn bị nghe một chút góc tường thừa dịp ở sụt bọn người không chú ý thời điểm một bãi nhỏ vẹt nước từ khe cửa xuống lặng lẽ chạy vào đi đến trong phòng dọc theo bên tường mãi cho đến nào đó cái ghế dựa phía dưới mới dừng lại dừng lại đằng sau vệ nước bên trên đột nhiên nhô lên nửa cái về đầu không sai đây làm xì dục ở bên ngoài chen và mắt một chiêu này là tham chiếu vạm bò rễ ống đặc thù tan nước thiên phú còn có gần gà cái bóng s xù đỡ t ị t tục năng lực chỉ có điều xem ra đến bây giờ đây vẫn chỉ là tàn thứ phẩm liền ngay cả cầm mắt cũng đều không thể ly khai nó quá xa bằng không thì những thứ này tiểu thủy thủy liền thật một lần nữa biến trở về phổ thông tiểu thủy, thủy. trở về chính để đi qua một trận điều chỉnh từ đằng sau â bức tranh rốt cục đồng thời đi lên lúc này ở suốt bọn hắn tại thương lượng muốn làm thế nào mới có thể đem cơ hội tranh thủ tới tay bọn hắn dù sao không biết phía ngoài tình hình thực tế mặc dù có một ít suy đoán nhưng suy đoán tại đại đa số thời điểm chỉ có thể là suy đoán bọn hắn không d á m đánh cực cũng không có thời gian đổ các vị chúng ta không thể tiếp tục lãng phí thời gian tiếp qua không lâu tợ d ọ a phẹ sổ hoặc cùng c ả n đại sở quán chủ liền muốn dẫn người trở về đến lúc đó chúng ta liền triệt để không có cơ hội không đầu không đôi chỉ nghe một đoạn sỉ dục ánh mắt trở nên sắc bén nó hiển nhiên hiểu lầm cái gì chỉ có điều còn tốt lần này s、si、n ì dục không có xúc động hết thể đều tại trong k h ô n g chế nó cũng không sợ những người này có thể lật ra cái gì xong lớn có v i ệ c r a nhìn chằm chằm chuẩn không có việc gì s、si、ì dục thế nhưng là chuẩn bị chứng minh cho s ù hữu gỗ xem kỳ thật nó vẫn là rất đáng tin bận rộn công tác rất nhanh liền tách ra s ù hữu gỗ trở về ảnh hưởng chứng kiến công tác còn đang tiến hành lấy ngoại trừ hướng cạn s ở bên kia muốn người bên ngoài sù hữu gỗ cũng bắt đầu để cho người ta thông chi trước đó ngoài thành tị nạn bản địa cư dân bây giờ sở não biển ct nguy cơ đã cơ bản xô tan kỳ thật nếu như không phải đằng sau lại ra khỏi đạ cơ gì về việc này kỳ thật bọn hắn đã sớm trở về hỗ trợ trùng kiến gia viên những chuyện này an bài xong xuôi về sau sủ h u gỗ rốt cuộc tìm được cơ hội thở một cái lưng m ỏ i ngả vào một nửa t h ị dục đột nhiên đạp cửa đi đến lần này kém chút để sủ h u gỗ từ trên ghế n g ã xuống may mắn gần gà hộ giá kịp thời bằng không tìm h xì dục lần này ám sát liền muốn thành công t h ị dục cái này điêu dân quả nhiên làm muốn hại chấm chỉ có điều ý nghĩ này rất nhanh liền bị cái ý nghĩ khác đẩy sang một bên chuyện gì xảy ra có đúng hay không những người kêu lại không an phật rồi hắn lời mới vừa ra lúc này từ đi theo sỉ dục sau lưng ở sụt ngay lập tức tiến lên giải thích nói không không không ngài hiểu lầm sủ hữu gỗ đại nhân chúng ta cùng nộ sơ bọn hắn không giống lần này là chúng ta chủ động khẩn cầu sỉ dục đại nhân để cho ta tới hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một cái chuộc tội cơ hội sù hữu gỗ cao mày nhìn lấy ở sù d về t u ổ i tác ở sụt mặc dù muốn so sù hữu gỗ lớn tuổi được nhiều nhưng ở đối mặt sù hữu gỗ tia mắt kia thời điểm hắn như cũ cảm thấy áp lực lớn vô cùng lúc này ở sụt tựa như là tại đối mặt trước kia từng tiếp xúc qua t ứ thiên vương đồng dạng nghĩ tới đây ở sụt ẩn ẩn có một chút suy đoán đồng thời thái độ của hắn cũng càng thêm cung kính. nghe hắn nói không giống như là lời nói dối mặc dù không biết hắn là thế nào thuyết phục sĩ dục nhưng lấy sủ hữu gỗ đối với ông sĩ dục hiểu rõ vậy khẳng định không phải một kiện sự tình đơn giản s ỉ dục n g ư ơ i thấy thế nào người là nó mang tới s u hữu gỗ cảm thấy ông sĩ dục hẳn là có một ít ý nghĩ khác tại ngoài miệng sủ hữu gỗ thường xuyên nói ông sĩ dục không đáng tin cậy nhưng trên thực tế s u hữu gỗ đối với tín nhiệm của nó cho tới bây giờ đều chưa từng thiếu vấn đề dạo qua một vòng lại tới ông sĩ dục trên thân m ô i cám n h á s ẹ n phân quan s ỉ dục ở trong lòng thầm cười nhạo một câu sau đó tay chân cùng sử dụng bắt đầu nói một chút giải thích của mình a tốt không có vấn đề ngay sau sỉ dục sau khi giải thích sủ hữu gộ cảm giác chính mình cả người so trước đó lại thêm c h ó n g đến mức hắn gốc dễ nhớ không nổi đến cùng sỉ、sì、dục mới vừa nói cái gì hoa mắt t r o n g mặt sủ hữu gộ khẳng định là không thể nào lại trải qua một lần sỉ、sì、dục nghiệm k i n h hình thức hắn lặng lẽ hướng một bên gần gà nhìn thoáng qua gần gà lập tức hiểu ý sau đó gật đầu một cái đối với những thứ này bị giam giữ lên điều tra sủ hữu gộ chắc chắn sẽ không một chút phòng ngự biện pháp đều không làm kỳ thật tại sỉ、sì、dục trước đó gần gà liền đã bố trí cần thiết giám thị thủ đoạn chẳng qua là không thể thời gian thực đồng thời chỉ có thể chờ đợi sủ đỡ tiếp tục tr ngay tại vừa rồi nó một hình bóng sủ tợ tít đi theo ở sô dê về tới bên cạnh của nó cho nên tại cuối cùng gà nước sỉ dục vẫn là thuyết phục ngôi cá nhám s ẻ n phân q u a n sủ hữu gô ngay tại nó nghĩ đến dùng cái gì tư thế muốn chỗ tốt s á t x u ấ t thành công lớn hơn một chút thời điểm vạn áp s ẻ n phân quan lại mở miệng đã như vậy vậy ta cứ yên tâm đem những người này giao cho ngươi h ọ sỉ dục xem thật kỹ thật tốt học ca ngươi là một cái thành thục vị tin tưởng rất nhanh ngươi liền có thể giúp ta chia sẻ áp lực nhiều hơn nói xong sủ hữu gô đi qua vô vô sỉ dục bà vai à nào tỉ dục còn có chút không có kịp phản ứng làm rất tốt ta cái này đi thả người vừa vặn vừa rồi lý dạ gọi ta giống như có cái gì sự tình k h ẩ n yếu cố lên tí dụ c nói xong thừa dịp sỉ、si、dục còn tại n g â y người thời khắc sù hữu gỗ mang theo gần gạ lập tức liền chạy ra ngoài lưu lại sỉ、si、dục còn có ở sù đi đối mặt trong phòng t r ồ n g chất như núi văn kiện những văn kiện này bên trong cũng không tồn tại tin tức cơ mật gì đồng thời ngoại trừ sỉ、si、dục bên ngoài sù hữu gỗ đương nhiên còn biết để cho người ta tới hỗ trợ nhìn một chút cho nên hắn cũng không lo lắng ở sụt bọn người biết lợi dụng cơ hội này đi gây sự chân chính chuyện quan trọng sơ não pin gym tự nhiên sẽ có người tới thông trí hắn cho nên vấn đề không lớn nghĩ tới đây sủ hữu gỗ dưới chân bộ pháp không khỏi lại nhanh mấy phần nói thật sủ hữu gỗ tình nguyện ở bên ngoài hỗ trợ làm việc cũng không muốn trở về trong phòng đối với cái k i a đầy đáng sợ văn k i ệ n trách trên đường hắn tìm đến hai cái đạo quán nhân viên công tia á á c c đem những k i điều tra viên dẫn tới trước đó gian phòng đồng thời căn dặn bọn hắn từ bên cạnh hiệp trợ thuận tiện giám thị một chút sau khi thông báo xong sủ hữu gỗ l i ề n bắt đầu hướng về đạo quán bên ngoài đi đến thưa cơ cọ nổi là thật nhưng lì dạ vừa rồi đến tìm hắn đồng dạng cũng là thật mặc dù không rõ ràng là chuyện gì đến gốc dễ ngự khí của nàng mà nói hẳn là rất trọng yếu đặc biệt là nàng vẫn nhắc tới cùng xị、si、dồ có quan hệ. cho nên lười biếng là không tồn tại bây giờ cũng chỉ là đổi cái địa phương lá gan mà thôi đi ra đạo quán tìm tới mấy cái đi ngang qua huấn luyện ra hỏi thăm một chút su h u go rất nhanh liền khóa chặt lì dạ vị trí mang theo xì r ồ còn có vạn năm không gặp người gần đ ạ su h u go hướng về sở não tìm tèm lệ phế tích đi đến chương bảy trăm mười chín xì r ồ quyết định chương bảy trăm mười chín xì r ồ quyết định k è m lệ đã sớm lúc trước chiến đấu bên trong triệt để biến thành một vùng phế tích không nói chiến đấu liền là dễ gỉ gỉ gắt bình thường nhất cử nhất động cũng đủ để đối với lúc đầu tèm lệ tạo thành hủy diện tính phá hư chớ nói chi là lần này sơ nào b ì n h pem lệ vẫn là chiến đấu chỗ đầu tiên cho nên bây giờ chàng cảnh này kỳ thật từ chiến đấu bắt đầu liền đã chú định dẫm lên đứt gãy hơn phân nửa cầu thang s ù h ữ gỗ tiếp tục đi lên phía trước phía trước là một đầu đơn giản thanh lý đi ra đường nhỏ đây cũng là bọn hắn trước mắt có thể cực hạ n làm được kèm lệ bên này dễ gỉ gỉ gạt lưu lại khí tức như cũng tồn tại phổ thông bổ kẹ mần ngay cả đến gần không dám chớ nói chi là là khai triển công việc người không nhiều hoặc là nói căn bản là không có mấy cái cũng là dễ gỉ, gỉ gạt bình thường ngủ say địa phương có chút kỳ dị nhất định phải có người nhìn lấy bằng không thì lý giả cũng sẽ không ở lúc này tới lúc sủ hữu gỗ đi đến lì dạ bên người thời điểm nàng đang đứng lúc trước rễ ghi, ghi ghi gạt ngủ s a y vị trí bên cạnh vị trí này không biết từ lúc nào biến thành một cái sâu không thấy đáy hố to ạn tạ gì ạ cẩn thận một chút không cần phải gấp nếu quả như thật nhịn không được trước hết đi lên su hữu gỗ theo ánh mắt của nàng xem tiếp đi lì dạ ạn tạ gì ạ ngay tại phía dưới to lớn cái hố bên trong cẩn thận từng ly từng tí thăm dò có cái gì phát hiện đúng không su hữu gỗ thanh â m đột nhiên t r u y ề n tới từ phía bên cạnh a n g ư ơ i làm ta sợ muốn chết tiền bối lì dạ tại sủ hữu gỗ trên thân dùng sức đánh hai lần nàng còn muốn phản n à n hai câu nhưng lúc này cái hố phía dưới ạ n tạ di ạ chuyển đến một trận thanh thủy tiếng kêu to nó giống như cầm tới ly dạ thứ m u ố n tìm chịu lấy lưu lại khí tức mang tới vị cách đắp chế ạ n tạ di ạ nhất cổ tác khí hoàn thành vồ lấy lên cao động tác không có qua mấy giây thời gian ạ n tạ di ạ đám mây đồng dạng trắng tinh dáng người lập tức từ đen n h á n h cái hố bên trong về tới su hữu gỗ trước mắt của hai người chỉ có điều lúc này hai người bọn họ ánh mắt càng nhiều vẫn là tập trung ở móng của nó lên nói đúng ra là trên móng n u ố t đồ vật đây là cái gì một khối mảnh kim loại su h u gỗ tiến lên đem ạ n tạ di ạ ném mảnh vỡ nhặt lên không lên tay không biết vừa bắt đầu sủ h u gỗ mới phát hiện nó có trọng lượng có chút vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn mà lại liền ngay từ đầu cảm nhận đến xem cái này kim loại độ cứng cũng phi thường cao vẹn vẹn vừa mới bắt đầu tiếp xúc sù h u gỗ liền có một loại ảo giác cái này không đang chú ý mảnh kim loại giống như so s ỉ rổ trên người sắt thép áo giáp còn cứng rắn hơn tại sù h u gỗ kiểm tra mảnh kim loại thời khắc lý giả đã giúp hạn tạ d ì ạ chỉnh lý tốt thân thể đừng nhìn động tác mới vừa rồi rất đơn giản trên thực tế hạn tạ d ì ạ thế nhưng là tiếp nhận không ít áp lực hổ chất dư duy tại chúng chi dễ gỉ gỉ gạt bây giờ chẳng những không chết mà lại thương thế cũng đã gần như khỏi hẳn nơi này xem như nó ngủ say trên trăm năm địa phương dĩ nhiên không phải phổ thông c ộ kẻ m ẩ n có thể tùy ý quan sát cũng là án tạ di ạ thực lực đã đạt tới chuẩn thiên vương đ ỉ n h phong bằng không thì còn chưa nhất định có thể hoàn thành lần này nhìn như đơn giản hành động nhìn thấy lì ra tới su hugo đem mảnh kim loại l ư ớ t tới cẩn thận một chút thứ này trọng lượng không nhẹ su hugo nhắc nhở lì ra đưa tay thử một chút sau đó hai tay cùng một chỗ hành động đem nó cho nâng ở trong tay h、wow, a thật thật nặng rõ ràng xem ra mới như thế một khối nhỏ lì dạ sợ hai than nói tiền bối ngươi nói khối này mảnh kim loại có phải hay không là dễ gỉ gỉ gạt chế tạo nghe dễ gịt tẹo cũng là bởi vì nó mà ra đời thép thuộc tính truyền thuyết b ổ k ẹ m mẩn nếu như x ỉ dồ có thể đem trên người cương giáp thay thế thành loại kim loại này vậy có phải hay không đại biểu cho nó cũng nắm giữ giống như dễ gịt tẹo lực lượng lúc này s ù hữu gô đã rơi vào t r ầ m tư thành như lì dạ nhắc tới nếu như x ỉ dồ thật sự có thể đem trên thân thể giáp thép thay thế thành loại này không biết tên kim loại s ù u gô cảm giác thực lực của nó tất nhiên sẽ có một cái bay vọt về c h ấ dựa vào truyền thuyết này cấp bậc cao giáp s ì dỗ liền tuyệt không so phổ thông thiên vương bộ k ẹ m ầ n yếu chỉ có điều đây hết thảy đều xây dựng ở cái này suy nghĩ có thể thành công điều kiện tiên quyết cảm ơn n g ư ơ i nhắc nhở lý g i lần này thế nhưng là giúp đại ân su h u g o một bên cảm tạ một bên để s ì dỗ tự mình nghiên cứu một chút mảnh vỡ nhìn một chút có thành công hay không khả năng thép thuộc tính bộ k ẹ m ầ n trên người giáp thép l i ề n l à bọn chúng bản thân một bộ phận cho nên muốn làm đến bước này giống như là để s ì dỗ đổi một bộ da su u g u cũng không phải là rất chú ý cái này suy nghĩ khả thi nhưng bất kể nói thế nào nó đối với xì dỗ cũng là một cái mạnh lên phương hướng su h u g o chuẩn bị với t ợ d ọ phẹ sổ hạc sau khi trở về cùng hắn cùng nhau nghiên cứu một chút có biện pháp gì hay không có thể cường hóa xỉ dỗ cái này toàn thân giáp thép chẳng qua là xỉ dỗ phản ứng rõ ràng có chút không đúng lý dạ ý nghĩ nó cũng nghe đến đồng thời khi nghe đến đằng sau trong nháy mắt liền bắt đầu kế hoạch muốn làm thế nào mới có thể hoàn thành cái này điên cuồng thuế biến ngay tại su h u g o trầm tư thời khắc nó đột nhiên đem bụng mình một khối cương giáp phiến ngạnh xinh xinh k é o xuống xỉ dỗ ngươi đang làm gì su hugu bị trước mắt một màn này do sợ hắn hoàn toàn nghĩ không ra xỉ dỗ vì cái gì một lời không hợp liền bắt đầu tự mình hại mình lên cái này cương giáp phiến thế nhưng là cùng nó huyết nhục tương liên trong đó thống khổ liền không nói phần bụng xem như nó số lượng không nhiều yếu ớt vị trí phía trên cương giáp hắn tầm quan trọng cùng lòng trạ không kém nhiều lắm nó cái này thậm chí đã vượt qua tự mình hại mình coi là muốn tự sát chẳng qua là xem như hung á c chữ lót bọ ngờ ca cũng không trả lời su ủ gô nó chỉ đáp lại một câu xuống dưới nó muốn xuống dưới mà lại tại hạ đi trước đó muốn su ủ gô hỗ trợ giúp nó trên người cương giáp đánh nát n g ư ờ i dạng này là tự sát dạng này quá nguy hiểm su ủ gô không cần suy nghĩ liền tự tuyệt ta biết ngươi ở gấp gần g ạ thực lực của bọn nó cái sau vượt cái trước ngươi còn tại tại chỗ ngươi muốn mạnh lên muốn giống lũ cạ dị ộ bọn chúng đ ồ n g dạng Su h u g o dừng một chút nhưng chúng ta hoàn toàn không cần giống như bây giờ dùng loại này cực đoan cách làm tin tưởng ta trở tợn dọ p h ẹ sổ h o ặ c trở về chúng ta nhất định sẽ thương lượng ra một cái an toàn phương án đến lúc đó nhất định có thể giúp ngươi hoàn thành b ộ t phá đối với Su h u g o thuyết phục shizu lấy như thường lệ t r ầ mặc m nhìn thấy nó động t á c trên tay đình chỉ Su h u g o cho rằng nó bị tự thuyết phục hắn đang chuẩn bị xuất ra chữa thương phun xương thời điểm l o ả n xoảng một tiếng để xù h u gỗ bừng、tính. s ì r ồ có một lần rút ra trên người một mảnh cương giáp nhìn lấy cương giáp bên trên nhiễm huyết n ụ nhìn nhìn lại s ì r ồ vằn v ệ n k i a máu nhưng vẫn như cũ ánh mắt kiên định su hugu dừng lại hắn cảm nhận được nội tâm của nó viên k i a kiêu ngạo cao ngạo chiến sĩ c h i tâm s ì r ồ đã không muốn đợi thêm nữa nó cảm giác chính mình chờ đến đầy đủ lâu chờ đợi thêm nữa nó sợ sau này rốt cuộc tìm không trở về cái k i a c ô không sợ hai ý chí hắn thở dài một hơi sau đó yên lặng thả ra l u c a di ổ không cần nói thêm cái gì luka di ổ trên tay vẫn chứa cực nóng hòa diễm nằm nấm như là hạt mưa đồng rạng rơi xuống xỉ dạ s ì r ộ cương giáp bên trên liền hiện đầy vết rách tiền bối lý giả lo âu kêu một tiếng nàng lúc này thậm chí đã bắt đầu hối hận mới vừa nói ra đề nghị kia không phải lỗi của ngươi t ố t lù cạ dị ô lù cạ dị ô thuận thế thu quyền sau đó một mặt trang nghiêm hướng lấy s ì r ộ gật đầu một cái s ì r ộ đáp lại cuối cùng nhìn s ù hữu gỗ một chút giống như là tại cùng hắn nói không cần lo lắng tiếp lấy liền hướng sau lưng cái hố nhảy xuống mục tiêu của nó là cái k i a phiến tràn đầy thép thuộc tính năng lượng khu vực xù u gỗ tranh thủ thời gian hương cái hố phía dưới nhìn lại theo thân thể nó không ngừng hạ xuống s ì r ồ trên người á o giáp bắt đầu từng khối c h ố c ra, mai cho đến nó triệt để bị trong động hắc cám ba o khỏa mất đi bóng r á n g chương 720, t r ở lại quỹ đạo sở não vincity chương 720, t r ở lại quỹ đạo sở não vincity s ì r ồ tiến vào cái hố đã qua hai ngày thời gian trong hai ngày này chỉ cần vừa có thời gian sủ h ữ gỗ liền sẽ tại t è m lệ phế tích bên này trông coi lý dạ có đôi khi cũng sẽ tới cùng đi cái hố bên trong vẫn là đen kịt một màu sủ h ữ gỗ từng nghĩ tới để gần gạ phái một cái phân thân hạ đi xem một chút tình huống nhưng lại bị lù cạ gì âu ngăn trở bây giờ bất luận cái gì một tia ngoại lực cũng có thể ảnh hưởng đến xì r ộ tân sinh bởi vậy bọn hắn tốt nhất vẫn là an tĩnh chờ đợi cho thỏa đáng từ phía trên nhìn xuống ngoại trừ ngẫu nhiên có thể nhìn thấy đại biểu cho xì r ộ tán phát sinh mệnh lục quang bên ngoài bọn hắn gốc d ễ thu hoạch không được cái k h á c càng nhiều tin tức hơn chỉ có điều lo lắng thuộc về lo lắng trên thực tế sủ hữu gỗ đối với xì r ộ vẫn là có không bất tin tâm đồng thời sợ não biển ct chính sự hắn cũng không có quên có những cái tia điều tra viên hỗ trợ hắn đây coi như là từ những cái tia dườm g à việc nhỏ bên trong giải phóng đi ra lúc này mới khiến cho hắn có thời gian tới bên này trông coi ngay tại sở hữu gỗ chờ đợi s ỉ rỗ trùng sinh thời khắc một tên sở não huỳnh diêm nhân viên công tác đột nhiên chạy tới muốn ăn đòn hắn su h u gỗ đại nhân quan chủ còn có tự d ọ phẹ sổ hạ sớm trở về bây giờ sắp đến đạo quán vừa nghe đến tin tức này su h u gỗ cả người đều chân phấn CT công việc bên trong triệt để giải phóng, toàn lực chú trong triệt toàn đủ để loại giải bên phóng, r ý sỉ cái này cái hô nói cho cùng vẫn là cùng dễ gỉ gỉ gặt hoặc là dễ gịt kẹo tương quan hiểu rõ càng nhiều tin tức tương quan có lẽ hắn liền có thể cho xỉ rộ cung cấp một chút trợ giúp thành công thất bại không nói trước tối thiểu nhất xem như v ấ n luyện ra hắn cần bảo vệ xỉ rộ sinh mệnh an toàn kỳ thật nếu như không phải lù c ả gì ô bảo đảm xỉ rộ sinh mệnh tình hình hết thệ còn tốt hơn nữa còn tại hướng về tốt phương hướng phát triển hôm qua sủ hữu gỗ liền không nhịn được muốn tự mình đi xuống xem một chút tình huống kém lệ phế tích bên này sủ h u gỗ đem dở dạ gỗ nạch cùng trạ gì giật lưu tại nơi này vạn nhất có cái gì tình huống ngoài ý mớn nắm giữ năng lực phi hành bọn chúng cũng có thể trước tiên thông c h í hắn mà lại lấy thực lực của bọn nó su hữu gộ cũng không lo lắng có cái khác ngoại lực có thể hạ độc thủ chuẩn thiên vương đỉnh phong dở dạ g ộ n á c lại thêm thiên vương cấp cha di dơ trừ khi trong hố lại chạy đi ra một cái rệ gỉ gạt g hướng cha di d t cùng dở dạ g ộ nách đơn giản bàn giao vài câu su hữu gộ liền mang theo lũ cạ di ổ hướng về sở não biển dìm phương hướng tiến đến đ o d ọ phẹ sô hoặc ù n g cản để sở tiến lên tốc độ không nhanh trên đường còn vừa chuẩn bị nhìn một chút trong khoảng thời gian này sở não biển city khôi phục công tác đến cùng làm thành ra b ọ các ngươi trở thời vẫn c n h ó cuối cùng trở về cạn đã sợ cùng tợn i ọ phẹt sổ hoặc nhìn thấy hắn về sau cùng người bên cạnh nói hai câu sau đó lập tức hướng hắn đi tới đã cơ giải vấn đề thật giải quyết đúng không còn có điều tra viên bên kia là tình huống như thế nào xem như sờ n à o biển diêm đạo quán chủ c a nơ d sờ lộ ra có chút sốt ruột dọc theo con đường này tờ dọ phẹ sồ hoặc cũng đã sớm nhìn ra nàng lo lắng cho nên lúc này hắn không có mở miệng để c a nơ d sờ trước đem trong lòng sầu lo hỏi trước đi ra đạ cờ dài bên kia đã giải quyết có cờ d rẽ sẽ l ì y ạ nhìn chằm chằm trong thời gian ngắn nó cũng không khả năng trở ra gây sóng gió còn điều tra viên ta cho rằng người tốt nhất tự mình hỏi một chút bọn hắn c a nơ sờ đầu tiên là thở dài mùa hơi tiếp lấy lông mày liền nhữ lại nàng tự nhiên là tín nhiệm sủ gỗ vẹn vẹn liền là dễ gỉ gỉ gạt sự kiện liền đầy đủ để c ả n đất sở làm ra chỗ đứng còn đã cờ dị hệ sự t ì n h có cờ dọ phẹ sô hoặc làm bảo đảm c ả n đất sở còn có cái gì có thể hoài nghi cho nên bây giờ duy nhất cần cân nhắc vấn đề là n ổ s ở nạ ổ tổ còn có những cái kia điều tra viên sự t ì n h ta biết rồi phi thường cảm tạ ngươi là sơ não biển ct làm ra hết thẻ sủ hữu gỗ tiên sinh chuyện này ta nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn tốt tốt ta biết chuyện này kỳ thật cùng các ngươi sơ não biển ct không quan hệ nhiều lắm cảm tạ những lời kia coi như xong cùng hắn dạng này còn không bằng đến điểm thực tế xù u gỗ vung vung tay nói thực tế su h u g o tiểu tử ngươi lại phát hiện vật gì tốt đ ợ d ọ phệ số hoặc rốt cuộc tìm được cơ hội mở miệng lấy hắn đối với su h u g o hiểu rõ lập tức liền xem thấu lòng dạ nhỏ mọn của hắn đ ợ d ọ phệ số hoặc hỏi su h u g o ngay lập tức đem lì dạ phát hiện và xỉ dộ hiện trạng nói một lần n g u y ê n lai là dạng này ta biết rồi su h u g o như vậy tèm lệ bên kia liền giao cho ngươi trong lúc đó ngươi muốn làm cái gì đều có thể ta đại biểu sở n à o biển ct bên này cho ngươi hứa hẹn càng sở vẻ mặt thành thật cam kết tốt tốt chúng ta vẫn là trước đi qua tèm lệ phế tích bên kia xem một chút đi ở n đó phải là dễ gỉ gỉ gạt chế tạo ra không sai kỳ thật ta đã sớm nghĩ nghiên cứu một chút dễ gịt trên người kim loại chất liệu đáng tiếc trước mắt ngoại trừ chính dễ gịt trên thân còn không có đơn độc phát hiện qua nói xong tợ dỏ phẹ sổ h ạ c liền không kịp chờ đợi thuốc dục muốn đi qua vậy thì tốt can đa sờ q u á n chủ ngươi bận điệu ta cùng tợ dỏ phẹ sổ h ạ c liền đi trước can đa sờ lên tiếng về sau su hữu gỗ cùng tợ dỏ phẹ sổ h ạ c lập tức hướng về tệm lệ phế tích phương hướng đi đến lý giả vừa đến nơi đây liền thấy bọn hắn hướng về bên kia đi nàng vội vàng cùng can đa sờ chào hỏi một tiếng tăng tốc bước chân cũng theo tới có chả gì giật cùng giờ giả gỗ này nhìn lấy trong khoảng thời gian này cái hố phụ cận cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống duy nhất đáng ra chú ý là cái hố ở dưới xì dộ giống như có cái khác phản ứng đương nhiên hẳn không phải là chuyện xấu bằng không thì bọn chúng trước tiên liền sẽ thông chi sụ hữu gỗ mà không phải tại nguyên chỗ chờ đợi hắn trở về xem ra n g ư ờ i xì dộ hẳn là tiến vào cái cuối cùng giai đoạn đợ d ọ phẹ sổ hoặc một cái tay nâng c ầ m lên nói hắn nhìn chằm chằm phía dưới lóe ra ánh sáng nhặt vị trí nhìn ra ngoài một hồi các người ở chỗ này chờ ta một chút đột nhiên đợ d ọ phẹ sổ hoặc nói xong câu này li sủ hữu gỗ cùng lì dạ liếc nhau một cái đều đ o á n không ra t ỡ d ọ phẹ sổ hoặc rốt cuộc muốn làm gì chỉ có điều sủ hữu gỗ nhìn hắn có chút nóng nảy bộ dáng lập tức mắc để dở dạ gỗ nảy bắt kịp hắn t ở d ọ phẹ s ổ hoặc ta để dở dạ gỗ nảy đưa người một chút ta kém chút đem quên đi còn có cái này gốc dạ dở dạ gỗ nảy chúng ta đi nghe được sủ hữu gỗ về sau t ở d ọ phẹ sổ hoặc động tác nhanh chóng bỏ lên trên dở dạ gỗ nảy lưng sau đó hướng sở não tìm dìm phương hướng bay đi nhìn hắn nóng nảy bộ dáng giống như là muốn trở về lấy cái gì trọng yếu đồ vật sự nghi ngờ này không có bối rối hắn bao lâu. d ờ dọ phẹ sổ h o ặ c cùng dở dạ gỗ n ạ c h rất nhanh liền về tới bên này d ờ dọ phẹ sổ h o ặ c trên tay có thêm một chi hơi mở thuốc thử không đợi xù hữu gỗ mở miệng hỏi thăm hắn trực tiếp để dở dạ gỗ n ạ c h đem hắn trở đến xì rổ ngay phía trên tiếp lấy đem thuốc thử hướng xuống ái mộ lúc thuốc thử bên trong chất lỏng chuẩn xác nhỏ xuống đến đại biểu cho xì rổ c h ù g sáng thời gian dị trạng xuất hiện muốn bắt đầu trở lại xù hữu gỗ cùng lý dạ bên người tờ dọ phẹ sổ h o ặ c cũng không giải thích nó chỉ là câu này sau đó liền ra hiệu bọn hắn chuyên tâm quan sát xì rổ biến hóa xù hữu gỗ dự cũng Rồ Tân chính là lúc này quan g đoàn trung tâm xì、sì、rộ hiệp đồng phía dưới truyền thuyết kim loại bắt đầu chậm rãi đi lên trên lớn nhỏ không đều mảnh kim loại còn quân nó càng không ngừng xoay tròn lúc xủ ủ gỗ bọn hắn khôi phục tấm mắt thời khắc m ả n h vỡ từng khối từng khối tiến vào xì、sì、rổ trong thân thể lập tức nó lại lần nữa bị quan g đoàn báo khỏa đ ợ d ọ phẹ s ô hoặc ngươi đến cùng cho xì、sì、rổ tăng thêm thứ gì lúc này sủ hữu g ồ rốt cuộc tìm được cơ hội mở miệng đợt d ọ phẹ s ô hoặc cười ha ha một tiếng đương nhiên là đồ tốt nói thật bây giờ suy nghĩ một chút cũng còn có một chút đau lòng sau này ngươi nhưng phải đền bù sủ hữu g ồ đợt d ọ phẹ s ô hoặc một bên chú ý xì、sì、rổ tình huống một bên hướng bên người sủ hữu g ồ cùng lý dạ giả giải thích nói nói đến chính sự hắn rất nhanh liền nghiêm túc ta vừa rồi cho xì、sì、rỗ thêm là một loại sinh hoạt tại viễn cổ trùng th loại này bộ kẹ mận gọi là d i ờ nệ xịt trước mắt t h n ổ và khu vực đang tiến hành liên quan tới nó phục sinh và đặc hóa cải tạo nghiên cứu lao đầu tự còn có mấy phần thanh danh cho nên bọn hắn cũng đem chế tạo ra mấy phần đặc hóa g e n giao cho ta hỗ trợ nghiên cứu một chút tờ rõ phẹ sổ hoặc xác định x ỉ rổ biến hóa chưa từng xuất hiện bài dị các loại tình huống phía sau xoay người chỉ có điều s u h u g o ngươi lần này thật quá bất cẩn nghe được câu này s u h u g o cảm giác cảm thấy x i ế t chặt hắn mau đuổi theo hỏi chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì sao vừa rồi kém chút liền thật muốn xảy ra vấn đề căn cứ ta quan sát. phía d ư ớ i truyền thuyết kim loại và năng lượng đều không đủ lấy treo chống xỉ rộ hoàn thành lần n ã y tân sinh trước đó biểu hiện cũng là nó một mực tại dùng ý chí của mình cùng sinh mệnh lực giáng chống đỡ tiếp tục như vậy kết quả ngươi hẳn là rất rõ ràng su hugo, Cảm ơn ngươi, su hugo một mặt may mắn nói may mắn cợ dọn fed sổ hoạt trở về phải kịp thời may mắn hắn tại nhận được tin tức thời điểm trước tiên đi qua tìm hắn may mắn tóm lại nếu như không phải là bởi vì những thứ này có lẽ lần này xỉ rộ liền thật muốn nguy hiểm tại trước khi bắt đầu nó vẫn bỏ qua bản thân cực kỳ trọng yếu liên thể giáp thép mang theo toàn thân thương thế không nhẹ quá khứ hiện tại sủ hữu gỗ mới chính thức hiểu được thời điểm đó s ì rỗ là thật ôm quyết tâm quyết tử đi tiến hành lần này chủng sinh đồng thời hắn cũng vì chính mình không xứng chức cảm thấy một chút hổ thẹn coi như không thể ngăn cản s ì rỗ nhưng ở nó xuống dưới trước đó hắn cũng hẳn là chức cam h i ể u từng cái phương tình huống lại để cho nó khai thác hành động được rồi không nên suy nghĩ nhiều mau nhìn đi muốn tới một bước cuối cùng nói xong tờ dọ phệ sổ hoặc chỉ chỉ phía trên chùm sang nói chính như hắn nói tới s ì rỗ lúc này đã đến thời khắc mấu chốt quan đoàn đã bắt đầu co vào từ từ sủ h u gỗ hai người cũng có thể nhìn thấy thuộc về xì、sì、rỗ hình dáng theo một tiếng quan g đoàn bị xì rổ sau lưng cánh đâm rách nhanh chóng biến mất ở trong thiên đ i ệ m lúc này sủ hữu g ồ ba người rốt cục lại lần nữa gặp được xì rổ thân ảnh thời khắc này nó ngoại trừ thực lực cùng tinh thần mặt mảng vì đó đổi mới hoàn toàn bên ngoài liền ngay cả ngoại hình cũng xuất hiện không ít cả biến chỉnh thể bên trên xem ra lại thêm tiếp cận mẹ gạ hệ vội lụ tỉ hòn sau xì rổ nhưng lại không phải mà lại sau lưng nó cái kia hơi mở mỏng như cánh ve cánh càng đáng chú ý thế nào xem xét đi qua mặt trên còn có màu bạc ánh sáng lung linh đang l o a lên nhìn kỹ những thứ này cánh giống như cũng không có kết nối tại xì rộ phần、lưng. lần này su h u gỗ cảm giác bọn chúng càng giống là l ơ lửng tại s ì rộ phía sau lưới dao sắc bén đồng dạng nhìn qua mặc dù đơn bạo nhưng hắn cảm giác không có người sẽ nguyện ý để bọn chúng rơi xuống trên người mình nhưng mà này còn, còn chưa ò n c xong ngoại trừ cánh bên ngoài su h u gỗ còn phát hiện thân thể của nó giống như xuất hiện một chút loại máy móc kết cấu s ì rộ bây giờ cái dạng này mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là mặc vào một thân cơ giáp đồng dạng xoáy nổ không nghĩ tới s ì rộ vậy mà đem trong gen một chút đặc điểm cũng hấp thụ cái này thật là đầy phát hiện lớn t ò i d ọ p f e số hoạt ngươi nói là đặc điểm gì lý dạ liền vội vàng hỏi máy móc đ ặ n hóa cải tạo biến hóa hình thái những thứ này cũng có thể t ò i d ọ p f e số hoạt nhịn không được t r e o chọc một chút lý dạ hắn vòng quanh xì rồ đi một vòng sau đó hướng sủ h u g o nói sủ h u g o ngươi để xì rồ thử một chút có thể hay không điều khiển cơ thể biến hóa hình thái biến hóa hình thái t ò i d ọ p f e số hoạt ngươi nói là mẹ ga hệ vỗ lù ti hòn thế nhưng là xì rồ còn không có mẹ ga hệ vỗ lù ti hòn sợ tồn à sù h u g o nhịn không được nghi vấn hỏi đừng hỏi nhiều như vậy chờ một chút nhìn lấy ngươi sẽ biết Cái kia, Shizo, Tota ngay ư ơ cơ i biến có cho ó thể thể h làm hình thái đúng không? Nghe được su Hugo Shizo đúng hoàn toàn như trước được đ Su sau, về â cao lạnh, nhẹ gật đầu sau đó bắt đầu thao túng đầu chính một ì n giành h lấy c u c cơ sống mới h ể Ngay sau đó, m ộ trận t máy móc chuyển động thanh â m su hữu gỗ trước hết nhất chú ý tới chính là nó cái kìm bên phải kim loại cự kìm tại mẹ gà hệ vỗ lụ tì hòn hình thái bên trên biến thành tương tự trọng kiếm hình thái lưới kiếm chỗ có tương tự răng cá mập đồng dạng răng cưa tồn tại bên trái cái càng có chút mở ra trung gian ngạc nhiên dỗi ra một đạo họng pháo cái kìm bên ngoài không ngừng lõe ra điểm sáng màu bạc giống như là đang vì họng pháo bổ sung năng lượng sau m ộ t khắc năng lượng pháo phát ra mục tiêu là phế tích bên trong một khối không sai biệt lắm có cao ba mét cột đá đem năng lượng pháo trúng đích cột đá trong nháy mắt cột đá trong nháy mắt bị mẫn diệt năng lượng pháo cũng không có bởi vậy biến mất một mực hướng về cột đá đằng sau tiếp tục đi tới đợi đến x ỉ r ổ kết thúc năng lượng pháo đạo này năng lượng cột sáng mới biến mất trong không khí cái kìm biến hoa không sai biệt lắm chỉ những thứ này sau đó liền là cánh hơi mở kim loại cánh vào lúc này đã từ x ỉ r ổ phía sau lưng trôi giạt đến quanh người căn cứ trên cánh hoa văn mỗi một phiến c h ủ n cánh đều phân giải thành từng khối hình dạng không tầm thường lưỡi đao s ì r ồ hơi chuyển động ý nghĩ một chút l ư ỡ i đ a o lập tức bay ra sau đó không có vào một đống phế tích bên trong c h a n h c h a n h c h a n h chanh, đánh một cái bay vòng những thứ này l ư ỡ i đ a o đảo mắt lại về tới s ì r ồ sau lưng đồng thời một lần nữa gây dựng lại côn trùng trường thành cánh trạng thái lại hướng đống kia phế tích nhìn sang còn sót lại mấy đạo đoạn tường tàn t ư ờ n g vào lúc này đột nhiên xuất hiện mấy đạo r ă n g khắp nơi tuyến sau một khắc bọn chúng rốt cuộc hoàn thành sứ mệnh triệt triệt để để trở thành phế tích một bộ phận nhìn đến đây su h gô đã có chút nói không ra lời chỉ có điều những thứ này còn giống như không phải tân sinh xì rỗ toàn bộ nó còn giống như có cái khác biến hóa không có bày ra h o xì dồ thân khu đang kéo dài biến hóa trên người nó biến hóa đã triệt để phá vỡ sù hữu gỗ đối với bộ kẹ mần nhận biết lúc này xì dồ so với bộ kẹ mần xem ra càng giống là một cái hoàn toàn mới cơ giới sinh mệnh khi nó biến hóa trên người triệt để hoàn thành lúc chẳng những xù hữu gỗ cùng lý g i liền ngay cả đã có chuẩn bị tâm tư tợ d ọ phẹ sổ hoặc cũng đều xem ở lại gỗ lìn v á n trượt ván trượt bay của gzin gỗ lìn đây là xù hữu gỗ nhìn thấy x ỉ rổ biến hóa sau khi cảm giác đầu tiên đương nhiên nó không có khả năng hoàn toàn biến thành gỗ lìn v á n trượt ván trượt bay của gzin gỗ lìn bộ dáng chẳng qua từ ở bề ngoài xem đúng là rất tương tự chính là ngoại trừ nhan sắc là hồng sắc còn có trung gian x ỉ rổ cơ giới hóa đầu bên ngoài bao quát cánh ở bên trong còn có bộ phận kim loại bộ kiện trôi nổi ở chung quanh trong lúc xù hữu gỗ cho rằng muốn kết thúc thời điểm còn lại kim loại bộ kiện lại bắt đầu đầu. kim loại trùng cánh lại lần nữa giải thể sau đó liền là sủ hữu gỗ xem không hiểu cực kỳ khoe khoang k h ó c hoa huyễn gây dựng lại ngay sau đó hai cái đỏ cùng hôi giữa lẫn nhau cách xinh đẹp lơ lửng pháo xuất hiện tại xì rồ máy bay hình thái hai bên hai bên ngoài những cái kia kim a k i loại bộ kiện cũng tăng nhanh tốc độ chỉ bất qua biến hóa của bọn nó cùng trùng cánh lơ lửng pháo không giống một cái đào mắt còn không đợi sủ hữu gỗ ba người kịp phản ứng bọn chúng bắt đầu d á n tại sủ hữu gỗ trên thân sau đó tổ hợp lên cái này đây là tình huống như thế nào sủ u gỗ một mặt trấn kinh muốn hướng tợ dọẹ sổ hoặc tìm kiếm đáp án nhưng thẳng đến đầu của hắn bị kim loại mũ giáp triệt để bao trùm tợn dọ phẹ sô hoặc cũng đều còn không có từ trong lúc kinh ngạc tỉnh táo lại bao k h ỏ a ở trên người hắn toàn thân cương giáp không dày cũng không nặng thậm chí có thể nói cơ bản không có gì trọng lượng nhưng liền sủ hữu gỗ cảm giác bọn chúng trình độ cứng cấp so trước đó xì rổ trên người áo giáp còn cao hơn sủ hữu gỗ còn chưa kịp cẩn thận kiểm tra trên người cưng ơ giáp biến thành máy bay hình thái xì rổ từ tại chỗ tăng tốc độ vẫn quanh tại nó bên cạnh lơ lửng pháo đối va vào một phát sủ h u gỗ cả người hắn một chút ghé vào xì rổ trên thân mới vừa ở phía trên đứng lên、cứu. một cái xì rỗ mang theo bay về phía không chung đối với bay su hữu gỗ cũng không lạ lẫm có c h ả gì giật cùng giờ dạ gỗ nẹt cái này hai cái ưu tú nhưng mang người bay bộ kẹm ẩ n năm thì mười họa hắn liền sẽ để bọn chúng chở hắn ở trên trời chuyển vài vòng thư giãn một tí nhưng giống như bây giờ bay thể nghiệm hắn đúng là thật lần thứ nhất Hoa!、Wow. su hữu gỗ nhịn không được kêu lên tiếng có cái này thân cương giáp bảo vệ hắn rốt cuộc không cần lo lắng giống như trước đồng dạng há mồm h n phong nhưng mà này còn không xong su hữu gỗ nhìn một chút hai bên trùng cánh lơ l ư n g tháo hắn thử một cái, chế bọn chúng đương nhiên. cái này cần đạt được xì rỗ tán thành bất quá lấy giữa bọn hắn ràng buộc cơ bản đã đạt đến tâm linh tương thông mức độ cho nên sủ hữu gỗ suy nghĩ dâng lên không bao lâu lơ lửng pháo liền đi tới hai bên của hắn hắn g ư ờ i hưng phấn lên sau đó tại kim loại dưới mũ giáp nhẹ nhàng xuống một tiếng mệnh lệnh nã pháo sủ hữu gỗ chính mình bên thai tiếng nói cũng còn không rơi xuống hai cái trùng cánh lơ lửng pháo bay đến trước người một cái xoay tròn đ ổ i vị trí sau đó sủ hữu gỗ trước mặt độ trong suốt không thua tại thủy tinh kính bảo hộ chỗ đột nhiên xuất hiện một cái nhắm chuẩn dùng thập tự tinh hắn trong nháy mắt hiểu ý sau đó đem mục tiêu nhắm ngay nghiêng phía trên một mả hai đạo thờ lát cạn nồng trong nháy mắt hoàn thành bổ sung năng lượng sau đó từ trùng cánh lơ l ử n g pháo bên trong phun ra vain thờ lát cạn nồng trong nháy mắt xuyên t h ấ u đám mây đồng thời tại sông g i a đám mây trước đã dẫn phát bạo tạc một trận to lớn nổ vàng tại sở n ả o biển city không trung vang lên sở n ả o biển city tất cả mọi người nao n h a o để công việc trong tay xuống nhìn về phía này lúc này bị tạc mở tầng mây biến thành giọt nước bắt đầu tung tích sau đó không lâu một trận nhân công sở n ả o ổn định xuất hiện bắt đầu ở sở não biển city bên này rơi xuống lên sở n ả o biển gym bên này cạn sở đại nhân bị cái này nổ vang cùng nhân công sợ nào h ồ n định giật này mình sợ nào ỷn ct cư dân không khỏi lớn tiếng hô mới kinh lịch đại nạn bọn hắn lúc này tựa như là chim sợ cảnh c ô n đồng dạng càng sợ cũng không có đáp lại sắc mặt của nàng cũng biến thành vô cùng nghiêm túc bất quá khi nàng nhìn thấy bạo tạc phía sau lao ra cái kia đạo khá quen thân ảnh về sau trong lòng có một chút phỏng đoán không cần lo lắng s u h u gỗ tiên sinh cùng tợ d ọ phẹ sổ hoặc còn tại k h è m lệ phế tích bên kia chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề ta liền tới đây nhìn một chút tuy nói tin tưởng sù u gỗ cùng tợ d ọ phẹ sổ h o c bọn hắn cũng tương tự đoán được đây cùng bọn hắn có quan hệ. nhưng cả nơ sở kỳ thật cũng có chút không nắm chắc được cho nên đem cư dân cảm xúc chấn an được tốt đằng sau nàng lập tức liền quyết định tự mình đi qua hỏi thăm một chút lúc nàng đi tới t è m lệ phế tích thời điểm s ù h u gỗ cũng đã chơi chán về tới trên mặt đất cả nơ sở vừa hay nhìn thấy xì、sì、rỗ chuyển đổi hình thái một màn nguyên bản đã đến bên miệng vấn đề lúc này đã không biết bị ném tới đi nơi nào tại cả nơ sở kinh ngạc đến ngây người thời gian tợ dọn phẹ sổ hoặc đã cho xì、sì、rỗ làm một cái toàn thân kiểm tra không có vấn đề hắn nghiêm túc mặt đột nhiên nợ một nụ cười nhìn thấy nụ cười này xù u gỗ cùng lí dạ cuối cùng một vẻ khẩn trương r quá xoáy rồi tiền bối hoa xì r ô thật là quá xoáy rồi lý dạ còn kém nhảy dựng lên bộ dáng của nàng xem ra so sủ hữu gỗ cái này huấn luyện ra còn muốn h ư phấn ta cũng không nghĩ tới chẳng qua xì r ô có thể thuận lợi hoàn thành chủng sinh tờ dò fed sổ hoặc hỗ trợ làm ra mấu chốt nhất tác dụng cảm ơn n g ư ơ i tờ dò fed sổ hoặc sù hữu gỗ hướng tờ dò fed sổ hoặc thành khẩn nói cảm tạ lúc này tờ dò fed sổ hoặc con mắt vẫn d í n h tại xì、si、rô trên thân khách khí cái gì sau này để cho ta nghiên cứu một chút xì、si、dỗ liền tốt nhiều giúp ta thu thập mấy cái truyền thuyết cổ kệ mẫn số liệu ta liền đã thỏa mãn rồi nói x hắn liền tiếp theo lôi kéo xì rộ bắt đầu kỹ càng quan sát trên người hàn biên hóa ngay cả sờ mang xem vẫn một bên nhắc tới không nghĩ tới không nghĩ tới thật làm được những tên kia mặc dù vội vàng một chút chẳng qua năng lực cũng không tệ chẳng qua là không biết lần này thành công có thể hay không trở lại khác nhìn thấy bợ d ọ phẹ sổ hoặc vừa trầm mê tại thế giới của mình lúc này cạn đã sờ cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại su h u gộ cùng lý giang nên đón quả nhiên là các ngươi bây giờ sờ não biển ct cũng chỉ có các ngươi có thể làm ra loại này đó tính quá làm cho người ta chấn kinh su u gộ tiên sinh bây giờ ngươi cũng đã đến tiên vương bảo tọa c a n đ t s ở tán thường nói nhìn về phía sủ hữu gỗ trong ánh mắt có thêm một tia trước đó không từng có kính ý xem như xì nội chứ danh đạo quán chủ c a n đ t s ở thực lực dĩ nhiên không phải chỉ là hư danh tính cả h ẩn tàng thực lực nàng thuộc về chuẩn thiên vương thực lực bên trong tương đối mạnh một nhóm tại lần này dễ gỉ gỉ gạt xảy ra chuyện trước c a n đ t s ở từng cho là mình thực lực cùng sủ hữu gỗ trên lệnh hẳn không phải là rất lớn nhưng trong khoảng thời gian này đến nay kiến thức nàng ý nghĩ này rất nhanh liền bị sự thật cho đánh nát để tay lên ngực tự hỏi kant sơ tự nhận là tự mình một người không có khả năng ngăn cản được dễ gỉ gỉ gạt công kích chương ũ n g c í n h là bảy trăm hai ô n g t vẫn không g ọ đ ư ợ c thiên v ư ơ n g Cạn i ba n g chuẩn bị mở m i ệ n nói g m ộ tiếp câu rất k ê m điểm, tốn thời t hắn i t ụ c nói. Bất quá ta quả đã k h ô n g x a mà l ạ i ta chương ả m t ấ y phổ thông thiên v cứng, dạ, hẳn là không bảy Su Hugo cười t ạ Cạn i cùng đất t sở lý dạ r o n g m ắ t tựa n hai ư là mặt trời đồng dạng q u n g hoa ó mươi ắ t c h n g 2 3 giao tiếp cùng xử lý, chương 723. Giao tiếp cùng xử lý. theo cùng c ả n nestor trò chuyện xì d o mang cho hắn hưng phấn cũng từng bước bắt đầu làm lệnh đồng thời bắt đầu chân chính cân nhắc bản thân trở thành thiên vương chuyện sau đó hiện tại hắn có thiên vương cấp chiến l ự c đã không ít trước hết nhất lù ca di ổ cùng x i du tiếp theo là gần ga cha g i rất còn có bây giờ xì d o ngoài ra còn có bị tạm thời gửi nuôi tại tờ g i phẹ số hoạt é l à i bộ dạ to gì, còn kém lâm môn một cớt bộ lì tổ ẹt và lù sơ dây nói tóm lại kỳ thật sủ hữu gộ khoảng cách thiên vương huấn luyện ra cái danh sưng này thật chỉ thiếu chút nữa tại thực lực cụ thể bên trên hắn thậm chí đã vượt qua phổ thông thiên vương cấp cường giả nếu như bây giờ lại lần nữa cùng r ồ ở tổ ác thuộc tính thiên vương cạ rèn đối chiến s ù h ụ gỗ có lòng tin có thể lấy được chiến đấu thắng lợi dù cho cạ rèn còn có một chút không muốn người biết ẩn n ú p lực lượng trở về chính đề cạn Đe s ở tới mục đích mặc dù là hỏi thăm tình huống nhưng đến đều tới lại thêm s ù h ụ gỗ bên này xì、sì、rô sự t ì n h cũng có một kết thúc vừa vặn cùng cạn Đe s ở giao tiếp sở não biển diêm sự t ì n h tờ dọ phẹ sô hoặc cũng thực sự muốn chuyên nghiệp thiết bị thật tốt nghiên cứu một chút xì、sì、rô biến hóa trên người ghi chép lần này biến hóa kỹ càng quá trình còn có số liệu thế là hơi thu thập một chút hiện trường một đoàn người bắt đầu hướng sở não bi trở lại đạo quán đằng sau tợ dọ phẹ sổ hoặc lập tức xẽ một cái phòng mang theo tân sinh s ỉ r ộ đi làm tiến một bước nghiên cứu xù hữu gỗ hướng s、sì、ỉ r ộ bàn giao vài câu sau đó tợ dọ phẹ sổ hoặc mang theo nó liền biến mất tại xù hữu gỗ trong tầm mắt bên này bị ép lưu thủ đạo quán s、sì、ỉ dục tìm đi lên vài ngày vất vả để nó cảm giác chính mình thật g ầ y quá thật nhiều cân liền ngay cả nguyên bản sung mãn bụng nhỏ cũng rất giống có rút lại hiện trạng đối với điểm ấy xù hữu gỗ đương nhiên là rất được hoang lên nhưng xỉ、sì、dục cũng không nghĩ như vậy đặc biệt là tại sở nọ lạt sau khi đến hình thể trên lệch để nguyên bản khắp nơi chiếm h tiếp tục như vậy xuống dưới sau này nó còn có thể hay không từ con kia đáng ghét ra xanh thùng cơm trong miệng đoạt thức ăn rồi rất trọng yếu là hình thể lớn liền có thể giống như sợ nọ lạc một ngụm liền có thể ăn một đống lớn đồ ăn đến lúc đó nó sỉ dục nếu như có thể đạt tới loại trình độ kia hình thể vậy sau này nó cá con làm có đúng hay không cũng muốn nói tấn coi như cho nên bây giờ sỉ dục vô cùng bài s í c h chính mình dáng người rút lại sự thật này chẳng qua là cái này giống như không tới phiên nó định đ o ạ n s ẻ n phân quan sủ hữu gỗ cùng nó ý nghĩ hiển nhiên không giống rất tốt ha ha không nghĩ tới còn có ý bên ngoài niề vui nguyên lai ngươi không phải là không thể gầy xuống tới mà là chúng ta trước đó không có tìm đối phương pháp nếu là dạng này như vậy ta tuyên bố giảm béo kế hoạch khởi động lại sugo h u coi thường bị bạo kích si í u tiếp lấy cùng cạn sờ nói trong mấy ngày này các hạng công việc tiến độ có cư dân còn có tổ kẹ mần trợ rút ngoại trừ liên tiếp kèm lệ hai con đường khu bên ngoài cái khác đều đã khôi phục được không sai bị lắm mặt khác trong t h ầ n điện cũng chính là vừa rồi cái k i a cái hố cần chuyên nghiệp truyền thuyết học giả đi xử lý một chút cạn sờ một bên gật đầu một bên âm thầm ghi lại mấu chốt trong đó tin tức xem như một tên hàng thật giá thật đạo quán chủ nói đến thành phố quản lý kinh nghiệm của nàng đương nhiên muốn so sù hữu g ộ phong phú được nhiều cho nên ngoại trừ một chút tương đối mấu chốt tin tức bên ngoài s u hữu g ộ cũng không có nói quá nhiều rất nhanh hai người liền đi tới đạo quán chủ văn phòng lúc này tổ điều tra ở số dmấy người cũng còn ở nơi này xử lý s ở nào ủn ct sự vụ lớn nhỏ đương nhiên đồng thời cũng là tại thu xếp văn kiện thuận tiện cản đại s ở các nàng tiếp thu với t r ì n h lý xong như vậy bọn hắn liền có thể đem chuyện này vụ giao tiếp trở về cản sờ trên tay của các nàng t ậ n lực bồi tiếp xử lý nổ sơ nạ ổ tổ cùng tổ điều tra sự tình đây cũng là c ả n đặc s ở các nàng chuyện quan tâm nhất so ra mà nói sủ hữu gỗ đã không chút nào để ý dù sao cái thế giới này thực lực vi thượng chỉ cần thực lực đầy đủ cái kia bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đối với hắn mà nói cũng không quá đáng là một chuyện cười cùng những thứ này liên minh nội bộ b ẻ lũ s u nịnh so sánh hắn quan tâm hơn bây giờ bộ li tổ ẹt cùng lũ sơ dậy tình hình mà lại từ nổ sơ nạ ổ tổ trong miệng hắn đại khái cũng biết chút ít tình huống xem như lần này làm cho thủ phạm chính n ỗ sợ nạ ổ tổ cũng bị su hữu gỗ thả trở về nhốt tại sợ não t ỉ n diêm lâm thời ngục giam đương nhiên cứ như vậy thả khẳng định là không thể nào chẳng qua là tự mình ra tay khó tránh khỏi sưng sẽ dẫn phát phiền phức dù sao n ỗ sợ nạ ổ tổ thân phận có chút đặc thù cuối cùng hắn nghĩ tới một cái rất không tệ biện pháp su hữu gỗ để sỉ dục dùng siêu năng lực cho hắn tới mấy cái trừng phạt những thủ đoạn này điểm trực bạch nói chính là cho hắn tới một bộ suy yếu giả yếu nguyền rủa đồng thời thông qua tiêu hao sinh mệnh lực của hắn để cái này nguyền r ủ kéo dài thời gian căn cứ sỉ dục đặc trừng trừ khi hắn có thể tìm tới còn mạnh hơn nó bằng không thì cái này nguyền r ù a ít nhất có thể tiếp tục ba mươi năm phải biết nổ sơ nạ ô tô bây giờ đã hơn ba mươi không sai biệt làm bốn mươi tuổi nếu như hắn có thể chống đến ba mươi năm sau kia là thời điểm hắn còn có thể làm được cái gì thân thể h ư n h ư ợ c trực tiếp để hắn mất đi tiếp tục làm huấn luyện ra tư cách một cái thân thể suy yếu không thành được huấn luyện ra người dù cho xì nộ trong liên minh có người tiếp tục bảo đảm hắn vậy hắn sau này cũng nhảy nhót không ra hoa dạng gì tới chớ nói chi là sủ hữu gỗ đem hắn bổ kẹ mần đều giữ lại đối với hắn những thứ này bổ kẹ mần sủ u gỗ đã cùng tợ phẹ số h o ạ đã nói trực tiếp đưa đi tợ phẹ số h o ạ ép l ạ bộ dạ tỏ gì bên trong làm ngựa giống an an ổn ổn vượt qua cả đời này những thứ này cũng chỉ là sủ hữu gỗ trừng phạt cái gì đều yêu thích lưu thêm mấy tay gần gạ lần này đương nhiên cũng sẽ không ngoài ý chẳng qua là cơ thể c ù n g b ộ kẻ mẩn xử phạt nó cảm thấy còn có chút không đủ mặc dù sỉ、si、dục cái này trên danh nghĩa đại lao chẳng ra sao cả nhưng dùng để c ó nổi cũng dùng vào tay mà lại liền là giấy vệ sinh dùng lâu cũng sẽ có tình cảm chuẩn bị khóc lóc gom sòm lăn đất bản sỉ、si、dục giống như đột nhiên cảm giác được cái gì nó một mặt bất thiện nhìn chằm chằm về phía gần gạ gần gạ vội vàng nhưng cũng đặt vịt loại này cực độ lòng dạ hẹp hòi còn không biết xấu hổ ra ra hỏa vẫn là ít chọc một chút cho thỏa đáng gần gà cũng không muốn sỉ dục để mắt tới chính mình sau đó dùng nó q u a y dối thiên phú xuyên phá nó những cái kia bí mật nhỏ không có một cái gần gà yêu thích sống ở không có bóng ma dưới ánh mặt trời nó đương nhiên không ngoại lệ trở về chính đ ề su hô gộ từ trên n ụ c thể đối với nổ sơ nạ ổ tổ làm ra nghiêm khắc trừng phạt như vậy nó gần gà liền là trên tinh thần bóng đen năng lượng đã giữa bất chi bất giác ăn mòn nổ sơ nạ ổ tổ thế giới tinh thần bây giờ có lẽ không có chuyện gì nhưng thời gian lâu dài vậy liền nói không chính xác đặc biệt là tại lại sinh tà niệm tình huống đến lúc đó những thứ này ăn mòn năng lượng liền sẽ như bị nhen lửa bom nùng dạng Bùm. tại hắn đại não trực tiếp bạo tạc Tốt, đạo quán hoàn chỉnh giao về đến trên tay của ngươi những người này cũng đều kêu cho ngươi các ngươi muốn làm sao phạt liền làm sao phạt cuối cùng đem kết quả nói cho ta liền tốt nếu như cha ra phía sau đ ẩ y tay nhớ kỹ nhất định phải cho ta biết vậy ta trước hết xin lỗi không tiếp được cạn sở quán chủ nhìn một chút cỡ dọ phẹ sổ hoặc bên kia nghiên cứu ra cái gì không có nói xong hắn liền kéo nằm dạp trên mặt đất sỉ dục đi hướng ngoài cửa đúng rồi ô n g s i h u ta vừa rồi đột nhiên nghĩ đến một cái cực kỳ tốt xạ ý một cái ta và ngươi hợp thể kỹ năng chương bảy trăm hai mươi bốn tiến về s ô lưu ý ẩ tạo chương bảy trăm hai mươi bốn tiến về s ô lưu ông tạo sơ nào pin city giao về đến cán s ở trong tay về sau sủ hữu gỗ suốt ngày cùng tợ dọn f e sổ hoặc vốn tại lâm thời dựng đơn sơ trong phòng thí nghiệm tân sinh s ỉ dồ xem như bọn hắn thứ nhất đối tượng nghiên cứu đồng thời tại đả cờ gì hai nơi đó đoạt thức ăn trước miệng cọt gần gạ cũng không có được thả ngoại trừ bọn chúng sinh sôi khảo thí không có làm lần này sủ hữu gỗ kéo lên tợ dọn f e sổ h o c triệt triệt t r để cho chúng nó bao quát cái khác bộ kệ mần làm một cái kỹ càng đến không thể lại kỹ càng cơ thể kiểm tra nguyên bản hai người chuẩn bị tại s ở não b ì n h city lại ở thêm một chút thời gian chuyên tâm phân tích thu xếp một chút trong tay số liệu đồng thời trò chuyện một chút liên quan tới bộ lì tổ ẹt cùng lù sợ dậy đột phá công việc nhưng trước mắt xì nội thế cục cũng không cho phép bọn hắn dừng bước lại càng là tiếp cận a dễ ở khôi phục thời gian xì nội đại lục lại càng tăng không bình tĩnh hồ chi chúng thần cùng mở tờ có rộ nẹt thời không song lòng có thể nói là tim gạ là cái chế tạo ra nhân h o ạ c nhưng đằng sau dung chuyển tính chất liền không đồng dạng đương nhiên ở trong đó hoặc ít hoặc nhiều cũng có liên minh ở sau lưng làm đẩy tay ẩn nhận phát triển lâu như vậy nhân loại muốn tiến thêm một bước cái kia nhất định là muốn vượt qua truyền thuyết bổ kẹ mẩn t o a n à y đưa ngang trước người núi lớn đây là một lần nguy cơ nhưng cùng lúc cũng là một lần cơ hội t r ờ i cho càn tàu cùng r ồ ở tổ khu vực cũng bắt đầu không ăn ổn nhận được tin tức tợn rõ phẹ sổ hoặc nhịn không được cảm t h ắ n nói mặc dù hắn đã sớm ngờ tới sớm muộn biết phát triển thành dạng này nhưng khi chân chính đạt được xác nhận phía sau trong lòng của hắn vẫn là cảm thấy phi thường phức tạp suu hugo tiếp nhận tin tức phía trên nhắc tới tam thánh chim cùng ba thánh thú tại gần nhất tấp nập xuất hiện tại huấn luyện ra trước mặt nhìn qua giống như đang tìm kiếm cái gì đồng thời hành tung bất định hụi cũng tại đằng sau hiện lộ thân hình chẳng qua đằng sau lại biến mất tại cầu v ò n g xuất hiện vị trí cuối cùng mẹ cùng mẹ thỏ giống như đặt thành hòa giải có người nhìn thấy bọn chúng cùng nhau xuất hiện tại mở tờ xì v ờ mạnh phụ cận bọn chúng giống như tại hướng xì nội nhìn bên này mà lại thần sắc nghiêm túc nghiêm túc cuối cùng liền là đã sớm bắt đầu khởi hành lụ dị ạ tuy nói nó cùng kỳ ổ dở đồng dạng tạm thời bị ổ định cũng không hề rời đi thuộc quyền khu vực hải vực hải v vấn đề giống như càng ngày càng nghiêm trọng tựa ở su hữu go bên người lý dạ cũng nhìn thấy những tin tức này nàng có chút lo lắng nói tin tưởng liên minh đi đợi d ọ phẹ sổ hoặc không có giải thích nói xong câu này phía sau hắn vùi đầu tăng nhanh thu xếp tư liệu tốc độ t i ê n tâm đi l ạ n sợ tiên sinh cùng x ỉ n thi ạ tiểu thư bọn hắn không phải đã đang hành động đúng không mà lại không phải còn có chúng ta đúng không su hữu go ít có tự tin nói t ố t tư liệu đã thu thập xong t a bên này tùy thời có thể lấy xuất phát lần này sổ lũy n g tạo tập hợp hẳn là có cái gì chuyện quan trọng muốn tuyên bố su h u go lý dạ chúng ta vẫn là sớ một chút đi qua cho thỏa đáng su h u go cùng lý g i ả gật đầu đáp lại nói su h u go hai người cũng không có quá nhiều đồ vật muốn thu thập đơn giản bổ sung một chút dã ngoại vật dụng về sau ba người liền hướng cán、Đế、sở từ biệt lúc này cán、Đế、sở còn tại chủ trì sở não viện city bên này t r ứ n g kiến ba người là tại sửa chữa tốt bộ kẹ mần center bên trong tìm tới nàng cái gì các ngươi nhanh như vậy liền muốn rời khỏi rồi nghe được su h u go bọn hắn muốn rời khỏi về sau cán、Đế、sở kinh ngạc đồng thời còn có một tia không muốn cùng bối rối bối rối là bởi vì dễ gỉ gặt chẳng qua là tạm thời an trí thiếu đi sủ h ữ gỗ cường giả nay tại nếu như ngoại ý muốn nổi lên nàng không xác định mình có thể dẫn đầu đối với đưa nó lại lần nữa chế phục đi qua cái này một loạt sự kiện nàng đã phát hiện thực lực của mình hoàn toàn không đủ để trèo chống nàng bảo vệ toàn bộ sở n à o biển ct i y cho nên mơ hồ trong lúc đó đối với sủ h ữ gỗ có một chút ý lại nhưng xem như sở n à o biển j i m đạo quán chủ sở n à o biển ct i y thủ hộ giả điểm này là không được cho phép c ạ n g đã s ở ánh mắt nhất định ngay lập tức đem những thứ này không cần thiết cảm xúc thu thập xong ta biết rồi chẳng qua là liên quan tới tổ điều tra sự tỉnh tạm thời vẫn không có thể thảo luận ra kết quả cho nên phi thường thật có lỗi sủ hữu gỗ tiên sinh có lẽ kết quả này ngươi cần chờ một đoạn thời gian chẳng qua xin ngươi yên tâm ta nhất định sẽ giúp ngươi nhìn chằm chằm nàng đối sủ hữu gỗ nghiêm túc cam kết tốt cảm ơn ngươi cạn sở quân chủ có kết quả hoặc là tin tức mới nhớ k ỹ cho ta biết như vậy tạm thời cứ như vậy đi gặp lại cạn sở tiểu thư một bên lì dạ cùng t ợ r d phẹ sổ hoặc n h a u n h a u hướng nàng nói đừng đằng sau một đoàn người b ư ớ c lên phong tuyết bắt đầu hướng về sổ lụy ổng tạo phương hướng xuất phát từ sở nào pin city đến sổ lụy ổng tạo có thật dài một đoạn đường muốn đi t lần này g ngoại t trừ sủ h ữ gỗ bọn hắn biết tiến đến sổ lợi ổng táo bên ngoài xin một chút cường giả cũng bị triệu tập đương nhiên giống cản sở những thứ này đạo quán chủ vẫn đi không được cho nên lần này triệu tập phần lớn là một chút một mình tu hành cường giả nghe ghe di nói Z é t nhận được tin tức phía sau cũng chuẩn bị tới x i nổi su h u gỗ mang theo bao tay tay đẩy ra phía trước bị tuyết đẻ thấp đ á n h cây ha ha đúng Z é t trước kia liền nghĩ qua tới chỉ b ấ t qua hắn giống như bị một cái hạ tỷ cũ nọ coi trọng cho nên mới trước đó hắn còn có một ít chuyện phải xử lý nói tới chỗ này tợ r ỏ p h ẹ sổ hoặc cười hưng phấn lên Z é t cái này hạ tỷ cũ nọ nó tuy nói không phải họ rèn cả chập lậy gỗ tam thánh chi một trong nhưng cũng vẫn như cũng là thế chi hiếm thấy truyền thuyết b ộ kẻ mẫn cuối cùng nếu quả như thật theo rét vậy hắn không thể có bó lớn cơ hội chậm rãi nghi cứu sao tin tức như vậy tợ dỏi h i n g h i c sao có thể không hưng phấn. đúng vậy à chẳng qua đường ngủ rũ sụ hữu gỗ phổ thông huấn luyện ra cả đời đều không nhất định có thể nhìn thấy một lần chuyển thuyết bộ k ẹ m mẩn chính ngươi cẩn thận tính toán từ lữ hành bắt đầu ngươi gặp được bao nhiêu lần có thể tiếp xúc đến vậy liền chứng minh cơ hội của ngươi cũng không nhỏ lần này là cơ hội của ngươi cũng khó nói ta xem trọng chẳng qua thật thành công nhớ kỹ để cho ta thật tốt nghiên cứu một chút tợ dọn phệ sổ hoặc một bên an ủi một bên cường điệu để hắn nghiên cứu sự tình cái này nói thật giống như sủ hữu gỗ nhất định có thể thu phục truyền thuyết bộ kệ mần đồng dạng ngay tại bên này tiếp tục quay c h u n g quanh rét cùng ạ tỷ củ nọ chủ đ ể tiếp tục phát tán thời điểm lì ra đột nhiên mở miệng đúng rồi tợ dọn phệ số hoa cái c này bác lít gia tộc đến cùng là tình huống như thế nào xem ra giống như t h ự c lực rất mạnh ân bác lít a bọn hắn đúng là xỉ nổi một cái không thể bỏ qua gia tộc g i á hoa này lao đầu tự sở nghiên cứu liền cùng bọn h b e t l i c h tiên sinh cũng là một tên phi thường ưu tú b ộ kẹ mần nhà nghiên cứu nói đến trước đó tại do bản sở nghiên cứu thời điểm các ngươi hẳn là cũng gặp qua hắn hắn liền là lần này b e t l i c h gia tộc đại biểu nói tới chỗ này t ô dọn phe số hạc hướng lý ra nhìn sang ngươi làm sao đột nhiên đối bọn hắn cảm thấy hứng thú lý ra À, không có chẳng qua là trước đó lữ hành thời điểm nhận biết một người bạn nàng dòng họ giống như liền là b e t l i c h chương 725, bảy trăm hai mươi lăm số lợi ẩu tạo số lợi ẩu su h u gộ ba người một đường phong trần m ệ t m ỏ i rốt c ụ c rời đi sợ não vịt city ngày thứ mười đi tới sổ lợi ổng tạo su h u gộ xem như lần đầu tiên tới sổ lợi ổng tạo bên này cho nên hết thẻ trước mắt cũng là tươi mới nhưng lì dạ không giống tại su h u gộ đến s ì nội trước đó nàng liền một mình tại s ì nội lữ hành qua một đoạn thời gian khi đó nàng liền từng cùng đường đi bên trên nhận biết vài bằng hữu tới qua nơi này còn t ờ d ọ phẹ số h o a số lợi ổng tạo nổi danh nhất ngoại trừ s ì nội lớn nhất tòa báo bộ kệ m ầ n hữu sở bà gít là thuộc từ một hệ liệt di tích tạo thành sổ lợi n g xì ổng xì x e m như nổi tiếng toàn bộ liên minh quyền uy nhà nghiên cứu. sớm tại lúc còn trẻ tợn d ọ phẹ sổ h ạ c liền đến qua nơi này chẳng qua là thời gian có chút quá xa xưa cho nên nơi này rất nhiều nơi cùng đã sớm không phải hắn trong trí nhớ bộ dáng không nghĩ tới nơi này đã mở rộng đến lớn như vậy bên kia trước kia là một cái bộ kẹ mần nông trường ta nhớ được bên trong sản xuất sữa tươi dùng để bồi dưỡng bộ kẹ mần rất không tệ tợn d ọ phẹ sổ h ạ c đột nhiên ngừng lại chỉ vào ven đường chăn nuôi phòng nói không nghĩ tới bây giờ đã biến thành chăn nuôi phòng trước kia nhà ta dở dạ gỗ này thích vô cùng bọn hắn sữa tươi đáng tiếc cái kia đúng là thật là đáng tiếc ngay cả tợ d ọ phẹ sô hoặc đều nhớ mãi không quên sữa tươi hiệu quả kia khẳng định rất không tệ lý ra một mặt tiếc nối phụ hòa nói ha ha ha không thể nói như vậy bây giờ loại này phẩm chất sữa tươi cũng không ít đặc biệt là lý giả các n g ư ơ i g rộ ở tổ bên kia g ồ n đèn gióc i t y tiểu tiến h mù mù nịu cũng rất không tệ bây giờ kỹ thuật phát triển được rất nhanh đặc biệt là mấy năm gần đây rất nhiều t r ư ớ c kia khó gặp đồ tốt cũng đều tụ tập đồng dạng xuất hiện có đôi khi lão già ta cũng không khỏi khâm phục lão tợ d ọ phẹ sô h o c nhịn không được cảm t h ắ n nói Tốt. chúng ta tiếp tục đi thôi lần này chỗ tập hợp ổn định ở sổ lì ô n g dịch trước huấn luyện ra doanh địa, đã nhiều năm như vậy cũng không biết có đúng hay không còn tại vị trí kia ta tới đi vợ dọn phẹ số hoa lần trước tới thời điểm ta vừa vặn đi qua lý dạ vội vàng tiến lên dẫn đường một bên dẫn đường nàng vẫn bắt đầu giới thiệu sổ lì ô n g tạo tình huống bên này dù sao trong ba người cũng chính là nàng gần đây tới qua nơi này nói đến đối với sổ lì ô n g tạo hiểu rõ nơi này đương nhiên là lý dạ rất chen mồm vào được có thể là bởi vì xì nội liên minh triệu tập bây giờ số l ù i ổng tạo tình huống kỳ thật cùng trước đó lì dạ nhìn thấy có chút không giống điểm khác biệt lớn nhất đương nhiên là tập trung ở chỗ này huấn luyện ra nguyên bản số l ù i ổng tạo định vị liền là cung cấp đi ngang qua huấn luyện ra và bộ kệ mẩn nghỉ ngơi nhã n h ậ n dùng thị trấn cho nên bình thường nơi này càng nhiều không phải một bên người lữ hành huấn luyện ra l i ê n là đối với số l ù i ổng dịch cảm thấy hứng thú di tích các nhà nghiên cứu nhưng lần này vẹn vẹn đi qua di tích doanh địa cái này mười phút trên đường lì dạ liền thấy mấy cái thực lực không tệ huấn luyện ra đoạn đường này tợ phẹ sô h o c thường thường liền chỉ vào ven đường kiến trúc nói lên chuyện cũ lại thêm lì dạ tại đi tới huấn luyện gia doanh địa trước sổ h u gỗ đối với sổ lụy ổng t à o liền đã có một cách đại khái hiểu rõ sổ lụy ổng t à o bên này vốn là an bài nhân thủ tới đón đợi sổ h u gỗ bọn hắn nhưng đối phương giống như tính sai đến của bọn họ thời gian cho nên thẳng đến tiến vào huấn luyện gia doanh địa về sau bọn hắn mới nhìn thấy xỉ n ộ i liên minh quan phương người mà phi thường khéo léo chính là người phụ trách nơi này chính là trước đó không lâu bị lụy dạ hỏi qua betlis tiên sinh xem như tự dọ phệ sổ ra bản trợ thủ betlis tiên sinh tại sổ lụy ổng d ị phương diện này cũng là chuyên gia cho nên dù cho tờ dọa p h ẹ sổ hoặc đến nhưng bên này tối cao người phụ trách vẫn là hắn ở trong đó có hay không có sau lưng của hắn gia tộc ảnh hưởng su hữu gô cũng không rõ ràng chẳng qua căn cứ tờ dọa p h ẹ sổ hoặc giới thiệu kết hợp bản thân kiến thức su hữu gô cảm giác vị này bé lịch tiên sinh nên cũng không thể lắm mà lại tại tiếp đái bọn hắn trên thái độ cũng còn có thể sắp xếp cẩn thận đằng sau tờ dọa p h ẹ sổ hoặc chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi su hữu gô tìm người hỏi một chút nguyên lai là lôi kéo bé lịch tiên sinh nhanh như chấp liền đi vào sổ lấy ổng dít bên trong su h u g o cảm thán một chút tợ r ọ n phẹ sổ hoặc đối với nghiên cứu nhiệt tình đằng sau lì dạ giống như cũng gặp phải người quen tợ lạ tì n ụ m lì dạ bạn tốt trung phùng hai người đều lộ ra phá lệ cao hứng chẳng qua đối với lì dạ tùy tính vị kia gọi là tợ lạ tì n ụ m nữ h à i lộ ra muốn thận trọng một chút tư năng cử chỉ và xuất hiện ở đây tình huống xem su h u g o cơ bản có thể xác nhận nàng khẳng định cũng là b h lì t r o n g gia tộc một thành viên mà lại rất có thể cùng bé lì dạ hỏi vấn đề này thời điểm tợ lạ tì nùn cũng không có dấu giếm Bè lịch tên i sinh chính là ta phụ thân lần này ta chính là cùng ta phụ thân tới chẳng qua bằng vào ta thực lực khẳng định cũng có thể được liên minh chi ê u mộ chính là lý g i ngươi cũng không nên coi thường ta lý g i nhìn lấy có chút ngạo kiểu tợ lạ tì đ ù n phúc thử một tiếng liền bật cười vẫn là công chúa điện hạ của ta lý g i tợ lạ tì đ ù n nhìn thoáng qua nhìn về phía bên này su ưu gỗ nàng có chút xấu hổ hô su ưu gỗ vào lúc này liền thu hồi ánh mắt hắn không định q u ấ á y dày các nàng bằng hưu gặp nhau trao hỏi một tiếng về sau hắn mang theo sỉ dục ra cửa cùng tợ dọn xô hoặc đồng dạng su h u g o đối với sổ lụy ô n g dịch cũng cảm thấy hứng thú vô cùng chỉ bất quá tự do p h ẹ sô hoặc chú ý là di tích giá trị nghiên cứu mà su h u g o chỗ chú ý thì là trong truyền thuyết sổ lụy ô n g dịch bên trong U nào đối với U nào loại này thần bí bộ kệ mẩn h ắ n sớm đã có nghe thấy chẳng qua là trước đó không có quá nhiều cơ hội tiếp xúc đến bây giờ khó được có cơ hội su h u g o đương nhiên không muốn thả nghe nói mỗi một cái hình thái U nào đều có một loại năng lực đặc thù mỗi hai cái vật tổ tập trung ở cùng một chỗ liền sẽ sinh ra bất khả tư nghị lực lượng tư dục ngươi nói tập hợp đủ hai mươi tám chủng ủ nào có thể hay không chịu h o à n thần long vừa nghe đến thần long dì dục lập tức liền tinh thần chính nó đương nhiên không có khả năng biết rõ giờ dạ gồng bạn cố sự nhưng xem như người xuyên việt sủ hữu gỗ biết rõ tại một lần vô tình hắn từng cùng sỉ dục nói qua cho nên nó đương nhiên nhớ k ỹ đầu kia có thể tán dương bất luận cái gì nguyện vọng thần long chỉ thấy nó hai mắt sáng lên nhìn lấy sủ hữu gỗ s ủ hữu gỗ hoàn toàn không cần nghĩ liền biết sỉ dục đang suy nghĩ gì cho dù có thần long cũng là ta trước tiên cầu nguyện cho nên ta không phải biết cho phép ngươi đem quý giá như vậy cơ hội dùng để kỳ cầu để trên trời xuống cá con làm mưa loại chuyện như vậy hết hy vọng đi ngươi cái này bị béo đúng rồi bây giờ ngươi còn muốn giảm béo sủ hữu gỗ giống một cây đao đồng d ạ n g đâm vào sỉ dục trái tim mắt thấy nó lại muốn hí kịch tinh thần trên sủ hữu gỗ nói tiếp trang tiếp tục giả vờ ôm bắp đùi cũng vô dụng nếu không lên ngươi tuần lễ này đồ ăn vặt cũng thuộc về sở nọ lạt tin tưởng đến lúc đó sở nọ lạt biết cảm tạ ngươi sỉ dục nghe xong trong nháy mắt từ dưới đất bỏ dậy nhìn về phía sủ hữu gỗ ánh mắt tràn đầy cảnh giác sợ hãi nó hé mở lấy miệng rộng giống như là đang nói hắn là còn là người sao tàn nhẫn như vậy sự tình cũng làm được không để ý đến sỉ dục sù hữu gỗ chừng nó một chút sau đó dẫn đầu đi vào di tích một cái cửa vào. Chương u nào chương bảy trăm hai mươi sáu u nào trong truyền thuyết mỗi hai cái u nào xuất hiện liền sẽ có bất khả tư nghị sự tình xuất hiện cho nên khi sỉ、sì、dục từ trên tường mạnh mẽ h ở i xuống hai cái u nào thời điểm sủ h u gỗ biểu lộ là như vậy d ấ u ở trên tường thành thành thật thật trang văn tự u nào lúc này rõ ràng còn có chúc hậu nói thật đây là bọn chúng lần thứ nhất lấy loại phương thức này ra sân bị trên tường lột xuống ra sân phương thức rất lào có hay không cái này hiển nhiên có chút ảnh hưởng lồn của bọn nó cách thế là nguyên bản hiếp lại mắt nhìn mắt bọn chúng trong nháy mắt biến thành tinh thần tiểu tử tiếp lấy dùng ánh mắt phẫn nộ hướng sỉ、sì、dục còn có sủ h u gỗ nhìn sang su h u gỗ cùng sỉ、sì、dục như gặp đại địch cảnh giác trong truyền thuyết bất khả tư nghị sự t ì n h một phút đồng hồ trôi qua dì、sì、dục có chút đứng không vững sát bên sủ h u gỗ trên đùi hai phút đồng hồ trôi qua dì、sì、dục bắt đầu kéo sủ h u gỗ quần ba phút dì、sì、dục nếu không ngươi đi lên thử một chút su h u gỗ rốt cục chịu đựng không nổi loại ánh mắt này đối công đích thế cục hắn đẩy một chút sỉ、sì、dục phía sau lưng thịt mỡ bắt đầu dần dần biến thành g ầ y gò thịt sỉ、sì、dục lập tức không có ổn định bị đẩy đi ra đồng thời tới cái truyền thống nghệ có thể n á c gục trang diện một lần hết sức xấu hổ chẳng qua may Chí ít sủ hữu gỗ không nhìn ra bọn chúng đến cùng có hay không đang cười dù sao hắn là kém chút liền không n h ì n được kỳ thật hắn cẩn thận như vậy cũng là có nguyên nhân trong truyền thuyết bất khả tư nghị sự tình chẳng qua là nhân tiện chân chính để sủ hữu gỗ cùng sỉ dục dương mắt nhìn nguyên nhân là tại số lợi ổng dịch bên trong ưu n à o là thụ bảo vệ bộ kẻ mẩn Xì nội liên minh cấm chỉ huấn luyện ổng bên trong đối với u nào tiến hành công kích, bắt hành động. Nghe nói tại đối với lưu cấm chỉ dịch hù kích, ra bắt số cụ thể là chuyện gì sủ h u gỗ còn chưa không phải hiểu rất rõ bất quá bây giờ ù nào là bảo vệ vỗ kẹ mần không thể công kích hắn lại là n h ớ kỹ cho nên cho sỉ、sì、dục một ánh mắt về sau trực tiếp đưa nó đẩy lên tiến đến gỡ mìn dù sao đây là nó tiện tay gây ra hoạn chẳng qua sủ h u gỗ thế nào cảm giác đôi mắt ti hí của nó thần bên trong giống như mang theo như vậy một tia đắc ý còn có nhỏ kích động đây hắn bị xáo lộ sù h u gỗ hướng vạn năm g i ò m bình phong gần gà phát đi sóng não hỏi thăm gần gà trực tiếp hồi phục dưới tình huống bình thường t h dục trí thông minh là không thể nào nghĩ đến nhiều chuyện như vậy cho nên nó lắc đầu biểu thị chính mình không biết vụ trộm gần gà cũng đã bắt đầu hoài nghi trên thực tế s u h u gộ cùng gần g ạ hoài nghi đều không có sai vì cá con làm mương nguyện vọng thì dục lần này cũng là liều mạng ưu nào bảo vệ b ổ kẹ mẩn thân phận nó đương nhiên cũng rõ ràng cho nên dạng này lấy lui làm tiến chính là ví dụ dùng s u h u gộ cho phép nó xuất thủ hành động đến lúc đó nếu như sẻng phân q u a n không phải lắc lư vịt lời nói nó hoàn toàn có thể dùng xét đánh không kịp bương thai tốc độ trước tiên cầu nguyện dạng này mục đích của nó liền đạt đến mà lại bởi vì đây là sẻng â n quân mệnh lệnh nó hoàn toàn có thể dùng hướng tự dọ phẹ sổ hoặc đâm thọc là uy hiếp dạng này nó mỗ mỗ vịt n hoàn mỹ mang theo mỹ hảo hễn u y tưởng sỉ dục trong mắt xuất hiện một tia h è n m ọ n các làn mắt to ủ nào nhóm hiển nhiên bị cái này h è n m ọ n không ngừng tới gần con vịt làm cho không có biện pháp tại lui không thể lui tình hố dưới su h u gộ cùng sỉ dục một mực khẩn trương lại mong đợi thời khắc rốt cuộc xuất hiện hai cái ủ nào trước người xuất hiện một cái ánh sáng rực r ỡ đoàn thì g i ú lo lắng sẽ quấy nhiều đến bọn chúng triệu h o á n thần long cho nên lập tức dừng bước lúc này liền ngay cả trốn ở cái bóng bên trong giòm bình phong gần gạ cũng không nhịn được bắt q á i tâm chạy đến vây xem nho nhỏ di tích trong chớp mắt bị cái này hảo quang bảy màu chiếm lấy chị dục bao quát sủ h ữ g ộ đều ngừng hô hấp chờ đợi sức mạnh thần bí giáng lâm quan g đoàn tại lúc này có vào chị dục trong lòng rất là phân chấn đồng thời con mắt dư quang nhìn chăm chăm sủ h ữ g ộ vị trí nghĩ đến muốn làm sao bảo đảm mình có thể ngay đầu tiên đoạt giót tốt nhất cầu nguyện vị trí đến rồi không đợi thất thải quang mang tiêu tán chị dục lập tức vào tới càng thêm cẩn thận sủ h ữ g ộ đột nhiên cảm giác được chính mình giống như thua lỗ một trăm triệu hắn thấy được nó tại cười như điên chị dục đùa n g ị c h lần này đùa n g ị c h bọn hắn cái này hốt đản su h gỗ tức giận mắng chỉ bất quá hắn buồn bực lại cũng không làm hắn buồn bực chính là sỉ dục đùa n ị c h hành vi của hắn bởi vì từ vừa mới bắt đầu cái kia nếu nói cầu nguyện liền là xù h ủ gỗ thuận miệng bệnh đi ra ù nào đúng là được công nhận có thần bí lực lượng bổ kẻ mẩn nhưng xù h ủ gỗ trước đó lại không có tiếp xúc qua cho nên hắn đương nhiên không biết ù nào sức mạnh thần bí đến cùng là cái gì cũng chỉ có giống s ỉ dục loại này trí thông minh điểm đầy tại bảng môn tà đạo bên trên hai hàng bổ kẻ mẩn mới có thể tin tưởng một khác cuối cùng khi nhìn đến cái kia quang đoàn bên trong cái bóng về sau xù h ữ gỗ thả lòng trong lòng đồng thời thậm chí có chút mớ cười bởi vì xỉ dục trong tưởng tượng thần long cũng chưa từng xuất hiện bị U nào nhóm triệu dĩ nhiên là một cái cạn tổ đại lục phi thường thường gặp ven đường bộ kẻ m ẩ n cặp tờ ti phốc thử không có ý tứ có chút không nhịn được su u g o đi qua kéo hóa đá bên trong s i z u có thể là n g ư ờ i đánh gãy người ta nghỉ ngơi nạp điện cho nên có thể lượng không đủ chỉ có thể tìm cặp tờ ti đến chống đỡ một hồi ban n g ư ờ i biết di tích này u nào cũng không ít tính như vậy kỳ thật thần lòng cũng rất bận s i d u ánh mắt ngơ ngác nhìn phía trước cặp tờ ti hóa đá trạng thái thêm một hiệp su u g o còn muốn khuyên bảo một chút hy vọng phá diệm s i z u chỉ bất quá phẫn nộ mắt to tổ hợp đã không muốn lại cùng bọn hắn lãng phí thời gian thế là xem như triệu hồi ra bọn chúng lập tức hướng c ặ t tờ t ỷ hạ đặt công kích chỉ lệnh thế là không biết triệu hoán thần thú thần long thay c a p sỉ dục nguyện vọng hủy diệt giả sổ、so、l ỗ y ổng dịch cái thứ nhất thủ quan đại bốt c ặ t tờ t ỷ hướng sỉ dục phát động sở chỉnh sọt kỹ năng không n ú p ních sỉ dục chỉ dùng ba giây thời gian liền biến thành xuất hiện chế s á t lướp tiếp tục như vậy đương nhiên không tốt thế là sủ hữu gỗ ra hiệu gần g ạ di chuyển xuất thủ ngăn lại cuộc náo h kịch này đồng dạng chiến đấu nhìn qua mười phần cứng c ỏ i s ở chỉnh sọt bị gần gà nhẹ nhàng kéo một phát liền gáy mất ủ não là sổ、so、lỗi ổng trọng điểm bảo vệ đối tượng cho nên sủ hữu nhưng được triệu hắn đi ra c ặ t tờ tì hiển nhiên không có đãi ngộ này tại đem xác ướp vịt cứu ra về sau gần gã một cái búng tay cặp tờ tì sau lưng cái bóng đột nhiên xuất hiện một cái màu đen gai nhọn đánh trúng vào nó chẳng qua lúc này cũng không có xuất hiện gần gã trong dự đoán xuyên côn trùng hình tượng đối với cái này gần gã cần phải cảm thấy kinh ngạc mới đúng chẳng qua lý do kỳ thật rất đơn giản ú nào triệu hắn đi ra nhưng thật ra là ảo ảnh b ộ kèm ẩn cho nên tại tiếp nhận bản thân không thể tiếp nhận tổn thương về sau c ặ t tì liền tự động tiêu tán cái kia hai cái ú nào thấy thế trong nháy mắt quay người một lần nữa đem thân thân thích t i ế p về tới trên váy trên tường một trận sóng nước đồng dạng vận sóng sau đó hai bọn nó liền biến mất tại sủ hữu gỗ trong tầm mắt lúc này không biết tên cửa vào cái thứ nhất di tích trong đại sành chỉ còn lại có sủ hữu gỗ gần gạ còn có con nào đó mất đi linh hồn xì r u n g 727, chân chính cửa thứ nhất c h t r ư ơ g 727, chân chính cửa thứ nhất x i nội chứ danh di tích không í t nội danh nhất Hắc kim di tích băng sơn di tích nham sơn di tích ngoài ra còn có ban đầu trong lúc đó hẹ ở tổm city khai phát hoàn thành khắc văn hóa khu kiến trúc v v v nhưng ở trong đó sổ lụy ổng dịch o ặ c là nói đúng ra là sổ lụy ổng tạo di tích bảy lại là thuộc về tương đối đặc thù một cái ưu nào mặc dù có lực lượng thần bí nhưng bản thân tính công kích không mạnh lại thêm số lượng tại cái này khổng lồ di tích trong đám cũng không tín h n h i ề u cho nên không có cái khác hoang dại bổ kẹ mẩn sinh hoạt sổ lụy ổng d ị c bảy theo một ý nghĩa nào đó kỳ thật đã bị toàn bộ nghiên cứu qua về phần tại sao phải dùng ý nào đó cái từ này nguyên nhân chủ yếu ở chỗ các nhà nghiên cứu còn có quá nhiều vấn đề không có giải khai b â y ở vị thứ nhất liên lạc ủ n à o nhóm sức mạnh thần bí đến cùng là cái gì tính chất lực lượng bị bọn chúng triệu hắn đi ra h ảo ảnh bộ k ẹ m ẩ n đến cùng là chân thật tồn tại vẫn là chẳng qua là một cái bóng cho tới bây giờ còn không có bất kỳ một cái nào bộ k ẹ m ẩ n nhà nghiên cứu có thể trả lời ra vấn đề này t o d ọ phẹ xô hoặc vội vã phải vào đến thăm dò nguyên nhân chủ yếu cũng chính là cái này hắn là muốn cùng nơi này các nhà nghiên cứu mặt đối mặt kỹ càng trao đổi một chút xem bọn hắn gần nhất có cái gì phát hiện mới đương nhiên do d ọ phẹ xô hoặc nhất định là tiện đường lại lần nữa nghiên cứu một chút bây giờ sổ l i ệ gì dù sao cách hắng lần trở về chính đ ề cái này trong di tích rú nào mặc dù không tính rất mạnh mà lại số lượng không nhiều nhưng lại cũng không cho rằng nơi này không có nguy hiểm tương phản nếu như không tính hoang dại bổ kẻ mẫn yếu tố này số lụy ông zibay so xì -si、nổi -no. cái khác di tích muốn phức tạp đồng thời muốn nguy hiểm rất nhiều nay chủ yếu biểu hiện tại một chút trên cơ quan d o a chạy hai cái thủ vệ hữu nào cùng bọn chúng triệu hoàn thú về sau x u h u gỗ mang theo gần gà và s ở đến linh hồn ngốc tử xì giục bắt đầu cẩn thận xem xét lên cái này tòa thứ nhất di tích đại sành mới đi chưa được mấy bước gần gã liền đã trọn vẹn nhắc nhở xù u gỗ ba lần để hắn cẩn thận dưới chân cơ quan bấy、dập. có một lần nó chưa kịp ngăn cản cái xác không hồn sỉ dục một cước đ ạ p chúng cơ quan tiếp lấy trong đại s ả n h liền bắt đầu hướng bọn hắn bắt đầu ám tiễn t u y lễ mũi tên này chẳng những sắc bén hơn nữa nhìn đi lên tại trên đầu tên vẫn tôi độc cái kia xanh mơn mẩn giá vẻ su hữu gỗ hoàn toàn không thể tiếp nhận bọn chúng rơi xuống trên người mình bộ dáng lúc này sỉ dục cũng rốt cục hơi khôi phục một chút tinh thần tại nó cùng gần g ạ hợp lực phía dưới hết thảy ba đợt ngầm độc ám tiến thành công bị bọn chúng c ả n lại cũng chính là lúc này phía sau bọn họ cũng chính là tiến đến đại sành duy nhất cửa vào không biết từ lúc nào lạc yên phong bế su hữu gỗ lập tức mang theo hai cái bổ kẹ mẩn chạy đến bên cạnh đi xem một chút tình huống như thế nào thì d ụ còn có chút sinh không thể luyến dáng vẻ bây giờ muốn nó chuyên tâm xuất lực giống như có chút không thực tế cho nên hắn chỉ có thể gửi hy vọng đến gần g ạ trên thân gần g ạ rất nhanh liền thăm dò trở về cái này bên trong vật lý phong bế phương thức đối với nó mà nói gốc dễ không dạy được bao nhiêu tác dụng nhưng nó như n g không có biện pháp mang su h ữ gỗ xuyên tường ra ngoài mà phong bế cửa đá quá dày muốn cưỡng ép đánh vỡ cũng không dễ dàng lại thêm trọng yếu là quá cường đại công kích có khả năng sẽ tạo thành toàn bộ di tích không ổn định đến lúc đó đừng cửa đá không có phá vỡ. lại đem chính mình chôn ở di tích ở trong cho nên trừ khi thật không có những biện pháp khác bằng không thì su h u g o sẽ không dùng biện pháp này tốt à đường lui đều cho ta cho trả lại vậy liền tiếp tục hướng phía trước đi ta đến là muốn nhìn một chút cơ quan như thế chặt chẽ bên trong đến cùng có cái gì đủ tốt bất qua vấn đề tới nếu cơ quan nhiều như vậy mà lại phát động cũng không khó vậy tại sao không chút nghe những nhà nghiên cứu kia nhắc tới đây đối với vấn đề này gần gạ cũng không rõ ràng còn sĩ dục thì còn ở bên cạnh chán trường su h u g o cũng không biết rõ tại ù nào biến mất trước đó đại sảnh bích họa bên trên mấy cái bí ẩn thần bí ký hiệu đã cùng vừa mới tiến tới thời điểm hoàn toàn khác nhau bao q u cấp i í u gần gã chú ý của bọn nó lực đều tại h nào trên thân cho nên dù cho nhạy cảm như bọn chúng tạm thời cũng còn chưa phát hiện sự biến hóa này những thứ này tạm thời không đề cập tới tại xác định lối ra được xác nhận phong kín tình h ô n giới sủ hữu gỗ trọng trình đội ngũ bắt đầu hướng về đại sảnh bên kia thông đạo đi đến không biết là chạm đến cơ quan nguyên nhân vẫn là nguyên bản cứ như vậy lúc sủ u gỗ đi vào thông đạo thời điểm nguyên bản đen kịp một mẩu thông đạo theo hắn đi tới hai bên trên tường bó đuốc từng đôi từng đôi địa điểm bày ra đây là nguyên lý gì hắn chỉ biết là phiền phức lại tới lúc này bọn hắn một nhóm đã đi tới thông đạo tiếp cận vị trí giữa mặc dù phía trước vẫn như cũng một mảnh đen kịt nhưng hắc cám đối với gần gà mà nói tựa như là nhà đồng dạng coi như không thể thông qua bọn chúng được biết bên kia tình huống nhưng thông qua dọc theo đi cảm giác tính ra một chút khoảng cách vẫn là không có vấn đề trở lại chính để su gộ phiền phức ở chỗ đường lui của hắn lại bị đ o á n mất mà lại lần này càng thêm c h i t đ ể thiết trí những thứ này cơ con người cũng có thể là một ít bộ kèm ẩ n hình như là muốn đem hắn hướng về di tích bảy chỗ s â bước hoàn toàn không cho hắn lựa chọn nào khác dốc thợ rào đã liền là mặc dù sủ hữu gỗ chính mình không có bao nhiêu cảm giác nhưng nơi này mặt đất lại là có nhất định g ó c chế độ mà lại là bên ngoài phần cao mặt thấp cho nên sủ hữu gỗ giống như đã không được chọn không biết ra ngoài nguyên nhân gì dốc thợ dạo vừa mới xuất hiện liền đã lăn đến nhanh chóng sủ hữu gỗ thậm chí muốn hoài nghi nó có phải hay không ngay tại phóng thích rổ lập kỹ năng gỗ lèm thời gian mấy hơi thở dốc thợ dạo liền muốn đến sủ hữu gỗ trước mặt nếu ngươi không đi sủ hữu gỗ rất có thể liền muốn thay đổi bánh thịt lúc này sỉ dục ũ n g lên tinh thần gần g ạ thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng bạo phá loại kỹ năng là khả năng là khả trong lúc gần g ạ cùng s ì dục chuẩn bị xuất thủ lúc sù hữu gỗ phất tay để bọn chúng trước tiên lui một chút một vàng tối sầm hai chỉ không có hiểu rõ sù hữu gỗ đang suy nghĩ gì từ đối với sù hữu gỗ tín nhiệm bọn chúng vẫn là lui về sau một bước chẳng qua lại đều canh dự ở hắn bên l g ờ i phòng ngừa sù hữu gỗ thật muốn không ra vờ nớ ngẩn xảy ra ngoài ý m u ố n tại s ì dục cùng gần g ạ thối lui thời khắc sù hữu gỗ lập tức thả ra một cái khác bộ kẻ mẩn kỳ thật trong mắt hắn gần g ạ cùng s ì dục cũng không phải rất thích hợp giải quyết nguy cơ trước mắt sỉ、sì、dục có lẽ có thể giải quyết tốt đẹp dốc thở rào nguy cơ nhưng nó bao trùm thức siêu năng lực có thể sẽ gây nên cái khác không đáng chú ý cơ quan hoặc là hù dọa giấu ở trong di tích những vật khác mà gần ga lực lượng cũng không phải là nó cường hạng nó có thể làm được đơn giản liền là đem dốc thở rào đánh nát chẳng qua dưới đất như vậy gần như bị kín hoàn cảnh bên trong chế tạo bạo tạc hiển nhiên là không thích hợp cách làm cho nên hắn cuối cùng lựa chọn trong đội ngũ một cái khác lớn thùng cơm sờ nọ lặt ra sân đằng sau không sai biệt lắm đem toàn bộ thông đạo cho lớp kín sờ nọ lặt nhất tộc hình thể vốn là đã đầy đủ khổ mà thông qua dễ gỉ, gỉ gạt cơ duyên xào hợp tiến hóa nó hình thể so phổ thông đồng loại còn cao hơn còn muốn cường tráng đây cũng là lúc trước nó cứng rắn c h ố n g đỡ d ễ d í n h còn có dễ gỉ gỉ g ạ t lực lượng một trong sau lưng cuối cùng một đôi bó đúc đã bị dốc t h ở rào nghiền nát sợ nọ lặt ra hai cánh tay ăn một ngụm b ạ c h khí sau đó chuẩn bị kỹ càng nên đón va chạm À, vê anh chương 728, m ộ t đường hướng về phía trước chương 728, m ộ t đường hướng về phía trước vê anh sợ nọ lặt dùng cơ thể chặn dốc t h ở rào đường đi nó im lặng cán răng híp híp mắt hướng lên vẩy một cái mang theo cường đại lực va đập dốc thợ cứ như vậy bị nó ôm ở tại chỗ sau đó gốc rễ không cần sủ hữu gỗ đô bị so sợ nọ l ạ t hai tay hợp lực ngắn trên tay cơ bắp trong nháy mắt dùng sức lúc này đứng tại sợ nọ l ạ t phía sau hắn nhìn thấy tại dốc t h ở rào mặt ngoài mấy đầu không thể nào thu hút nhỏ bé khe hở bắt đầu xuất hiện tại sợ nọ l ạ t cánh tay xung quanh trong ngực ôm đã giết s u hữu gỗ trong lòng giúp sợ nọ l ạ t cho chiêu thức này định rồi tên nghĩ đến chờ lần sau để chính sợ nọ l ạ t hô hai tiếng nhìn một chút hiệu quả như thế nào có lẽ làm như vậy có thể để nó nhìn qua càng thêm ba khí phối hợp hình thể của nó tại một ít trường hợp có lẽ có thể đưa đến không đánh mà thắng chi binh hiệu quả nghĩ tới đây suu hugo không khỏi xuất r a quyển vợ nhỏ cầm điểm này đi lại chiến đấu ngạnh thực lực rất trọng yếu nhưng càng đi về phía sau một chút tương đối mơ hồ nhân tố tỉ như khí thế tỉ như bổ kẹ m ẩ n và huấn luyện ra tâm thái đối với chiến đấu ảnh hưởng cũng là mười phần trọng yếu có lúc thắng bại đã không phải là đơn giản bổ kẹ m ẩ n thực lực vấn đề thế lực ngang nhau chiến đấu cũng không cần nói rất nhiều lấy yếu thắng mạnh án lệ mấu chốt trong đó liền là thực lực mạnh một phương lòng tin ý chí lực mấy tâm lý tố chất không sánh bằng đối thủ từ đó bị thực lực không bằng đối thủ của mình tìm được sơ hở lịch cảnh lận bàn đương nhiên ở trong đó huấn luyện ra tâm lý tố chất cũng là phi thường trọng yếu một hạng nhân tố. chỉ bất quá kinh lịch nhiều lần như vậy sự kiện lớn tuổi lễ sự ủng ộ bản thân cảm giác tâm lý tố chất vẫn là quá quan trở lại chuyện chính lúc này xuất hiện tại dốc thờ rào mặt ngoài nhỏ bé vết rách đã bắt đầu hướng về dốc thờ rào địa phương khác lan tràn t i ê n t ĩ n h phong bế thông đạo không gian hòn đá mảnh vụn rơi xuống thanh âm lộ già phá lệ rõ ràng g i a n giác g soạt soạt sờ nọ lạt tiếp tục đối với trong ngực dốc thờ rào làm áp lực nguyên bản thoạt nhìn như là một cái mềm n ũ n g đại đục cầu nó giờ phút này mơ hồ cũng có thể nhìn ra có mấy phần bắp thịt bộ dáng dốc thờ do chất liệu mặc dù rất cứng rắn nhưng ở thời gian kiểm nghiệm và sờ nổi Từ dốc thờ rào bị cưỡng chế đoạn ngừng đến nó vỡ nát sợ nọ l ạ t hết thể chỉ dùng đại khái ba mươi giây thời gian càng ngày càng nhiều vết rách tại dốc thờ rào mặt ngoài xuất hiện từ nhỏ bé đến dung không được một ngón tay đến bây giờ lớn chừng quả đấm khẽ hở răng khắp nơi Vâng anh! dốc thờ rào nguy cơ cứ như vậy bị sợ nọ l ạ t giải quyết triệt đề cầm trên người đá vụn cùng bột đá chấn động rất xuống sợ nọ l ạ t quay người hướng sủ hự gỗ lộ ra có chút nụ cười thật thả chỉ bất qua cái nụ cười này xem ở sĩ dục trong mắt thấy thế nào làm sao muốn ăn đòn nó nghiêng đầu sang chỗ khác tỏ vẻ khinh thường nó sĩ dục cũng có thể nhẹ nhóm giải quyết tảng đá kia vấn đề không ở chỗ mà ở chỗ s ẻ n phân quan trên thân dì dục phát hiện trần tướng nhưng nó lại không thể nói bởi vì thông đạo không gian không đủ cho nên mới vừa ra sân liền đại triển thần vi sợ nọ lặt rất nhanh liền bị sù h u gộ thu hồi b ổ kỳ bạn ở trong t ố t tiếp tục đi thôi sù h u gộ đối với dì、sì、dục cùng gần g ạ chiêu một chút tay sau đó để gần g ạ ở phía trước dẫn đường dì dục theo bên người tùy thời phối hợp tác chiến không biết là bởi vì dốc thờ do cơ quan vẫn là sợ nọ lặt nguyên nhân con đường tiếp theo bó đuốc đều bày ra không nổi bởi vậy hắn không thể không dựa vào gần gà ở phía trước g ò đường dốc thờ do cơ quan hình như là lối đi cái cuối cùng cơ quan tại giải quyết nó đằng sau mãi cho đến cái thứ hai đại s ả n h sủ h u g o một nhóm cũng đều không có phát hiện cái khác cơ quan cảm ấy cái thứ hai đại s ả n h tương đối dọa khoát hoặc là nói ra bây giờ sủ h u g o cảnh tượng trước mắt căn bản là cùng đại s ả n h hai chữ này kéo không lên quan hệ chứ đừng nói là trôn sâu ở dưới mặt đất di tích chúng ta đây là tiến vào những không gian khác sủ h u g o nhìn về phía đỉnh đầu không trung hướng bên cạnh xì dục cùng gần gà hỏi xì dục lắc đầu biểu thị chính mình không có phát hiện gì thường trước một bước tại phụ cận từng điều tra gần gà bay tới giữa không trùng sau đó hướng sủ h u gỗ bọn chúng đáng g i một chút cách đó không xa một tòi nhỏ gò núi xem ra gần gạ giống như có một ít phát hiện đỉnh đầu không biết có phải hay không là không trùng không trùng xem ra mặc dù đúng là chuyện như vậy nhưng sủ h ữ gỗ vẫn là biểu thị hoài nghi rất chứng cơ trọng yếu chính là bầu trời này bên trên cũng không có mặt trời tồn tại cho nên sủ h ữ gỗ cảm thấy cái này không trùng hẳn là có đỉnh chẳng qua đầu tiên muốn xác nhận trước mắt bọn hắn còn ở đó hay không thế giới cũ bên trong dưới chân đường nhỏ cùng di tích phía ngoài huấn luyện ra đường nhỏ hoàn toàn không có khác nhau có chính quy đường đi tốc độ cũng còn có thể rất nhanh xù h u gô cùng s ì dục liền đi tới gần gạ chỉ địa phương đứng tại gò núi hướng về bên kia xem dốc núi vị trí ngạc nhiên có một cái đường cong rõ ràng chuyên nghiệp đối chiến trận không đúng nơi này tại sao có thể có đối chiến trận chẳng lẽ cái này sớm đã bị m e t l i d tiên sinh bọn hắn khai phát đã qua gần gạ phụ cận có những người khác đúng không x u h u gô lập tức liền phát hiện điểm đáng ngờ chẳng qua trôi nổi ở giữa không trung gần gạ lại biểu thị ngoại trừ nơi này bên ngoài cũng không có cái khác phát hiện mới đừng nói nữa bóng người nơi này trống g i n g ngay cả quỷ ảnh đều không có dạng này liền lộ ra khá là quái dị bốn phía nhìn qua cùng bên ngoài cơ bản không có khác nh ra ngoài trên đầu mặt trời bên ngoài là thuộc cái này đ i ê n tĩnh nhất làm cho sủ hữu gỗ cảnh giác hắn đứng tại chỗ suy nghĩ một chút sau đó quyết định đi qua đối chiến sân bãi bên kia khoảng cách gần quan sát một chút nói không chừng ở nơi đó sẽ có đầu mối gì đương nhiên địa phương khác cũng không thể xem nhẹ gần gạ tiếp tục thăm dò xung quanh thuận tiện nhìn một chút chỗ này không gian đến cùng có hay không cuối cùng mà sủ hữu gỗ mang theo sỉ dục thì hướng về đối chiến sân bãi đi đến vừa mới bước vào đến đối chiến sân bãi huấn luyện r a chỉ huy tịch đột nhiên sủ hữu gỗ giống như cảm giác dưới chân mặt đất chấn động một cái một giây sau hắn rốt cục có thể tự tin cầm giống như hai chữ này trừ đi. toàn bộ đối chiến trận đột nhiên ly khai mặt đất t dì dục muốn mang lấy sủ hữu gỗ rút lui trước nhưng không biết lúc nào một đạo bình t r ư ớ n g vô hình từ đối chiến trận biên giới thăng lên bên kia nghe được động tĩnh gần gạ lập tức nhẹ nhàng trở về chẳng qua là bình phong này không biết là từ năng lượng gì tạo thành trong thời gian ngắn bọn chúng muốn phá vỡ trước mắt đạo này bạ gì ý ở cũng không dễ dàng việc đã đến nước này s u h u gỗ lập tức để bọn chúng dừng tay hắn chuẩn bị nhìn một chút đây đối với chiến trường đến cùng muốn làm cho gì rất nhanh một cái bảy màu vòng sáng chống g i n g xuất hiện đang đối chiến trận bên kia tại vòng sáng trung ương đột nhiên bay ra ngoài một cái u nào tiếp theo là cái thứ、hai. Cái thứ su h u g o đến một chút lần này hết thể xuất hiện bảy con l u nào chẳng qua tại cuối cùng tuật tờ dạ sau khi xuất hiện bọn chúng lại bay trở về vòng sáng bên trong sau đó biến mất không thấy gì nữa vừa rồi h ầ sĩ dục còn muốn ngăn cản bọn chúng nhưng lại bị thân thể khổng lồ tuật tờ dạ chặn lại đáng tiếc nếu như vừa rồi có thể nhanh một chút nói không chừng liền có thể đưa chúng nó đều lưu lại chẳng qua dù sao cũng tốt hơn giống con rồi không đầu đồng dạng khắp nơi l o ạ n chuyện vậy liền giao cho người h ầ sĩ dục su h u g o có chút tiếp nối nói nói xong liền đem ánh mắt đặt ở tuật tờ dạ trên thân thì dù bên này nghe được chỉ lệnh phía sau ngay lập tức tiến lên không biết từ nơi nào thổi tới một trận gió lúc gió mang tới cây cỏ rơi xuống đối chiến trận trên mặt đất chiến đấu trong nháy mắt liền bắt đầu chương 729. đối chiến ảo ảnh potter dạ chương 729. đối chiến ảo ảnh potter dạ đối diện potter dạ hình thể so sủ hụ gỗ ộ nhìn thấy qua bất luận cái gì một cái potter dạ còn muốn khổng lồ thậm chí tại potter dọ phẹ sổ ra bàn bên kia đạt được số liệu bên trong cũng hoàn toàn không có hình thể có thể cùng nó so sánh potter dạ phổ thông potter dạ đại khái là hai h a khoảng chừng độ cao mà trước mặt cái này s u h u g o nhìn ra có kém không nhiều b ố n mét từ hắn lúc này góc độ nhìn sang nó tựa như là một tòa mô hình nhỏ thành lũy đồng dạng cái khác số liệu tạm thời còn nhìn không ra chẳng qua tot tờ ra lập tức liền cho hắn và sỉ dục một kinh h ỉ hình thể khổng lồ nó cũng không có giống nhìn qua đần như vậy nặng nói đúng ra trên người nó lục dây leo và phi diệp rất tốt giúp nó đền bù hình thể quá lớn thiếu hụt dì dục còn chưa bắt đầu tiến công đối diện cổ tay lớn nhỏ hơn nữa còn mang gai độc v ì nhẹ hiệp đã hướng sỉ dục bên này q ấ t đi qua v ảnh dì dục kịp thời né tránh chỉ bất quá nó nguyên bạn dừng lại trên mặt đất một đạo có thể thấy rõ ràng vết roi xuất hiện tại sủ h ủ gỗ trong mắt từ dưới đất vết tích đến xem toát tờ t t dạ lực lượng mạnh phi thường đừng nhìn xì dục trên thân toàn thân m ậ p cao nhưng trên thực tế nói đến phòng thủ nó kỳ thật cũng không phải là rất a m hiểu nhiều khi đều dựa vào siêu năng lực hoặc là thủy thuộc tính năng lượng ngăn cản công kích thật muốn nó giống sờ nọ lặt dạng kia bán huyết n ụ c đ ọ sức nó cũng chỉ có thể đủ cứng chống đỡ đối phó một chút thực lực không bằng nó có lẽ còn có thể đi nhưng nếu như là thế lực ngang nhau thậm chí mạnh hơn nó đối thủ cứng rắn chống đỡ kết quả cuối cùng sẽ chỉ là bị thua may mắn dị dục không phải thật xứng đốc cho nên cho tới bây giờ loại cục diện này còn ch chẳng qua từ cái này một roi sủ hữu gỗ có thể biết được dị dục tốt nhất đừng để đối diện t ậ t tờ dạ chính diện đánh chúng bằng không thì chàng này đối chiến kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào liền không nói được rồi thảo thuộc tính t ậ t tờ dạ tự nhiên liền khắc chế am hiệu họa tờ sờ vót dị dục đương nhiên đây chỉ là tạm thời tình huống phải biết ngoại trừ họa tờ sờ vót bên ngoài dị dục kỳ thật càng thêm am hiệu dùng siêu năng lực đến tiến hành chiến đấu tráng kiện nhánh dây lại lần nữa hướng sỉ dục vung đánh tới trong lúc vì nẹ h i ệ muốn tại trên mặt của nó lưu lại một đầu thời thượng vết roi thời điểm vì nẹ h i ệ lại dừng lại tờ t t dạ dùng sức đánh một chút phát hiện xì dục siêu năng lực so với nó trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều thế là một cánh tay khác lớn nhỏ gai độc vi nẹ hiệp mang theo âm thanh xé gió trong nháy mắt đi tới âm xì dục phía sau tờ t t dạ ngờ tới âm xì dục có thể k i ể m phản ứng cho nên tại đầu thứ hai gai độc vi nẹ hiệp vung ra đồng thời dùng ba cái dạ dỗ l i ệ p kỹ năng tạo thành thấp phối bản l i ệ p s ở t ổ n g chính diện hướng xì dục phong đi dạ dỗ l i ệ p mỗi một cái lá cây đều phản xạ ra kim loại con mang xì d ụ không dám coi thường bọc chúng nguyên bản chuẩn bị xoay người động tác đột nhiên dừng lại phía sau gai độc vi nẹ hiệp không thể co nhưng trước mặt thấp phối bản l i ệ p s ở tỏm cũng không thể không để ý tới lúc này ông sĩ dục đã không đường có thể trốn thấy cảnh này tập tờ già cảm giác mình đã ổn nó chuẩn bị thay cái thư thích hơn tư thế sau đó lại suy nghĩ phải dùng chiêu thức gì đến kết thúc cuộc chiến đấu này nói thật lúc đầu nó là không muốn tới đánh nhau nơi nào có ngủ trong đất phơi nắng dễ chịu nhưng không chịu nổi đám kia ủ nào quá sẽ làm chuyện tập tờ già chậm rãi di động tới cơ thể đồng thời nó cũng không có nới lỏng đối với ông sĩ dục bên kia chú ý ngay tại nó chuẩn bị dừng lại thời khắc sĩ dục bên kia rốt cục làm ra trận chiến đấu này đến nay mạnh mẽ nhất phản kích siêu năng bao táp từ sỉ dục trong đầu xuất hiện lấy nó làm trung tâm siêu năng lực trong c h ư ớ c mắt liền lấp kín phụ cận năm mét tất cả không gian giờ khắc này sỉ dục bên người tựa như là bị n h ấ n xuống thì ngừng lần tím tot tờ giả trong lòng cảnh giác trong nháy mắt n h á c tới tối cao đẳng cấp đồng thời nó khống chế muốn cầm vi nẹ hiệp rút trở về chuẩn bị xuống một lần công kích nhưng khi vi nẹ hiệp có rúm thời điểm tot tờ giả đột nhiên phát hiện chính mình v i nẹ hiệp giống như ngắn một mạng lớn ngay sau đó là một trận đau đớn từ vi nẹ h i ệ thượng truyền đến đầu của nó bên trong lúc này tot tờ g i mới phát hiện nguyên lai tại vừa rồi nó vì nẹ h i ệ liền đã bị cắt đứt s bất bất quả, quả nhiên một giây sau nguyên bản hướng sỉ dục công tới dạ dỗ lịp tựa như là bị bắn ngược đồng dạng nhao nhao hướng nó bên này bay ngược trở về đi theo dạ dỗ lịp phía sau chính là sỉ dục tràn ngập áp lực siêu năng lực、Tập、tờ dạ như gặp đại địch không đúng bây giờ sỉ d ụ g tại nó nhận biết bên trong liền là một cái cường đại đối thủ dạ dờ dần lên tay thăm dò tờ giả tráng kiện tứ chi kém chút chống đỡ không nổi trên người áp lực bị đệ sấp đang đối chiến trận thổ địa bên trên còn tốt nó chống được chẳng qua thời khắc này tờ trước toật giả không một chút nào nhẹ nhõm dạ dơ rèn cùng nể nở gỉ bạn kỹ năng tại thời khắc này cũng không thể không gián đoạn thậm chí liền liền hô hấp nó cũng bắt đầu có như vậy một tia khó khăn loại tình huống này toật tờ dạ căn bản cũng không có biện pháp lại tiến hành cái gì tránh né hành vi nguyên bản đến từ chính nó lá cây phi đào tại trên người của nó lưu lại từng đạo vết thương thật nhỏ may mắn toật tờ dạ năng lực phòng ngự đầy đủ cao may mắn chính nó bản thân cũng là thảo t h u tính cho nên bắn ngược trở về dạ dỗ l i ệ p cũng không có cho nó tạo thành thương tổn quá lớn chẳng qua những thứ này đều chỉ là số lẻ dạ dỗ lịp kết thúc cái tia một giây toật tờ dạ đột nhiên cảm giác trên người áp lực lại nặng gần gấp đôi. lúc này toật tờ dạ bốn cái chân đã xuống m ộ t nửa phần mặc dù bình thường nó cũng quen thuộc cầm chính mình hơn phân nửa cơ thể t r ô n dưới đất ngủ say nhưng lại khẳng định không phải giống như như bây giờ toật tờ dạ cảm thấy một trận bị i khuất nó đem hết toàn lực muốn cầm từng bước ốn lượn đầu gối thẳng tắp nhưng càng là dùng sức phía trên áp lực lại càng nặng bên kia học đại lao đi mất hết tính người bộ pháp sỉ dục đang từ từ hướng xuống đất đài rùa bên này đi tới nó đến gần một bước toật tờ dạ cũng cảm giác trên người siêu năng lực núi lớn liền sẽ nặng một điểm thẳng đến sỉ dục đi tới trước người của nó toật tờ dạ rốt cục không chịu nổi theo một tiếng vang thật lớn nó rốt cục bị áp đảo trên mặt đất. t h y dục nhảy tới tuật tờ dạ trên đầu đạp hai chân phách lối vị mặt giống như là đang hỏi còn dám hay không coi thường nó h ỉ dục đại gia t t tờ d ạ kêu một tiếng giống như là tại chịu thua chỉ bất quá tại còn không có hỏi rõ ràng là tình huống như thế nào thời điểm t h y dục đương nhiên sẽ không để nó nhưng d ấ u ở một bên ù nào lại cũng không muốn cho sủ hữu gỗ được như ý tuật tờ dạ mới chịu thua t h y dục còn chưa kịp hỏi thăm một chút tình huống sau một k h ắ c nó liền một lần nữa biến trở về một ánh sáng rực rỡ mang biến mất đang đối chiến trên trận chẳng qua tại nó biến mất thời điểm đối diện huấn luyện ra chỉ huy tịch đột nhiên xuất hiện một đầu thông hướng không trùng s chương u ngẩn h bảy trăm ba mươi ưu nào khảo nghiệm chương bảy trăm ba mươi ưu nào khảo nghiệm đi tại bên trong di tích này cầu thang cao bên trên su ưu g o mỗi một bước đều vô cùng cẩn thận dưới chân cầu thang mặc dù đạp lên rất kiên cố nhưng nghĩ đến phía dưới hoàn toàn không có trèo trống su ưu g o liền không khỏi cảnh giác lên đương nhiên bên cạnh có gần gạ đi theo đằng sau còn có chơi nhẹ cái thang s i giục nhìn lấy gặp được vấn đề gì kỳ thật cũng không cần quá lo lắng tối cao một cấp trên cầu thang cửa đã bị sủ h u gỗ nhẹ nhàng đ ợ i ra hắn muốn trước tiên từ bên ngoài nhìn một chút có thể hay không nhìn ra manh mối gì nhưng trong môn phái đen kịt một màu liền ngay cả đêm khuya đạt nhân gần gạ cũng thấy không rõ tình huống bên trong su h u gỗ đứng ở ngoài cửa lại bắt đầu phạm mèo ra bánh nhưng m è o bánh còn không có ăn x o n g s ì dục liền không thể không nhắc nhở hắn một sự thật theo thời gian trôi qua phía sau hắn b ậ p thang ngay tại trầm dãi biến mất nói thật cái này sủ h u gỗ đến là khó lo lắng mặc dù gần gạ cùng sỉ dục cũng không tính cái gì am hiểu phi hành hộ kẹ mẩn nhưng mang theo hắn an toàn trở về m hắn lo lắng duy nhất chính là cánh cửa này có thể hay không cùng cái này cầu thang đồng dạng một lát nữa liền tự hành biến mất nếu thật là dạng này chờ đợi thêm nữa hắn cũng chỉ có lát nữa con đường này có thể đi Su h u g o đầu tiên đem lát nữa cái này tuyển hạ bài trừ hắn mới tiến vào di tích không bao lâu nhanh như vậy liền lát nữa có ý gì mà lại Su h u g o đã bắt đầu hoài nghi đoạn đường này hẳn là còn không có bị phát hiện không biết chi điện lý do đã liệt tốt hắn cúi đầu nhìn một chút đã biến mất gần một nửa cầu thang gần gà về trước cái bóng bên trong đi thì dục theo sắt ta ta muốn đi vào rồi xù h u gỗ vừa nói xong gần gà cười một tiếng sau đó biến thành bóng đen dáng vẻ nhảy vào dưới chân hắn cái bóng dì dục sóng vai đi đến sủ hữu g ồ bên người một người một vịt liếc nhau một cái sau đó đồng thời bước về phía trước một bước một trận trời đất quay cùng cảm giác su hữu g ồ mắt t ố i sầm lại bên cạnh sỉ dục tranh thủ thời gian bắt hắn lại chân tránh khỏi tẩu tán không có việc gì sỉ dục chân ăn một tiếng về sau su hữu g ồ bước về phía trước một bước tiếng bước chân t ạ i yên tĩnh trong huyệt động phá lệ rõ ràng dì d ụ hiển nhiên cũng chú ý tới chỉ bất quá lúc này sỉ dục h ú ý điểm lại cũng không là tại tiếng bước chân lên vừa rồi nó thấy được tại su h u gỗ bước ra một bước này về、sau. một đạo mắt thường không thể thấy năng lượng ba động từ hắn đạp xuống mặt đất ra bên ngoài khuếch tán loại biến hóa này xem như người bình thường sủ hữu gỗ không nhìn thấy nhưng đối với giống xì d i ụ c loại tầng thứ này bộ kẹ mần mà nói tựa như là trong đêm tối đom đóm đồng dạng dị thường dễ thấy nó bất động thanh s ắ c cho sủ hữu gỗ một lời nhắc nhở cái sau sừng sốt một chút sau đó tiếp tục giả bộ như không biết đồng dạng lại lần nữa hướng về phía trước bước ra thử một bước xì d i ụ c lại lần nữa bắt được trên mặt đất năng lượng ba động mãi cho đến đi ra ngoài đại khái mười mét khoảng cách sủ hữu gỗ phát hiện phía trước góc rẽ giống như có ánh sáng hắn ngừng một chút sau đó bước nhanh hơn hướng chống mặt bên kia đi qua các loại đến gần đằng sau một cái hiểu rõ thạch thất xuất hiện tại xù hữu gỗ cùng xì、sì、giục trước mắt đi vào đến thạch thất về sau toàn bộ thạch thất giống như là bị kích hoạt lên đồng dạng lúc này không nói là xì、sì、giục liền ngay cả xù hữu gỗ cũng có thể dùng mắt thường trực tiếp nhìn thấy thạch thất biến hóa ngay tại xù hữu gỗ cùng xì、sì、giục bọn chúng đ ể cao cảnh giác thời khắc thạch thất tứ phía trên vách tường bằn tự đột nhiên sống lại sau đó nguyên một đám biến thành bất đồng hình thái u nào xù hữu gỗ mơ hồ đến một chút trong thạch thất u nào hai mươi tám con không nhiều không ít mà lại mỗi một cái ngo từng người đại biểu dạng này một cái ký hiệu không đúng không phải nói số lỗi ổng dịch chỉ có hai mươi sáu chủng u nào đúng không dấu chấm than cùng dấu chấm hỏi hình thái vẫn là vê k é u e n city nhà nghiên cứu tại một cái khác di tích mê chi trong h u y ệ t phát hiện hắn vấn đề này hiện trường không có người có thể trả lời hắn su h u g o tiếp tục quan sát những thứ này u nào động tác su h u g o còn tại phỏng đoán lấy hành vi của bọn nó mục đích t h í dục cũng đã bắt đầu phát hiện một chút mánh khỏe tại những thứ này u nào trung ương có một dạng đồ vật đang hấp dẫn hắn dắt nó lặng lẽ hướng sù u gỗ nói ra một tiếng nói cho hắn biết bên kia có đồ tốt、Suy chúng ta trước tiên thấy rõ ràng tình hình lại nói cuối cùng chứng minh sủ hữu g ộ cách làm là đúng ngay tại cái này ngắn ngủi giao lưu kết thúc về sau một đạo thời không khe hở đột nhiên xuất hiện một cái mang theo thiết hoàn chân trước xuất hiện tại trong thách thất ngay sau đó sủ hữu g ộ nhìn thấy chính là màu vỏ quýt lông tóc một cái chớp mắt nó đã từ thời không trong cái khe đi ra sủ hữu g ộ cùng s ì dục cũng rốt cục thấy rõ ràng toàn cảnh của nó trên gương mặt của nó mọc ra hồng sắc lục mang tinh hình dáng kết cấu trên trán có khảm cỡ lộ vợ đồng dạng màu vàng kim phát xác phía sau l ạ như là mây khói phổ thông lông bầm à u trắng lông b ầ phía dưới là lưới kiếm phổ thông cứng rắn chất lông dài. su hugo tại nó xuất hiện lần đầu tiên liền nhận ra nó nta nta sẽ xuất hiện ở chỗ này quả thực để hắn phi thường kinh ngạc chẳng qua rất nhanh kinh ngạc liền thay đổi hoài nghi căn cứ vào trước đó ưu nào nhóm triệu hồi ra hạo ảnh bộ kẻ mẩn kết hợp với nta d â n qua mặt đất cũng không phải là trong truyền thuyết hỏa diễm mà là trong s u ố t kết tinh su hugo nhận định nó cũng hẳn là một cái bị ưu nào từ cái nào đó nơi chưa biết triệu hắn đi ra hạo ảnh bộ kẻ mẩn tướng mạo huy nghiêm nta vừa ra trận liền đem su hugo lực chú ý toàn bộ hấp dẫn nhưng sĩ dục lại không giống lúc này nó như cũng đang tìm kiếm tia lối nó tản mát ra vô tận lực hấp dẫn đầu ngườn mới vừa rồi là tại ủ nào vây quanh trung ương nhưng các loại hẹn tệ ấy ra sân đằng sau thì g ụ c lại cảm giác vị trí của nó đột nhiên liền trở nên p h i ê u hốt khi thì ở trước mắt giống như đưa tay liền có thể chạm đến khi thì lại bốn phía p h i ê u tán giống như là cái này mật thất liền là đầu mượn cái này khiến sỉ dục có chút kinh nghi bất định thậm chí nó bắt đầu hoài nghi đây có phải hay không là ủ nào nhóm bố trí một cái b ấ y bây giờ liền đợi đến nó đi qua d â m lôi có ý nghĩ như vậy thì dục so ngay từ đầu phải cẩn thận rất nhiều dù sao liền trước mắt ả ảnh h n tệ ấy cũng đầy đủ gây nên nó coi trọng nếu như tại thêm mặt khác một chút thủ đoạn Thì dù không có lòng tin có thể trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu không sai không phải lo lắng đánh c h ô n g lại mà là lo lắng không thể mau chóng giải quyết đối thủ trên thực tế nếu như nó toàn lực bạo phát điểm này là hoàn toàn có thể làm được chẳng qua là cố kỵ x ủ hữu g ộ tồn tại đồng thời cũng rõ ràng loại này quan p h ư ơ n g đánh dấu qua nơi trốn cũng không thể tùy ý hủy hoại bằng không thì sơ tại ngay từ đầu thời điểm nó liền đem những thứ này h ữ nào cho vật lý thuyết phục được tuyển chọn người ẹn t a đột nhiên mở miệng nói nó một màn này là thật dọa xù hữu gỗ giật mình biết nói chuyện c ủ kẻ m ẩ n sủ h u gỗ cũng không phải chưa thấy qua thông qua đủ loại siêu năng lực các loại thần kỳ lực lượng cùng nhân loại câu thông thủ đoạn thì càng nhiều nhưng hắn lại đ ố i trước mắt e nt ấy lời nói hoàn toàn không có chuẩn bị ngươi ngươi thử e nt ấy su h u gỗ kịp phản ứng lập tức hỏi nếu có thể câu thông có lẽ có thể thông qua nó am hiểu một chút liên quan tới nơi này thậm chí là sổ lụy ổng dịch bí mật hắn nghĩ như vậy phải cũng không phải chẳng qua đã không trọng yếu đã ngươi nhận chỉ dẫn đến nơi này chỉ có thông qua cuối cùng này một đạo khảo nghiệm mới có tư cách thu hoạch được u nào nhóm được tạo nt ấ tiếng nói vừa dứt phía trên đù não lại lần nữa phát lực một khối tản r a nhàn nhạt từ quang phiến đá xuất hiện tại trong thạch thất khi thấy phiến đá một khắc này xì dục trên mặt xuất hiện trước nay chưa từng có nghiêm túc vẻ mặt chương 731. ảo ảnh ett ấy chương 731. ảo ảnh ett ấy khi thấy m ỉ n tợ lệ một khắc này mặc kệ là sủ hữu gỗ hoặc làm xì dục trong lòng đều lửa nóng còn được tuyển chọn người còn có trước đó một chút nghi hoặc hoàn toàn có thể đang khảo nghiệm sau lại đi giải quyết bây giờ tại sủ h u gỗ cùng xì d ụ trong mắt chỉ còn lại một chữ đó chính là chiến sợ tổn tợ lệ tác dụng bọn hắn đã tại mờ tờ có rồ nẹt bên kia kiến thức qua. nếu như s ì dục có thể thu hoạch được khối này mìn tơ l ê n dù cho chẳng qua là một chút mảnh vỡ vậy đối với s ì dục thực lực bắt đầu cũng là một cái lớn vô cùng tăng lên này làm sao có thể để cho bọn hắn không tâm động su U gô cùng s ì dục bên này trong nháy mắt liền làm xong đối mặt tất cả khảo nghiệm chuẩn bị xem như bị u nào triệu h ắ n đi ra người khảo nghiệm ảo ảnh nt a cũng không nói nhảm ý tứ thách thức đầy đủ rộng rãi mà lại bởi vì u nào quan hệ của bọn nó nó cùng s ì dục hoàn toàn có thể không có chiếu cố đến ở chỗ này tiến hành chiến đấu cho nên nt ấ vừa ra tay liền là phi giờ bơ lặt phi giờ bơ lặt mang tới nhiệt độ cao kém chân ú t để cách cho hữu xa xa sụ gỗ, cho là m h muốn vịt giây dùng sức dậm một cái mặt đất một vũng thanh thuyền tường sỉ dục dưới chân xuất hiện ngay sau đó nó hé miệng thủy nguyên tố điên cùng tràn vào sỉ dục miệng bên trong một nháy mắt một đạo hỉ r ổ bùn phát ra theo sát lấy t ạ i sỉ dục dưới chân trong suối nước nguyên một đám mang theo sỉ dục cái bóng lượng nước thân đứng lên từng đạo đồng dạng tráng kiện hỉ r ổ bùn liên tiếp theo bọn nó miệng bên trong xuất hiện sau đó hướng ảo h n h hẹn tệ ấ y dâng trào mà đi hòa diễm cùng nước suối lần va chạm đầu tiên bạo tạ quyển tịch lấy nóng hổi hơi nước sông về thạch thất bốn phía một bên quan chiến gần gà không thể không hiện thân giúp sủ hữu gỗ cầm những thứ này nóng hổi hơi nước ngăn lại vẹn vẹn là những thứ này chiến đấu mang tới dư ba, thiếu chút nữa để mà lên phương ủ nào nhóm thì đã sớm thành lập nên siêu năng lực vòng bảo hộ cầm những thứ này chiến đấu dư ba ngăn cách tại bên ngoài chiến đấu vẫn còn tiếp tục nóng hổi hơi nước đối với nt ẩy mà nói cũng không tính cái gì nó chân đạp xinh đẹp kết tinh từ hơi nước bên trong nhảy lên mà ra ngọn lửa theo nó miệng bên trong lại lần nữa phun ra hỏa diễm lần thứ nhất tới gần đến sỉ dục bên người trước đó tại trong suối nước xuất hiện vị chi phân thân nhìn thấy đại ca gặp nạn nhao n h a u tiến lên hỗ trợ c ả n đao chỉ dựa vào làm bằng nước vị chi phân thân càn đao hiển nhiên là không đủ d ư d ụ c h u y r n tay một c á i hỏa tại nt ấ n g ệ lợi d ụ n g dưới chân nước suối trùng kích lực lượng lập tức cầm trước mặt hỏa diễm lực lượng toàn bộ s ô tan đồng thời nó còn có lực lượng thừa hướng nt ấy công tới h ỏ a thờ bùn x ệ chẳng qua làm sỉ dục lâm thời chọn lựa phòng ngự biện pháp g i ấ u ở h ỏ a thờ bùn x ệ phía dưới si tài mới làm sỉ dục là ảo ảnh nt ấ chuẩn bị chân chính p h ả n kích chẳng qua ảo ảnh nt ấy cũng không tốt t r ọ chọc p ở lạ đằng s n có một đạo ph chẳng qua sỉ、si、dục sỉ、si、tái lại cũng không là dễ dàng như vậy liền có thể đánh tan bị đâm xuyên siêu năng lực thừa cơ phân tán thành mấy cỗ c ỡ nhỏ siêu năng lực công kích lập tức chưa kịp phản ứng e nt trong nháy mắt bị những thứ này đ ỉ n h chóp lóe t ử quang siêu năng lực công kích trung đích e nt ấy bị đánh lui đến mấy mét xa mới một lần nữa ổn định thân hình đầu hất lên trong miệng phì dở phèn thuận thế xoay tròn một cái phì dở s ở tìm từ trong miệng của nó phát ra đến bọn chúng giai đoạn này thuộc tính tương khắc nguyên lý nhiều khi đều sẽ xuất hiện một chút để cho người ta kinh ngạc lịch u y ể n thông qua hỏa diễn yếu đốt t h dục nguyên bản dựa vào thủy thuộc tính kỹ năng áp chế n tiến một b ư là đà thương n g t hoạch n thúc. do điềm g n tệ hỏa phẩm báo nói thật cùng nhau đi tới nương tựa theo bản thân thực lực cường đại nó sỉ dục còn là lần đầu tiên xuất hiện dạng ngày dấu hiệu tình huống như vậy làm cho nó không thể không lợi dụng sở ca nguyên lý cầm trên thân dư thừa nhiệt độ chuyển hóa làm kỹ năng ý đồ đối với e nt tạo thành một chút tổn thương nhưng đối với nhiệt lượng không chế ảo ảnh e nt ấy đã sớm đạt đến đăng phong tạo cực trạng thái sở ca vừa tiến vào lĩnh vực của nó trong lĩnh vực nhiệt lượng bắt đầu điên cuồng hướng về trong nước nóng còn đ h â u thẳng đến sở ca kỹ năng trơ mắt bị cái này cực hạn nóng hoàn toàn bốc hơi thậm chí tại bốc hơi xong trước đó tại sở ca bên trên còn giấy lên ngọn lửa màu vàng đối với những ngọn lửa này nt ấy cũng không có lãng phí lại lần nữa phun ra một đạo p h ở l à mẹt d i o ở mang theo bọn chúng hướng xỉ dục phát động tiến công đồng thời cũng cho phỉ dở sở tìm tới một cái tăng cường dì dục lúc này ngay tại lặp đi lặp lại hồi ngày nó một bên tránh né phỉ dở sở tìm sinh ra hòa x à vừa nghĩ muốn làm sao bài trừ trước mắt k h n cục t h á c h thất mặc dù nhìn qua rất rộng lớn nhưng bất kể nói thế nào nó cũng là một cái phong bế không gian tiếp tục để ẹn tệ ấy dạng này thiêu đốt xuống dưới cuối cùng thua nhất định là nó dì dục một đạo hỉ dỗ cùng đem lần đốt tới trước người hòa xà xung diệt những thứ này muốn đối với nó áp dụng chói hạ lưu xả rốt cục biến mất không thấy gì nữa sỉ dục tiếp lấy liền hơn lửa diễm vòng xoáy đi ra phản kích ảo ảnh ẹn tệ ấy mặc dù thực lực phi thường c ư ờ n g đại nhưng đối với chân chính truyền thuyết bộ k ẹ mần nó còn giống như kém một chút mặc dù cảm giác không rõ ràng nhưng từng nhiều lần cùng truyền thuyết bộ k ẹ mần giao thủ qua sỉ dục vẫn là phát hiện nhỏ xíu khác biệt cũng chính là thế nào nó mới có thể đến bây giờ như c ũ không có dùng gỗ đ ư ợ c hình thái tiến hành chiến đấu lần này nó muốn chân chính cảm thụ một chút chính mình cái này hình thái ở dưới cực hạn đồng thời đây cũng là sù hữu gỗ ý nghĩ không thể lại g ú p sỉ dục a q u tài chính diện tiến lên tại gần gà bảo vệ dưới sù hữ gỗ lại lần nữa đối với Tỷ d ụ c sau khi nghe được dưới chân nước suối một nháy mắt bị nó rút khô lúc này sau lưng nó một đầu ngay tại xoay tròn lấy từ nước suối đi qua nhiều lần cực hạn áp súc mà hình thành ạc q u t à i chính thức hình thành sau một khắp xì dục đối với e nt phát động xung kích tại phóng tới e n t ấy trước đó nó còn cần đột phá phi dở s ở tìm tạo thành biển lửa dù dục cái m ô n g ô ố n é o ạc q u t à i thuận thế vung ra nhanh chóng xoay tròn mang theo cương phong lập tức cầm tầng ngoài cùng hỏa diễn còn lớn diện còn lại cũng tại cái này to lớn akutai quét ngang phía dưới hết thể đập diện đột phá phi dở sợ tìm đằng sau d ụ c một khắc không ngừng lại lần nữa tiến mạnh đi tới hẹn tệ trước người thời điểm nhảy lên thật cao sau đó đã bắt đầu hướng vòi dòng nước phát triển đặc u ỵ u tài hung hăng hướng hẹn tệ ấy đánh xuống hẹn tệ hạ bàn thoáng v g ô n g xuống sau đó ngang đầu giống to một tiếng hống l i ê n trong thạch thất giống như là con núi lửa s ắ p bạo phát chiến đấu tại thời khắc này tiến vào gây cấn giai đoạn chương 732. m ỉ n tợ lệ t u y ể n trạch chương 732. m ỉ n tợ lệ t u y ể n trạch t h á c h thất chiến đấu đã đến thời khắc mấu chốt ảo ảnh ẹ n tẩy nương tựa theo bản thân trưởng khống nhiệt độ cao và siêu phàm hòa diễm ý đồ lợi dụng trước đó va chạm sinh ra hơi nước trở lại khắc da v ù n cợn nhỉ ẩn tuyệt chiêu s ở tỉ mỉ rủ tị h ọ n phối hợp nương theo nó hống xuất hiện núi lửa bạo phát năng lượng thế nào xem xét đi qua chưa từng gặp qua v ù n cợn nhỉ ẩn huấn luyện ra thật đúng là không phân do cái này s ở tỉ mỉ rủ tị h ọ n là thật hay giả chí ít ở hiện trường sủ h gỗ bọn hắn nhìn không ra chẳng qua mặc kệ có mấy thành thật bị lần này sợ tỉ rủ tị hòn c h ú đích tỷ dục tuyệt đối không dễ chịu thậm chí còn có khả năng sẽ xuất hiện bỏng đã thương dị thường trạng thái đối với một cái thủy thuộc tính bổ kẹ mần mà nói xuất hiện loại này dị thường trạng thái cái kia vấn đề liền rất nghiêm trọng tỷ dục lúc này muốn trôn tránh đã tới đã không kịp bất quá vô luận là nó hay là sủ hữu gỗ đều không có tránh né ý nghĩ tại phát hiện bản thân thủy thuộc tính kỹ năng tạo nghệ không sánh bằng edn tệ ấy đối với h ỏ a thuộc tính khống chế về sau sủ hữu gỗ lập tức liền từ bỏ trước đó dùng thủy thuộc tính kỹ năng đánh bại edn tệ ý nghĩ hiện thực chính như hắn suy nghĩ nt chẳng những không sợ s ử d ụ n g thủy thuật tính kỹ năng thậm chí bây giờ còn đem bọn chúng x à o r ư ợ u chuyển hóa làm lực lượng của mình cái kia nóng hổi hơi nước dù cho cách xa xa hơn nữa còn có quái vật cấp gần gà bảo vệ s u hủ gỗ vẫn có thể cảm nhận được bọn chúng t ự n ó n g cho nên từ vừa mới bắt đầu thì d ụ g các khu tài cũng không quá đáng là một cái thanh thế thật lớn nguy trang khi nó cầm nt ấy lực chú ý đều hấp dẫn tới đằng sau chân chính sát chiêu liền sẽ từ một nơi bí mật gần đó xuất kích bây giờ chính là thời điểm ảo ảnh nt ấ sợ tỉ mỉ rủ tị hòn mới vừa phát ra giờ phút này làm sỉ dục cơ hội tốt nhất quyền tịch tại m xì dục phía sau ạ cụ u tài tại thời khắc này dựng đứng lên vốn chỉ là có hướng vòi dòng nước biến hóa s u thế nó vào lúc này triệt để biến thành biến thành vòi dòng nước đồng thời vờn quanh tại m xì dục bên người trở thành nó đối mặt tạo ảnh hẹn tệ ấy đạo thứ nhất b ạ dì ở b ạ dì ở tự sinh thời khắc dì dục sát chiêu cũng phát động lúc này thạch thất đã sớm bởi vì mìn thợ lệ xuất hiện mà tràn đầy sinh động siêu năng lực năng lượng dì dục sớm đã đem những cái tia tiêu tán siêu năng lực năng lượng lặng lẽ không chế cung dấu ở thạch thất trên đỉnh ngay tại lúc này su h u gỗ lời mới vừa ra miệng tám đạo từ sắp xì tổ t từ trên trời giáng xuống chia ra từ tám cái bất đồng góc độ hướng ảo ảnh hẹn tệ phát động thế công trường thương màu tím phổ thông xịt、si、ổ cốt xuyên phá không khí sát hẹn tệ cơ thể cắm ở thạch thất trên sàn nhà không phải xịt、si、giục không muốn trực tiếp đâm xuyên hẹn tệ ấy cơ thể mà là hẹn tệ tốc độ phản ứng là thật kinh người cho dù là tại loại này sủ hữu gỗ bọn hắn nhìn qua trong t u y ệ t cảnh nó vẫn là thành công tránh khỏi bị xịt ổ cốt trường thương đánh xuyên thân thể hạ tràng ngoại trừ chuyển thuyết vị cách bên ngoài ảo ảnh hẹn tệ ấy vô luận là tại thực lực hoặc là năng lực bên trên hoàn toàn không thể so với sủ hữu gỗ đã từng thấy qua những chuyển thuyết kiệp tổ k nhưng cũng đặt vị sát t h i ê u cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể t r á n h thoát dù cho ảo ảnh nt a đã t ậ n lực nhưng ở sỉ dục điều chỉnh xuống ảo ảnh nt a bị sượt qua người xịt tổ cốt trường thương khóa kín ngay tại chỗ cơ hội mất đi là không trở lại còn lại siêu năng lực toàn bộ hội tụ thành một cái hình thể đầy đặn không thua tại s ở nọ lặt c ồ n thợ xỉ ẩn sỉ dục ngay sau đó c ồ n thợ xỉ ẩn sỉ dục một cái bổ đ ỉ sợ lem hung hăng hướng ảo ảnh nt a trên thân ngồi xuống chính diện sợ tỉ bị rủ tí hòn thành công đột phá á q u y t ạ i vòi dòng nước phòng hộ nhưng xem như chính chủ sỉ dục cũng sớm đã không ở trong đó vòi dòng nước cho nó cung cấp bảo vệ đồng thời. cũng làm cho nó tạm thời biến mất tại ảo ảnh hẹn tệ trong tầm mắt mượn cơ hội này dì dục tại sủ ủ gỗ nhắc nhở xuống thành công chuyển rời đến kỳ địa phương tại c ồ n p h ở xì ẩn sỉ dục thành hình trong nháy mắt cực hạn áp suất hì dỗ t ù n theo nó miệng bên trong phát ra lúc này hì dỗ t ù n lôi cuốn trên mặt đất còn xuất lại một chút nước suối lại có mấy phần thao thiên cự lãng chuẩn bị bao phủ đại địa khí thế chiến đấu rốt cục muốn vẽ lên dấu trầm tròn tại sỉ、sì、dục trung cực sát chiêu sắp trúng đích trước đó một trận tử quang lấp lánh sủ ủ gỗ không thể không che lên con mắt chờ hắn lại lần nữa mở mắt ra thời điểm thách t dì dục kinh ngạc nhìn lấy đây hết thảy hiển nhiên là bị một màn này c h ấ n trụ chẳng qua nó rất rõ ràng đây không phải h n tệ có thể làm được sự tình nó đem ánh mắt nhìn về phía siêu năng lực thuộc tính mìn tợ l ệ t tại chiến đ ấ u trong lúc đó t dì dục từng không chỉ một lần phỏng đoán qua mìn tợ l ệ t khả năng có năng lực nhưng giống như bây giờ giống như là thời gian rút lui năng lực lại là hoàn toàn ngoài dự liệu của nó tại vừa rồi cái kia một vệt ánh sáng bên trong t dì dục mơ hồ đã nhận ra ma pháp kỳ diệu chị tam đại siêu năng lực không gian lực lượng cái này ba cái không gian loại kỹ năng nó cũng biết nhưng khai phát đến loại trình độ này dì dục là chưa bao giờ nghe nghĩ tới đây nó nhìn về phía mìn tợ l ệ t ánh mắt trở nên càng thêm nóng bỏng lên chúc mừng các ngươi thông qua khảo nghiệm ảo ảnh ẹ nt ệ ấy vẫn như cũ mặt không đổi sắt nói nay lại hoàn toàn nhìn không ra nó vừa rồi nguy cấp thường có điểm bộ dáng chật vật bởi vì chiến đấu mà sốc xếp lông tóc cùng mây khói cũng đã sớm tại mìn tợ l ệ t lực lượng xuống biến trở về nguyên dạng lúc này u nào nhóm ngông ra đối với mìn tợ l ệ t không chế mặc cho nó tại siêu năng lực chỉ dẫn xuống tới đến sỉ dục trước mặt dù không kịp chờ đợi đưa tay ra cuối cùng nhắc nhở các ngươi một chút tại thời không khe hở trước dừng lại ảo ảnh nt ấy đột nhiên lát nữa nói su hưu dùng tốt c ủ a lực lượng này còn có đây là thuộc về thần lực lượng đang tiếp thụ trước đó các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng bởi vì một khi làm ra lựa chọn các ngươi liền rốt cuộc không có đường lui có thể nói ảo ảnh h ẹ nt ệ ấy lưu lại hai câu này về sau cũng không quay đầu lại đi vào vết nước không gian bên trong nơi đó mới là thuộc về thế giới của nó c ù n g su hugo so sánh duy dục biết đến hiển nhiên không coi là nhiều tối thiểu nhất nó đối với hạt ở cùng phiến đá quan hệ còn không có một cái rõ ràng hơn nhận biết cho nên giờ phút này nó có chút n g h i hoặc không biết tiếp xuống nên làm như thế nào nói thật mình tợ lệ đối với nó lực hấp dẫn có thể nói là lớn vô cùng nếu như không phải sủ hữu gỗ giữ chặt nó vừa rồi nó cũng đã đem luồng sức mạnh mạnh mẽ này đặt vào thể nội đến lúc đó nó lại là trên đời này duy nhất một cái không phải siêu năng lực thuộc tính lại tại lĩnh vực này so sánh siêu năng lực thuộc tính truyền thuyết bộ kẻ mần tồn tại lực lượng như vậy sỉ、sì、dục đương nhiên không muốn từ bỏ bởi vì t r ù n g tộc và thiên phú quan hệ kỳ thật nó đã bắt đầu sở đến cực h ạ n của mình kỳ thật sỉ、sì、dục đối với mình có thể đột phá đến quán quân cấp chiến lược cũng không có ôm bao lớn lòng tin trước kia không có cơ hội nhưng bây giờ bất đồng cơ hội đang ở trước mắt một bên sủ u gỗ rõ ràng cảm nhận được sỉ、sì、dục khát vọng nói thật hắn cũng vô cùng khát vọng nhưng việc quan hệ a c ê ớt su u gỗ gốc dễ không có cách nào để cho mình không do dự liên quan tới a c ê ớt thần thoại quá nhiều cũng quá lợi hại su u gỗ không thể không thừa nhận kỳ thật hiện tại hắn đã bắt đầu có chút cảm giác sợ hãi t h ì đúng thuyết phục từ bỏ giọng điệu cứng rắn lối ra hắn liền nói không đi ra cứ như vậy từ bỏ hắn cam tâm đúng không không hắn không cam tâm một đường sửa soạn lần m ỏ đi đến bây giờ su u gỗ nếu quả như thật là nhu nhược cũng không có khả năng có đi đến bây giờ độ cao này cuối cùng hắn phát hiện không thuyết phục được sĩ dục nhớ kỹ cẩn thận một chút ta một mực tại phía sau ngươi đi thôi nói xong sủ hữu gỗ bông ra giữ c h ặ t sỉ、sì、dục tay chương bảy trăm ba mươi ba chương bảy trăm ba mươi ba số lưu ý ông dịt đàn cuối cùng trong thạch thất tại sỉ、sì、dục tiếp thu mìn tợ lệ thời khắc hữu nào nhóm đã lặng yên biến mất trở về trên vách tường một lần nữa hóa thành nguyên một đám mịt mở cổ đại văn tự tựa như chưa từng tới đồng dạng trong thạch thất lập tức chỉ còn lại sủ hữu gỗ mấy cái lúc này sỉ、sì、dục đã câu thông đồng thời bắt đầu tiếp thu mìn tợ lệ từ sù h u gỗ thị giác đến xem sỉ、sì、dục cùng mìn tợ lệ tựa như là tại dung hợp đồng dạng hắn khẩn trương đồng thời cũng phi thường tò mò dung hợp đằng sau sỉ dục dung hợp đằng sau đến cùng lại biến thành bộ giá gì phiến đá vịt vịt bàn đá nếu quả thật biến thành cái dạng kia su h u g o đoán chừng sỉ dục tuyệt đối không mặt mũi gặp người đến lúc đó nói không chừng liền lại m u ố nổ n đương nhiên vì lực lượng cường đại nỗ lực một chút đại giới kỳ thật cũng là đáng biến hóa đang kéo dài tiến hành siêu năng lực ánh sáng trói lọi lại một lần nữa đem toàn bộ thạch thất hoàn toàn bao trùm su h u gỗ giơ tay lên phát hiện tay của mình cũng đã bị siêu năng lực bao trùm những thứ này từ qua ngoài dữ liệu nhu hòa không một chút nào tản mát siêu năng lực điểm sáng thậm chí biết theo ánh mắt của hắn mà di động tập trung hoặc là phân tán từng thông qua đặc thủ thị giác không chỉ một lần tiếp xúc qua những thứ này năng lực thần kỳ hắn rõ ràng cái này hình như là siêu năng lực thức tỉnh điềm báo thời khắc này sủ hữu gộ là một bức bộ kệ mẩn thực lực tăng trưởng biết kéo theo huấn luyện gia biến hóa tình huống như vậy hắn còn là lần đầu tiên nghe nói nếu như không phải là bởi vì sỉ dục và mỉm vợ lệch nguyên nhân s u hữu gỗ không cảm thấy chính mình có dạng kia thiên phú dù sao lấy trước hắn đối với siêu năng lực tiếp xúc cũng không ít thậm chí có một đoạn thời gian cũng xâm nhập nghiên cứu qua nhưng hết lần này tới lần khác khi đó cái dám đều thả không qua lại có một cái đến p h i ê n bây giờ lại tới sự tình nào có trùng hợp như vậy cho nên s u hữu gỗ cảm giác chính mình hẳn không có đoán sai căn cứ suy đoán như vậy rất có thể liền là hắn cùng sỉ dục trên tinh thần cái gì liên hệ vô cùng mật thiết đến mức sỉ dục siêu năng lực đang tiến hành toàn phương vị tiến hóa thời điểm kéo theo sù hữu g xuất hiện biến hóa không kịp nghĩ nhiều cái khác một cỗ thần kỳ lực lượng ngay tại du nhập g n trong đầu của hắn thậm chí liền ngay cả thân thể của hắn giống như cũng bắt đầu cải biến đương nhiên s u hữu gỗ biến hóa trên người cũng không có tiếp tục bao lâu h ã n tình huống cùng sỉ dục là hoàn toàn không giống cho nên rất nhanh trên người h ắ n biến hóa liền kết thúc tạm thời ngoại trừ đầu lại thêm sinh động tinh thần tốt hơn đằng sau s u hữu gỗ cũng không có phát hiện cái khác cải biến có lẽ trở về thí nghiệm một chút sẽ có niềm vui mới bất quá bây giờ trọng điểm vẫn là tại sỉ dục trên thân mặc dù sỉ dục bản thân lại là rất am hiểu siêu năng lực thuộc tính vật dụng nhưng nói cho cùng bản thân nó cũng không phải là siêu năng lực thuộc tính bộ kẻ、mận. cho nên tự nhiên bên trên cùng đại biểu siêu năng lực quy tắc mìn tợ lệ không tính là hoàn mỹ phù hợp muốn tiếp thu mìn tợ lệ dị dục rõ ràng còn cần một chút thời gian trong thạch thất động tính dần dần lớn lên thậm chí bởi vì u nào ẩn lui giống như cũng phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ su u ư gỗ gốc dễ không kịp đi chú ý những thứ này lúc này hắn tất cả lực chú ý đều tại ấp xị dục trên thân cho nên hoàn toàn không có chú ý tới những thứ này dị dục đang biến hóa quá trình bên trong đã không tự giác chuyển biến thành gỗ đ ụ hình thái ngay sau đó trong thạch thất siêu năng lực lại nên đón một lần chấn động xem ra biến hóa giống như đã tiến vào thời khắc mấu chốt lúc này khoảng cách Su h u gộ tiến vào s ổ lưu ý ông dick đã qua hơn hai giờ Su h u gộ không biết là kỳ thật tại cái thứ nhất trong đại s ả n h xuất hiện đu nào về sau hãn động tĩnh bên này liền bị cùng ở tại trong di tích tợ rõ phẹ sổ hoặc cùng bé lít tiên sinh đã nhận ra hai người cũng là phi thường ưu tú nhà nghiên cứu đối với di tích cũng tương tự không xa lạ gì đặc biệt là bé lít tiên sinh đối với s ổ lưu ý ông dick đ a n nghiên cứu tin tưởng tại sĩ nộ so với hắn càng sâu đoán chừng không có mấy cái nhưng chính là dạng này một cái đối với di tích hết sức quen thuộc nhà nghiên cứu cũng là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này cho nên hắn trước tiên cùng tợ dọa phẹ sổ hoặc từ mặt khác mấy cái di tích đại s ả n h chạy tới nơi này tại bọn hắn chạy đến thời điểm sù hữu gỗ cũng mới vừa đi vào thông đạo gặp gỡ khối kia lớn l a n đá nếu như không phải cơ quan cửa đá ngăn cản nói không chừng hai người bọn họ phương còn có thể bên này b ằ n tụ nhưng rất đáng tiếc cửa vào di tích cơ quan cửa đá chất lượng là thật có chút tốt mà lại xem như nghiêm chỉnh nhà nghiên cứu tợ dọa phẹ sổ hoặc bọn hắn đương nhiên sẽ không khai thác bạo lực phương pháp đến phá cửa đặc biệt là bọn hắn nghe nói sù u gỗ còn tại bên trong thời điểm chẳng qua là b è lịch tiên sinh đối với sù hữu g cứ như vậy chờ đợi thật không có vấn đề sao t ợ r dọn f sổ h ạ c muốn tìm tới mở ra chỗ này di tích cơ quan đoán chừng còn muốn hơn nửa ngày thời gian bây giờ không có ai biết tình huống bên trong ngươi nên biết tiến sĩ trước đó xử nọt tờn tiến sĩ ngoại ý muốn chứng minh ưu nào cũng không phải là hoàn toàn không có nguy hiểm nguyên bản nằm ở trên cửa đá dùng kính lúc xem xét trên cửa đá cổ đại văn tự t ợ r dọn f sổ h ạ c lát nữa nhìn hắn một cái ngươi hẳn là cũng nghe nói qua thực lực của hắn không cần lo lắng không có chuyện gì hiện tại cũng là thiên hạ của người trẻ tuổi ngươi à không phải cũng là dạng này từng bước một mới đi đến bây giờ sao mau tới đây cho lao đầu t ử phụ một tay lớn tuổi không chỉ ánh mắt không tốt ngồi sổm lâu nhớ tới cũng không dễ dàng b e r l i t z tiên sinh c ư ờ i khổ âm thanh chẳng qua rất nhanh hắn liền điều chỉnh trở về kỳ thật hắn cũng rõ ràng sủ hữu gỗ thực lực chính là rõ ràng cho nên hắn mới lo lắng chẳng qua so với sủ hữu gỗ an nguy vấn đề b e r l i t z càng thêm lo lắng sủ hữu gỗ có thể hay không đối với ưu nào thậm chí là di tích ra tay mặc dù hắn đối với sủ hữu gỗ bên trên đệ dễ ghi ghạt xuống đôi đại lão xem như người chứng kiến còn có sợ não h u ể n d i m văn t ư làm chứng hắn coi như chủ quan bên trên không chịu tin tưởng nhưng lý trí vẫn là để hắn không thể không tiếp nhận hiện thực này bởi vậy đối với lo lắng sụ hữu gỗ kỳ thật hắn lo lắng chính là toàn bộ di tích bản thân đặc biệt là tại vừa rồi đã l a n bị làm thoái phát ra tiếng vang đằng sau chỉ t i ế p tợ dọn phẹ sô hoặc không biết là không có chân chính nghe hiểu hắn ý tứ vẫn là nghĩ minh bạch giả hồ đồ hết cách rồi tợ dọn phẹ sô hoặc gia vị so với hắn cao hơn một bậc cho nên hắn cũng không thể đem lời nói đến quá trực bạch đặc biệt là đối phương ở ngoài sáng bên trong ngầm biểu hiện ra đối với sụ hữu gỗ chú ý sổ lụy n g d i đi qua cái này hơn mười năm nghiên cứu phần lớn cơ quan sớm đã bị liên minh ngh nếu như cánh cửa đá này cơ quan không phải liên quan lấy phía sau chưa thăm dò con đường thậm chí sớm đã bị bọn hắn mở ra cho nên tạm tợ d ò p h ẹ s xô hoặc cùng bét lịch tiên sinh nghiêm túc so với phía dưới rất nhanh liền tìm được chốt mở chỗ lúc cửa đá bị mở ra trong n g a y mắt phía sau bọn họ nhân viên công tác trước tiên như nối đuôi nhau nhập cũng chính là lúc này cuối cùng trong thạch thất gỗ đục đã đến tiếp thu m ị n tợ lệ thời khắc cuối cùng bị tử sát siêu năng lực năng lượng bao vây lấy nó có cắp tại trung gian như là về tới bộ kẻ mật bên trong đồng dạng tại xu h ữ gỗ khẩn trương trong khi chờ đợi gỗ đục trái tim nhảy lên âm thanh p h c Đông. p h c khắc, lực Đông. đống nó nhiên khổng năng năng Sau siêu một mở mắt, tiếp lấy khổng lồ l ư ợ n g đ ả n t r o n nháy g m ắ t đ e m toàn bốn ộ sổ lì g d ị c h h o à n t o bao à n thai r ù m hoa r ố t chương u ộ c tìm được nó tân chủ nhân. 734. t h o á t t h a i h ư ơ i bốn thoát thai hoa à cốt tại gỗ ấn đục trái tim âm thanh ở thạch thất vờn quanh thời điểm su ưu gỗ cảm giác chính mình trong lồng ngực trái tim cũng đi theo tiết tấu cùng một chỗ bắt đầu chuyển động nhiệt huyết dần dần hướng toàn thân tiến quân qua không được bao lâu su ưu gỗ liền cảm thấy thể nội có một đám lửa đang thiêu đốt nhưng kỳ dị là hắn cũng không có vì vậy mà cảm thấy khó chịu chẳng những không khó thụ thời khắc này s u h u g o thậm chí còn có mấy phần h ư ở n g thụ tựa như là tại mùa đông thời điểm ngâm suối nước nóng nước chất rất mềm rất n u xông vào trên thân phi thường dễ chịu cái k i a một cái chớp mắt s u h u g o cảm giác toàn bộ thể xác tinh thần đều chiếm được m ớ i lỏng hắn không biết là lúc này hắn cũng đã bị siêu năng lực bày dơ lên cùng gôn đục đồng dạng trôi nổi tại cái này trong thạch thất loại trạng thái này cũng không có tiếp tục quá lâu gôn đục mở cho mắt trong thạch thất siêu năng lực theo nó mở mắt đình chỉ hoạt động su h u gỗ chỉ cảm thấy trái tim ngừng một cái chớp mắt đảo mắt lập tức liền lại tốt rồi ng g n đục hơi chuyển động ý nghĩ một chút hai người bọn hắn đã về tới trên mặt đất ngay sau đó siêu năng lực như giang hà chạy ngược chỉ thời gian mấy hơi thở liền toàn bộ hội tụ đến g n đục trong thân thể từ đó nó lần này thoát thai hoán cốt mới xem như chân chính hoàn thành lúc này nếu như sủ hữu gỗ chú ý tới tại g n đục trên số liệu đã có thêm một cái siêu năng lực thuộc tính tiêu ký đồng thời nó có thể sử dụng siêu năng lực thuộc tính kỹ năng đã phá vỡ chủng tộc hạn chế bây giờ nó tiện tay liền có thể cầm bất kỳ siêu năng lực kỹ năng phóng xuất ra đương nhiên bộ phận kỹ năng còn cần nhất định luyện tập mới có thể thuần t h u c vận dụng tỉ như telepod gờ dạ vị tỷ các loại cảm gi đợi một hồi sủ hữu gỗ mới mở lời hỏi gồn đục không có mở miệng chẳng qua nó dùng động tác trả lời sủ hữu gỗ giang hai cánh tay ra giống như là tại ôm thế giới trên mặt vẻ mặt đều là hương thủ còn kém một câu ta là thế giới tri vương l ờ i kịch gồn đục đơn giản quen thuộc một chút thân thể của mình phía sau tiếp lấy nó đang muốn thử một chút mới được đến năng lực cùng chiêu thức nhưng sủ hữu gỗ lại ngăn trở nó chờ một chút con vịt trước tiên không nên động thủ nơi này không thích hợp gồn đục nhìn một chút b u phía tiếp lấy thuận theo để tay xuống nếu không ở nơi này đếm thử năng lực mới không có qua mấy phút gồn đục liền lui trở về xỉ dục hình thái mặc kệ là nếu như không nhìn kỹ sủ hữu gô cũng không phát hiện được điểm này bất quá hắn biết rõ cũng sẽ không nói nói sẽ chỉ làm cái này vịt béo cái đôi mết lên tới lại thêm thực lực lại tiến bộ một mặt lớn đến lúc đó nó còn không phải bành trướng đến tại chỗ bạo tạc mà lại, lại thêm trọng yếu là nói là cùng mìn tợ lệch dung hợp nhưng trên thực tế nó đối với phiến đá trưởng không cũng không quá đáng là hợp với mặt ngoài bây giờ đủ loại năng lực mới bất quá là phiến đá mang đến năng lực ly khai phiến đá xù hữu gỗ cảm giác xì dục không nhất định còn có thể làm được bởi vậy bây giờ cũng không phải là có thể b u ô n g lòng thời điểm vừa vặn tương phản bởi vì phiến đá bọn hắn đã chú định muốn cùng a c ở đứng tại mặt đối lập cho nên bọn hắn nhất định phải nắm chặt thời gian tiêu hóa phiến đá mang tới đây hết thảy cố gắng làm được cầm phiến đá lực lượng chân chính hóa thành bản thân lực lượng thậm chí đã tới chân chính trưởng không phiến đá bên trên quy tắc tình trạng bây giờ không thể khinh thường sĩ dục sau khi rời khỏi đây ta sẽ nhằm vào người thuế biến tiến một bước tăng cường huấn luyện biết rõ sĩ nghe được s u h u gỗ về sau vừa mới bắt đầu lặng lẽ b ả n h trướng sĩ、si、dục lập tức liền ngừng tiếp tục bơm phòng hành vi đạo lý nó đương nhiên h i ể u nhưng có chút quen thuộc không phải nói đổi liền đ ổ i s u h u gỗ chính là rõ ràng điểm này cho nên mới vào lúc này mở miệng nhắc nhở nó và không thì lại hướng một chút muốn giữ chặt nó liền khó khăn thoát cương dạp thì đặt cũng không phải dễ dàng như vậy liền c ó thể lại lần nữa thuần p h ụ trong thạch thất đã không có những vật khác để xem tạm biệt ư nào s u h u gỗ đối trên vách tường không biết văn tự nhẹ giọng cáo biệt tiếp lấy liền mang theo ấp xỉ dục hướng về thạch thất bên kia thông đạo đi đến bọn hắn cũng không biết rõ di tích bên ngoài tờ rõ p h ẹ sổ hoạt chuyện của bọn hắn chẳng qua coi như biết rõ cũng không có cách nào bởi vì từ thứ hai đại s ả n h tới lối vào sớm tại ấp xỉ dục đại chiến hẹn tệ thời điểm biến mất không thấy cho nên sủ h u gộ bọn hắn kỳ thật không quay đầu lại cái này một lựa chọn trên đường trở về dị dục tại sủ h u gộ nhiều lần gõ xuống cũng rốt cục từ bỏ thả bản thân ý nghĩ thậm chí vì càng nhanh đạt được giải phóng trên đường đi nó đã bắt đầu tự chủ rèn luyện đối với tăng vọ siêu năng lực tiến hành cấp độ càng sâu r để nón nếm thử c ầ m gờ dạ v ị tì thêm tại trên người mình lại tăng cường một đợt tố chất thân thể kỳ thật sủ hữu gỗ cũng muốn thân thân nếm thử một chút trọng lực hiệu quả nhưng nghĩ đến s ì dục cũng chỉ là mới vừa học được kỹ năng này hắn lập tức liền đem cái này suy nghĩ cho bỏ đi nếu như vẫn là gỗ ấn đ ụ c hình thái thời điểm có lẽ có thể thử một chút nhưng bây giờ sủ hữu gỗ cũng không muốn dùng bỏ phương thức đi ra cái này di tích l i ê n như là sủ hữu gỗ trước đó suy nghĩ đồng dạng từ thứ hai đánh tới không biên giới đại sành bắt đầu hắn liền đã tiến vào u nào nhóm cấu tạo thần kỳ không gian bao quát vừa rồi thách thất cho nên tại đi qua cuối cùng một đoạn thông đạo. hắn rất nhanh liền thấy được phía ngoài phong quang chân mới vừa bước ra thông đạo su h u g o sau lưng thạch thất liền đã biến mất không thấy hắn nhìn quanh bốn phía một cái hắn lúc này đã tới đi tới sổ lụy ổng dịch ngoại vi bên kia hướng bên cạnh phía trước nhìn lại hắn thậm chí có thể nhìn thấy sổ lụy ổng tạo tổ kẹ m ẩ n center tiểu hồng mạo nóc nhà xác định vị trí su h u g o cùng sỉ dục chuẩn bị nghỉ ngơi tại chỗ một chút vừa rồi thuế biến quá trình mặc dù rất thuận lợi mà lại cảm giác cũng, cũng không t ệ lắm nhưng mặc kệ là loại kia hoạt động đều sẽ có tiêu hao đặc biệt là đối với su h u gỗ mà nói su h u gỗ bên này tại ăn b dì dục bên kia lại ít có cũng không đến đòi đồ ăn chẳng qua cũng rất bình thường mình đỡ l ệ n năng lượng lấy ra một chút là có thể đem nó cho chống đỡ đã no đầy đủ cho nên kỳ thật sau này một đoạn thời gian rất dài dù cho nó không ăn uống cũng hoàn toàn không cần lo lắng nó sẽ bị đói bụng đến đương nhiên điểm này dì dục khẳng định là sẽ không nói còn không có đòi đồ ăn nguyên nhân là dì dục phát hiện ly khai thạch thất đằng sau nó cảm giác cái thế giới này siêu năng lực nguyên tố giống như toàn sống lại đồng dạng thoáng một cái để nó nhìn thấy cùng chiếc kia hoàn toàn không giống cảnh sát thông qua cùng nguyên tố đơn giản câu thông dì dục cũng thu được không ít thứ tiếp lấy nó suy nghĩ khé động nguyên bản tại sủ h ữ gỗ bên cạnh thân thể nó một trận lấp lóe sau một khắc xuất hiện tại cách đó không xa một cái trên ngọn cây chỉ tiếc chính là dì dục có chút đánh giá thấp bản thân trọng lượng ngọn cây còn không có kiên trì đến một giây thời gian lập tức liền không chịu nổi nó đang muốn lại lần nữa dùng tệ lẹ vọt tránh né bị vùi dập giữa chợ v ậ t mệnh nhưng không biết là thời gian chuẩn bị không đủ vẫn làm sỉ dục tạm thời không có nắm giữ di động bên trong tệ lẹ vọt kỹ xảo nói tóm lại dì dục lần này liên tục tệ lẹ vọt lá thất bại nhìn lấy nó bị ngã thành bánh nướng về mặt kích động sủ hữ gỗ rốt cục làm ra quyết định. tại nó không có thuần thục trưởng không mới được đến kỹ năng trước tuyệt đối không cho sỉ dục c ẩ m kỹ năng dùng đến chính hắn trên thân chương 735. m ụ c đích chương 735, m ụ c đích hôm sau ánh nắng tươi sáng bởi vì lúc trước xì nội liên ban bố lệnh triệu tập hiện nay sổ lụy ư ổng tảo trung ngoại đến huấn luyện ra số lượng cũng càng ngày càng nhiều ngoại trừ chân chính thu được triệu tập mời cường đại huấn luyện ra bên ngoài những cái kêu nhận được tin tức muốn tới xem một chút tình huống người đến không ít đến k h khả năng về số lượng so với bị triệu tập huấn luyện ra còn nhiều hơn dù sao có thể thu được triệu tập mời thấp nhất cũng là quán chủ cấp thực lực huấn luyện ra huấn luyện ra số lượng tăng vọt đưa đến sổ l ụ i ô n g tảo trở nên chật trội thậm chí liền sủ hữu gỗ đi tới đằng sau liên quan tới đối chiến thanh âm thật giống như không có ngừng qua cũng tỉ như bây giờ hắn vừa mới tỉnh lại bộ kẹt mẩn xen tơ phụ cận liền lại chuyển tới đối chiến thanh âm chẳng qua sủ hữu gỗ đã không cảm thấy kinh ngạc hôm qua tợ rõ phẹ sổ hoặc bọn hắn không công mà lui đằng sau tìm hắn nói qua ngoại trừ mỉn tợ lệ bị hắn che giấu bên ngoài nên nói sủ hữu gỗ tất cả nói kỳ thật sủ hữu gỗ rất hoài nghi lần này xỉ n ộ liên minh tại sổ lụy ổng tảo triệu tập nó mục đích có khả năng hay tìm ra mìn h vợ lệ rơi xuống nếu như là trước đó Su h u g o có lẽ không có loại này suy đoán hiện tại hắn cảm giác chính mình không thể không suy nghĩ nhiều một chút đại biểu cho a sệ ở siêu năng lực thuộc tính quy tắc phiến đá nếu như sĩ nội liên minh có thể trưởng khống tại trong tay mình như vậy ở sau đó a sệ ở khôi phục sự kiện bên trong bọn hắn tuyệt đối có thể chiếm được một chút ưu thế đã có thể trở ngại a sệ ở tập hợp đủ phiến đá khôi phục toàn thịnh kỳ thực lực lại có thể xem như cùng nó đàm phán thẻ đánh bạc Su h u g o cảm giác sĩ nội liên minh không có khả năng hoàn toàn không có phương diện này ý nghĩ cho nên hắn cảm giác chính mình cần một chút chuẩn bị vừa d i dục bởi vì cần tiêu hóa hôm qua thu hoạch khổng lồ đồng thời cũng là mau chóng cầm mìn tợ lệ triệt để nắm giữ trong tay cho nên nó tại trở về đằng sau không bao lâu liền lựa chọn bế quan đương nhiên d i dục cái này lựa chọn s ủ h ủ u gỗ khẳng định là phát huy trọng yếu thôi động tác dụng d i dục chủ động bế quan không đem mìn tợ lệ trưởng không tới trình độ nhất định không ra đằng sau từ si rồ thay nó cận vệ vị trí nguyên bản s ủ h ủ u gỗ là dự định để g i ờ dạ gỗ này đến nhìn một chút có thể hay không nhanh chóng tìm tới thuộc về mình cơ duyên nhưng dở dạ gỗ này hình thể vẫn có chút quá lớn mà lại tương đối mà nói nó rõ ràng càng ưa thích phi hành ở trên trời mà không phải trên mặt đất đi hoàn thành thông thường rèn luyện đồng thời sủ h ủ gỗ cũng nghiên cứu một hồi chính mình siêu năng lực thức tỉnh tạm thời hắn chỉ có thể chơi một chút đi thìa gãy con cái này cho vặt còn rèn luyện phương pháp trước mắt cũng liền chẳng qua là nâng n h ấ t vật nặng loại này đ ầ n biện pháp đang nghĩ đến phù hợp thức tỉnh lý do trước đó hắn không muốn để cho người khác biết tin tức này thậm chí rèn luyện tốt sau này có lẽ có thể trở thành hắn một cái không muốn người biết át chủ bài cho là ta chẳng qua là bộ kệ mần mạnh mẽ một chút cho là ta chẳng qua là bộ k ẹ mẩn thực lực mạnh mẽ một chút lực lượng lớn một chút nhân loại bình thường huấn luyện ra không có ý tứ kỳ thật ta còn biết siêu năng lực su h u go cảm thấy cái này rất có làm đầu rất trọng yếu là g i a n luyện cằn mìn biện pháp hoàn toàn có thể vụ n trộm lục xoát mặc dù dạng này cần thời gian c ó thể sẽ lâu một chút trở lại chuyện chính ngoại trừ hôm qua đưa tới đối với sổ lỗi ổng dịch xâm nhập nghiên cứu hôm nay su h u go cũng còn có những chuyện khác hôm qua cùng tợ d ọ phẹ sổ hoặc bọn hắn gặp nhau thời điểm berlin tiên sinh liền để cập qua để hắn đến một chút di tích doanh địa g i ngoại sở nghiên cứu nói là muốn nói rõ một ch ly khai bộ kệ mẩn center về sau sù hữu gỗ cùng lý dạ rất nhanh liền đi tới di tích doanh đ g h i ệ p lúc này đã có một ít huấn luyện gia tập trung ở chỗ này tuy nói là giã ngoại sở nghiên cứu nhưng trên thực tế nó xem ra cùng trước đó sù hữu gỗ tiếp xúc qua chính quy sở nghiên cứu cũng không có quá lớn khác nhau có lẽ liền là chiếm diện tích nhỏ chút ít d ẫ m lên ánh nắng cùng lá rụng sù hữu gỗ dẫn đầu đi vào đợ d ọ phẹ xô hoặc cùng bé ạ l í h tiên sinh đã ở nơi đó chờ xem ra hình như là tại chuyên môn chờ hắn đồng dạng cái này cùng sù hữu gỗ nguyên bản dự đoán công bố có một ít xuất nhập nghĩ đến chuyện ngày hôm qua sù hữu gỗ không khỏi có thêm một cái tâm、nhãn. đợi dọa phẹ số hoặc mẹ t lịch tiên sinh su h u gỗ đi qua t r à o hỏi nghĩ đến nếu như đối phương thật phát hiện mìn tợ lệ sự t ì n h đến lúc đó nên nói như thế nào g i a o bây giờ khẳng định là không thể nào dứt bỏ đối với sỉ dục thực lực tăng cường không nói tại cùng sỉ dục dung hợp về sau lại cưỡng ép tách rời s u h u gỗ lo lắng sẽ làm bị thương đến sỉ dục bản thân bởi vậy để hắn giao ra phiến đá đó là không có khả năng chí ít bây giờ không có khả năng n g ư ờ i đã tới đợ d õ a phẹ số hoặc một câu để hắn về tới hiện thực ngươi lại nói với chúng ta một chút chuyện ngày hôm qua su u gỗ rất nhỏ chấn một cái sao rồi Tờ dọa phẹ h sổ lúc này g i có p tờ hiện mới. t dọn phẹ sổ hạc o gông xuống trong tay số liệu trừ đó ra chúng ta còn tại phía sau trong thông đạo kiểm tra đến cường đại siêu năng lực hoạt động qua vết tích Cái tới vẫn là tới. chiến lược tính uống một nước, kia tới tới, sau tính một hớp vẫn uống là su hù gồ được rồi ta biết rồi tốt như vậy sự tình đều khiến tiểu tử ngươi cho gặp được ngươi không cần lo lắng bằng bản sự chính mình có được đồ vật liên minh không gặp quá hỏi nếu như không phải sự t ì n h lần này có chút đặc thù kỳ thật chúng ta cũng sẽ không cố ý nói chẳng qua là đến lúc đó cần ngươi phối hợp một chút tợ d ọ phẹ sổ、so、hoặc giả bộ như ghen ghét dùng sức vỗ một cái xù hữu gỗ tay lần này ngươi muốn tránh cũng không tránh khỏi s ù hữu gỗ sờ s o ạ n một chút sau gáy ý nghĩ của hắn quả nhiên bị tợ d ọ phẹ sổ、so、hoặc đã nhìn ra liên minh công tác ta vẫn luôn tại phối hợp vậy lần này gọi chúng ta tới là hắn suy nghĩ một chút sau đó hướng bọn hắn hỏi b e r l i tiên sinh đ á n g tiếc lắc đầu nói kỳ thật hắn là muốn tự mình nghiên cứu một chút mìn tợ lệ nhưng bây giờ có cỡ dỏ phẹ sô hoa học thuộc lòng lại thêm sủ h ủ u gỗ thực lực bản thân hắn chỉ có thể hy vọng sau này sẽ có cơ hội thích hợp tại ba kỳ ạ và đi ổ gà trợ rút xuống a c ở tình huống coi như ổn định chúng ta còn có đầy đủ thời gian có thể chuẩn bị lần này tập kết các ngươi tới là chuẩn bị nhường một chút các ngươi hỗ trợ đi cái khác khu vực tìm kiếm lực lượng mới Ả lọ là ủ n cha bị ạ gà là đi ả mạn bổ kèm ẩ n còn có cả loạt khu vực mẹ gà hệ vội lù tỉ hòn các loại nghiêm túc nhìn chằm chằm sủ hữu Xì nội lúc i minh đổi mới đi. đổi mới đi. ê n cần những lực lượng này. Trưng cùng đường Trưng cùng đường lực l Trao 736. 736. Trao này sủ hữu gỗ cảm giác chính mình cần một chút thời gian để tiêu hóa những tin tức này mẹ gà hệ vũ lụ t ỷ hòn cũng không cần nói chính hắn trong đội ngũ lụ c ả g ì ổ cùng gần gã đều đã hoàn toàn n ắ m trong tay loại lực lượng này mặt khác trả g ì giật cùng xì rổ cũng hoàn toàn có mẹ gà hệ vũ lụ t ỷ hòn cơ hội chẳng qua là tạm thời hắn còn không có gặp được phù hợp bọn chúng mẹ gà hệ vũ lụ tì hòn sợ tồn dứt bỏ mẹ gà hệ vũ lụ tì hòn cùng c h bị ắt cùng đi ả mặt cổ kệ mần hắn là lần đầu tiên nghe được Cái sau hắn còn có thể từ mặt chữ bên trên đoán được ý tứ đại khái nhưng ủng cha bị á t su hữu g o cảm giác trí tưởng tượng của mình có chút không đủ dùng ủng cha bị á t đi ạ mát không hiểu liền hỏi trước mắt những tài liệu này tại ạ lo l à là cùng gạ lạ bên ngoài khu vực vẫn như c ũ là thuộc về cơ mật tin tức mẹ tiên sinh một bên nói một bên từ bên cạnh trong ngăn kéo xuất ra một chồng tư liệu giao cho su hữu g o trên tay su hữu g o lập tức lật ra tư liệu bắt đầu xem xét rất nhanh khi nhìn đến cứu cực trống g i n g và hư hư thực, thực thế giới khắc văn minh thời điểm lật giấy tay liền dừng lại hắn bản thân liền là một vị dị giới khách tới cho nên dù cho rõ ràng phía trên miêu tả cùng nguyên thế giới có chút sai lệch nhưng hắn vẫn không khỏi sinh lòng vẻ mong đợi chẳng qua rất nhanh hắn cái này vẻ mong đợi liền triệt để dập tắt căn cứ Á ló là khu vực c hệ t h ở phái ủ đạ thì hòn xâm nhập điều tra bọn hắn đã thu được một chút tin tức tương quan đương nhiên ả hệ t h ở phái ủ đạ thì hòn trọng điểm vẫn là tại ùn trạ bị ặt phía trên dù sao bọn hắn trước mắt đối với ùn trạ hờm hổ lệ thăm dò cũng mới dừng lại tại tầng ngoài cùng ùn trạ ở bạ sở bên trong cái gọi là người dị giới tin tức tương quan kỳ thật phần lớn là một chút còn sót thậm chí là không c h ọ n vẹn xương đại khái nhìn một chút ủ n trạ bị ắt tư liệu su h u gỗ bắt đầu biết rõ đi ạ mạn bổ kẹ m ẩ n tình huống đối với ủ n trạ ở bà sơ đi ạ mạn bổ kẹ m ẩ n đương nhiên muốn tốt lý giải một chút dù sao đi ạ mạn bổ kẹ m ẩ n hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua tại bay h ỉ lần bên trong gặp phải con kia to lớn dở dạ gỗ này su h u gỗ đời này cũng không thể quên mất cái kia hình thể thật sự là quá làm cho người ta chân kinh chẳng qua đối với ủ n trạ bị ắt và ạ lọ là khu vực trên tư liệu sơ lược bá chủ bổ kẹ mần gà là khu vực đi ạ mặt điều kiện tương đối muốn hà khắc rất nhiều v ẹ n vẹn liền đặc thù sân bãi mới có thể đi ạ mặt điểm này kỳ thật sủ hữu gỗ liền yên lặng đối với nó đánh cái kém chẳng qua là không biết tợ dò p h ẹ sổ hoặc bọn hắn vì cái gì như cũ đưa nó xem như cần dẫn vào lực lượng một trong tợ dò p h ẹ sổ hoặc đã nhận ra sủ hữu gỗ n g h i hoặc xem xét sủ hữu gỗ ánh mắt dừng lại tại gà là khu vực đi ạ mặt trên tư liệu hắn lập tức liền minh bạch sủ hữu gỗ đang suy nghĩ gì gà là khu vực tợ dò p h ẹ sổ m ạ n n ộ lì ạ đã sớm tìm được gây nên đi ạ mặt cùng rằng tạ mặt trạ chẳng ơ bản trăm、so so、p qua ngươi cũng không cần bị vợ dỏ phẹn sổ hoa hù dọa chúng ta cái này ủy thác cũng không có cứng nhắc tiêu chuẩn có thể thành công cố nhiên rất không tệ nếu như không được chúng ta cũng còn có biện pháp khác trước mắt chúng ta đã tại cả loạt khu vực có phát hiện mới nơi đó ạ ruột kính đổm giống như có xúc tiến mẹ gà hệ vỗ l ũ tỉ hòn kỹ thuật tin tưởng tiếp qua không lâu tợ d ọ phẹ sổ xỉ cả mỏ biết t r u y ề n đến tin tức tốt đối phương đã nói đến phân thượng này hiển nhiên hắn cũng đã không có cự tuyệt chỗ trống mà lại tạm thời ly khai xì n ộ i để nhóm b ổ kệ mận đặc biệt là m sỉ dục có thời gian tiêu hóa sổ lụy ổng d ì thu hoạch cũng là một kiện cực tốt sự t ì n h dù sao phiến đá tồn tại vẫn có chút quá bắt mắt tợ d ọ phẹ s ổ hoặc bọn hắn có thể đ o á n ra những người khác cũng nhất định có thể đón được trước đó không lâu mới có người muốn xuống tay với hắn mặc dù hắn không sợ nhưng cuối cùng cũng là một cái phiền th nguyên bản hắn là chuẩn bị tại sổ l ù i y n g tạo đằng sau tìm cơ hội đi dò xét một chút hiện tại xem ra muốn chờ lần sau đến xỉ nội thời điểm mới có cơ hội su hugo cảm giác chờ đến lần tiếp theo lúc trở lại lần nữa thiên vương huấn luyện ra bên trong tất nhiên sẽ có hắn một chỗ cắm rủi có thời gian hạn chế đúng không su hugo gọn gàng dứt khoát mà hỏi betlitz tiên sinh bảo đảm cùng an ủi hắn cũng không có tin hoàn toàn nếu quả như thật như hắn nói như vậy bọn hắn sẽ không nghĩ tới muốn tìm cầu cái khác khu vực lực lượng đến tiến hành viện trợ betlitz dừng một chút do dò phệ sổ hoạt đi tới nói ba tháng cho nên ta đề nghị ngươi tới trước gã lọ lạ bên kia thử một chút vừa vặn ta đường huynh đệ bên kia đối với tổ thèm k h í c h ẳ n g nghiên cứu có một chút đột phá coi như ủng trạ bị ắt quân đoàn hóa kế hoạch không thể thành công cuối cùng cũng không trở thành tay không mà về su h u gộ suy tư một chút sau đó gật đầu t ố t ta ta biết rồi bất quá ta cần một chút vật từ bên trên trợ rút cái gì trợ rút bé lít tiên sinh hỏi cha gì rất còn có xì rộ mẹ gã hệ vỗ l ụ tì hòn sợ tồn cái này hai khối mẹ gã hệ vỗ lụ tì hòn sợ tồn sù u gộ đã tìm một đoạn thời gian rất dài nhưng trước mắt ngoại trừ cả loạt khu vực bên ngoài cái khác khu vực bị phát hiện mẹ gạ hệ vô l ũ tì hòn sợ tổn hay là vô cùng thơ thớt mà lại bất đồng t ổ kẹ mần cần bất đồng mẹ gạ hệ vô l ũ tì hòn sợ tổn cái này tiến một bước gia tăng bọn chúng thu hoạch độ khó bây giờ có cơ hội từ liên minh bên này thu hoạch su h u gô đương nhiên không thể bỏ qua xì dồ ta có thể làm chủ nhưng c h ạ dị dớt xì dồ không tốt tợ dọ phẹ sổ h o ạ c trực tiếp đánh gậy bẹt lịt tiên sinh lời nói su h u gô còn có phía sau hắn xì dồ cùng nhau hướng tợ dọ phẹ sổ hoạt nhìn sang chính ngươi cần phải rất rõ ràng su h u gồ nhà ngươi xỉ dồ tình hình không thể so với phổ thông xỉ dồ, bây giờ nó tạm thời không thích hợp tiến hành mẹ gà h ẹ v ỗ l ũ tỉ hòn chí ít tại ngươi chân chính nghiên cứu triệt để nó sinh mệnh trước mắt hình thái trước đó không cần vội va hướng về bên này phát triển đồng nguyên mẹ gà h ẹ v ỗ l ũ tỉ hòn sợ tồn có thể sẽ gây nên nó hai lần biến dị lần này tỷ lệ rất lớn sẽ không giống trước đó may mắn như vậy nói đến đây do dọn phệ xô hoặc sắc mặt đã trở nên nghiêm túc lên bây giờ nó trước đó tích lũy đã tiêu hao sạch một lần nữa chỉ biết đưa nó sinh mệnh lực toàn bộ nghiền ép ánh sáng nghe đến đó su u gồ nghi hoặc lập tức li s ì r ồ còn có chút k h n g phục nhưng ở sủ hữu gỗ chấn an xuống rất nhanh liền tỉnh táo lại ta sẽ chú ý tự r ọ n vẻ số hoa ạ bất quá ta điều kiện không thay đổi bây giờ không cần trước tiên có thể nắm bắt tới tay mà lại ta cũng không đội đằng sau ba người lại đàm phán một chút tạ lọ lạ tình huống bên kia cũng không lâu lắm sủ hữu gỗ liền dẫn s ì r ồ ly khai bẹt lịch giã ngoại phòng thí nghiệm trở lại bộ kẹ mẩn center cùng lì dạ thương lượng một chút về sau hắn liền bắt đầu là tiếp xuống đường đi làm chuẩn bị ngày thứ hai su h u gỗ thoại nguyện lấy được sỉ r ô mẹ gà hệ vỗ lụ tỷ hòn sở tồn đồng thời còn có bẹt lịch tiên sinh liên quan tới t r ả dị giật hệ vỗ lụ tỷ hòn sở tồn hứa hẹn tiếp lấy sủ h u gỗ cùng lý g i ả ngay tại t ờ dọ p h ẹ số h a c a n bài xuống hướng về hạ lọ là khu vực xuất phát cuối cùng đồng hành còn có lý g i ả tại sỉ nội nhận biết bằng hữu t ờ lạ tỷ đùm cứ như vậy su h u gỗ mới đường đi bắt đầu chương bảy trăm ba mươi bảy ạ lọ là chương bảy trăm ba mươi bảy ạ lọ là các ngươi liền là sủ h u gỗ tiên sinh cùng lý giạ tiểu thư đúng không ta gọi n h là xem sân đoạt hiệu trưởng phái ta tới đón các ngươi người, người. một cái phi nước đại tổ rủ tại sù h u gỗ trước mặt bọn hắn khẩn cấp thang xe cái này cũng làm sù h u gỗ hai người giật n ả y mình s i z u kém một chút liền muốn động thủ còn tốt su h u gỗ nghe được nói với phương đến hoặc hai chữ bằng không thì lúc này h e o cùng tổ rủ đến quỷ xuống đất làm tự giới thiệu mình mà ngoại trừ hoặc hai chữ này bên ngoài cái khác sù h u gỗ hai người hoàn toàn không nghe rõ ngươi là thật có lỗi thật có lỗi kém chút đến muộn không có ý tứ ạ lọt lạ su h u gỗ tiên sinh còn có l ý dạ tiểu thư ta gọi hell là hoặc hiệu trưởng phái tới tiếp các ngươi người màu đồng cổ làn ra phối hợp toàn thân nhiệt đới phong tình cách tan mặc còn có heo trên mặt nhiệt tình nụ cười lập tức để sủ hữu gỗ yên tâm bên trong bất mãn hắn đó có thể thấy được đối phương không phải cố ý cho nên cũng liền không có ý định so đo a lọt lạ hao ta là sủ hữu gỗ vị này là lý d i làm phiền ngươi tới đón ta nhóm bây giờ ngươi có thể mang bọn ta đi gặp thành cũ hoặc tiên sinh đúng không nhiệm vụ lần này có thời gian hạn chế cho nên sủ hữu gỗ thẳng vào chủ đề không có ý định ở chỗ này lãng phí thời gian a đương nhiên không có vấn đề hoặc hiệu trưởng Đó dọ phẹ cụ củ, củ cùng của da da theo a đều trong trường ọ c chẳng qua đi qua có chút chậm, các trước h ngươi tiên qua qua đi t ta, ta giúp các thuê một cái tổ giúp ngươi cái các Theo dụ. đại đại liệt liệt trả lời một câu cũng không đợi sủ hữu gỗ bọn hắn trả lời quay đầu liền bắt đầu hướng về ven đường tọa k ỵ tổ d ụ đi tới thượng như một trận h ắ c gió xoáy đầu dạng su hữu gỗ cùng lý dạ vừa mới liếc nhau một cái theo liền đã dắt đầu nọ đầu kia cường tráng tổ d ụ đi về tới hh ắ c ắ c làm xong m a u lên đây sủ h u gỗ lý dạ chúng ta muốn lên đường ha ha ha theo một cái xoay người thuần thục bò lên trên nhà mình tổ rủ trên lưng một bên phủ lấy mũ giáp cùng cái bao đầu gối một bên đang thúc giục gấp rút sủ hữu gỗ bọn hắn su hữu gỗ bất đắc dĩ lắc đầu sau đó cùng lý dạ nhanh chóng cầm mặc lên trang bị đi theo vượt lên tổ rủ trên thân cái này hai cái muốn được tổ rủ c á o kỉnh muốn so sủ hữu gỗ bọn hắn trong ấn tượng hoang dại tổ rủ muốn tốt nhiều lắm cảm thán một chút su hữu gỗ tranh thủ thời gian thúc giục dưới hông tổ rủ hướng hờ đuổi theo nghèo hệ a i lần cổ kẹ mận trường học phòng làm việc của hiệu trường thường thường chuyển đến cãi vã kịch liệt thanh âm không tốt tuyệt đối không tốt. Sự nhưng chuyện này không có chỗ thương lượng ai lần cả hụ nạ hạ lạ lớn tiếng bác bỏ nói hạ lạ phản ứng cũng không có ngoài hoặc hiệu trưởng đoán trước đó cũng không phải hắn lần thứ nhất đề nghị để tạpủ cô cô hỗ trợ thăm dò ùn trả ở bà sở nhưng mỗi một lần hạ lạ đều tại hắn mới vừa đưa ra ý nghĩ này phía sau liền lập tức đánh gãy xem như tại m ẹ ờ i m hai lần sinh sống mấy chục năm cư dân hoạt thành cũng đương nhiên rõ ràng tạpủ cô cô đối với m ẹ ờ i m hai lần tầm quan trọng nhưng vấn đề đã có chút cấp bách cái này chẳng những là xì nổi bên kia vấn đề coi như a xe ở sẽ không uy hiếp hạ lọ lạ nhưng bọn đấy cũng vẫn tồn tại như cũ năm ùn trạ h ầ m hộ lệ xuất hiện nhiều lần càng ngày càng thường xuyên mà lại những thứ này xuyên qua ủ n trạ h ầ m hộ lệ g á n g lâm ùn trạ bị ắt so sánh mười mấy năm trước phải cường đại quá nhiều nếu không nghĩ biện pháp có lẽ qua không được bao lâu bọn hắn ạ lọ là khu vực liền bị xuyên qua tới ủ n trạ bị ắt cho chiếm lĩnh kết quả như vậy là hắn không muốn nhìn thấy nhất h ạ t là tiên sinh hoặc hiệu trưởng có lẽ tình huống còn không có hỏng bét đến tình trạng kia ạ hệ t h ở phật ủ đạ t h hòn bên kia nghiên cứu cũng sắp có một kết quả mà lại lần này t h ợ dọn phệ số hoặc mời tới vị kia h ấ n l u y n ra nhìn qua thực lực rất không tệ hắn có l lúc này tọa d ọ phẹ xô cụ cụ h à i đứng ra k h u y ê n nhủ hoạt t h a n h cũng thở dài một hơi hắn thừa nhận chính mình có chút sốt ruột ủ n trạng hởm hỗ lệ tình huống ở phía sau phi thường phức tạp để tạp h ủ cô cô đi vào s á t thực quá mạo hiểm dù sao bọn hắn n g h e m a i lần chỉ có một vị thủ hộ thần cũng chỉ có thể trước tiên dạng này nghe nói vị này sủ hữu gỗ huấn luyện ra thực lực phi phạm mà lại đã tham gia qua nhiều lần truyền thuyết bộ k ẹ mần bạo loạn sự kiện hy vọng lần này hắn có thể thành công đi mặc kệ là xỉ nộ liên minh nói lên bị ặt quân đoàn kế hoạch hoặc là bọn hắn bên này bản thân tồn tại ủ n trạng cũng không phải là bọn hắn bên này không có cờ giả tương phản ạ lọ là khu vực ai lần cả hu nạ không có một cái nào là kẻ yếu trong đó mấy cái đồng thời còn kiêm nhiệm ạ lọ là khu vực tứ thiên vương chức vị tại su hữu gô trước khi đến bọn hắn đã từng tự mình tiến vào ủ n trạ ở bạ sở thăm dò qua nhưng quá trình cũng không thuận lợi cũng chính là biết rõ bên trong đến cùng nguy hiểm cỡ nào hạ là mới có thể kiên quyết phản đối hoặc thành cũng đề nghị su hữu gô thực lực hắn cũng biết qua mặc dù không nhất định mạnh hơn bọn họ nhưng nghe em t dọn phẹ sồ h o ặ nói hắn là phương diện này chuyên gia ngay tại chạy về đằng này su u gô cũng không biết rõ trong lúc bất chi bất giác hắn vậy mà có thêm một cái chuyên gia danh hiệu lúc này còn tại đầu đường báo tố t ổ dù hắn dần dần tìm được cảm giác cho nên hắn rốt cục thoát khỏi tại heo phía sau hít bụi hiện trạng lì dạ phản ứng hiển nhiên liền chậm một chút chẳng qua nàng cũng có nàng biện pháp mặt trăng một b ư ớ c bị lì dạ ôm vào trong ngực tại nó chỉ dẫn xuống thuận lợi tránh đi phía trước toàn bộ bụi mù qua không được bao lâu tại heo dẫn đầu xuống bọn hắn rất nhanh liền đi tới mấy ai lần huấn luyện ra học viện heo động tính không nhỏ tại hiệu trưởng phòng ngọc thành cũng bọn, hai người đến, cho nên bọn họ dứt khoát liền đi ra tự mình lên đón nhìn thấy cái k i a cực giống tợ d ọ phẹ sổ hoặc mặt nếu như không phải hoạt thành cũng để tóc dài mà lại màu da cũng là nhiệt đới phong tình màu đ ồ n g cổ su h u gỗ k e m chút liền cho rằng tợ d ọ phẹ sổ hoặc chạy trước mặt bọn họ lặng lẽ chạy tới mấy người đơn giản biết nhau một chút về sau hoạt thành cũng chủ động mang theo s u h u gỗ bọn hắn đi trước ă n trí liên quan tới ủn trạ hởm hổ lệ cùng ủn trạ bị ắt sự tình hắn tạm thời cũng không có đề cập quá nhiều chí ít đang nghiệm chứng s u h u gỗ chân chính năng lực cùng thực lực trước đó hắn không định nói quá nhiều dù sao tư liệu chẳng qua là tư liệu dù cho có hắn đường ca tợ phẹ sổ ho nhưng từ đối với sủ h u g o an toàn phụ trách thái độ hoặc thành cũng cảm thấy chính mình nhất định phải làm như vậy su h u g o mặc dù có chút sốt ruột, nhưng đối phương đúng là vì tốt cho mình cho nên cũng chỉ có thể nhẫn mại tính tình trước trở. dù sao hắn bên này không phối hợp như vậy nhiệm vụ liền không có cách nào triển khai đối với ủn trạng m hỗ lệ tình huống su h u g o biết đến có thể cũng không nhiều chính là tình huống như vậy su h u g o cùng l ý dạ đến ạ lọ là ngày đầu tiên cứ như vậy vượt qua đương nhiên su h u g o cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch mặc dù từ đối với sủ h u gỗ an toàn phụ trách thái độ hoặc thành cũng cần nghiệm chứng một chút thực lực của hắn nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hắn không tín nhiệm s ụ hữu gỗ cho nên tại sủ hữu gỗ hai người an trí xong đằng sau hắn chẳng những mang sủ hữu gỗ đi thăm bộ kệ mần học viện đồng thời hắn còn hướng sủ hữu gỗ giới thiệu trước mắt hắn nghiên cứu ạ lọ là khu vực đặc thù hình thái bộ kệ mần trong đó còn có một chút bá chủ bộ kệ mần ví dụ liên quan tới thân có tổ kẹm khí t r à n g bộ kệ mần sủ hữu gỗ đã sớm cảm thấy phi thường tò mò bây giờ rốt cục có cơ hội tiếp xúc gần gũi một chút chương bảy trăm ba mươi tám vợ đạn cà vờ chương bảy trăm ba mươi tám vợ đạn cà vờ Hoặc xem sần mang sủ h gỗ tham quan tổ t è m bộ k ẹ m ẩ n nghiên cứu kỳ thật còn có mặt khác một t ầ n g dụng ý đó chính là hy vọng thông qua tổ t è m bộ k ẹ m ẩ n đến nghiệm chứng một chút sủ h gỗ năng lực đối với điểm này hắn cũng không có trái lấp nếu như ngươi không có ý kiến chúng ta bây giờ liền có thể đi vỡ đạn cà vờ và xem sần t h ầ n sắc nghiêm túc nói nếu như không thể thông qua tổ t è m bộ k ẹ m ẩ n khảo nghiệm mặc kệ sủ h gỗ là ai đ ể cử tới hắn cũng sẽ không để sủ h gỗ tiếp tục tiến hành đốn trả bị ắt kế hoạch bởi vì như vậy không khác để hắn đi chịu chết a hoặc hiệu trưởng cùng sủ h gỗ tiên sinh muốn đi vỡ đạn cà v su h u gỗ tiên sinh cũng chuẩn bị khiêu chiến tiến hành ai l ầ n t r ả lẻn đúng không heo không biết từ chỗ nào đột nhiên chạy ra miệng giống như là súng máy đồng dạng hỏi đến nói xong hắn mới tranh thủ thời gian ít mới hơi heo bài tập của ngươi làm xong đúng không bài tập làm xong cái kia tợ r ọ phẹ sổ cụ củ cụ hải dã ngoại bộ k ẹ mẩn báo cáo điều tra đây còn có ra ra ngươi hạ lại cho ngươi bố trí huấn luyện cũng hoàn thành hoặc xem sần ba cái vấn đề trực tiếp đánh trúng vào heo nhược điểm cái này ba trậu nước lạnh một trậu s a một bản lệch quóng vừa mới bắt đầu hưng phấn hắn lập tức như rơi vào hầm băng còn thiếu một chút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 và xem sần quyết định cho hắn cái cuối cùng lựa chọn cơ hội từ hiệu trưởng trong giọng nói theo cảm thấy một sự nguy hiểm mãnh liệt khí tức hắn có chút phiền não c à o một chút đầu cuối cùng cầu sinh dục vẫn là không địch lại xung động trong lòng đối với sù hữu g ồ tin tức hắn cũng đã sớm hiệu q u a từ nhỏ lập trí muốn trở thành một tên cường đại huấn luyện ra hắn đương nhiên không thể bỏ qua khoảng cách gần cùng cường đại huấn luyện ra cơ hội tiếp xúc mặc dù trước đó bằng vào ai lần cả hù nạ ra ra hắn đã sớm tiếp xúc qua không ít cường đại huấn luyện ra nhưng những cường giả này phần lớn cũng là niên kỷ so với hắn đại niên kỷ gần giống như hắn đám đội tr h e o có lòng tin chính mình trong vài năm hoàn toàn có thể đổi kịp bọn hắn nhưng s ù hữu gỗ không giống mặc dù s ù hữu gỗ niên k ỷ cùng hắn cũng liền kém mấy tuổi nhưng s ù hữu gỗ lúc này thực lực đã đầy đủ để hắn ngưỡng vọng hơn nữa s ù hữu gỗ là đến từ cái khác khu vực cường giả mà lại nghe nói đã tiếp xúc qua không ít trong truyền thuyết vô kẻ mẩn những thứ này đối với heo mà nói không thể nghi ngờ là không thể chống cự cám dỗ đúng vậy ta đã quyết định giống như thanh âm càng lớn liền có thể mang đến cho hắn càng nhiều dũng khí heo một cuốn họng giống lên trên mặt đều là thấy chết không sờn biểu lộ heo mặc dù xúc động làm việc yêu thích không trải qua đại nào, nhưng cái này không có nghĩa là hắn xuẩn từ vừa rồi hiệu trưởng trong lời nói hắn đại khái có thể đoán được một chút đồ vật ra ra hạ l à yêu giáo dục s á c thực rất đáng sợ nhưng hắn cảm giác nếu như bỏ qua cái này quan sát sủ hữu gỗ giao đấu tổ t h m bộ k ẹ m ẩ n cơ hội vậy sau này hắn nhất định sẽ hối hận tốt bất quá vẫn là không cần ngươi lần này từ ta tự mình dẫn đường n g ư ơ i đi theo cũng được trở về ta cần một phần ba ngàn chữ xem phía sau cảm giác một phần giá ngoại gặp được tổ t h m bộ k ẹ m ẩ n lời thuyết minh đồng dạng ba ngàn chữ một chữ cũng không thể ít sau khi nghe được trong lòng mới sinh ra điểm này hào hùng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa không nói chuyện đã cửa ra bây giờ xoay người lại không khỏi thật không có mặt mũi cho nên mặc dù đã qua hôm nay thời gian biết không tốt lắm nhưng hắn vẫn là kiên trì theo tới m g è o hệ m ấ ai lần b ổ kẹ mận học viện khoảng cách vợ đạn cả vợ có một khoảng cách vì tiết kiệm thời gian hoặc xem sần cầm học viện mấy cái tổ dù kéo tới chẳng qua s ù hữu gỗ lần này lại cự tuyệt hắn vì mau chóng đạt được công nhận của hắn s ù hữu gỗ cảm giác chính mình cần hướng vị này màu đồng cổ hoặc hiệu trưởng nhiều phơi bẩy một ít năng lực của mình cho nên tại xù hữu gỗ chỉ thị xuống xí rô bắt đầu biến hình đương nhiên bây giờ không phải là thời điểm chiến đấu cho nên thời khắc này s u h u gỗ trên thân cũng không có bao trùm anh tuấn máy móc hơi giáp thay vào đó là cùng heo bọn hắn không sai biệt lắm mũ giáp cùng cái bao đầu gối chẳng qua cho dù là dạng này cũng cầm đoạn hiệu trưởng cùng heo giật này mình heo thần kinh rốt cuộc muốn to bên trên không nhỏ tại kinh lịch ngắn ngủi c h ấ n kinh phía sau hắn lập tức liền phản ứng lại hoa ngao hoa ngao su h u gỗ tiên sinh ngươi làm như thế nào quá xoáy rồi xì rồ quá xoáy rồi lúc này heo đã từ tổ rụ trên lưng nhảy xuống tới sau đó nói năng lộn xộn vây quanh sủ h u gỗ và máy bay hình thái xỉ rộ chuyển không ngừng su hữu g hoặc ngươi nhanh dừng lại cho h ta. o hiệu trưởng nhìn không được xem như một tên tư thâm bộ kệ m ẩ n nhà nghiên cứu hắn tiếp xúc qua kỳ lạ bộ kệ m ẩ n không ít cho nên không đến mức biến thành giống như h a o dạng này đương nhiên cái này cũng có hắn sớm biết rõ x ỉ rổ có biến hóa hình thái tin tức có rất lớn quan hệ chẳng qua mặc dù sớm có chuẩn bị nhưng khi tận mắt thấy x ỉ rổ biến hóa sau khi hoặc xem sần không thể không thừa nhận chính hắn cũng quả thật bị kinh đến ảnh chụp cùng chữ viết miêu tả kém xa tự thể nghiệm tới rung động chẳng qua rung động qua đi hắn lập tức liền phát hiện có chút hưng phân quá mức hau hoặc là nói cũng chính là hắn lại nhảy lại gọi còn một mực vây quanh x u hữu gỗ xoay quanh vòng và samson cũng sẽ không như thế nhanh từ trong lúc k hiếp sợ tỉnh táo lại tại x u hữu gỗ cùng bà samson kêu to bên trong theo cuối cùng từ cùng n h i ệ t trạng thái bên trong rút đi ra đơn giản giải thích vài câu về sau x u hữu gỗ cùng hiệu trưởng bà samson lập tức liền thống nhất t r ậ t tuyến tiếp lấy một đoàn người bắt đầu hướng về vợ đ à n cạ vợ xuất phát không thể không nói x u hữu gỗ cùng xì rỗ lúc này tạo hình lát nữa tỷ lệ tuyệt đối là trăm phần trăm Vợ đảng thổ huấn luyện ra. tại cái đôi mở rộng đến gần hai mươi người thời điểm bọn hắn rốt cục đi tới vở đạn cà vợ không thể không nói dùng thanh thúy tơi tốt xem như động quật danh tự không phải là không có lý do dù gỗ thấy qua động vật cũng không ít trong đó một chút hoàn cảnh cũng mười phần kỳ lạ nhưng giống như vợ đạn cả vợ dạng này xem ra duy mỹ dị thường tựa như là chuyện cổ tích xâm nhập hiện thực động vật hoàn cảnh hắn đúng là thật lần thứ nhất nhìn thấy đã đến mục đích hoặc hiệu trưởng cũng không có nói nhảm nhiều thói quen từ tổ rủ trên thân xuống tới để hơ đưa chúng nó khiên qua một bên sau đó liền bắt đầu tại động vật lối vào phát ra một trận kỳ dị nhưng nghe đi lên rất thanh â m thanh thúy tiếp lấy cũng không lâu lắm hai cái hình thể khổng lồ tổ tèm bộ kèm ẩn mang theo tiểu đệ của bọn nó xuất hiện ở động vật lối vào chỗ tổ tèm gùm sở cũ còn có tổ tèm dạ t h cát t h ự chương lực của bọn nó t ậ m chí có thể so h phổ n bảy trăm ba mươi chín tộc u â n vọng su hugos chương bảy trăm ba mươi chín quân vọng su hugos vợ đảng cạ vợ bên trong xuyên thấu qua trên đỉnh khe đá chiếu xạ ánh nắng sù h u gỗ đánh giá vài lần đối diện g ồ m s ở c ụ cùng ạ lò lạ dạ thì cạn dùng hắn tân thức t ỉ n h siêu năng lực cảm giác cái này hai cái tổ t h è m bộ kệ mẩn thực lực chỉ có chuẩn thiên vương cảnh giới nếu quả như thật chỉ là như vậy vậy chúng nó đối với sù h u gỗ mà nói căn bản không tính là khảo nghiệm đối với điểm này sù h u gỗ cho rằng họ xem sân hiệu t r ư ở n g hẳn là cũng rõ ràng cho nên bọn chúng khẳng định không đơn giản cũng không biết cái gọi là tổ t h è m khi chàng đến cùng đối bọn chúng có mấy tầng tăng phúc tại đơn giản do xét qua đi sù u gỗ lập tức liền làm ra lựa chọn ta biết rồi bất quá ta chán ghét lựa chọn để bọn chúng cùng lên đi cũng t su h u g o vừa cười vừa nói chẳng qua là hắn một câu nói kia trực tiếp liền để theo tới đám người vỡ tổ xem như tại mười hai lần hoạt động hoặc là tạm thời dừng lại huấn luyện ra cho dù bọn họ bên trong một số người chưa từng thấy tận mắt tổ kém bộ kẹ mần chiến đấu nhưng đối với sự cường đại của bọn nó vẫn là có chỗ nghe thấy su h u g o bây giờ quyết định này kém chút để bọn hắn tưởng rằng chính mình nghe lầm một chút bản địa huấn luyện ra thậm chí đã cho su h u g o q u a n lên cùng vắp mũ trong đó mấy cái thực lực còn có thể huấn luyện ra thậm chí đã quay người chuẩn bị ly khai loại này cỡ lớn trang chén hiện trường cũng không phải tất cả mọi người thích xem đặc biệt là trong mắt bọn hắn nhất định lật xe c h ẳ n g cảnh đối với một ít người mà nói có thời gian này tham gia náo nhiệt còn không bằng dùng nhiều chút thời gian tại thực lực của mình lên cho nên động quật một lần bị đủ loại nghị luận cho lấp kín liền ngay cả hoặc xem sần cũng có một chút chần chờ đối với sủ hữu gỗ thực lực hắn kỳ thật cũng không phải là rất hoài nghi nhưng một mình đối mặt hai cái có tổ tèm dẫn đầu tổ kẹ mần tập đàn hắn cảm giác liền xem như hạ là đến cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra hắn lo lắng sủ h u gỗ lại bởi vì chưa quen thuộc tổ tèm khí chẳng mà bởi vậy ăn thiệt thói người thật xác định sao sủ h ngươi khả năng không biết tổ tèm khí chàng tác dụng tại tòa quần chiến đấu bên trong tổ tèm khí chàng thậm chí có thể đưa đến ngắn ngủi quần thể tăng phúc tác dụng hiệu quả như vậy ngươi có thể tưởng tượng đến đúng không ta biết phải đối mặt là cái gì không cần lo lắng hoặc hiệu trưởng rất nhanh ngươi liền sẽ nhìn thấy chúng ta thực lực chân chính nói xong hắn mang theo đã khôi phục hình thái chiến đấu xì rộ đi về phía trước hai bước đối diện tổ tèm gùm sở cụ cùng tổ tèm dạ t ỷ cắt đã sớm làm tốt chuẩn bị bất quá đối với sủ hữu gỗ chuẩn bị vậy một cái hai bọn chúng quyết định bọn chúng đem ánh mắt nhìn về phía hoặc hiệu trưởng bọn chúng đang chờ đợi quyết định của h nhưng ở muốn tiếp tục ở chỗ này an ổn sinh hoạt học được thỏa hiệp là nhất định dù sao hạ lọ l à liên minh thực lực cũng không yếu mặc dù bọn chúng hợp lại có thể không sợ hạ lạ nhưng vấn đề là chỉ cần hạ lạ một người liền đầy đủ cùng hai bọn chúng tộc đàn đối kháng còn lại cái khác huấn luyện ra đây cho nên bọn chúng cần nhìn thấy hoặc xem sần thái độ đằng sau mới có thể đ ộ n g thủ k u y thật đối với sủ hữu gỗ phen này có chút c u ồ n g vọng phát biểu bọn chúng cũng không phải không có tì khí phải biết tô thèm hai chữ này cũng không chỉ là một cái đơn giản xưng hô ngay tại bọn chúng kích động thời điểm h o xem sần rốt cục gật xuống đầu cái này cũng biểu thị lấy trận chiến đấu này muốn chính thức bắt đầu su h u g o bên này xuất chiến liền là xì r o một bên khác đầu tiên xuất thủ là xem ra có chút cao lánh gùm s ở cụ ngay từ đầu một cái thăm dò tính mù ở lạp hướng xì r o bên này n e m tới xì r o tại nó động thủ đằng sau lập tức cũng đi theo bắt đầu chuyển động nhìn lấy càng ngày càng gần bùn thối nó dội ra cự kìm một q u y ề n đánh tan tiếp lấy khí thế không giảm tiếp tục hướng đối phương bay đi lúc này tại lựa chọn ổn một tay tổ tẻm dạ thì cắt giống như nhìn ra cái gì tại gùm s ở cụ chuẩn bị kỹ càng tiếp tục công kích thời điểm nó một cái quỵ ở, ở tặc đi tới xì rộ khía cạnh ngay sau đó nó to lớn răng cửa đang phát sáng Dạ t ỷ cắt đ nói chừng nếu như mình chắc lần này s u p tơ phèn nếu như t r ú n g đích như vậy trận chiến đấu này xì r ộ nhất định là hoành không nổi dù cho thực lực của nó còn mạnh hơn chúng so với chúng nó sớm một bước đặt chân đến thiên vương trong lĩnh vực nhưng tổ tem dạ t ỷ cắt có cái này tự tin nó lựa chọn thời cơ cũng phi thường tốt lúc này vừa lúc là xì r ộ cùng gùm s ở cú đánh giáp lá cả thời điểm xì r ộ muốn làm ra phản ứng cái kia nhất định phải trả giá đắt cho nên mặc kệ là nó làm sao tuyển cũng sẽ ở bị bọn chúng đoạt tiên cơ mắt thấy xì dộ liền muốn lâm vào hai mặt t ụ địch k h ố n cảnh vây xem các vương giả lập tức phát ra quả là thế cảm thán trang chén sao bị đi à nha còn cùng tiến lên thật sự là chê cười xem thường chúng ta mềm ai lần tột thèm l i ê n cái này hoặc hiệu trưởng lần này xem như bị lựa cũng không biết là nơi nào chạy đến ra hỏa lật xe đi à nha những lời này giống như châm đồng dạng một chút một chút đâm vào gạc và xem sần đối với sủ hữu gỗ chờ đợi bên trên đương nhiên xem như tợ dọn phẹ sổ hoặc đường huynh đệ đồng thời cũng là chứ danh tổ kẻ mần nhà nghiên cứu hoặc hiệu trưởng cũng sẽ không giống như bọn hắn ngắn như vậy n h ì n kỹ bây giờ liền xem ngươi muốn làm sao ứng phó sủ h u gỗ hắn n â n cầm lên ở trong lòng nói một tiếng đồng dạng đối với sủ h mặc dù không có tận mắt chứng kiến qua sủ hữu gỗ thực lực nhưng t ừ hơ đối với sủ hữu gỗ những sự tình kia dấu vết lại không một chút nào lạ lẫm các ngươi chờ xem sủ hữu gỗ tiên sinh chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền chịu thua theo còn chưa nói xong sủ hữu gỗ bên này rốt cục làm ra phản ứng b ú t búp giữ lại l sau đó thờ lát cả đồng shi r o lập tức thi hành mệnh lệnh đang tức giận răng cửa và g ủ m s ở cụ hỉ ở phèn đến thời khắc shi r o máy móc khôi giáp phía dưới liền phát ra chói t hai búp búp giữ cả hai động tác xuất hiện một cái dừng lại s ì r ồ nắm lấy cơ hội một bước này ra ngay sau đó một đôi cự kìm có chút mở ra hai đạo họng pháo từ giữa đó rối ra p h ờ lát cá đồng ánh sáng trói lọi tại hai ba giây hoàn thành tập trung lấp lánh sau đó nở rộ này một ít liệt động tác lúc này đến phiên tổ tèm dạ thì c ặ t cùng tổ tèm gùm sở cụ không có thời gian tranh lẽ năng lượng m à u bạc pháo mang theo xinh đẹp quỹ tích đánh chúng vào cả hai một trận kịch liệt nổ h ó t đằng sau tổ tèm dạ thì c ặ t cùng tổ tèm gùm sở cụ đồng thời bị đánh lui chẳng qua cái này cũng chưa hết thừa thắng xông lên xì、si、dỗ tiếp tục dùng thờ lát cá đồng Vừa dỗ ba ta đổ một trăm song linh t đây tuyệt đối không phải bổ kẻ mẩn có phải hay không là liên minh tân chế tạo nên người máy cho nên hoặc hiệu trưởng mới dẫn người tới thí nghiệm chẳng qua trên trận chiến đấu cũng không có bởi vì bọn hắn mà đình chỉ có thể trở thành người e m a i lần bên trên bộ kẹ tổ kẹ mần tổ t è m cùng s ở cụ cùng dạ thì cắt bọn chúng liền không có một cái là đơn giản cho nên mặc dù xì、sì、rổ công kích mười phần rung động mà lại uy lực cũng siêu tuyệt nhưng chúng nó cũng không có vì vậy mà bị thua nói đúng ra là tổ t è m k h í chẳng tại khẩn cấp trước mắt kịp thời đưa chúng nó cho sữa sống tổ t è m cho tới bây giờ cũng không phải một người cho nên lúc này bọn chúng muốn bắt đầu nghiêm túc khiến thờ lát cạn đồng công kích cùng sợ cụ cùng dạ t h cắt đồng thời giống dẫn một tiếng ngay sau đó tập đàn đám tiểu đồng bạn lực lượng nhao nhao ra chỉ đến trên người bọn chúng tệm gùm sở cũ cùng tổ tèm dạ tì cắt trên thân khí thế phóng đại mấy khói lửa vừa qua khỏi đi cả hai lập tức hướng xỉ r ộ phát động kịch liệt phản công chương 740. chiến đấu kết thúc chương 740, chiến đấu kết thúc bạo t r ù n g tổ tèm gùm sở cũ cùng tổ tèm dạ tì cắt trở nên vô cùng l o á mắt trên thân tăng vọt khí thế thậm chí để vây xem ăn dưa quần chúng không tự giác lui về sau hai bước sau đó nao h n h a o lộ ra lòng vẫn còn sợ h ã i biểu lộ nhưng những thứ này đối chiến đoàn trung tâm sủ hữu gỗ và xỉ dộ một chút tác dụng đều không có khí thế không tệ chẳng qua không có ý tứ chẳng qua là khí thế là không đủ suhugo mới vừa mở miệng thời điểm shizu sau lưng cánh nhẹ nhàng mở ra không biết tên vật liệu chế tạo hơi mở kim loại trùng cánh dưới ánh mặt trời lộ ra vô cùng xinh đẹp thậm chí vẹn vẹn trùng cánh bản thân liền đã che giấu bọn chúng tổ t è m khí tràng phong quang thật xinh đẹp t ự a n h ư là tác phẩm nghệ thuật đồng dạng an dưa còn chúng bên trong đột nhiên truyền r a thanh â m như vậy cùng thời khắc đó suhugo mệnh lệnh cũng đi theo đến shizu dùng fuji cút tờ dưới ánh mặt trời trùng cánh giờ phút này nhìn lên có điểm giống là hỏa diễm tên lửa đấy suhugo lời vừa ra khỏi miệng s h i z u tại trùng cánh trợ rú tại hướng đối diện bay tập đi qua thời điểm trên hai tay kim loại cự k i m bị cơ giới bộ kiện lắp ráp thành răng cơ trường đao xa xa nhìn sang trên lưới đao còn giống như ẩn ẩn mang theo kiếp người hàn ý bạo trùng hoàn tất hai vị tổ thèm đương nhiên sẽ không ở tại chỗ mấy xì rồ đánh lên tới ngay bình thường bởi v ì tộc đàn không gian sinh tồn không ít động thủ bọn chúng tại thời khắc này biểu hiện ra kinh người ăn ý lần này đổi lại là dạ tị cắt ở chính diện cùng sở cụ từ những vị trí khác tìm kiếm cơ hội thích hợp t ổ t h khi chàng toàn diện tác phúc để bọn chúng hai cái đều có tạm thời đối kháng vương giả thực lực cũng chính là thế nào cho nên bọn chúng mới có thể chiếm cứ vợ đạn chiến đấu c ắ t đ ứ t cây có bay đến giữa không trung sau đó lại độ về tới mặt đất giá ngọn lửa thúc đẩy xì rổ dẫn theo song đao đã giết tới gủm s ở cũ cùng dạ t h cắt trước mặt chủ yếu là bọn chúng hình thể tại tổ tèm k h í chàng ra chỉ lại lớn mấy phần mặc dù hình thể tăng lớn cũng không có ảnh hưởng tốc độ của bọn nó và tính linh hoạt nhưng ở vợ đ à n cạ vợ bên trong hành động của bọn nó vẫn là nhận lấy một chút nho nhỏ hạn chế đến mức tại ngay từ đầu bọn chúng hợp kích kế hoạch liền đứng trước thất bại nguy cơ xì dỗ một đôi răng cơ trường đao mua đến hồ hồ sinh phong t ư n g đạo không lớn không nhỏ đao quang bắt đầu xuyên phá tổ tèm khi chàng cắt chém tại trên người bọn chúng. chẳng qua là mặc dù độ linh hoạt nhận lấy một chút hạn chế nhưng chúng nó phòng ngự cùng hp hay là vô cùng khả quan cho nên những thứ này đ à o quang mặc dù cho chúng nó mang đến không ít tổn thương nhưng muốn đánh bại bọn chúng lại cũng không là nhất thời bán hội sự tình cái này hiển nhiên cùng sủ hữu gô trong kế hoạch không giống muốn thể nghiệm ra hắn thực lực chân chính tốc chiến tốc thắng không thể nghi ngờ là chứng minh tốt nhất phương thức nhưng bây giờ rõ ràng là tại hướng về đánh lâu dài phương hướng phát triển cái này hai cái tổ tẻm b ổ kệ m ậ n năng lực phòng ngự quả thật có chút ngoài dự liệu của hắn cho nên sủ hữu gô quyết định cải biến chiến lược、Shizou. vứt bỏ đao sau đó khoảng cách gần đối với dạ tì c ặ t dùng sợ kẹo bìm su h u g o bên này chỉ thị mới vừa ra xì dỗ lập tức liền bắt đầu chấp hành đao đương nhiên là không thể tùy tiện từ bỏ dù sao đây cũng là thuộc về thân thể nó không thể thiếu một bộ phận sau một khắc tạo thành răng cơ trường đao cơ giới bộ kiện bắt đầu một lần nữa lắp ráp không lâu lắm mà kim loại cự kìm một lần nữa trở về chẳng qua lúc này nguyên bản hai cái cự kìm lại trở thành một cái hơn nữa còn là có to lớn họng pháo cái chủng loại kia không hề nghi ngờ đây chính là xì dỗ là sợ kẹo bìm chuẩn bị pháo đài sợ kẹo bìm phóng thích cần tụ t xì r ổ xem như thiên vương cấp trùng thép s o n g thuộc tính bộ kem mẩn toàn thân năng lượng đã sớm sâu như giang hồ khổng lồ như thế năng lượng không phối hợp một cái bá khí một điểm họng pháo sao có thể đi đi tới xì r ổ trên thân màu bạc ánh sáng lung linh từ xì r ổ trên thân hiện lên chẳng qua là thời gian trong máy mắt to lớn họng pháo đã bị lấp đầy năng lượng chắc lần này sở k e o bị mục tiêu là tổ tèm dạ thị cắt hình thể của nó tương đối mà nói phải lớn một chút chí ít tại xì r ổ thoạt nhìn là dạng này nguyên bản bọn chúng bên kia là hướng lên đến đánh gãy xì rồ kỹ năng phong thích nhưng lúc này xì rổ trên thân đã tích xúc năng lượng to lớn bọn chúng m ạ o g m ộ i tiến sắt rất có thể sẽ để xì rổ làm ra ứ n g biến trực tiếp hướng về trên mặt của bọn nó vung kỹ năng một bên bộ k ẹ mẩn khả năng không làm được đến mức này nhưng đến cự kìm i trước bọn ngựa loại trình độ này hết thể đều có khả năng nhưng cái này vừa lui liền mang ý nghĩa chiến đấu m u ố n kết thúc trên thực tế sợ kéo bìm là chữ ả lọ là bên này đặc l ư u dung mổ vỡ bên ngoài uy lực mạnh nhất thép thuộc tính kỹ năng chắc lần này ra ngoài sợ kéo bìm đi tới quỹ tích không nói không khí liền ngay cả không g i n cũng xuất hiện rất nhỏ chấn động tô thém dạ tì c ă n bản không làm được phản ứng liền bị trung đích năng lượng to lớn q u a n g pháo một nháy mắt liền đem nó toàn bộ bao phủ đám người chỉ cảm thấy một đạo bạch q u a n g trói mắt chờ thị giác khôi phục thời điểm tổ tèm dạ t ỷ cắt đã toàn thân buốc khói té xịu ở tại chỗ còn bên kia tổ tèm gùm s ở cù mặc dù xì d ô mục tiêu chủ yếu là dạ t ỷ cắt nhưng trên thực tế nó cũng không thể né ra s ở tẹo bìm phạm vi công kích cho nên lúc này nó dù cho so dạ t ỷ cắt muốn tốt một chút không có trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu nhưng trên thực tế nó khoảng cách một bước này cũng đã không xa xì dỗ lại lần nữa chuyển đổi trở về kìm lao chuẩn bị đi qua cho gùm sợ cù một cách cuối cùng lúc này trước đó tại chiến trường biên giới gùm sở cũ cùng t r ồ n mèo ít nhao nhao chạy tới ngăn tại bọn chúng tổ thèm trước người ra thì cắt tình huống bên kia cũng giống vậy Tốt. và xì dồ kìm đao quét ra những cái kia gùm sở cũ cùng t r ồ n mèo ít đằng sau tại khoảng cách tổ thèm gùm sở cũ còn có một xe mở vị trí ngừng lại nó đem ánh mắt nhìn về phía su h u g o trở về đi xì dồ đã đầy đủ su hugu gô đối nó nhẹ gật đầu biểu thị chiến đấu đã kết thúc lúc này quần chúng vây xem còn tại trước đó sở kéo bìm trong rung động không thể khôi phục lại liền từ đây k ắ c vợ đạn cả vợ hoàn cảnh đến xem chiến đấu mới vừa rồi giống như cũng không có cái gì nhưng trên thực tế đây là xì、sì、dồ cố ý k h ô n g chế bản thân kết quả nếu như nó không cố ý k h ô n g chế vẹn vẹn rửa sạch đồng dạng toàn thân thức thờ lát cạ nồng liền đầy đủ để vợ đạn cạ vợ đ ổ i một cái bộ dáng chớ nói chi là phía sau s ở k è o bìm phi thường thật có lỗi sủ ưu gỗ ta thu hồi trước đó xì、sì、dỗ rất mạnh xem như nó huấn luyện ra ta không nên hoài nghi ngươi xin tha thứ ta trước đó cẩn thận dù sao sủ ưu gỗ khoát tay áo ra hiệu hắn không cần để ở trong lòng h o hiệu trưởng Ta không có trách ngươi, thậm chí ta phi thường cảm kích ngươi có thể cân nhắc thậm ta thường thể thứ phi những ngươi, ngươi đến này. bằng â y giờ ủng biết liền liên tới tin ta nhất trạ trạ ặt tức. quan muốn còn ủng bị b hờm hổ Không là lệ có chúng ta trước tiên chuyển sang nơi khác sau đó lại kỹ càng trò chuyện một chút hoặc xem sần nhìn một chút bốn chu nhiên phía sau gật gật đầu chẳng qua trước lúc rời đi hắn đơn giản giúp hai cái t ổ k t è m hộ kẹ mận xử lý một chút vết thương trên người tại xử lý xong sau hắn còn có sủ hữu gỗ rất nhanh liền l y khai vợ đạn cả vợ thằng đến chờ bọn hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất tại vợ đạn cả vợ phụ cận lúc an dưa còn chúng bao quát bị quên mất nhau mới rốt cục phản ứng lại trong lúc nhất thời ngày bình thường mười phần ú tính vở đạn cạ vơ náo nhiệt giống là thị trường đồng dạng t được rồi chúng ta ngay tại phòng làm việc của hiệu trưởng chờ ngươi không có hàn huyên không nói nhảm hoặc hiệu trưởng trong điện thoại thẳng đến chủ động lúc này sủ hữu g ỗ tài liệu trong tay số liệu cũng đã thấy không sai biệt lắm bất quá khi nhìn thấy ạ lọ lạ bên này đối với ủ n trạ ở ủ n hộ lệ thăm dò tiến độ lúc hắn vẫn là không nhịn được những mày từ những thứ này trên số liệu sủ hữu g ỗ cảm giác được ạ lọ lạ liên minh đương cục cách làm có chút quá bảo thủ đương nhiên tại không có chân chính đi qua ủ n trạ ở bạ sở trước đó sủ hữu g ỗ cũng sẽ không m ạ o g m ộ i có kết luận dù sao ùn trạ bị ắt là từ khắc thời không xuyên qua đến tại thế giới bộ kẻ mần bên này bởi vì không thích h n g dẫn đến thực lực bị hạn chế cũng là như vậy ủ n trả ở bạ sờ bên trong khẳng định phải so sủ hữu gộ trong tưởng tượng muốn nguy hiểm rất nhiều xem hết rồi còn cần ta cẩn thận hướng ngươi giới thiệu một chút không hoặc hiệu trưởng trở lại trên ghế s a lo nối đ với sủ hữu gộ dò hỏi tốt vậy phiền phức h tạp hiệu trưởng sù hữu gộ suy nghĩ một chút cảm thấy lại kỹ càng biết rõ cũng là rất có tất yếu dù sao đến lúc đó hắn có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình và cái này một chút không biết dựa vào không đáng tin cậy tài liệu biết nhiều hơn một chút cũng tốt để hắn tại đối mặt không biết tình huống dưới nhiều một phần chuẩn bị dù cho chẳng qua là chuẩn bị tâm lý cũng tốt h lọ là khu vực từng cái hòn đảo tình huống đại khái bên trên không có quá lớn khác nhau khác biệt duy nhất có lẽ liền là ủ n trạ hởm hỗ lệ nhiều ít cũng chính là những thứ này thường thường xuất hiện ủ n trạ hởm hỗ lệ khiến cho chúng ta nhất định phải lưu lại đủ nhiều sức chiến đấu tiến hành phòng bị kết quả như vậy ngươi hẳn là cũng nhìn thấy hoặc hiệu trưởng chỉ chỉ sủ hữu g ồ trong tay thăm dò một cột đặc biệt là mấy năm gần đây bởi vì ủ n trạ hởm hỗ lệ xuất hiện càng thêm tấp nập hơn nữa xuất hiện vị trí có nhất định không thể dự đoán tính chất chúng ta đối với bên kia thăm dò một lần xa vào đến đình trệ trạng thái mấy năm trước, a hệ thờ phải hú đạ thì hòn thợ d ọ p h ẹ sổ mòn lo lắng tại loại tình huống này mạo hiểm tự mình dẫn đội tiến vào ủ n trà ở b à sơ nhưng cho tới hôm nay cũng như cũ tin tức hoàn toàn không có hắn thở dài một hơi giống như là tại thương tiếc cái gì trên thực tế thợ d ọ p h ẹ sổ mòn mới là Ả l ọ là khu vực hiểu rõ nhất ủ n trà bị Ả t tổ kẻ mần nhà nghiên cứu lúc này phòng làm việc của hiệu trưởng cửa bị lấy ra người còn thấy rõ hắn liền truyền vào tới người tới chính là trước đó hoặc hiệu trưởng gọi điện thoại thông báo t ợ d ọ p h ẹ sổ cụ cụ ải nhìn ra được hắn cùng vị này t ợ d ọ p h ẹ sổ mòn quan hệ phải rất khá hoặc là nói h o c hiệu trưởng cũng giống vậy. kỳ thật những vấn đề này không trọng yếu bên này có chúng ta hỗ trợ nhìn lấy trọng điểm vẫn là b ả o chúng đọc dọn phẹ sổ cụ cụ phủi tay bên trong văn kiện người muốn tư liệu đây cũng là trước mắt chúng ta nghiên cứu sâu nhất một cái ủ n trạ bị ạt danh hiệu của nó là ưu vợ không một ký sinh vật su h u gỗ lập tức đưa tay cầm tư liệu nhận lấy mở ra văn kiện đầu tiên đập vào mi mắt là một tấm hình ảnh chụp nhân vật chính là một cái giống như là to lớn sứa thần kỳ sinh vật chẳng qua từ bối cảnh của hình đến xem cái này sinh vật hẳn là lệ vị tệ ở giữa không trung cho nên su h u gỗ không dám khẳng định nó cùng mình nhận biết bên trong sứa có quan hệ gì dù a hai, ba, qua danh ra. n sinh vật. Su nhắc tới một tiếng.、Có、không một vậy liền khẳng định còn không không không bốn. này Su sớm đã có chuẩn bị tâm lý, chẳng qua ký sinh xứng này, hắn liền có chút đoán không h hiệu, Suh Suh chút tới Điểm cái Uber01, Ugo Ugo bị ký ký lý, sớm vật. vậy vật một một tâm Có có có có đã d sao hình thể của nó không nhỏ có thể bị nó ký sinh sinh vật cơ thể bình thường sẽ không quá nhỏ đương nhiên những thứ này trước mắt chẳng qua là s u h u g o suy đoán dù sao người đều có cao thấp mặt ốm những thứ này thần kỳ bị ắt cũng không nhất định mỗi một cái cũng là một cái dạng có lẽ trên tư liệu mở ra bất quá là số ít hình thể khá lớn cá thể nghĩ tới đây suu hugo tiếp lấy bắt đầu hướng xuống l ậ t xem danh hiệu uber một kẻ ký sinh quan p h ư ơ n g định danh n ỉ hải gỗ có được tương tự linh hình sứa cơ thể sở thể hiện lên thể dính chỉnh thể hình dạng hiện lên hình người trước mắt không xác định đời này vật có hay không nắm giữ ý nghĩ a cùng tình cảm tạm thời nhận định là căn cứ bản năng hành động u ố n t r h a bị át hành vi hình thức tương tự thiếu nữ năng lực đặc thù là ký sinh đồng thời thao tung ký sinh sinh vật hư hư thực thực thông qua bài tiết một loại nào đó thần kinh độc tố để đạt tới khống chế ký chủ mục đích trước mắt đã xuất hiện n ỉ hải gỗ khống chế nhân loại đồng thời chế tạo bạo loạn sự kiện đại khái mười phút đằng sau su hữu gô rốt c ụ c cầm những thứ này nỉ hải gô tư liệu toàn bộ xem hết trong lúc đó hoặc hiệu trưởng cùng t ợ i dọn v ẹ sổ cụ cụ hải cũng không cắt được hắn chẳng qua là giúp hắn tiếp theo một chén trà sữa phía sau vào chỗ ở một bên l ặ n g lặng chờ đợi nỉ hải gô có thể ký sinh nhân loại su hữu gô ngữ khí mang một ít ngưng trọng hỏi căn cứ trên tư liệu ghi chép biểu hiện nỉ hải gô là trước mắt phát hiện khả năng duy nhất là có quần cư tập tính đ ùn tra bị át nếu như nỉ hải gô lượng lớn xuất hiện cái kia mặc kệ là đối hạ lò lạ hoặc là cả nhân loại thế giới bọn chúng là một cái uy hiếp không nhỏ dù sao xã hội phổ thông huấn luyện ra hoặc là nói trực tiếp là phổ thông cư dân một khi bọn chúng bị khống chế muốn thoát khỏi không phải một chuyện dễ dàng nị hại gỗ có thể hay không bởi vì khống chế nhân loại mà thu được năng lực suy tính thậm chí tình cảm đây cũng là không thể biết được cũng chính là thế nào cho nên tại phát hiện đùn trã bị ắt bên trong nị hại gỗ mới có thể bị tạm thời định vị đến uy hiếp thuận vị không một danh hiệu bên trong đồng thời tập trung lực lượng đầu tiên đối với nó tiến hành xâm nhập nghiên cứu đáng tiếc là nị hại gỗ cá thể thực lực không yếu hơn nữa nó quỷ dị ký sinh năng lực và trước mắt xem ra quần cư tập tính liên quan tới nó nghiên cứu cũng đã tiến vào bình Lúc này, tại dọ phẹ sổ củ củ ai đối với hắn sau khi nói xong văn phòng lâm vào một trận quỷ dị lạc im ở trong ta biết rồi cảm ơn ngươi nhắc nhở tợ dọn phẹ sổ của cụ củ hải như vậy có thể để cho ta nhìn một chút cái khác ùn g trạ bị ặt tư liệu đúng không tại ờ rõ phẹ lập hiện nhiên là đã sớm chuẩn、bị. nghe hụt hỏi sổ sớm sủ củ củ được tức từ trong bọc cầm còn như hắn trong là l đã bị, gồ từ vậy, tư Trướng. Tại liệu Lệ. Lôi Điện. Uber Uber Uber cũng Bành đem Mỹ ra. á lọ là xuất hiện qua ủ n t r ạ bị ặt tư liệu đều ở nơi này nhưng cùng trước đó nỉ hải gỗ so sánh những tài liệu này hiển nhiên có chút khó đủ tại sao có thể có hai cái uber hai còn có uber bốn cũng giống vậy đây cũng là bất đồng bị ặt ta không sai những thứ này danh hiệu dùng để phân chia ủ n t r ạ bị ặt đồng thời bọn chúng cũng là tạm định đối với chúng ta nhân loại và thế giới uy hiếp đẳng cấp cũng tỷ như gần nhất vừa mới phát hiện ưu vợ không năm đại v ị vương thực lực của nó thậm chí lúc trước tất cả ủ n trà bị ắt phía trên nhưng dựa theo chúng ta nhà nghiên cứu tính toán nó trước mắt không có khả năng thông qua ủ n trà hởm h ổ lệ xuyên qua đến chúng ta thế giới thậm chí bởi vì ủ n trà ở bạ sở tính chất đặc thù không có cực đoan nguyên nhân nó rất có thể không thể rời đi ủ n trà ở bạ sở bởi vậy coi như nó thực lực mạnh nhất nhưng đối với chúng ta uy hiếp lại là xếp tại cuối cùng đương nhiên những thứ này chẳng qua là dùng để tham khảo sù u gỗ ngươi tiến vào ùn trà ở bạ sở nhất định phải cẩn thận nó chương bảy trăm bốn mươi hai ùn trà hởm h chương bảy trăm bốn mươi hai ủ n trạ ở m hồ l ệ những tài liệu này ta có thể mang về nghiên cứu một chút đúng không n g h e xong tợ d ọ p h ẹ sổ cụ cụ sau khi giải thích s ủ h ữ gỗ chỉ vào trên bản cái kia một xếp nhỏ tư liệu nói tợ d ọ p h ẹ sổ cụ cụ ái nhìn hoặc hiệu trưởng một chút sau đó nhẹ gật đầu mặc dù chính hắn liền là ủ n trạ bị ặt nghiên cứu người phụ trách chủ yếu nhưng hoặc hiệu trưởng trong này quyền lên tiếng hiển nhiên không kém những tài liệu này tầm quan trọng liền không nhiều tự thuật dưới tình huống bình thường là không cho phép giao cho những người khác trong tay đừng nhìn bây giờ ạ lọ liên minh cùng ạ hệ thờ phẫu đạ tỷ hòn quan hệ không、thể. trên thực tế bởi vì Ả lọ lạ liên minh thành lập thời gian h ơ i muộn Ả hệ t h ở phái ủ đạ tì hòn tại trước đây thật lâu liền đã đã có thành tựu i cho nên trong bóng tối bọn hắn song phương kỳ thật một mực tồn tại quan hệ cạnh tranh chẳng qua là song phương phi thường có ăn ý không có cầm những thứ này phóng tới bên ngoài tới đương nhiên sù h ữ gỗ xem như liên minh cao tầng thụ mệnh tới trợ giúp giải quyết vấn đề ngoại lai cứng giả nên là sẽ không cùng Ả hệ t h ở phái ủ đạ tì hòn có quá nhiều cấu kết hơn nữa có hoặc hiệu trưởng đảm bảo có thể chẳng qua ngươi chỉ có thời gian một ngày còn có những tài liệu này là chúng ta h lọ là khu vực cơ mật tối cao mọi người cần phải không muốn tiết lộ ra ngoài. t ờ d ọ phẹ sổ c ủ cụ ái l ư n g e o thẳng tắp vẻ mặt thành thật nói ta biết rồi cảm ơn n g ư ơ i tợ d ọ phẹ sổ c ủ cụ á i tiếp lấy lại hàn huyên một chút tương quan tin tức về sau sủ hữu g ỗ mang theo tư liệu đi ra phòng làm việc của hiệu trưởng sau khi trở lại phòng hắn bắt đầu cẩn thận nghiên cứu tài liệu trong tay những tài liệu này bên trên liên quan tới ủn trạ bị ắt cơ bản tin tức đã ghi chép đến tương đối t ư n g tận cho nên sủ hữu g ỗ muốn nghiên cứu chính là có thể hay không thông qua những thứ này cơ bản tin tức suy đoán ra bọn chúng từng người nhược điểm có nhược điểm đến lúc đó gặp được hắn liền có thể có tính nhắm vào trước tiên làm một chút chuẩn bị đến lúc đó gặp được tương quan sự tình cũng liền có thể lại thêm ung dung đường lối su h u g o một mực tại trong phòng đợi cho mặt trời chiều ngã về tây lý giả cũng từ ý kỳ tào trở về ùn trạ ở bạ sở cùng ùn trạ bị ắt sự t ì n h nặng là không thể theo tới mặc dù lý giả thực lực bây giờ đã không tệ nhưng thêm một người nguy hiểm không thể nghi ngờ cũng sẽ lớn hơn một chút su h u g o cho tới bây giờ đều không nghĩ tới vào một lần liền có thể cầm sự tình giải quyết mấy lần trước càng nhiều vẫn là thăm dò cùng chính tham xoa bởi vậy không thể tiếp tục đồng hành lý g i có khiêu chiến ai l n trạ len tý nghĩ thế là mới đến không bao lâu nàng liền chủ động đi bãi phòng một chút mười m i l ầ n bên này đội trưởng ý l ì m à còn có a i l ầ n c ả hù nà h ạ l ạ những thứ này tạm thời không nhắc tới ngay tại lisa kêu su h u g o đi lúc ăn cơm tối tờ g i phe s ổ c ụ c ụ cùng h o ặ c hiệu trưởng thần thái trước khi xuất phát vội vàng tìm được bọn hắn không kịp giải thích su h u g o mang lên bộ kệ mần lập tức theo chúng ta đi su h u g o cùng lisa thấy thế kiểm tra một chút trên người bộ k ỳ bản sau đó lập tức đi theo xảy ra chuyện gì sao h o ặ c hiệu trưởng lisa vừa đi vừa hướng bên cạnh mạc hiệu trưởng hỏi đúng vậy vừa rồi tạp phủ cô cô hướng chúng ta bên này phát tới tín hiệu tại dì x ó t cổ phở lạch phủ cận xuất hiện một cái mới ủ n trả hởm hộ lệ trước mắt tạm thời không có ủ n trả bị ặt thông qua cái này ủ n trả hởm hộ lệ tới nhưng tạp phủ cô cô đã cảm giác được ủ n trả bị ặt khí thức h ạ l à đã trước một bước đã chạy tới hoặc hiệu trưởng hướng lý giả cùng xù h ủ u cổ giải thích tờ dọ phẹ sổ cụ cụ thì an bài rổ cờ sập đi thông trí những người khác một nhóm bốn người bắt đầu hướng dì x ó t cổ phở lạch phương hướng đi tới lúc này không chúng đã tối hơn phân nửa cho nên trên đường cũng không có gặp được cái khác huấn luyện gia ngược lại bởi vì huấn luyện gia ly kh hạ lạ cùng tạm thủ m l cô cô đứng tại di tích lối vào tại ngẩng đầu nhìn về phía lóe da kỳ quái quang mang không trung đến rồi hạ lạ hô su hưu go bọn hắn đang chuẩn bị đáp lại thời điểm không trung kỳ quang một trận vật mèo một cái cự đại chỗ chống cự như vậy trống rông xuất hiện ngay sau đó một thân ảnh từ bên trong bay ra Nguyên like, hạ là nói tới nhưng thật ra là đang chú ý ủ n trạ bị ắt út bờ không hay b à n h trướng đợt giỏ phẹ sổ cụ cụ trong n g á y mắt liền hô lên danh hiệu của nó su h u go mấy người tập trung nhìn vào quả nhiên là bố gió lệ không có sai thấy rõ đối phương đằng sau tạpủ cô cô chân đạp lôi quang liền muốn lên đi nói nó khu trụ hạ là cũng làm xong để vỗ kẹ mận phụ trợ chuẩn bị nhưng lúc này su h u go lại đưa tay đem bọn hắn cản lại giao cho ta đi hạ là ngài tạpủ cô cô không có cái gì so tự mình tiếp xúc lại thêm có thể hiểu đối phương ta bảo đảm nhất định sẽ không để cho nó phá hư mềm ai lần bên trên một ngọn cây còn cỏ su h u gộ thần tình nghiêm túc đả động hạ lạ hắn hướng thủ hộ thần tạp thủ cô cô giải thích một chút vậy liền nhờ vào ngươi su u gộ ngợi vô cùng cẩn thận mỗi một cái ủ n trã bị ắt đều không tốt đối phó đừng tưởng rằng thực lực của nó không bằng ngươi liền p h ấ t lờ hạ lạ thu hồi tổ kỳ b ả n sau đó nhắc nhở ta biết rồi su h u gộ sửng sốt một chút tuy nói hắn không có khinh thị đối phương nhưng xem ở cái này vụ gió lệ chỉ có chuẩn thiên vương thực lực hắn ngay từ đầu nhưng thật ra là không chuẩn bị để chủ lực nhóm ra sân đương nhiên bây giờ cũng giống vậy chẳng qua lại bởi vì hạ lạ nhắc nhở để ý giao cho ngư giờ dạ gỗ này trước mắt trên tay hắn bộ k ẹ m mẩn ngoại trừ cuối cùng gia nhập đội ngũ sợ nọ l ạ t và tợ dọ phẹ số hoa ét lạp tổ dạ tỏ gì nơi đó đã tại bắt đầu trùng kích thiên vương cảnh giới l ũ sợ dịch cùng tổ lì tổ ét bên ngoài cũng chỉ có dở dạ gỗ nẹt thực lực còn dừng lại tại chuẩn thiên vương cho nên sủ hữu gỗ đây là tại cho nó tìm cơ hội đương nhiên loại thời điểm này không thể sơ hốt chủ quan hạ lạc cao mày đang muốn nói cái gì thời điểm sù hữu gỗ mở miệng lần nữa s ì rô người đi qua cho giúp dở dạ gỗ nẹt tắc trận dở dạ gỗ nẹt mới vừa bay ra sù h u gỗ lập tức hướng một bên xỉ phía sau giả hỏa diễm tên lửa đ ầ y trong nháy mắt khởi động sau đó hướng lên bầu trời bay đi nhìn thấy sủ hữu gỗ bố trí hạ lạ mặc dù vẫn là cảm thấy có điểm không ổn nhưng cũng không có tiếp tục mở miệng ý nghĩ bất quá hắn đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị không phải hắn không đồng ý sủ hữu gỗ thực lực chẳng qua là xem như mười m a i lần ai lần c ả hù n ạ hạ lạ nhất định phải bảo đảm n g ư ờ i e m a i lần sẽ không nhận dù là một đinh một điểm tổn thương đây là trách nhiệm của hắn cho nên hắn nhất định phải suy nghĩ nhiều chuẩn bị thêm một chút ngay tại hạ lạ chuẩn bị chuẩn bị ở sau thời khắc rốt c u c đợi đến cơ hội hiện ra bản thân d ngay sau đó mặc kệ đối phương phản không có kịp phản ứng một phát t h ầ n đỡ bùn hướng bùn gió lệ mặt đánh qua có sao nói vậy dơ dạ gỗ n á t cái này nhất bạo phát là thật dọa bùn gió lệ giật mình mà lại nó cũng s á c thực chưa kịp phản ứng cho nên một quyền này trực tiếp liền bị nó dùng mặt và lấy còn tốt bản thân nó cơ bắp không có chút nào so s á c t h i p yếu dơ dạ gỗ n á t lần này đối với nó s á c thực tạo thành tổn thương nhưng lại không tính là cái gì ngay tại nó bị trúng đích trong n y mắt bùn gió lệ nương t ự theo cường đại cơ bắp ký ức và năng đồng dạng làm ra phản kích vì tổ thờ g ả o giờ dạ gỗ n é t vừa mới từ phía dưới bay lên lúc này lại bị bù ụ gió lệ một chút từ phía trên có ngã xuống chẳng qua còn tốt giờ dạ gỗ n é t tốc độ phản ứng đầy đủ nhanh tại sắp rơi vào trên mặt đất một khắc nó một cái quay lại sát mặt đất cầm kỹ năng tổn thương hóa thành hư vô tiếp lấy một giây sau cho bụi trong nháy mắt bị sung mở sau đó giờ dạ gỗ n é t lại lần nữa hướng bù ụ gió lệ phát động xuống một vòng tiến công chương 743. t i b giờ dạ gỗ n é t vs bù gió lệ chương bảy trăm bốn mươi ba giờ dạ gỗ náy vs bù gió lệ chương bảy t ă m bốn mươi ba giờ dạ gỗ náy vs bù gió lệ h u ậ n lợi phái bản năng phán kích tại phương diện tốc độ giờ dạ gỗ n c h có thể tự tin nói mình s o n g b à c ụ cơm mỗi nhưng bùi dạ gỗ lệ phòng ngự còn có phản ứng cất giữ tại cơ bắp bên trong bản năng phản ứng thật sự là quá b u ồ n cả hai phối hợp lại tựa như là tại gian lận đồng dạng giờ dạ gỗ n c h đã từ khác nhau góc độ không cùng vị trí thử qua nhưng mỗi một lần đều bị nó thành công ngăn lại đồng thời tiến hành đánh trả một trận này công phu bùi dạ gỗ lệ không thấy được có bao nhiêu tổn thương nhưng giờ dạ gỗ n c h trên thân cũng đã bắt đầu xuất hiện vết thương nói thật nếu như không phải tốc độ t r a n l ệ quá nhiều có lẽ lúc này liền là bùi dạ gỗ lệ để ép giờ dạ gỗ này bạo nện cho chẳng qua là theo thời gian trôi qua, giờ dạ gỗ này cũng không có khả năng một mực duy trì loại này bạo phát thức tốc độ phi hành dù sao phi hành cũng là cần tiêu hao thể lực tiếp tục nó đồng dạng muốn đối mặt bị thua kết quả xem như thuần huyết long tộc c a n tàu không thể tranh cãi truyền thuyết phía d ư ớ i mạnh nhất nhất tộc giờ dạ gỗ này không thể tiếp nhận kết quả như vậy long tiêu ngạo cũng không cho phép nó tiếp nhận kết quả như vậy đối với giờ dạ gỗ này tình huống sủ xù gỗ đương nhiên hiểu chẳng qua là bù gió lệ thực lực đúng là hắn không có nghĩ tới hắn còn tưởng rằng bằng vào giờ dạ gỗ này c h ủ tộc mạnh mẽ thiên phú hơn nữa tương đương thực lực hẳn là có thể đối với đối phương hình thành áp chế nhưng trên thực tế nếu như giờ dạ gỗ nạch tốc độ chậm một chút giờ dạ gỗ nạch ngược lại sẽ biến thành bị áp chế một phương cho nên lúc này hắn cần nghĩ biện pháp đến đánh vỡ cục diện trước mắt bước họ lệ mạnh mẽ liền mạnh mẽ tại cơ thể của nó ký ức và gần như kim cương không xấu thân thể như vậy giờ dạ gỗ nạch muốn dựa vào đánh nhau tay đôi chiến thắng đối phương hiển nhiên là rất không có khả năng nếu cận chiến không tốt vậy chỉ dùng công kích từ xa giờ dạ gỗ n ạ c bản thân từ viễn trình công kích liền không thể so với khoảng cách gần vật lý công kích yếu hơn thậm chí tại một ít kỹ năng bên trên còn phải mạnh hơn m dơ dạ gỗ nạch dùng hù gì cần su hù gỗ hô lớn không hô to không tốt thanh â m nhỏ trên bầu trời nhanh chóng phi hành dở dạ gỗ nạch không nhất định có thể nghe được lúc này chờ đợi mệnh lệnh dở dạ gỗ nạch cũng không có nhà rỗi hoặc là nói bù gió lệ không định để nó rảnh rỗi xem như rất thích tàn nhẫn tranh đấu ủ n t r a bị át nó cũng không phải đánh không nói lại m ắ g không hoàn t h ủ hào hào tiên sinh mặc dù nhanh l o n g cũng không có cho nó tạo thành quá lớn tính thực chất tổn thương nhưng đây không phải nó không phản kích lý do chỉ thấy nó cùng sắp trưởng thành cơ bắp đồng dạng con cọp mắt hiện lên một đạo huyết sắc qua mang một giây sau nó cầm cơ thể triệt để giao cho bản thân bả ngay sau đó tại giờ dạ gỗ nạch chuẩn bị dừng lại thời điểm một cái mãnh liệt nào tới giờ dạ gỗ nạch chỉ cảm thấy một đạo ác phong tại hướng mình đánh tới nó không kịp nghĩ nhiều vô ý thức huy động cánh ly khai trong c h ư ớ c mắt bụng i ọ l ệ mang theo phẻo sợ tê nhờ xuất hiện tại nó vừa rồi vị trí lúc này giờ dạ gỗ nạch cũng rốt cục chờ đến sủ hữu gỗ chỉ thị một cái hữu dị cần kỹ năng trong nháy mắt từ cánh bên trong phiên gia cùng phong quyển tịch lấy mây tản giống như thiên nộ đồng dạng hướng bụng dọ lệ đẻ tới bụng dọ lại lập tức làm ra phản ứng khích lệ cùng thể hình đồng thời lên tay tiếp lấy ngẩng đầu hướng về ngày liền làm một kích mẹ gạp nó nguyên xem ra tựa như là cái cơ bắp quái vật không không đúng bản thân nó liền là một cái cơ bắp quái vật màu đỏ thâm q u y ề n phong cùng dở dạ gỗ nạch màu xanh trắng h ữ dị cần ở giữa không c h u n g chạm vào nhau một trận mánh liệt tiếng oanh minh dẫn tới toàn bộ người mê mi lần trúng mục giờ dạ gỗ n á c bên này từ trên xuống dưới hơn nữa h ủ dị cần kỹ năng đối với trùng thuộc tính bù dưỡng họ lệ có một ít tác dụng khắc chế cho nên tạm thời chiếm cứ ưu thế chẳng qua theo bù dưỡng họ lệ từng khối từng khối bạo phát bản thân cất giữ tại cơ bắp bên trong năng lượng kỳ dị h ủ dị cần vân long thân thể cao lớn dần dần bị màu đỏ thâm cơ bắp quái cắn mở một đường vết rách phi hành thuộc tính h ủ dị cần kỹ năng cái gì cũng tốt duy nhất tồn tại vấn đề là có chút tình huống d ư ớ i không dễ khống chế mà lại công kích có chút quá tản cái này cho phản ứng dị ứng bù d ư ỡ n lệ tìm được cơ hội vân long bị phía dưới quái chỉ trước mắt nó bằng vào cường đại lực b ộ c phát xuyên phá bao t á c tầng một lần đi tới giờ dạ gỗ nạch trước người giờ dạ gỗ nạch đang muốn tranh né nhưng buộc dạ gỗ lệ lại kinh người tiến hành hai lần tăng tốc độ mạch máu theo nó cơ bắp phía dưới nhảy lên màu đỏ huyết khí bắt đầu chảy ra lần này s á t thực đánh cái giờ dạ gỗ nạch trở tay không kịp bén nhọn trưởng miệng trong nháy mắt đâm rách giờ dạ gỗ nạch trên người v ậ y giờ dạ gỗ nạch mới dùng cầm vị trí t r a n g yếu dịch chuyển khỏi để buộc dạ gỗ nạch mới dùng vị trí trọng yếu dịch chuyển khỏi để b ộ c dạ gỗ lệ lần này sát chiêu không thể khắc lại toàn、công. chẳng qua cho dù là dạng này bụng i ọ lệ trưởng miệng vẫn là từ giờ dạ gỗ nắt dưới xương sừn xuyên thấu thân thể của nó nóng hổi long huyết từ vẩy xuống tràn ra nhưng chúng nó nhưng không có cơ hội nhỏ xuống tới mặt đất bụng i ọ lệ một cái áp s ố n giờ dạ gỗ nắt trên người huyết dịch trong nháy mắt bị nó hút một miệng lớn bao quát vừa rồi vẩy ra đi ra huyết hoa cũng giống vậy thông qua trưởng miệng tiến vào trong thân thể của nó giờ dạ gỗ nắt huyết dịch để bụng i ọ lệ cơ bắp lại lần nữa tăng mấy phần trên người nó khí tức cũng rất giống đạt được tiểu biên độ tăng cường Vì dị huyết u q a n g trong tại máu của nó k h u u vực q ả n lý di đ ộ n g lúc này bùi gió lệ hai tay còn có hạ thân bốn chân đã đem dở dạ gỗ này cho cô lấy về mặt sức mạnh dở dạ gỗ, gỗ này từng bước cảm giác lực lượng của mình cũng tại giảm bớt đây là một cái vòng lặp vô hạn một bên quan chiến xì rộ lặng lẽ mở ra trên người họng pháo làm tốt cứu viện chuẩn bị nhưng không có sủ hữu gỗ mệnh lệnh nó không dám tùy tiện độc thụ mà phía dưới sủ hữu g ộ thì t c a o mày nhìn về phía bên này một giây đằng sau hắn không mở miệng không được nếu không mở miệng giờ dạ g ộ t này thậm chí phải có nguy hiểm tính mạng giờ dạ g ộ t này đánh cược lần cuối tin tưởng mình g i à n h đan sở hù gì cần thần đ ỡ nghe được sủ hữu g t lời nói trong nháy mắt giờ dạ g ộ t này hai mắt cũng biến thành đỏ như máu lên bởi vì tao ngộ nguy cơ thân thể của nó bản năng tiến vào trạ trạng thái nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh trong chốc lát trên bầu trời mây đen dày đặc c ù n phong gà khét kim sắc lôi đỉnh không ngừng mà ở trong mây chất động thường, thường lộ ra mấy phần lôi long hình dáng lúc này bùa g i õ lệ cũng cảm thấy không đúng mặc dù kiên trì một đoạn thời gian nữa liền có thể cầm dở dạ gỗ n à y h hút khô nhưng nó rất rõ ràng chính mình phải làm không đến dù sao bên cạnh còn có xì rộ nhìn c h ă m c h ă m mặc dù nó một mực y theo bản năng hành động nhưng nó lại cũng không là bị bản năng dục vọng không chế dã thú chẳng qua là bản năng không chế dã thú nó cũng không có khả năng đi đến đánh bại ùn trạ ở bạ sờ bên trong đồng tộc cướp được mặc trước hết qua ùn trạ hởm hỗ lệ vị trí dù sao thế giới bổ kẹ mẩn đối với ùn trạ h ở hỗ lệ mà nói thật sự là quá mức mà mỡ nó hai tay bưng lỏng phía dưới chân cũng đột nhiên dở dạ gỗ nạch trái lại nói nó ông chặt sau một khắc bù d ư ỡ g dạ lệ bên thai t r u y ề n đến một đạo đinh thai nhức g ố c lòng hống âm thanh hớ ư n ba nương theo lấy đánh rất lôi m ì n h dở dạ gỗ nạch ô m bù dạ lệ nghĩa vô phản cố hướng trời cao hạ xuống diệt thế lôi phạt bay đi bù dạ lệ lần này là thật bắt đầu luôn c uống chương bảy trăm bốn mươi b ố chuẩn bị xuất phát chương bảy trăm bốn mươi b ố chuẩn bị xuất phát bù dạ lệ lúc này là thật luôn c uống tại phát hiện g i dạ gỗ nạch ý đổ phía sau nó liệu mạng muốn tránh ra g i dạ gỗ nạch ông ư ợ c nương tựa theo lực lượng cường đại bù dạch tạy từng chút từng chút đẩy ra giờ dạ trong lúc nó chuẩn bị nhất cổ tác khí thoát ly khống chế cũng né tránh lần này tính chất tự sát công kích thời điểm đột nhiên cảm giác cơ thể buông lỏng dơ dạ gỗ nẹt vào lúc này vậy mà như nó mong muốn mà đưa nó dứt bỏ bụng dọ lệ không kịp kinh ngạc đỉnh đầu lôi đỉnh đã rơi xuống ẩm ẩm lôi minh t ử vang lên bên thai nhưng sấm xét so lôi minh sớm hơn bổ tới trên người của nó mạnh liệt dòng điện trực tiếp cầm b ù n g dứt lệ thân thể xuyên qua sau một khắc b ù n g dứt lệ liền mất đi khống chế đối với thân thể lôi điện mang tới tê liệt hiệu quả để lúc này nó quạt liên tiếp di chuyển cánh động tác đều làm không được cho nên khi lôi đỉnh qua đi nó th thừa thắng x u ố n g lên giờ dạ gỗ nạch rút giờ dạ gồng đàn sở sau đó giờ dạ gồng rút su hô gỗ nắm lấy cơ hội lập tức mở miệng ra lệ giờ dạ gỗ nạch động tác rất nhanh tại đại khái mười mấy hai mươi giây thời điểm trước hai cái kỹ năng liền đã hoàn thành rút qua đi vì nó khôi phục một chút thương thế đằng sau giờ dạ gồng đàn sở trên phạm vi lớn gia tăng lên nó c á c hạng thuộc tính ngay sau đó đ u ổ i tại bù gió lệ khôi phục lại trước đó một cái giờ dạ gồng rút ngang nhiên phát động trong chốc lát một cái khổng lồ màu xanh cự long vọt tới bù gió lệ hạ xuống trên quỹ đạo lúc này bù gió lệ vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi tê giải trạng thái nó có thể làm được bất quá là nâng lên hai tay làm nhất có hạn phòng hộ đem năng lượng cự long móng đốt xé mở nó bắp thịt phòng ngự thời gian đau đớn một hồi xuất hiện tại trong óc của nó b ụ c gió lệ hai mắt trong nháy mắt tràn đầy tơ máu cơ thể cũng bởi vì kịch liệt đau nhức bản năng gia tăng sở c h u ộ t lệ cường độ chẳng qua là đây hết thể đã c h ế rồi một bước rất lại phía sau từng bước rất lại phía sau tại trạ trạng thái bên trong giờ dạ gỗ n ạ c h cũng sớm đã g i ế t đỏ lên hai mắt lúc này nó căn bản là không có nghĩ tới muốn cho bù gió lệ cơ hội phản kháng năng lượng cự long long đầu đột nhiên thay đổi tiếp theo từ trong miệng của nó một cái phỉ dơ bỡ lặt trực tiếp dán bù gió lệ liền đạo này hỏa thuộc tính cường lực kỹ năng đối với b ù giỏ lệ không thể nghi ngờ là trí mạng nhất đ ả kích b ù giỏ lệ hạ tràng đã chú định khoảng cách gần như vậy phì dơ bờ l ậ t nó không có khả năng chịu được đặc biệt là làm thân có trùng thuộc tính nó đối với h ỏ a diễm kháng tính vốn là không có bao nhiêu siêu cường tổn thương thêm cực ngắn khoảng cách cuối cùng còn có thuộc tính khắc chế tạo thành gấp hai tổn thương nhìn thấy phì dơ bờ l ậ t xuất hiện trong nháy mắt s xù ụ gỗ liền biết chiến đấu kết thúc chiến đấu kết thúc cái này b ù giỏ lệ cần xử lý như thế nào mang về phòng thí nghiệm vẫn là trực tiếp khu trục đợi ọ phẹ sô cụ cụ sừng sốt một chút ta bây giờ l nói xong hắn lập tức bấm một cái mã số lúc này giờ dạ gỗ này đã mang theo mất đi ý thức bù dưỡng i ỏ lệ về tới trên mặt đất thừa dịp cơ hội khó có này su hữu gỗ lập tức tới gần chuẩn bị khoảng cách gần nhìn một chút cái này ủ n trạ bị ạ t đến cùng cùng bộ kệ m ẩ n có bao nhiêu khác nhau kết hợp trước đó hắn từ trên tấm ảnh nhìn thấy ủ n trạ bị ạ t từ ở bề ngoài xem những thứ này dị giới khách tới phong cách xác thực cùng thế giới bộ kệ m ẩ n có chút không giống l i ê n trước mặt bù dưỡng i ỏ lệ làm thí dụ tại hung ác tướng mạo bên trên xem thế giới bộ kệ mẫn xác thực không có nhiều có thể so với được nó nó nhìn qua càng giống là vì chiến đấu cùng rết chóc mà ra đời vết n ụ c máy móc đơn giản nhìn qua s u hủ g o bắt đầu cầm lực chú ý thả lại đến giờ dạ gỗ nạch trên thân đi qua rụt kỹ năng khôi phục trên người nó thương thế đã tốt hơn h ơ nữa n chẳng qua trước đó bị trưởng miệng đâm thủng qua miệng vết thương một cái to lớn vết sẹo xuất hiện ở nơi đó dùng giờ dạ gỗ nạch cường đại tố chất thân thể cái khác cơ bản không tồn tại vấn đề gì duy nhất có điểm phiền phức chính là lúc này nó có chút mất máu quá nhiều triệu chứng rụt chỉ phụ trách giúp ngươi khôi phục thương thế nhưng lại không có cách nào cho g i dạ gỗ n ạ c bổ trở về mất đi cái kê máu tươi bởi vậy su h u gỗ không thể không từ bỏ trước tiên khoảng cách gần quan sát cơ hội ngược lại nghĩ biện pháp cầm g dở dạ gỗ này tình huống ổn định chẳng qua trước đó hắn cũng chưa bao giờ gặp loại tình huống này cho nên trong ba lô cũng không có chuẩn bị tương ứng máu bao và dược vật loại tình huống này chỉ có thể đưa bộ k ẹ m ẩ n center xử lý g dở dạ gỗ này có chút mất máu quá nhiều như vậy bộ dưới nhỏ l ệ liền giao cho các ngươi hoặc hiệu trưởng lời vừa mới dứt su h u gỗ đã đem dở i ạ gỗ này thu hồi bộ kỳ bản đồng thời tại s ỉ dầu ngồi xuống hướng về bộ kệ mần center chạy tới lý dạ cân nhắc một chút cuối cùng vẫn là lựa chọn đi theo nàng lưu tại nơi này cũng đã không có tác dụng. mà lại hoặc hiệu trưởng tợ d ọ phẹ sổ cụ cụ còn có hạ lạ hiển nhiên còn có chuyện muốn trò chuyện nàng lưu tại nơi này cũng không phải sự tình cho nên cưới lên mệ ga n g h ị ủng nàng dọc theo lúc đến đường hướng sủ hữu gỗ đ ổ i theo nhìn lấy sủ hữu gỗ cùng lý giả bóng lưng biến mất hoặc hiệu trưởng nhịn không được cảm t h ắ n nói hậu sinh khả bị a chúng ta đều già rồi hạ lạ nhẹ gật đầu chẳng qua tợ d ọ phẹ sổ cụ cụ hiển nhiên không đồng ý cái quan điểm này dù sao hắn có thể chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm khoảng cách thật lão còn kèm cái hơn mấy chục năm đây h hiệu trưởng đại nhân Ta trẻ ít còn n đây, hoặc hiệu c trưởng đi thẳng vào vấn đề ở đây ba người cũng là ả lò là liên minh nhân vật trọng yếu bọn hắn đương nhiên biết rõ trước mắt bản thân cùng ả hệ thờ phái ủ đà tì hòn quan hệ đặc biệt là tại tờ giỏ phẹ sổ mòn sau khi mất tích đương nhiệm quản lý trưởng lợi xạ mị nẹ tiếp nhận về sau quan hệ giữa bọn họ liền xuất hiện biến hóa rất nhỏ đương nhiên trên tổng thể cũng không thể lắm nhưng ở một chút hạch tâm hạng mục bên trên song phương đã phi thường ăn ý dịch ra lần này cũng là bởi vì ủ n trạ hởm hố l ệ xuất hiện càng ngày càng tấp nập hoặc hiệu trưởng mới hỏi ra vấn đề này tợ d ọ p h ẹ sổ cụ cụ cùng ai lần c ả hù nạ hạ l ạ i trầm mặc một hồi ta cảm thấy không cần như thế hạ là nhìn thoáng qua đã trở lại d ì p xóp cổ phơ lạnh tạp c ủ cô cô sau đó mở miệng nói ra ta tin tưởng tợ d ọ p h ẹ sổ cụ cụ hải năng lực khiến người khác tham dự vào sẽ gia tăng tư liệu tiết lộ nguy hiểm bây giờ không cần thiết làm như vậy c à n tạ tín nhiệm của ngươi hạ là ngài ta cũng vậy cho là như vậy、Cũ、cụ cụ hải gật đầu đáp lại nói Mà lại lại thêm trọng yếu là nghe nói hạ hệ thở p h u đạ tỷ hòn bây giờ đang nghiên cứu mới hạng mục nguyên bản nghiên cứu ủn trạ bị ặt nhân viên nghiên cứu phần lớn đều bị điều đến m ớ i hạng mục ở trong đi hoặc hiệu trưởng đầu tiên là n g h i hoặc ngay sau đó trên mặt liền xuất hiện nghiêm túc vẻ mặt cái thứ hạng mục không phải bị chúng ta bác bỏ đúng không đúng vậy cho nên bọn hắn quyết định một mình tiến hành nghiên cứu căn cứ ta được đến tin tức sưng bây giờ đã có giai đoạn tính thành quả hạng mục tên chính thức mệnh danh là hai nùn cu cu thở dài một hơi lợ xạ bị n g đây là điên rồi sao ngay tại lúc này hoặc hiệu trưởng c hôm ú sau thời tiết sáng sủa nghìn dặm không mây đứng tại bến tàu bên này sụ hữu gỗ r là ố tại c ban này tồn h g h m được tại ở thế gian u chính ngày là an Hugo c tà kiên hoc tesson truyền thuyết là dùng đến lễ bái thôn vệ mặt trời chi thú số gạ lễ ổ kiến tạo nhưng đến ban đêm Ản t t a o hắn e s đã ngồi lấy xì rổ hào cỡ nhỏ máy bay hướng và sắp bội nhì cạn nhì g ẩu chỗ bội nhì ai lần xuất phát lần này chỉ có một mình hắn l tại, Mẹ tại bến h tàu thời điểm nàng cũng tới cáo biệt cùng nàng cùng đi đến ngoại trừ hoặc hiệu trưởng tờ dọa phẹn sổ cụ cụ còn có ai lần cả hụ nạ hạ lạ bên ngoài hell và lì dạ mới quen lấy bằng hữu lì cũng tới đến bến tàu cùng hắn cáo biệt kỳ thật dựa theo sủ hữu gỗ ý tứ cái gọi là cáo biệt căn bản cũng không cần một mình hắn lặng lẽ ly khai là tốt nhất nhưng ở hắn lúc ra cửa vẫn là bị tâm tư cẩn thận lì dạ cho bắt được bởi vậy mới có bến tàu cáo biệt c h à n diện chẳng qua tất cả mọi người minh bạch s u hữu gỗ ý tứ cho nên cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian đứng tại khoe khoang khóc sỉ rổ máy bay bên trên s u hữu gỗ nhịn không được lát nữa hướng hệ m a i l ầ n coi lại một chút xuyên thấu qua sỉ rổ thần kỳ trong suốt thấu kính nhìn thấy lì ra còn tại bến tàu bên hương kia hung hăng mà đối với hắn phất tay s u hữu gỗ nghĩ nghĩ cũng d ơ tay lên đáp lại nàng ngay sau đó sỉ rổ tăng tốc độ thân ảnh của hắn nhanh chóng biến mất tại rộng lớn trên mặt biển trở về đi đừng cho ý mạ ly chờ q u á lâu lì ra hạc nói tối hôm qua liên quan tới bụt giỏ lệ xử lý vấn đề bọn hắn thương lượng hồi lâu cũng đi theo nghiên cứu hồi lâu mãi cho đến lúc d ạ n g sáng mới đi về nghỉ cho nên nghiên kỷ không nhỏ hắn cảm giác có chút không chịu được nổi đúng ly dạ tỉ tỉ y mạ n ly đội trưởng còn tại vợ đạn c ả vợ chờ người đấy chúng ta mau tới thôi thông qua một ngày nhận biết ly cũng thích cái này cái khác khu vực tới lại nguyên khí tràn đầy tiểu tỉ tỉ một bên h â u cũng đi theo ồn ào nói muốn đi theo cùng đi q u a n chiến nhưng hắn còn không có nhảy n h ó t bao lâu hoặc hiệu trưởng liền tế ra bài tập cùng hắn hôm qua đáp ứng còn chưa hoàn thành viết văn đại sắc ký ngay sau đó hắn liền bị mới biết được chân tướng ra ra đuổi theo muốn cho hắn đến một bộ yêu giáo dục vế tàu lập tức lâm vào h o à n thanh tiếu ngữ bên trong lúc này lý dạ cũng thu hồi ánh mắt cười theo một hồi lâu ta biết rồi chúng ta đi tôi h lì đúng ngươi một mực ôm nẹp bị sẽ không cảm thấy mệt không suýt lì dạ tỉ tỉ ngươi nhỏ giọng một chút còn tốt nẹp bị ngủ thiết đi bằng không thì nó nghe được sẽ không vui mà lại nẹp bị không một chút nào nặng a chờ ta một chút lì dạ tỉ, tỉ ta t cùng tợ dỏ phẹ sổ cụ cụ còn có h o c hiệu trưởng mời một chút giả nói xong lì liền chạy tới cả hai bên người ngay tại bến tàu bên này tiễn đưa đội ngũ chuẩn bị rút lui thời khắc xanh t h ẳ m ở dưới sủ hữu gỗ cùng xì、sì、rỗ đã bay ra ngoài rất xa một khoảng cách xì、sì、rỗ biến hóa ra tới chiến ý vô cùng thân thiết tại nó bảo vệ dưới dù cho lại nhanh tốc độ sủ hữu gỗ cũng không lo lắng bị gió thổi loạn phát hình tốt à đây là nói đùa chẳng qua làm xong sung túc phòng ngự biện pháp xì、sì、rỗ liền có thể không cố kỵ gì thỏa thích tăng tốc độ cái này hình thái ở dưới nó thôi động đi tới coi như không phải ngụy trang hỏa diễm tên lửa đấy màu xanh trắng hỏa diễm có chút từ chân biến thành phun miệm p h ư n ra tiếp lấy h u một tiếng xì、sì、r p o n y island ngay tại mười m hai lần sắp vách cho nên sủ h u gỗ cùng s ì dỗ cũng không có phi hành quá lâu liền đạt tới trên cái đảo này phụ trách tiếp đại hắn là một vị thường trú tại p o n y island nghiên cứu viên hắn lúc này ngay tại p o n y island và sắp bô ni k a n ni ẩm cửa vào chờ đợi sủ h u gỗ đến cũng không lâu lắm một trận gió mạnh thổi qua thì dồ s ì liền thấy từ phương xa bay tới sủ h u gỗ và cái kia khóc khỏe khoan g s ì dỗ chạy tới sủ h u gỗ muốn sớm hơn phát hiện hắn tại tính toán tốt vị trí sủ h u gỗ nhẹ nhàng giật mình trên thân bó sát người kim loại trang phục phòng hộ trong nháy mắt giải khai ly thể xì、sì、dô tại sủ h u gộ nhảy xuống thời điểm cũng bắt đầu chuyển động trên người kim loại bộ kiện thay đổi hóa hình thái làm đây hết thệ đều làm xong thời điểm nghiên cứu viên hỉ dô xì、sì、đã xem trận tròn mắt sủ h u gộ cùng xì、sì、dô lần này trực tiếp thanh tú đến hắn có chút hoài nghi mình để biết cơ máy móc t ổ kẹ mần xem như một tên nghiêm chỉnh nghiên cứu viên máy móc t ổ kẹ mần khái niệm cũng không phải là không có người đưa ra qua thép thuộc tính t ổ kẹ mần tồn tại đã sớm để một ít thiên vị khoa học kỹ thuật nhà nghiên cứu đưa ra cũng dựa theo cái phương hướng này tiến hành nghiên cứu nhưng rất hiển nhiên thép thuộc tính bổ kẹ mần vẫn là có máu có thịt Bằng không, máy móc thậm ổ kẹ mẩn cái này n cái suy g ĩ căn bản cũng không khả năng thực、hiện. cũng chính móc cứu cũng chủ năng bản không hiện, này, liên quan tới máy móc kẹ mẩn nghiên cứu đầu đề cũng sớm đã bị chủ lưu vứt bỏ. khả quả kết kẹ h tới tổ trô vứt là lưu đầu máy sớm đề đã chí liên minh còn chuyên môn đi ra quy định tương quan cấm chỉ dùng cơ thể sống tổ k ẹ mẩn tiến hành tương quan nghiên cứu cùng vô nhân đạo cải tạo nghĩ tới đây hỉ rổ si nhìn về phía sù hữu g ồ ánh mắt trở nên trở nên nguy hiểm hán thời khắc này ánh mắt tựa như là tại nhìn một cái tội không thể tha mang ác nhân đồng dạng cái này khiến sù hữu gỗ có chút không nghĩ ra ngươi hỏi ngươi liền là hỉ rổ si nghiên cứu viên hoặc hiệu trưởng cùng tợ d õ n p h ẹ sổ cụ cụ an bài tới dẫn đường ủn trạ hởm hộ lệ nhà nghiên cứu Su h u gộ chỉ muốn mau chóng đến t ớ i đàn sau đó nhìn một chút tình huống bên kia khi dồ xì、si、còn muốn lấy muốn làm sao mở miệng chất vấn hoặc hiệu trưởng cùng tợ d õ n p h ẹ sổ cụ cụ hãi danh tự đột nhiên để hắn tìm về một chút lý trí khi dồ xì、si、lúc này mới nhớ tới hắn lúc đầu nhiệm vụ đúng ta là ngươi chính là sủ hữu gộ tiên sinh đúng không xin hỏi khi phản ứng hắn vừa mới chuẩn bị cầm xì、si、rộ vấn đề hỏi ra lời, nhưng lời nói đến bên miệm nhưng lại mất xuống từ đối với h o hiệu trưởng cùng t mà lại bây giờ ủ n trả hởm hổ lệ vấn đề tương đối nghiêm trọng thế nào không có việc gì không có việc gì mời đi theo ta cần ta vì ngươi nói rõ một chút bây giờ tế đàn bên trên ủ n trả hởm hổ lệ tình huống đúng không đương nhiên chương bảy trăm bốn mươi sáu sơ bộ ủ n trả ở b ạ sở chương bảy trăm bốn mươi sáu sơ bộ ủ n trả ở b ạ sở toàn bộ ạ lọ là khu vực chỉ có bộ nỉ ai lần bên này có ổn định có thể thông hướng ủ n trả ở bạ sở ủ n trả hởm hổ lệ cái khác hòn đảo xuất hiện ùn trả ở m hổ lệ bao quát hôn qua sủ hữu g tại mười m a i lần tận mắt nhìn đến một cái kia ở bên trong bọn chúng đều thuộc về không ổn định ùn trả hởm những thứ này không ổn định ùn t r ạ n hởm h ổ lệ đối với ùn t r ạ n bị ặt mà nói không tính là gì tối đa cũng bất quá là thông hướng mỹ h ả o thế giới một tấm vé xe một chiều nhưng đối với thế giới bổ kẹ mận bọn hắn mà nói liền không đồng dạng không ổn định ùn t r ạ n hởm h ổ lệ sẽ mang đến càng thêm hiếu chiến thị sát ùn t r ạ n bị ặt bên ngoài đối với thế giới này không gian ổn định cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn cho nên chúng ta sứ mệnh liền là nghiên cứu đồng thời chú ý nơi này tế đàn bên trên t r ạ n h ở hộ lệ là trước mắt chúng ta duy nhất có thể đi đến t r ạ n ở bạ sở thông đạo khi rộ xị mang theo sủ h gỗ xuyên qua và sắp sau đó chỉ vào đã không xa tế đàn hướng hắn giới thiệu một chút tình huống cụ thể chỉ nói là đến nơi đây hắn liền ngừng lại Su h u g o theo hỉ rổ xì ánh mắt nhìn lại nguyên lai、like、phía trước không biết vì cái gì bị một đám phong cách tương đối nguyên thủy long trúc tính bộ kẻ mẩn chặn lại Có mu. xem như ạ lò là khu vực đặc sắc tuần h huyết long trúc tính bộ kẻ mẩn Su h u g o liếc mắt một cái liền nhận ra nó bọn chúng lại tới hì rổ xì bất đắc dĩ thở dài một hơi phía trước là thông hướng tế đàn đường tắt duy nhất cho nên nói trừ khi bọn hắn từ không trung bên trên đi và không thì muốn thông qua nhất định phải đến làm cho cái này có mụ cho đi từ không trung bên trên đi cũng không khó bọn hắn cũng không phải là không có thử qua nhưng này dạng kết quả chính là toàn bộ vạt sấp b ộ nghi cạn g h i ổng có mù đều vây ở tế đàn xung quanh không chịu rời đi cần hỗ trợ đúng không những thứ này có mù nhìn qua cũng không dễ chê ơ đặc biệt là dẫn đầu con kia su h u g o cảm giác nếu là tối hôm qua bù dưỡng n h lệ xuất hiện ở đây cái này có mù có thể so giờ dạ gỗ n é t lại thêm gọn gàng kết thúc chiến đấu không cần chúng ta liền ở chỗ này chờ một hồi đi một lúc sau chính bọn chúng liền sẽ tắn đi thì dồ xi lắc đầu nói bọn chúng đây là đang làm cái gì su u g u có chút không hiểu bọn chúng không là nó dẫn đầu con kia cò mù đã không vừa lòng tại và sập tôn ì cany ở đối thủ nó muốn khiêu chiến đối thủ càng mạnh mẽ hơn cho nên nó coi trọng ủ n trạ bị ạ t hắn mang theo sủ hữu gỗ lái đến ven đường hoành ngược lại trên cành c â y ngồi xuống sau đó tiếp lấy giải thích bởi vì tế đàn là chúng ta ạ lọ là một cái duy nhất thông hướng ủ n trạ ở bạ sở lối vào cho nên chúng ta bố trí chuyên môn biện pháp ủ n trạ bị ạ t phổ thông không thể từ nơi này tới cho nên nó liền bắt đầu cùng chúng ta náo mâu thuẫn cò mù mặc dù tốt chiến nhưng chúng nó khinh thường tại đối với thực lực so với mình đối thủ nhỏ yếu độc thủ cho nên đ ư n g độc thủ chúng ta ở chỗ này chờ một chút lên tốt quả nhiên su h u gỗ bọn hắn đợi đại khái mười lăm phút dẫn đầu có mù liền mang theo một đám hạ cả mù cùng d i ngờ mù ly khai chẳng qua là không biết có phải hay không là ảo giác su h u gỗ cảm giác cuối cùng đối phương giống như cố ý nhìn hắn một cái chúng ta có thể đi su h u gỗ tiên sinh ngươi còn muốn tiếp tục nghỉ ngơi đúng không đứng lên chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước hy rỗ xỉ cầm suy nghĩ bên trong su h u gỗ đánh thức không không có việc gì chúng ta chạy nhanh đi su h u gỗ thu hồi ánh mắt sau đó nói thực lực của đối phương xác thực rất mạnh nhưng tối đa cũng chẳng qua là đối với hắn có một ít uy hiếp mà thôi nếu như hắn chỉ có một hai con thiên vương cấp sức chiến đấu có lẽ phải cẩn thận một chút nhưng rất hiển nhiên hắn không phải cho nên chẳng qua là ở trong lòng lập một chút sau đó liền đem nó bỏ vào sau đầu bây giờ đối với sủ hữu gỗ mà nói rất trọng yếu vẫn là ủ n trạ bị ắt cùng ủ n trạ ở bạ sở sự tỉnh đằng sau đường phi thường thuận lợi tại hắn đi tới thời điểm tế đàn bên này nhân viên công tác cũng đã chuẩn bị xong chẳng qua tại bước vào ùn trạ l hộ lệ trước đó thì rộ xỉ cầm hai khối mảnh kim loại đồng dạng đồ vật giao cho trong tay của hắn Cái này, hai khối này một ả n h chút ớ ký ký muốn giữ gìn giữ Sù h trong i n sinh. Khi tay tinh chi kén ngoại tầng mảnh vỡ sau đó trịnh trọng đưa chúng nó bỏ vào huấn luyện gia đai lưng ám trong túi còn tốt cái này huấn luyện gia đai lưng cũng là cải tạo qua không gian trang bị bằng không thì cái này phân lượng không nhỏ mảnh vỡ thật đúng là chứa không nổi cảm ơn n g ư ơ i nhắc nhở tin tưởng rất nhanh chúng ta liền sẽ gặp lại nói xong sủ hữu gỗ tại xỉ rổ cùng gần gạ cùng đi một c ư ớ c b ư ớ c vào hùn trả hởm hộ lệ ngay tại sủ hữu gỗ thân ảnh vừa biến mất thời khắc đột nhiên một cái bộ kẹ mấn đột phá tế đàn phía dưới phòng tuyến sau đó dùng một cái tốc độ cực nhanh một đầu đi theo vọt vào hùn trả hởm hộ lệ bên trong có mu không kịp ngăn cản hì rổ xỉ cuối cùng chỉ có thể ở trong thai của nó lưu lại một câu nói sau cùng này Kỳ nhưng t tình huống h này xù hữu gộ một nhóm cũng không rõ ràng bước vào ùn trạ ẩm hộ lệ phía sau bọn hắn liền mất đi đối với thế giới bộ kẻ mần bên này cảm giác xù hữu gộ chỉ biết là một trận trời đất quay cuồng thêm hoa mắt biến hóa sau khi trước mắt của hắn xuất hiện một mảnh hoa nguyên hắn bây giờ chỗ đứng đúng lúc là một cái điểm cao cho nên s u hữu gỗ có thể rõ ràng xem đến tại cách đó không xa trên mặt đất hiện đầy miệng núi lửa cùng núi hình vòng cung một chút vi hình núi lửa còn tại phun ra ngoài lấy khói tại sị rộ trợ rút xuống s u hữu gỗ hơi lại tăng cao một chút lúc này hắn nhìn thấy một chút mang hình dáng nham thạch giống như dựa theo một loại nào đó quy tắc phân bố tại miệng núi lửa hoặc là núi hình vòng cung khoảng cách bên trong độ cao này thấy còn chưa đủ rõ ràng chẳng qua ra ngoài cẩn thận s u hữu gỗ từ bỏ tiếp tục lên cao ý nghĩ bây giờ đã là tại ùn trà ở bạ sơ bên trong nơi này hết thảy với hắn mà nói cũng là xa lạ khả năng tồn tại nguy hiểm cho nên cẩn thận một chút cũng là nhất định địa hình này xem ra hẳn là trên tư liệu ủ n trạ cơ dễ t ở danh hiệu uber không bốn máy phun c l e s la su h u go bắt đầu hồi tưởng trước đó liên quan tới c l e s la tư liệu thép phi hành thuộc tính ủ n trạ bị áp một đôi cánh tay tráng kiện có thể phun ra cường độ cao năng lượng chỉ là như vậy đoán trừng trạ gì rất hẳn là có thể ứng phó được chẳng qua không thể p h ấ t lờ c less la tư liệu chẳng qua là một bộ phận đối phương có rất lớn khả năng vẫn tồn tại năng lực khác Su chương bảy trăm bốn cảnh về sau. Su Hugo t mươi n g bảy c h lsla a u đó ự chương ọ n một cái p h hướng lại bảy ắ t đầu trăm dò h à n h trình. c h ư ơ n i bảy c lsla e ủ n trạ c ờ dễ tở rất lớn chí ít tại chỗ cao thời điểm Su h u g o không thể nhìn thấy ở đâu là hẻm núi cuối cùng tuyển định phương hướng hắn bắt đầu lần đầu ủ n trạ ở b ạ sở thăm dò hành trình bởi vì núi lửa cùng núi hình vòng cung tầng tầng lớp lớp quan hệ xù h u gộ tiến lên tốc độ cũng không nhanh hơn nữa hắn mục đích của chuyến này là vì thăm dò vì biết rõ cũng quen thuộc tình huống bên này cho nên dù cho chậm cũng là nên tùng trà cơ dễ tờ mặc dù đã bị ạ lọ lạ liên minh đi đầu bộ đội t h ă m dò qua nhưng bọn hắn thăm dò cũng chỉ là dừng lại ở ngoại vi bọn hắn cuối cùng đứng tại mảnh này hẻm núi lính chủ một cái sẽ lest l ạ sống ở dưới chân núi lửa có quan hệ sẽ lest l ạ tin tức cũng là từ con g i tia sẽ lest l ạ trên thân thu hoạch không có biết rõ cái này trong hà cốc còn sống ở lấy bao nhiêu con giống như vậy sẽ l e là nhưng bọn hắn biết rõ khẳng định không chỉ bọn hắn phát hiện cái này một cái cho nên đi qua thương lượng đằng sau bọn hắn cuối cùng lựa chọn rút lui mà tại bọn hắn mang về trong tư liệu ngoại trừ cái k i a m ộ t mảnh tư liệu bên ngoài địa phương khác cũng còn chiếm trống không t r ả thái su h u g o lựa chọn lộ tuyến mặc dù cùng bọn hắn lưu lại có bộ phận trùng hợp nhưng cũng chỉ là nửa trước đoạn một phần nhỏ có trùng hợp mà thôi ngay tại bên trên một giây hắn đã bước lên một đầu không có bị người thăm dò qua con đường thoát ly người mở đường con đường về sau su h u g o biểu hiện được càng thêm cẩn thận chẳng qua là không biết là bình thường vẫn là không bình thường tiến vào v n trà ở bạ sở lâu như vậy su u gô ngoại trừ ngẫu nhiên phong thanh cùng núi lựa lạ vạm tợ Hoàn toàn kết h nghe được một chút cái khác sinh mệnh phát ra thanh hủ khi đi vào vẫn thận trọng nguyên nhân chủ ô n cũng vẫn trọng nguyên g gỗ gì có được cái cái đây đi một em sủ sau ra y là vào vì u biểu Càng cảnh càng cho cũng hoàn này, này liền càng đại biểu cho nơi này cũng không đơn giản. la loại đại k ế hợp với ủ n trạ ở bạ sở cùng ủ n trạ bị ắt phụ tố sù hữu gỗ đã đại khái có thể đoán được đến cùng là thế nào một chuyện đương nhiên suy đoán chẳng qua là suy đoán tình huống chân thật còn chờ đợi đó hắn đi nghiệm chứng chẳng qua nói đến cũng là rất kỳ quái trước đó đến ủ n trạ ở bạ sở bên trong thăm dò đội ngũ cũng giống vậy ngoại trừ một chút hơi đặc biệt thực vật và ủ n trạ bị ắt bản thân bên ngoài bọn hắn giống như cũng không có phát hiện cái khác sinh vật cái này cũng không chẳng qua là ủng trạ cờ dễ tờ một chỗ là loại tình huống này l i ê n trước mắt ạ lọ là bên này đã sơ bộ thăm dò qua ủng trạ dung lệ ủng t r y ịp si cũng đều là loại tình huống này cho nên sủ hữu gỗ mới có loại này không biết là bình thường vẫn là không bình thường cảm giác dẫm lên dưới chân đường núi sủ hữu gỗ một bên đi tới một bên chú ý phụ cận đáng giá chú ý hết hạy địa hình lộ tuyến thậm chí là ven đường một g ố c nhìn qua phi thường kỳ lạ không biết thực vật đối với những thứ này hắn đều yên lặng ghi xuống đúng vào lúc này tiến đến dò đường gần gạ đột nhiên sớm trở về tình huống như thế nào? su hugo lập tức hỏi lẽ vì tệ ở giữa không trung gần gạ lập tức hướng hắn báo cáo tình huống phía trước nó ở phía trước phát hiện một cái ngay tại hút lên năng lượng sệ lesla n g h e được tin tức này su hugo trong nháy mắt liền tinh thần mau dẫn ta đi qua thế là tại gần gạ dẫn đầu xuống su hugo bay qua trước mặt núi hình vòng cung sau đó hướng về núi k h á c một bên một cái cỡ lớn cái hố nhìn sang nhìn xa xa lúc này quả nhiên có một cái sệ lesla ngay tại trần t r ù i tầng nham thạch bên trên hấp thụ năng lượng su u g o dự định tới gần một chút sau đó lại quyết định bức kế tiếp có hay không muốn đối nó xuất thủ chủ yếu là lo lắng p ụ cận còn có cái khác sệ lesla hắn nghe được rất rõ ràng thanh em này cũng không phải là từ cái hố bên trong t h u y ề n gia quả nhiên như là sủ hữu gỗ sở liệu ngoại trừ cái này một cái xe lest lạ bên ngoài phụ cận còn có mặt khác xe lest lạ tồn tại hơn nữa thoạt nhìn giữa bọn chúng quan hệ tốt giống như cũng không phải là rất hữu hảo căn cứ sủ hữu gỗ kinh nghiệm phỏng đoán hai cái này hẳn là tranh đoạt chỗ này cái hố thuộc về không kịp nghĩ nhiều cái này hai cái sẽ lấy lạ đã bắt đầu giao chiến sẽ lấy lạ xem như thép cùng phi hành s o n g thuộc tính ủng trạ bị ác h i ệ n nhiên so với phi hành thép thuộc tính mới là bọn chúng sở trường nhất tuyệt chiêu cho nên vừa ra tay s o n g vương liền để sủ hữu gỗ kiến thức đến cái gì gọi là chân chính cứng đối cứng mà lại ngoại trừ thép thuộc tính kỹ năng ở giữa cứng đối cứng bên ngoài sủ hữu gỗ còn phát hiện sẽ lấy lạ giống như đối với thảo thuộc tính kỹ năng cũng phi thường am hiểu không thể không nói điểm này có chút ngoài sủ hữu gỗ đó mà lại ngoại trừ thảo cái này không liên hệ thuộc tính bên ngoài sẽ là biết tất cả thuộc tính kỹ năng còn không ít nhang thạch thuộc tính và ga hư hư thực thực siêu năng lực thuộc tính vờ r a vt còn có xác nhận r ẹ n hì bụt cách đâu thuộc tính s o c t o ở còn có điện hệ s o c r a v o su hô g o một bên phân biệt song phương dùng kỹ năng một bên đưa chúng nó đều đi xuống không thể không nói cái này sẽ là đ ả kích mặt là thật rộng nếu như trước đó không biết nó có thể sử dụng nhiều như vậy thuộc tính kỹ năng mà ngồi đối với nó động thủ cái kia nhất định là phải bị thua thiệt su h u g o may mắn một chút chính mình mới vừa rồi không có ngay đầu tiên đậu thủ bằng không thì hiện tại hắn bây giờ tất nhiên sẽ lâm vào vô cùng nguy hiểm cục diện ở trong tại hắn tự hỏi cha gì rất dựa vào thuộc tính này bên trên ưu thế có hay không có thể nương tựa theo lực lượng của mình tốc chiến tốc thắng giải quyết một cái thực lực tương đương sẽ lẻ xất lạ thời gian cái hố bên kia một trận mãnh liệt báo t ắ p tầm vang xuất hiện đồng thời rất nhanh liền đi tới su h u g o trước mặt bọn hắn su h u g o bên này giờ dạ gỗ nạch trước đó không lâu liền dùng h ủ u dị cần kỹ năng cùng đô gió lệ chiến đấu qua cho nên hắn rất nhanh liền nhìn ra trước mắt báo tắc cũng không phải là h ữ dị cần k cho nên kết quả chỉ có một cái đây là hai cái sẽ lệch lạ chiến đấu mang tới dư ba là sinh ra từ song phương kỹ năng b ả o tạc khí lãng hình thành bao táp tại cái này gào thét bao táp trước mặt gần g ạ cùng xì rô lập tức xuất thủ cầm những thứ này nóng hổi khí lãng ngăn cách bên ngoài chẳng qua cứ như vậy bọn hắn tồn tại liền bại lộ tại sẽ lệch lạ cảm giác bên trong chờ khí l ã n g tiêu tán trong hố lớn màu không khí lập tức liền trở nên không đồng dạng nguyên bản tại tranh đ o ạ t địa bàn bọn chúng cũng tạm ngừng chiến đấu đồng thời đồng thời đem ánh mắt hướng bên này nhìn lại mới tránh khỏi vạ lây sủ gỗ trong nháy mắt cũng cảm giác phụ cận không khí giống như là muốn giống như núi áp lực trong nháy mắt hướng hắn đánh tới nếu như những thứ này áp lực chẳng qua là chính hắn một người khiêng vậy hắn đã sớm nằm trên đất nhưng rất hiển nhiên hai cái xẻ lệch lạ vẫn không thể để hắn nằm dạp trên mặt đất phát giác được mình bị phát hiện đằng sau gần gạ cùng xì dầu ngay lập tức tiến lên đồng thời trạ dị giật cùng s ờ nọ lặt cũng tại thời khắc này lóng lánh đ ă n g chẳng vẹn vẹn liền s ờ nọ lặt một cái liền đem s ủ h ủ u gỗ còn có xì dầu thân ả n h c h ặ n lại gần gạ thì thói quen giấu ở chỗ tối ăn dưa xẻ lạ cũng mặc kệ những thứ này tại xác định sù hữu gỗ một nhóm là kẻ ngoại lai đằng sau mới vừa rồi còn đang đánh sinh đánh chết hai đống cục sắt trong nháy mắt liền trở nên vô cùng ăn ý cùng thời khắc đó hướng sở hữu gỗ bên này phát động tiến công Flaskanon. Slask. lực sở nọ lạc. Trưng 748. Phát lực lạc. SLS là lạc Hai khai sở sở Sở sẵn sàng sủ kích Trưng nọ Trưng nọ định buông xuống thuẫn nhất ngoại nọ cùng cũng chuẩn chiến đấu. Tại đối phương phát động công kích trong nháy mắt, sủ hủ gộ bên này dễ bên trên E. Phát Phát quyết tạm thời trí thời giật Tại phát mắt, thác gì gộ 748. 748. chả hủ h cái ạ đối điểm. đối mâu đấu. bị dễ s ô h u gỗ mới rời khỏi bên miệng sợ nọ l ạ t liền một ngựa đi đầu xông vào tuyến đầu một cái hợp cách khi thịt sợ nọ l ạ t đã sớm làm xong giúp s ô h u gỗ bọn hắn cản súng chuẩn bị xếp giày nhất thịt chịu độc nhất đánh câu nói này không phải là không có đạo lý ai kêu nó liền yêu thích xếp thì đây nhưng vào lúc này flotlast cản đồng t r ư ớ c một bước tiền đến e sợ lạt theo sát phía sau mặc dù đã xếp lên phòng ngự nhưng bị động bị đánh luôn luôn không được chớ nói chi là cái này hai cái kỳ kỳ quái quái đối thủ thực lực còn mạnh hơn nó một bậc cho nên g â y ngốc lấy làm báo cắt là không hề có tiền đổ tích cho nên ỉ vào kỹ năng đối với xong phòng ngự tam phúc s ở nọ lặt một tay ngăn tại trước ngực làm thuẫn một cái tay khác không ngừng hướng về phía trước h uy quyền đột đột đột thình thịch trong đội ngũ lù cạ d ì ổ si r ô thậm chí làm xì d ụ lù sợ dậy bọn chúng đối với cận chiến tạo nghệ đều không cạn cho nên bình thường s ở nọ lặt theo bọn nó trên thân học được không ít đồ vật bây giờ một bộ này học trộm có thể tự đặt vịt hạ cơ tắm đánh xuất ra đã rất có vài phần hòa hậu c h ỉ ít s ù hữu gỗ cảm giác s ở nọ lặt này lại giống như có chút cái tiêm ngùi hơn nữa còn đừng nói trải qua sợ nọ lặt cái này linh tính một bộ về sau đối diện đánh tới uy lực c ô n g kích giống như thật sự cắt giảm một chút chí ít từ mặt ngoài xem s ở nọ lặt lần này phòng thủ là phi thường thành công ngoại trừ thờ l a s k a n nổng t r ú n g đích lưu lại một chút khói lửa bên ngoài trên người của nó hoàn toàn không nhìn thấy một chút chiến đấu dấu vết tồn tại không thể không nói s ở nọ lặt vẫn là trước sau như một cứng rắn mà loại tình huống này để đối diện sợ lạt thành công nhớ kỹ nó lên đỉnh đầu trạ dị giật phỉ giờ s ở tìn sắp tiến đến hai cái sợ lạt cho thấy vượt qua lý giải ăn ý trong đó một cái phụ trách xử lý trạ dị giật phỉ g i sợ tìn chỉ thấy từng k h ả lịch xịt nương theo lấy gờ giặt nọt kỹ năng rơi、xuống. sau đó lập tức liền đem trạ dị giật phun ra đi ra phỉ dở s ở tiền chuyển rời đến bên cạnh một chỗ nhang thịt lên hỏa diễm uy hiếp tạm thời giải quyết một cái khác sẽ lấy sợ lạ lập tức đối với s ở nọ lạ tiến t hành xuống một vòng đánh đập công kích từ xa cùng đặc thù công kích nhìn qua hiệu quả không tốt lắm bởi vậy nó lần này lựa chọn đổi một loại phương thức tấn công suy nghĩ cực nhanh tại sẽ lấy sợ lạ trong lòng chuyển một lần tiếp lấy g ợ dạ vị tỷ kỹ năng theo ánh mắt của nó phát động xa xa sợ nọ lạc chỉ cảm thấy toàn thân chấm xuống trên thân giống như là nhiều hơn một toàn ú i đồng、dạng. sẽ lập tức nắm lấy cơ hội này một đôi c h ú c hình trụ đồng dạng phun ra quãng cánh tay trong nháy mắt phát lực nó thân thể cao lớn lập tức liền bắt đầu chuyển động hơn nữa còn là lấy cực nhanh tốc độ hướng sở nọ l ặ c bên này bay một mực chú ý bọn chúng biến hóa sù hữu gỗ lập tức liền nhìn ra tính toán của nó đây là sơ cunbat cẩn thận đừng bị nó đầu sừng nhọn chúng đích sở nọ lạc sù hữu gỗ nhắc nhở lập tức để sở nọ l ặ c nghiêm túc lên chẳng qua xem như vĩnh viễn sẽ không khuyết thiếu tự tin tinh thần tiểu tử sở nọ lạc cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị dọa lùi lúc này sẽ là l đang phi hành quá trình bên trong đã hoàn thành s ở c ủ n bặt công tác chuẩn bị qua không được bao lâu nó liền có thể đến s ở nọ lặt trước mặt tại đối mặt sẽ là l cường thế b ư ớ c tiến s ở nọ lặt không lùi mà tiến tới nói thật phía sau của nó liền là sụ hữu gỗ cho nên s ở nọ lặt cũng không có chỗ có thể lui tiến lên một b ư ớ c s ở nọ lặt muốn sẽ bị di chuyển hóa thành chủ động nó h i ế p h i ế p mắt bên trong lóe nguy hiểm ánh mắt kỹ năng đã ẩn hàm tại n ắ m đấm bên trong ngay tại sẽ là, sẽ là gai nhọn tới gần đến bên người không đủ năm mét khoảng cách nó một cái g i m mạnh sợ nọ l ạ t dưới chân tầng nham thạch lập tức xuất hiện vô số vết rách đồng thời một tảng đá khổng lồ đ ố n g nhiên bắn lên mang theo một trận bụi đất lần này cầm sợ lè s l ạ ánh mắt hoàn toàn chặn nhưng sợ lè s l ạ cũng không phải ăn chay nó đỉnh đầu gai nhọn trên thực tế là một cái mũi khoan cho nên tại hòn đá cùng bụi đất xuất hiện trong nháy mắt nó đỉnh đầu mũi khoan trong nháy mắt khởi động một quyền này di chuyển hòn đá cùng bụi đất lập tức biến thành mảnh vụn bị gió xoáy đến một bên mặc dù thời gian vẹn vẹn chẳng qua là đi qua một giây nhưng cũng đã đầy đủ sợ lè sợ mũi k h a n còn tại bay nhanh chuyển động giờ phút này s ở nọ lặt lản ra cũng bắt đầu cảm thấy mùi khoan nhọn bên trên trí mạng hàng ý ngay tại sợ lest là chuẩn bị phát lực nhất cổ tác khí cầm sợ nọ lặt toàn bộ xuyên thấu thời điểm s ở nọ lặt một cái nghiêng người cùng múi khoan s ư ợ t qua người ngay sau đó giấu ở trên tay kỹ năng trong nháy mắt phát động sụp ơ h ẹ mở ảm mẹ gà un quả đấm của nó đang phát sáng theo sau tại sợ lest là đi qua thời điểm h u n g h ă n g nện xuống đi ba. vội vàng không kịp chuẩn bị sợ lest là trong nháy mắt bị truy đến tầng n h a m thạch lên nó rơi xuống tầng n h a n thạch đã sớm không chịu nổi áp lực bị xô ra một cái tự đại che kín vết rách hố lõm thấy cảnh này sợ n ọ l ạ t lộ ra nụ cười thật thà gờ dạ vị tỷ kỹ năng tại sỉ dục đạt được m ỉ n tợ lệch đằng sau ngay tại trên người của nó r u n g qua hết cách rồi ai kêu bọn chúng là cả đời địch nhân vốn có đây cho nên sợ n ọ l ạ t đối với gờ dạ vị tỷ chẳng những không xa là gì thậm chí còn vô cùng quen thuộc trong khoảng thời gian này sỉ dục tại nghỉ phép bế quan thời điểm nó liền thường thường đi qua gây chuyện mục đích đúng là lừa gạt cái gờ dạ vị tỷ đến rèn luyện bản thân chính là bởi vì thế nào sẽ là gờ dạ vị tỷ kỹ năng mới có thể hoàn toàn không phát huy ra lúc đầu tác dụng thậm chí còn bị nó trái lại lợi dụng sẽ là, sẽ là bản thân tạo thành tổn thương cực lớn ngay tại sợ nó l ạ t lấy được không tệ chiến quả đồng thời trên bầu trời trạ dị g i ậ t cũng thành công cầm một cái khác sẽ lệch l ạ chế trụ thiên vương cấp h ỏ a thuộc tính hoàn mỹ khắc chế hơn nữa nó đã hoàn toàn đối với siêu p h à m thuế biến hòa diễm cái này sẽ lệch l ạ tại trạ dị g i ậ t trên tay căn bản là chỉ có bị động bị đánh phần kỳ thật nếu như không phải nó biết kỹ năng rất nhiều bao gồm thuộc tính đầy đủ rộng đối với trạ dị g i ậ t tạo thành nhất định ảnh hưởng có lẽ lúc này nó cũng sớm đã ngã trên mặt đất mặc dù hai bên tình hình chiến đấu đều rất không tệ nhưng lúc này sủ gỗ nhưng không có vì vậy mà nới lòng cảnh giác dù sao nơi này là sẽ lệch là hã hữ hắn không thể bảo đảm phụ cận chỉ có cái này hai cái sẽ l ạ s xất lạ tồn tại mà lại vạn nhất có địa phương khác sẽ l ạ s xất lạ không cẩn thận đi ngang qua đây cho nên hắn tại chiến đấu vẫn chưa hoàn toàn kết thúc trước đó hắn đương nhiên không thể bung lỏng thậm chí hắn đã chuẩn bị để sợ nọ lặt cùng trà gì dẫn lại thêm nhanh một chút tốc độ nhanh lên kết thúc chàng này hai bày v ả gió chẳng qua khá là đáng tiếc chính là hắn lần này đến có chút vội vàng hơn nữa đặc chế bị ất b ả n chế tạo không dịch số lượng không nhiều cho nên hắn chưa kịp mang lên phổ thông cổ kỳ bạn muốn bắt giữ ùn trà bị ất cũng không dễ dàng đương nhiên không dễ dàng không có nghĩa là đây không có khả năng đã có cơ hội ngay tại s ù hữu gỗ từ trong ba lô móc ra một cái hỉ vị bản thời điểm đột nhiên s ờ nọ l ạ t phía trên không gian xuất hiện một trận b ậ t mèo ngàn p h o n g ngự vạn p h o n g ngự cuối cùng ngoài ý muốn vẫn là xuất hiện chương 749. n g o à i ý muốn tới có chút chọc nhưng chương 749, n g o à i ý muốn tới có chút chọc nhưng làm s ù hữu gỗ một nhóm tại ủ n t r ạ cờ rệ tờ bên này kịch liệt thời điểm chiến đấu mặt khác nào đó đầu đi theo lén qua tiến đến long cũng không có nhàn rỗi bởi vì không có tinh chi kén mảnh vỡ nguyên nhân cho nên nó không cẩn thận tại ốn trả h ở hộ lệ bên trong gặp phải nguy hiểm còn tốt thân là thuần huyết long trúc tính bộ kệ mần thân thể nó đủ cường đại. Tại tránh phát một đợt không gian vặn tổn thương gian không vặn đằng sau, mẹo chẳng ũ n an toàn tiến g vào ủn ở sờ bên trong. Chẳng qua là nó tiến vào địa điểm hiển nhiên cùng sủ hữu gộ bọn hắn không giống nếu như sủ hữu gộ hay là ả lò là cái khác nhân viên nghiên cứu tại nó bên cạnh có lẽ sẽ trước tiên nhận ra nơi này là ùn trạ ở bạ sở không độ khu vực chuẩn xác hơn mà nói nơi này hẳn là ùn trạ ở bạ sở không độ khu vực đất bằng thế giới đối với trước mặt hoàn cảnh lạ lẫm có mù một chút khẩn trương cảm giác đều không có chỉ cần vừa nghĩ tới lập tức liền có thể gặp được nó muốn đối thủ có mù lập tức liền cảm giác thể nội huyết dịch đang sôi chảo đang g e o họ h i ế u chiến người chi huyết tại ấ lên bởi vậy đơn giản nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh về sau nó lập tức liền thông qua khíu giáp xác định cái thế giới này đối thủ chỗ mặc dù m ù i vị kia cùng nó trong ấn tượng ủ n trạ bị ắt không giống nhưng có mù từ đối phương hương vị bên trong n g ư ờ i thấy năng lượng cường đại khí tức cho nên mặc kệ đối với phương có phải hay không ủ n trạ bị ắt vậy cũng là một cái đáng giá nó đi khiêu chiến đối thủ nghĩ tới đây có mù hai chân khé động lập tức hướng mục tiêu phương hướng chạy tới có mù cảm giác không có sai với tư cách ùn trạ ở bạ sờ bên trong cực kỳ đặc thù không độ khu vực đất bằng thế giới kỳ thật cùng nó nói là thế giới chuẩn xác hơn mà nói nơi này bất quá là một cái thời không mảnh vỡ bởi vậy sinh hoạt ở nơi này cũng chỉ là một cái lúc đầu sinh hoạt tại thời kỳ viễn cổ cường đại giờ dạp thì hòn tại cò mù phát hiện nó thời điểm giờ dạp thì hòn cũng đã đã nhận ra sự tồn tại của đối phương hai cái danh tự bên trong đều mang l o n g t ổ kẹ m ẩ n tại một bãi cỏ bên trên gặp tại gặp mặt trong nháy mắt song phương đồng thời phát động công kích cò mù nắm đấm thật nhanh nhưng với tư cách chiếm cứ lấy sân nhà ưu thế phóng đ ộ c đại sư giờ dạp thì hòn ám xoa xoa bên trong hành động kỳ thật muốn so cò mù nhanh chóng hơn tập sở cách sớm tại phát giác được cò mù trong nháy mắt liền đã bày ra g i dạp thì hòn bố trí thủ pháp phi thường cao minh hơn nữa đối với tộc sở kỹ năng trưởng khống mức độ phi thường cao cho nên thẳng đến độc tố đã từ lòng b à n chân lan tràn đến chân mắt cá chân chỗ cò mù mới phát giác được bản thân đã trúng độc tình huống nhưng lúc này quả đấm của nó đã vung ra m u ố n lát nữa xử lý độc tố vấn đề vậy thì trước hết gián đoạn kỹ năng nhưng làm như vậy đồng đẳng với cầm đầu của mình hướng về đoạn đầu đ á i bên trên đưa cò mù cũng là đã nhận ra vấn đề này cho nên ánh mắt nó máy liệt trên tay quyển kình lại mạnh ba phần dơ dạp thì họ nhìn thấy chính mình mục đích đã đạt đến thế là tin mỹ sẽ cùng phẹo sợ tể nhờ giống như thiên nữ tán hoa hướng cò mù tàn đi nó mục đích đã rất rõ ràng đó chính là kéo dài thời gian cho đợi đến độc tố phát tác kế hoạch thuận lợi dơ dạp thì hòn hoàn toàn có thể dùng cái giá thấp nhất tới lấy đến lớn nhất chiến quả nhưng có mù hiển nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền để nó thành công thế là chiến đấu liền càng thêm kịch liệt lên chỗ này đất bằng thế giới bên trong cũng chỉ có hai bọn chúng tồn tại cho nên vô luận là ngoại lai c ó mù hay là ở chỗ này hoạt động dơ dạp thì hòn đều không có quá nhiều chiếu cố đến thực lực càng cao chiến lược càng mạnh liền càng không thể chiếu cố đến quá nhiều đặc biệt là tại chiến đấu ở trong bởi vì đối thủ rất có thể sẽ nắm lấy trần chờ trong né mắt sau đó một lần đưa ngươi đánh bại cũng chính là như thế theo thời gian phát triển cọ mù cùng giờ dạp t ỷ hòn càng đánh càng hung đến cuối cùng thậm chí liền ngay cả cái này đất bằng thế giới không gian cũng bắt đầu không ổn định lên hết cách rồi những thứ này thời không mảnh vỡ đồng d ạ n g thế giới vốn cũng không phải là rất ổn định bằng không nơi này cũng không có khả năng chỉ có một cái giờ dạp t ỷ hòn tồn tại không phải giờ dạp t ỷ hòn yêu thích một cái bọ cạp một chỗ dù không được bất luận cái gì sinh vật mà là cái này đất bằng thế giới cực hạn đã đến tại có giờ dạp t ỷ hòn đằng sau nó đã không thể tiếp tục dung nạp càng nhiều cái khác sinh mạng thể cho nên dù cho cọ mù không đến khiêu chiến Cuối cùng giờ thì hòn cũng sẽ chủ trục. chúng khu đấu giờ tới chiến nghi hòn động bọn không ngờ dạ tỷ thể sẽ Mà lúc i hồi cái này đất bằng thế giới bèo tốc độ, ngay tại tại liều thời điểm, cái nhiên hiện chiến gian. ê n này bằng vặn ngay song phương còn tại lẫn nhau liều kỹ năng vặn hùn như vậy đột nhiên xuất hiện ở chiến trường trung thế hờm hổ tốc cứ vậy đất độ, đột xuất một trạ bèo bèo lệ l kỹ ở này có m ù đang chuẩn bị cho giờ dạ t ỷ hòn đến một phát tuyệt mệnh cờ lạng g rụ sở hữu trăm vạn tấn thăng long trọng quyền nhưng lại phi thường bất hạnh một đầu vọt vào cái này đột nhiên xuất hiện h ùn trả hởm h ổ lệ còn có giờ dạ tỉ hòn cái tiêm một đạo t u ậ n pà sân mà rất rõ ràng phá thoái hư không có mù trải qua cái này hùn trạ l ở m hổ lệ xuất hiện ở hùn trạ cờ rệ tờ cái hố trong chiến trường còn tốt s ờ nọ l ạ t tránh né đến đầy đủ kịp thời bằng không thì có mù cái này cờ lạn gõ dù sợ ổ trăm vạn tấn thăng l ò n g trọng quyền liền muốn đánh tại trên người của nó đây cũng không phải là nói đùa mặc dù s ờ nọ l ạ t đối t ự thân phòng ngự phi thường tự tin nhưng đối với khắc chế nó cách đấu thuộc tính đại chiêu s ờ nọ l ạ t đ ấ y lòng vẫn có một ít khẩn trương cũng chính là lần này tránh né để sợ nọ lặt bỏ qua tốt nhất truy kích thời gian con kia bị đánh trên mặt đất xệ lệ là thừa dịp cọ mũ xuất hiện lập tức nắm lấy cơ hội một chẳng qua sợ nọ lặt cũng không có công phu nghĩ quá nhiều bởi vì ngay tại nó đáng tiếc đến một nửa thời điểm tụng trà hởm hô lệ bên trong đột nhiên lại phun ra một đạo lăng lệ dị thường đ o quang nó tranh thủ thời gian đầu co giúp lại tại đa quang đánh mặt trong nháy mắt tránh thoát đạo này dọa t sần hẳn quang cứ như vậy sát sợ nọ lặt ra đầu đi qua sợ nọ lặt đối với mình cơ t r í cùng tốc độ phản ứng điểm một c á i tán phản ứng như vậy chính là nó thường thường chủ động tìm địch nhân vốn có xị dục đối với tuyến mà rèn luyện ra được cái này co giút lại đầu liền rất hoàn mỹ có hay không liền là cảm giác đỉnh đầu có chút mát mẻ siêu siêu có chút hậu chi hậu giác nó đưa tay da đầu cảm giác vẫn là rất chân thực cũng không có tổn thương đồ máu liền là giống như thiếu chút gì thiếu chút gì sờ nọ l ạ t to con thân thể đột nhiên dừng lại hai tay không t r ỗ ở hướng về trên đỉnh đầu sờ nó quang trạch theo người mềm mại chỉnh tề tiểu đầu đính cứ như vậy sờ được hiện thực này để sờ nọ l ạ t khó tiếp thụ tóc dĩ nhiên không phải bản thể của nó đồ ăn mới là nhưng nghĩ đến sau này muốn dùng hói đầu bộ dáng xuất hiện tại địch nhân vốn cóm xì giục trước mặt hơn nữa còn có đối mặt nó chế d â ức sờ nọ l ạ t liền biểu thị hoàn toàn không tiếp thụ được cho nên tại thời khắc này nó lại mạnh lên lý do liền là nó chọc mặc dù cái này có chút chọc nhưng nhưng bất kể như thế nào sự thật chính là như vậy tốt nhất bao cắt xê lại l ợ sớm thấy tình thế không ổn kéo dài khoảng cách cho nên s ờ nọ lạt bên người lúc này cũng chỉ có còn chưa hiểu tình hình cò mù ở trong mắt s ờ nọ lạt cái kêu đạo giọt vã sần là cùng cò mù cùng lúc xuất hiện cho nên chọc nhưng chuyện này khẳng định cùng nó có quan hệ đã có cửa ải vậy là được rồi thế là chọc đằng sau mắt đỏ cự thú rỗi ra so nổi đất lớn không biết bao nhiêu lần nắm đấm một chút hướng cò mù đánh tới cái kêu bi phẫn h í h í mắt bị sủ h ữ gộ nhìn ở trong mắt kém chút để nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện hắn cười ra nội thương chỉ có thể nói cái ngoài ý muốn này tới thật là vô cùng. Chọc. Nhưng chính là bởi vì cái n g o ạ i ý muốn này tiến đến ủng trạc ờ dễ tờ chiến đấu tiến vào kế tiếp giai đoạn chương bảy trăm năm mươi tam phương h ô n chiến chương bảy trăm năm mươi tam phương h ô n chiến sơ nọ lạp t r ọ c nó cũng thay đổi mạnh đạo này dọn tỏa sần đao quang trực tiếp đưa nó bước bạo trùng chân chính kẻ cầm đầu giờ dạp thì hòn cũng không có từ ủng t r ạ hởm hộ lệ bên trong đ ổ i tới tại dọn tỏa sần tới đằng sau ủng t r ạ hởm hộ lệ cũng lại lần nữa vặn b ẹ o biến mất cho nên bây giờ cũng chỉ có ủy khuất còn không rõ ràng lắm tình huống có mụ từ khi quyền kia tuyệt sắt đánh hụt khí đằng sau nó liền bắt đầu có chút nghi, thần nghi quỷ. hình như là tại cảnh giác đối thủ dở dạp thì h ò n lúc nào đột nhiên lại từ địa phương khác này ra còn sờ nọ lạt nó đương nhiên thấy được chỉ bất quá thuộc về cách đấu thuộc tính t i ê u ngạo dù cho thừa nhận sờ nọ lạt thực lực cũng không t ệ lắm nhưng c ó mù cũng chỉ là ở trong lòng lưu t â m mắt thêm chút cảnh giác cho nên khi sờ nọ lạt cầm mục tiêu công kích chuyển hướng bản thân thời điểm c ó mù đầu tiên là không hiểu sau đó liền là p h ẫ t nộ s ở nọ l ạ t hạ cơ tám đánh đã đi tới trước mặt với tư cách một tên xuất sắc cách đấu đại sư c ó mù một cái như người sau đó kỹ năng cũng không cần bằng vào lực lượng của thân thể trực tiếp cho s ở nọ l ạ t một cái l ã o kích đã sớm che kín vết rách tầng nham thạch mặt đất lại lần nữa bị thương nặng c ó mù hiển nhiên là muốn cho s ở nọ l ạ t một bài học cho nên cái này l ã o kích mặc dù không có vận dụng kỹ năng nhưng trên thực tế lại bao hàm rất nhiều cách đấu kỹ xảo cũng tỉ như man lực cùng mạ tráng kỹ xảo phát lực cho nên cho dù là s ở nọ lặt có cái này toàn thân thật dày mỡ với tư cách phòng ngự nhưng lần này cũng đầy đem nó cho để đùa sugo u còn chưa kịp đối với sở nọ lặt lên tiếng ra lệnh lúc này mới vừa chạy trốn sợ l e s là liền cảm giác đây là một cái cơ hội tốt căn bản không có bất luận cái gì chăn trở ba đạo thờ lát cả nồng thành phẩm hình chữ hướng đối phó sở nọ lặt cùng c ó mù phát sạn nguyên bản nó là muốn dùng hi ở bìm đến cái một mẹ hốt gọn nhưng cũng t i ế p chính là nó đối với hi ở bìm độ thuần thục không đủ dùng kỹ năng này cần tích tụ cho nên vì để tránh cho thắt h ấ t lương cơ sợ l e s là trực tiếp lựa chọn liền p h á thờ lát cả nồng sợ nọ lặt cùng c o mù bên này thờ lát cả nồng vừa mới ly khai họng pháo bọn chúng liền phát hiện đầu tiên làm ra phản ứng là c o mù độc thân một lòng nó tại kỹ năng sắp tiến đến lựa chọn tranh né mà mới vừa bỏ dậy sợ nọ l ạ t đã không có thời gian suy nghĩ nhiều quá sợ nọ l ạ t có vẹn dễ xít còn có sợ họa lảo su u g u thanh em đúng lúc đổi tới sợ n ọ l ạ t lập tức lĩnh hội hẳn ý tứ đối đánh tới năng lượng pháo nó cũng không nghĩ thêm cái khác quay đầu trực tiếp liền hé miệng vợ si ẩn vip sợ họa lảo kỹ năng phát động trong n h á n mắt đến thờ lát cạn nổng n ó m bắt đầu bị cố ý dẫn đạo đến trong miệng của nó năng lượng cường đại lưu thông qua sợ nọ lặt miệng hướng về trong cơ thể của nó giút mánh lao tới cái này một lần để nó sinh ra thể nội đang thiêu đốt thảo、giác. nếu như dòng năng lượng cường đại tới đâu một chút đ o á n chừng nó liền không chịu nổi cũng may mắn trước đó sợ nọ lặt trọng thương qua sẽ là x ạ bằng không thì lần này nó tuyệt đối sẽ đi chính mình kiếm tàn su hugo thừa nhận cái này một cái quyết sách có đánh cược thành phần nhưng rất rõ ràng hắn thành công phóng tới sợ nọ lặt năng lượng trong cơ thể lưu đang không ngừng yếu đi cuối cùng biến mất không thấy gì nữa sợ nọ lặt đặt mông ngồi xuống nó bảo đảm đây tuyệt đối là chính mình ăn đến rất no bụng một lần ba phát phờ lát c ả n ồ n g nhìn như không có gì nhưng thôn phệ những thứ này không thuộc về mình năng lượng vẫn là kém một chút đem nó cái bụng cho nó bạo nó đánh một cái n ư ớ c lần này khiến cho cò mù cùng xệ lại xất lạ đồng thời chấn động một cái đây chỉ là một phổ thông bệnh cũng không phải là kỹ năng từ hướng này xem ra nguy hiểm cùng kỳ ngộ quả nhiên là cùng tồn tại chịu đựng qua cửa hải khó sợ nọ là thu hoạch hiển nhiên không ít c h ỉ ít từ ở bề ngoài xem nó trước đó gầy một điểm ráng người bây giờ giống như đã tăng lại đi chẳng qua là không biết đây là tạm thời mang tới mập giả tạo vẫn là t h ậ t mập m u ố nghiệm n chứng điểm này kỳ thật rất đơn giản mà lúc này trên bầu trời trạ dị giật cùng một cái khác sẽ lệ x t là chiến đấu đã tới kết thúc rồi đối mặt thực lực ngang nhau thậm chí hơi có vượt qua chính mình trạ dị giật am hiểu dùng thép cùng thảo thuộc t i n h kỹ năng sẽ lệ x t là đánh cho phi thường bị i khuất hơn nữa nó bản thân hình thể các loại hạn chế nhân tố lúc này nó đã tại hướng về nơi xa chạy trốn đến miệng thịt mỡ sủ h ữ gỗ đương nhiên không thể trơ mắt nhìn bay bị nó chạy nói không chừng sẽ còn để trong hạp cốc cái khác c n g t ạ bị ặt cảnh g i lên cho nên trạ dị rất lập tức bật hết hỏa lực đuổi theo có lẽ là cảm thấy mình dạng này trốn không t h á t cho nên trên bầu trời sẽ l ẻ s t là hướng trên mặt đất đồng bạn phát ra tín hiệu hô muốn cùng nhau lên su h u g o vừa dứt lời hai cái mới vừa tụ họp sẽ l ẻ s t là lập tức bắt đầu hành động năng lượng thông qua cái hố chung quanh măng đá dùng tốc độ cực nhanh bắt đầu tập trung tiếp lấy không có qua một giây liền toàn hội tụ tại hai cái sẽ l ẻ s t là trên thân xem ra bọn chúng đây là muốn phóng đại chiêu tiết đ ấ u su h u g o đương nhiên không có khả năng bỏ mặc bọn chúng không thả động tĩnh nào quá lớn kỳ thật cùng bọn chúng chạy trốn kết quả không có gì khác biệt cả hai đều sẽ trải qua di chuyển cái khác c ù n chạy bị ác cái này hiển nhiên là hắn không nguyện ý nhìn thấy ra Inferno. im hoạt. Chà gì giờ, đánh gây bỏ chúng, dùng dơ, đánh bỏ sợ nọ l ạ t cùng phun lửa long mã bên trên khai thác hành động chẳng qua ngay tại sợ nọ l ạ t mới vừa lao ra thời điểm có mù mấy cái cất bước vượt qua sợ nọ l ạ t cũng tại vượt qua nó thời điểm còn nếm thử cho sợ nọ l ạ t đến hơn mấy quyển may mắn sợ nọ l ạ t có chỗ phòng bị bằng không thì lần này có thể muốn lật xe chẳng qua lần này lại là để sợ nọ l ạ t tốc độ chậm lại đối phương đây là muốn đứng tại xe lạc lạc bên kia hiển nhiên cũng không phải là cho nên tại nếm thử công kích không có kết quả về sau nó quả quyết từ bỏ công kích sau đó tiếp tục chạy về phía trước cọ mù không có khả năng cùng ùn trả bị ạ t sệ lè sắt là đứng chung một chỗ công kích s ở nọ lạt đơn thuần là bởi vì trước đó s ở nọ lạt chủ động công kích khó chịu đồng thời s ủ h ữ gỗ bên này cũng là trước mắt ở đây mạnh nhất một phương cho nên thế đơn lực bạc nó lý tưởng nhất đương nhiên là s ủ h ữ gỗ c ũ n g sệ lè sắt là, là lưỡng bại c ầ u t h ư ờ n g bây giờ đương nhiên là có thể ấm ức liền nhiều thêm một chút bằng không thì chờ chúng nó đánh bại sệ lè sắt đằng sau tất nhiên sẽ quay đầu đối với hương nó nó xác thực phi thường tốt chiến cọ vẹt cường đại đối thủ nhưng cọ mù không đốc sù h ữ gỗ bên này thực lực hiển nhiên vượt ra khỏi cực hạn của nó đương、nhiên. tại phát hiện âm không đến sở nọ lặt đằng sau nó cũng chỉ là đáng tiếc một chút nhưng bất kể như thế nào bây giờ uy hiếp lớn nhất là cái kia hai cái muốn làm lớn sự tình sệ lest là không thể nghi ngờ có mù tình cảnh cùng sủ h ủ u gỗ bọn hắn đồng dạng một mình t ắ t chiến nó cũng không muốn tiến đến không bao lâu liền bị nơi này thổ dân vây công thậm chí nó so sủ h ủ u gỗ càng thêm gian nan bởi vì bản thân nó cũng không có nắm giữ rời đi năng lực nói cách khác nó ngay cả rút lui tuyển hạng đều không tồn tại cho nên có mù là tuyệt đối không thể để cho sệ l e s đạt thành mục đích làm phong đi qua bên cạnh của nó lúc có mù trên người đặc thù lân g i p bắt đầu chậm rãi mở ra trong nháy mắt nó bên người khí lưu lập tức cải biến hướng chạy độc thuộc về bọn chúng bộ tộc này cường đại kỹ năng phát động cường đại sóng âm theo nó trên thân chuyên gia nương theo lấy có mù dáng người đột nhiên xuất hiện tại sệ lệch lạ trước người cỡ lãng trình scarlet chứ b t r ă n g 751. kết thúc chứ b t r ă n g 751. kết thúc có mù một cái bay vọt mẹ gạ bunt mang theo cỡ lãng trình scarlet tạo thành sợn nị bùng đến tích xúc năng lượng hai cái sệ lệch lạc ũ n g biết không thể đáng chờ tại cái này một cái chớp mắt bên người năng lượng toàn bộ bạo phát vô số năng lượng pháo nhắm ngay chuẩn bị sủ hữu gỗ bên này phương hướng toàn bộ phát xạ s ù h u gỗ trong mắt chỉ cảm thấy một trận t r ư ớ n g mắt bạch quang sau đó có mù c h à gì giật bao quát sở nọ lạc lập tức bị bạch quang n u ố t hết hắn cũng không thể không nhắm mắt lại chờ hắn lại lần nữa mở mắt ra thời điểm đầu tiên dẫn vào tầm mắt chính là khắp nơi trên đất b ư ớ c lên khói trắng vỡ vụn nham thạch nguyên bản cách mấy bước ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy vài cọng có xanh hố to đ ộ n g lúc này đã triệt để biến thành một mảnh không có cái gì đất trống mà trước đó bị bạch quang n u ố t hết sở nọ lạc lúc này cũng bông xuống có chút r u n dày hai tay nó không có ngã xuống thậm chí ngay cả một bước đều không có lui bởi vì xù hữu s ở nọ l ạ t lúc này mới mặt mang cười ngây nô g đ ặ t m ô n g ngồi trên mặt đất lúc này nó ngoại trừ phần lưng trên thân liền không có một chỗ không phải đang bốc khói nếu như không phải vừa rồi nuốt một đợt năng lượng có lẽ tại vừa rồi năng lượng pháo tẩy lễ xuống nó đã sớm không chịu nổi đi đừng nhìn nó trước đó đánh cho thuận lợi như vậy trên thực tế nếu như không phải chạ gì giật tại giai đoạn trước cho đến đầy đủ áp chế s ở nọ l ạ t bên này tuyệt đối không khả năng sẽ có trước đó thuận lợi như vậy cục diện coi như dựa vào cái này bản thân d ậ y đến giống như tường thành đồng dạng phòng n g nhưng nói cho cùng sờ nọ lặt tại phương diện công kích vẫn là có chỗ khiếp chân chính có thể thương tổn được giống cũng chính là lực công kích không đủ bởi vậy trước đó cái kia một bộ n ó mới chỉ là trọng thương mà không phải cầm xuống đổi sĩ du đối phương cũng sớm đã nằm đương nhiên có thể dùng chuẩn thiên vương trình độ làm được mức này sợ nọ lạt đã đầy đủ lợi hại vất vả sợ nọ lạt su hữu gộ tiến lên vô vô nó bụng lớn sợ nọ lạt híp mắt lắc đầu sau đó lại độ đứng lên chuẩn bị tái chiến ngay tại su hữu gộ cùng sợ nọ lạt chuẩn bị tái chiến thời gian điểm đồng dạng bị năng lượng dòng lũ nuốt hết còn mù còn có trả dị giật cũng lại lần nữa giới hạn còn mù trên thân có nặng nghề g i dạ gồng s cá lệ a bảo vệ dù cho khoảng cách h ọ n pháo gần nhất nhưng mà này còn không hết nó với tư cách một cái vì khiêu chiến cường đại đối thủ ép mình tiến vào tuyệt cảnh ngoan long ăn phải cái lô vốn liền không có không đánh lại sẽ là l nhóm cũng rốt cuộc tự thể nghiệm đến cái gì gọi là từ trên trời giáng xuống q u y ề n pháp mặc dù trước đó công kích đã bị năng lượng dòng lũ tách ra nhưng có mụ lại lần nữa tập trung lực lượng hướng bọn chúng đánh tới vi lực khẳng định là có chỗ không bằng nhưng sẽ là l sớm tại trước đó liền đã có thương tích cho người hơn nữa vừa rồi những cái kia rửa sạch đồng dạng năng lượng pháo công kích thời khắc này bọn chúng đã xuất hiện tinh lực không đủ đầu mối ùn cha bị ặt tố chất s á c thực so phổ thông bổ kẹ mặc cường nhưng nói cho cùng bọn chúng cũng không phải máy móc liền xem như máy móc cũng là m u ố n năng lượng mới có thể một mực chiến đấu tiếp cho nên một quyền này bọn chúng không thể tránh thoát s á t thép đồng dạng cơ thể cũng ngăn không được có nộ chi c ó mù nổ long c h i quyền cọc cọc cọc đát nắm đâm thẳng đến c ó mù cảm thấy một tia m ỏ i m ệ t mới chậm lại phải biết tại gia nhập tam phương loạn chiến trước đó nó liền đã cùng giờ dạ tỉ hòn đấu qua một trận rất trọng yếu là tại cuộc chiến đấu kia bên trong nó đã trúng độc mặc dù chất độc này lúc trước đã bị phát hiện áp chế nhưng kéo tới bây giờ đặc biệt là vừa rồi tại năng lượng dòng lũ bên trong tiêu ha lúc này k trạ di rất nói t h cho bọn chúng biết có chút suy nghĩ nhiều quá vừa rồi tại năng lượng chút xuống thời điểm nó chưa có trở về phòng ngự cũng không có bay qua xa cũng không phải là trạ di rất sinh lòng nhát gan không chung với s u p ưu gỗ trên thực tế đây là sủ hữu g ộ âm thầm ra lệnh cho nó bởi vì tại có mũ một ngựa đi đầu lao ra thời điểm hắn liền cơ bản đoán được cuối cùng lại biến thành như bây giờ chính diện trên chiến trường ngoại trừ s ơ nọ lặt thực lực thấp một bậc hoàn toàn là dựa vào da dày nhịn tháo thêm chọc nhưng bạo trùng phát sáng phát nhiệt ngoại cái khác bao quát cò mù chả gì giật và hai cái xề lè xế lạ kỳ thật thực lực đều không khác mấy loại tình huống này đánh lui đối thủ không khó nhưng chân chính đánh bại thậm chí chế phục cũng không phải là một chuyện dễ dàng sủ hữu gỗ liền không nghĩ tới để bọn chúng ly khai liền ngay cả đằng sau thêm tiến đến cò mù cũng giống vậy dị giới thăm dò không phải việc nhỏ bất kỳ cái gì một chút ngoài ý muốn đều có thể sẽ xảy ra chuyện cho nên vì đối với mình cùng nhóm bổ kẹ mần mạng nhỏ phụ trách bất kể như thế nào hắn cũng không thể thả chúng nó đi ngay tại con mụ chuẩn bị bước ra thời khắc phù cận nham thạch đột nhiên vỡ ra sau đó bắt đầu phun ra ngoài h ỏ a diễm c h à d ì g i ậ trước t đó trôn xuống hỏa trùng tại thời khắc này bị kích hoạt lên trước đó có để qua ủng trà cơ d ệ tơ địa hình chủ yếu là núi lửa và núi hình vòng cung tạo thành mà những thứ này núi lửa phần lớn cũng đều là có thể phun trào núi lửa hoạt động nói một cách khác liền là phụ cận hoặc là dưới mặt đất t n chứa to lớ trước đó trạ dị giật cảm giác không cần dựa vào hoàn cảnh nhưng bây giờ bất động tại hỏa trùng cấu kết xuống dùng sẽ lấy xếp lạ cùng con mụ làm trung tâm toàn bộ hố to đ ộ n g trong nháy mắt biến thành in p h r n o biển lửa tại một đầu k h á c sủ hữu gỗ cùng sợ nọ l ạ t đã sớm một bước rút lui đến cái hố biên giới đối mặt đột nhiên lên in p h r n o biển lửa sẽ lấy xếp lạ cùng con mụ đồng thời khai thác hành động b i ể n l ử a phạm vi quá lớn muốn dập tắt cần thời gian cho nên sáng suốt nhất phương pháp đương nhiên là t r á n h né ở trên bầu trời trạ dị giật mấy người cũng chính là bọn chúng tránh né thời khắc i n f e r n o biển lửa dâng lên hỏa long tại từng bước ép sát phía trên trạ dị giật phun ra màu xanh trắng hỏa diễm bao trùm bên ngoài thân p h ớ t là dơ bờ lệch phối hợp phi hành thuộc tính tạp k ỹ trực tiếp biến hình trở thành l a m bạch phượng hoàng lửa thoáng một cái dù cho sẽ lệch l à thêm còn mù ba con ngang nhau cấp độ thực lực vỗ k ẹ m ẩn cũng đều bị trạ dị giật gắt gao đặt ở i n f e r n o giữa biển lửa một bên tỉ mỉ chuẩn bị tìm đúng thời cơ một bên trên thân mang thương mà lại tiêu hao không nhỏ kết quả đã hết sức rõ ràng không phải bọn chúng không muốn bạo trùng thật sự là điều kiện không cho phép mà lại còn vừa có sủ hữu gỗ đang nhìn cho nên cuối cùng cái này bà con bộ kệ mần chỉ có thể ở biển lửa chấn áp xuống triệt để mất đi năng lực phản kháng thiêu chết thật là đáng tiếc mặc kệ là thân là ủ n trạ bị át xe lest lạ hoặc là cỏ mù đều giống nhau cho nên cuối cùng chờ trạ dị giật đi thần công bắt đằng sau cầm đã hôn mê cái này bà con dẫn tới sủ hữu gỗ trước mặt cỏ mù thu phục độ khó so ra mà nói muốn dễ dàng một chút dù sao tổ kỳ bạn bản thân liền là nhằm vào thế giới bộ kệ mần bộ kệ mần thiết kế nhưng đến xe lest lạ bên này liền gặp phải phiền toái lúc trước hắn quả nhiên không có đo cho dù là hỉ vị bạn muốn vây khốn bọn chúng cũng có được rất lớn độ khó lúc này sù hữu go đang đếm thử ba lần lúc này hắn không thể không đứng trước một cái lựa chọn vừa rồi loại trình độ kia chiến đấu không có khả năng hoàn toàn giấu giếm được cái khác cùng t r ạ bị ạ t căn cứ thủ tịch lính trinh sát cảnh mẫu quỷ báo cáo tiếp qua không lâu liền có cái khác cùng t r ạ bị ạ t muốn đổi tới cho nên bây giờ bảy ở trước mặt hắn chỉ có hai lựa chọn tiếp tục vẫn là từ bỏ sù hữu go tưởng tượng sau đó một lần nữa cầm lên hai cái hỉ vị bạn chương bảy t r u y kích cùng bức kế tiếp chương bảy t r u y kích cùng bức kế tiếp hố t o động động tính bên này cuối cùng không có có thể che giấu ùn trạ cơ dễ t ở phi thường rộng lớn ở nơi này sẽ lest la cũng không ít bởi vì bọn chúng bản thân dùng năng lượng làm thức ăn đặc tính bình thường thỉnh thoảng sẽ phát sinh một chút năng lượng tranh đoạt chiến đấu bên ngoài nơi này tương đối hay là vô cùng an lành đương nhiên là chỉ có sợ lest la tồn tại cái chủng loại kia tính mịch phổ thông an lành nếu như không phải khoảng cách xa xôi có lẽ cái khác sợ lest la đã sớm phát hiện tình huống bên này lúc này có mụ đã bị sủ gỗ thuận lợi thu phục tại đối mặt hai cái khó mà bị vỗ kỷ bản thu nhận sợ lest la lúc sủ gỗ do dự một giây sau đó vẫn là lựa chọn một lần cuối cùng nếm thử đây cũng là trên tay hắn cuối cùng hai cái hì vị b ả n nếu như lần này vẫn là thất bại su h u g o liền không thể không trước tiên từ bỏ cái này bắt giữ ủ n trạ bị ặt cơ hội hì vị b ả n lại lần nữa tơ tay sau đó dựa theo quen thuộc quỹ tích rơi xuống s e l l t l ạ trên thân một đạo quen thuộc quang mang từ cầu nội bộ thoáng hiện s e l l t l ạ thân thể cao lớn lập tức liền bị thu vào hì vị b ả n ở trong sau đó mới là thời khắc mấu chốt su h u g o nhìn chằm chằm lắc lư một cái hì vị bạn đột nhiên có chút khẩn trương hắn cảm giác liền liền tâm tạng nhảy lên đều trở nên có chút cẩn thận từng ly từng tí lần thứ nhất lắc lư qua đi sẽ là, sẽ là cũng không có tránh thoát hi vì bạn c h ó i buộc có thể là trước đó tiêu hao nhiều lắm bây giờ đã không có hoặc ít hoặc nhiều khí lực thấy cảnh này Su h u g o bông lòng một chút chẳng qua tiếp lấy liền vừa khẩn trương đi lên dù sao bây giờ chẳng qua là lần thứ nhất tại thời khắc cuối cùng sông phá c h ó i buộc trùng hoạch tự do tổ kẻ mần cũng không phải là không có nếu như đếm kỹ thậm chí rất nhiều thì vì bạn dừng lại một chút tiếp lấy bắt đầu lần thứ hai lắc lư c ầ u trên người quang mang lần này cũng biến thành kịch liệt xù h u gỗ biết được loại này h ư n g quang phổ thông làm cái này hồng quang che kín cầu thân vậy liền mang ý nghĩa bộ kỷ b ả n đã không có năng lực gớt thuốc hình cầu bên trong bộ k ẻ m ẩ n ngay tại hắn cho rằng lại muốn thất bại thời điểm ông một tiếng đột nhiên từ bên thai của hắn vang lên ngay sau đó sủ hữu gỗ giống như là trong nháy mắt tỉnh n g ộ lại đồng dạng n g n g đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm quả nhiên bên kia đã có mấy cái giống như thêm d à y b ả n thúc đẩy tên lửa đồng dạng sẽ lệ là hướng bên này bay tới hắn có chút không cam lòng nhìn thoáng qua trên mặt đất còn tại dãy rụa hỉ vị bạn sau một khắc hắn làm ra quyết định xì rộ chúng ta đi sờ nọ lặn đã sớm về tới bộ kỷ bạn b nhưng mà tới ngoài ý muốn đối với nó đà kích không nhỏ tại chiến đấu kết thúc phía sau nó liền sớm về ổ chuẩn bị suy nghĩ một chút biện pháp giải quyết còn lại trà di rợt xì rổ và ăn dưa gần gà bọn chúng không có một cái nào là không dễ đi cho nên làm s ù hữu gô nói ra làm ra lựa chọn lúc bọn chúng lập tức bắt đầu hành động vẫn như cũng là xì rổ đảm đương lấy công cụ đường nhân vật trà di rợt cùng gần gà lúc lên lúc xuống tại hộ giá chẳng qua đối với trà di rợt gần gà tiểu tâm tư hiển nhiên hơi nhiều trước lúc rời đi nó quay đầu hướng còn tại d ã rụa hỉ vì bạn nhìn t h ẳ n qua gần gạ nhanh lên su hữu gỗ phát giác được nó rơi ở phía sau lập tức nói ra nhắc nhở lúc này gần gã mới t u é t miệng chuồn chuồn l ư ớ t nước đồng dạng mấy cái vượt qua nhẹ nhàng trở lại su hữu gỗ bên người bị kinh động sẽ là l trước tiên chạy tới cái hố bên trong bọn chúng cũng không có trước tiên hướng su hữu gỗ phát động truy kích mặc dù cùng thuộc nhất tộc nhưng trên thực tế bọn chúng đã quen thuộc từ lâu làm theo ý mình bọn chúng sẽ tới cũng không quá đáng là đơn thuần bị chiến tạo thành tiếng vang cho kinh động đến lo lắng chuyện bên này sẽ ảnh hưởng đến chính mình đương nhiên nếu quả thật gặp được kẻ n g o ạ i lai、like, sẽ, sẽ là nhóm khẳng định biết giống như trước đó cái kia hai cái đồng dạng không chút do dự xuất thủ cũng may mắn sủ hữu gỗ ly khai đến đầy đủ kịp thời lúc này bọn chúng bị trên đất cái kia hai cái hỉ vị bạn hấp dẫn chú ý lúc này hỉ vị bạn giống như cũng đã đến cực hạn trong đó một cái to gan sệ lệch lạ xuất phát từ hiếu kỳ đối với trong đó một cái hỉ vị bạn đưa tay ra cái này đụng một cái cũng sớm đã đến cực hạn hỉ vị bạn trong nháy mắt nổ tung bên trong sệ lệch lạ sau đó một khắc lại xuất hiện tại hố to trong đậu nhìn thấy dùng loại này kỳ lạ phương thức ra sân đồng loại nguyên bản vây xem sệ l ệ c là nhóm lập tức liền bị kính đến trong đó thông minh lập tức liền đoán được cùng sủ h u gỗ có quan hệ mới vừa lát nữa lui về phía sau xem sủ hữu gỗ cũng mơ hồ thấy được cái k i a m ộ t đạo tránh thoát hồng quang hắn thở dài một chút sau đó tiếp tục đi đường dù sao nơi này còn xa xa không tính là an toàn chẳng qua là hắn không biết là tại sẽ là, sẽ là nhóm chuẩn bị hướng một cái khác hỉ vị bạn lập lại chiều cũ thời điểm cái này hỉ vị bạn đột nhiên phát ra một đạo khóa lại thanh thúy tiếng vang bên trong sẽ là, sẽ là triệt để mất đi năng lực phản kháng nhưng cũng tiếp chính là sủ hữu gỗ không có thể chờ đợi đến giờ phút này bất quá hắn cũng không có cơ hội tiếp mới sẽ, sẽ là nhóm bởi vì sự biến đổi này đến n ừ n g lại không đợi bọn chúng suy nghĩ nhiều mức khắc Hì phía vị bản phía dưới cái bóng lập tức nô lên lập sau dưới cái tức c đó ầ một hì vị bản b toàn bộ bao khóa h thệ. chấp chuyên chúng n này bọn Một cái mắt, cái cái trở đám ồ n bản cứ như vậy biến chân g loại tại dưới hì vị vậy cứ c mất i bóng bên trong. ộ t đám ủn trạ bị ắt trần trờ một giây tiếp lấy đồng thời cất cánh hướng su h u gỗ bên này đổi u đi theo su h u gỗ nơi này có gần g ạ trợ rút thuận lợi tìm được một cái tính bí mật phi thường tốt mà lại năng lượng đã hao hết bỏ hoàng sơn cốc giấu đi phía trên còn tại phi hành chạy trốn là gần gã lợi dụng bóng ma chế tạo ra ảo ảnh được rồi phổ thông bổ kỷ bản đối với ủn trạ bị t hiệu quả vẫn là kém rất nhiều coi như trở lần sau trở về cùng t ợ r d phẹ sổ cụ củ cụ a i bọn hắn nói một chút bọn hắn nơi đó hẳn là có nhằm vào ủ n trạ bị ắt bắt giữ công cụ su h u g o hít một tiếng không biết là vì mất đi hỉ vị bạn thở dài vẫn là vì bắt giữ sẽ lest l à thất bại thở dài lại hoặc là cả hai đều có dù sao hỉ vị bạn giá cả không rẻ sẽ lest l à với tư cách còn không có được thành công bắt giữ qua ủ n trạ bị ắt bản thân nó giá trị cũng phi thường cao nói đúng ra muốn so những thứ này hỉ vị bạn cộng lại cao hơn không ít nhìn một chút bức kế tiếp muốn làm sao đi thôi h n trạ cợ dễ tờ bên này đã có chút khó khăn không biết phải bao lâu những thứ này sẽ là mới có thể ngừng lại bây giờ là muốn t r ư ớ c trở về là tìm kiếm đi cái khác c ù n g trạ ở b ạ sở đường su hugo một bên lấy ra đồ ăn bổ sung năng lượng một bên hướng bên cạnh gần gạ bọn chúng hỏi chẳng qua lúc này gần gạ cũng không có trả lời hắn su hugo cũng chú ý tới nó dị dạng không đợi hắn nói ra hỏi thăm gần gạ luồn vào bên trong giống như tại móc thứ gì tay đột nhiên rút ra hắn tập trung nhìn vào cảm giác hết sức quen thuộc đây là su hugo có chút không thể tin được đầu của hắn lúc này còn không có quay tới vừa rồi mới ở bên kia đáng tiếc lấy đột nhiên gần gạ liền cho hắn tới như thế một kinh h su h u gỗ nhanh lên đem cái này quen thuộc hỉ vị bạn lấy tới xem xét cái này xem xét hắn triệt để thật hưng phấn đi lên hắn là hoàn toàn không nghĩ tới cuối cùng vậy mà thật sự xong rồi mà lại chẳng những thành còn để hắn từ một đám xe lại xất la trung gian đưa nó cầm trở về ha ha vẫn là ngươi có biện pháp g ầ n g ạ nếu là dạng này cái kia ủ n trạ cờ d ệ t ờ liền tuyệt đối không thể ngây người thêm mặc dù có thu hoạch nhưng sớm như vậy trở về cũng không thích hợp chờ bọn chúng t á n đi chúng ta lập tức tìm kiếm ổn định ùn trạ h hỗ lệ chuẩn bị hướng phía dưới một cái ùn trạ ở bạ sở xuất phát chương bảy trăm năm mươi ba văn minh phế tích chương bảy Văn minh phế t í dần dần chẳng qua vì để tránh cho xuất hiện không cần thiết ngoài ý mớn hắn vẫn là chờ đến việc đại bộ phận sệ lest là tán đi đằng sau mới ra ngoài núi hình vòng cung ở dưới bỏ hoang trong hạc ốc gần ga lén lén lút lút thỏ đầu ra xác nhận tại xác nhận không có sệ lest là thân hành về sau nó hướng sủ hữu gỗ vây vây tay bây giờ ủ n trạ cơ dễ t ở đối với su h u g o mà nói đã không có quá lớn thăm dò ý nghĩa đặc biệt là do ngoại ý muốn bắt được l. s e l l e là đằng sau su h u g o thì càng hy vọng có thể đi tới một cái ủ n trạ ở bã sở hắn cũng chính là làm như vậy vừa v ặ n liên thông cái k h á c không gian ủ n trạ hởm hố lệ phụ cận l. s e l s. l e là nhóm còn không có toàn bộ trở về su h u g o n ắ m lấy cơ hội này tại gần gà chợ rút xuống thành công đi tới ủ n trạ hởm hố lệ trước sau đó đột nhiên hướng về phía trước này lên lúc này l. s e l s. l e là nhóm phát hiện cũng đã t r ư m quen thuộc vặn vẹo cảm giác một trận liền đi qua so sánh lần thứ nhất su h u g o đã bắt đầu quen thuộc loại cảm giác này bởi vậy hắn rất nhanh liền điều chỉnh tới bất quá khi hắn nhìn thấy trước mặt cảnh sắc về sau lập tức liền kinh hãi trước mặt cầu gây tàn t ư ờ n g vết tàn n g o i vỡ không có chỗ nào mà không phải là su h u g o trong trí nhớ quen thuộc đã t ừ n g thuộc về nhân loại thành phố cảnh tượng trước đó không lâu hắn mới tại sở não biển city nhìn thấy qua tình huống tương tự chỉ bất quá nơi này không thể nghi ngờ muốn so sở não biển city bên kia còn nghiêm trọng hơn được nhiều ngoại trừ số ít mấy tòa nhà lẻ loi trơ trọi thấp bé nhà l ồ n ngoại những kiến trúc khác cơ bản đều đã biến thành phế tích nhìn thấy những cảnh tượng này về sau sù hữu gỗ tâm tình chấn động đồng thời cũng cầm cảnh giác nhắc tới tối cao ạ lọ là liên minh cũng sớm đã xác nhận qua tại ủ n trạ ở bạ s ớ bên trong có nhân loại tồn tại nhưng dù cho cùng là nhân loại đối với sù hữu gỗ mà nói cũng không hoàn toàn là một chuyện tốt ngoại trừ nhân loại có thể đem nơi này phá hư đến loại trình độ này quái vật cũng đồng dạng cần hắn treo lên m ộ ư ơ i hai phần tinh thần dù sao ai cũng không biết đối với phương có phải hay không còn lưu tại cái này phế tích bên trong hắn vòn quanh bốn phía một cái khi nhìn đến một tòa bảo toàn đến tương đối hoàn chỉnh chẳng qua là bị thứ gì cắt tới nửa bên lầu nhỏ sau phòng ngừng lại sủ hữu gỗ quyết định trước tiên đi qua bên kia nhìn một chút tại cái này lầu nhỏ trong phòng nói không chừng biết bảo lưu có một ít đã từng nhân loại ở đây đã dùng qua đồ vật nếu như có thể phát hiện thư tịch loại hình văn hóa vật dẫn vậy thì càng tốt hơn thật vất vả vòng qua một đầu cắt thành mấy tiết đường xi、si、măng đường nếu như nó còn có thể xem như con đường lợi nói bởi vì không muốn làm ra động tĩnh cho nên sủ hữu gỗ cũng không có mượn nhờ quá nhiều tổ kẹ mần lực lượng vì tốt hơn nghi thức cảm giác hắn lựa chọn từ cửa chính tiến vào tốt ra nhưng thật ra là bị đánh nát phía bên kia liên tiếp một đạo sâu không thấy đáy cái đất muốn từ bên kia trực tiếp tiến vào cần hoa càng nhiều công phu nhà cửa chính cũng sớm đã hỏng mặc dù nó như cũ quật cường thực hiện chính nó chức trách nhưng trên thực tế có nó đối với nó cũng sớm đã không có khác nhau su h u g o nhẹ nhàng đẩy ra nó một trận rất nhỏ mùi thối tốc thẳng vào mặt lập tức liền là lộn xộn vô cùng chỉ so với bên ngoài phế tích tốt hơn một chút trong phòng hoàn cảnh xuất hiện tại trước mắt của hắn mùi thối mặc dù không nặng nhưng lại giống như hôn tạp thứ gì su h u g o ngửi được trong nháy mắt vậy mà cảm giác đầu nào xuất hiện mê m ộ i tình hình gần gạ trước tiên đem hắn ngăn cách chờ chấm tới mà lại làm xong phòng hộ biện pháp về sau su h u gộ mới chính thức bước vào đến cái này tàn phá trong phòng mặt ngoài trong phòng cùng bên ngoài không có gì khác biệt nhìn qua nơi này đã xảy ra chuyện rất lâu cho nên ngoại trừ một chút kim loại dụng cụ còn có thể miễn cưỡng bảo trì lúc đầu hình thái bên ngoài đại đa số đồ vật đều đã bị phá hư hoặc là bị thời gian ăn mòn triệt để mục nát cho nên căn bản là không có hoặc ít hoặc nhiều vật có giá trị giống như thư tịch loại này tương đối y ê u ớt đồ vật liền càng thêm khó khăn tại một tầng duy nhất coi như hoàn hảo trong phòng s ù hữu gỗ phát hiện một tấm hình thông qua ảnh chụp phán đoán trong tòa thành này xác thực đã từng sinh hoạt rất nhiều nhân loại nhưng ủng trạ ở bả sợ nhân loại cùng thế giới bổ kẹ mận người bên ngoài bề ngo trên một điểm này sủ h u gỗ yên lặng nhớ kỹ để tránh tại sau này gặp được bản thổ cư dân thì trước tiên liền bị nhận ra được ảnh chụp cũng không có bị ô nhiễm ô nhiễm nói là trước kia hôn tạp tại mùi thối bên trong đồ vật gần gà trước một bước tại lúc đầu trong phòng bếp phát hiện bọn chúng nguồn gốc từ tại nơi này bị dị hóa ô nhiễm nguồn nước cũng chính là như thế lúc này sủ h u gỗ toàn thân cao thấp cũng đều làm tốt phòng ngừa ô nhiễm công việc phòng bị trở lại chính đề ảnh chụp mặc dù không có bị ô nhiễm nhưng lại lại nhận ô nhiễm ăn mòn sù h u gỗ đơn giản dọn dẹp một chút về sau nói nó bỏ vào đặc thù ngăn cách trong túi ngựa thu h bởi vì thang lầu đắp lên tầng rơi xuống hòn đá và tạp vật ngăn chặn thậm chí áp sập bộ phận cho nên muốn đi lên nhất định phải mượn nhờ gần gạ hoặc lá xì rộ lực lượng gần gạ tung bay ở giữa không trung nắm lấy xù hữu gỗ chuẩn bị đem hắn mang lên đi nhưng ngay tại xù hữu gỗ hai chân cách mặt đất thời khắc toàn bộ mặt đất đột nhiên xuất hiện một trận k h o ả n g cách lắc lư bọn hắn vội vàng tránh né phía trên rơi xuống tấm gạch cùng phá phế khối kim khí từ gian phòng chạy ra đến đất chống về sau xù hữu gỗ vội vàng hướng gây nên chấn động phương hướng nhìn lại hắn chỉ thấy được một đạo t i ề m điện đồng dạng thân ảnh không ngừng mà tại tàn phá nóc phòng hay là phế tích bên trên mẹ vọn giống như là đang tránh né cái gì ngay sau đó một đạo to lớn thân ảnh đột nhiên từ tàn phá trong cao ốc ngẩng đầu ngay tại nó ngẩng đầu trong nháy mắt cao ốc bị nó cao tới thân thể đính đến phá thành mà nhỏ sau một khắc rốt cục chống đỡ không nổi triệt để ngã xuống u bờ không năm đại vị vương mặc dù cách xa xôi không có quá thấy rõ ràng nhưng sủ hữu gỗ vẫn là từ hình dáng đoán được thân phận của nó không thể không nói đây tuyệt đối là trong vui mừng kinh hỉ chẳng qua là kinh lớn hơn vui từ tợ d ọ phẻ sổ cụ cụ cung cấp trên tư liệu xem thực lực của người này hoàn toàn không thua tại thế giới bộ kệ mần chuyển thuyết bộ kệ mần mà lại một thân phòng ngự phi thường biến thái tại ả lọ là thiên đoàn thiên vương tạo thành đội ngũ lần thứ nhất gặp được nó thời điểm g ụ c d ỡ l o sửng sốt tại thiên đoàn vây công xuống chống đỡ ba ngày ba đêm thời gian cuối cùng vẫn là thiên đoàn bên này chiếu cố đến đến thân ở ùn trà ở bà sơ không nên tiếp tục trì hoãn cuối cùng không thể không lựa chọn trước rút lui mà cái này cần nhờ vào nó kinh khủng thôn vệ năng lực nhắc đến ăn nó so sủ hụ gỗ sợ nọ lặt cùng xị dục cũng không biết khủng bố hơn gấp bao nhiêu lần Gia hỏa này ăn mặn chỉ cần là nhìn thấy đều có thể bỏ vào trên bụng khủng bố trong m i ệ n g rộng mà lại tiêu hóa cùng khôi phục năng lực cực kỳ kinh n g ư i cũng chính là như thế mới có thể làm cho hạ lại bọn hắn không thể không chủ động rút lui nghe nói g i a hỏa này nói lên có thể ăn một toàn núi nhỏ là chân chính chính sơn cắt đá bùn đất tạo thành núi cho nên khi nhìn thấy nó một khắp kia trở đi su h u g o đối với nơi này biến thành dạng này cũng không cảm thấy kinh ngạc hắn càng nhiều lực chú ý ngược lại bỏ vào ngay từ đầu đạo thiểm điện kia đồng dạng thân ảnh lên không biết có phải hay không là ảo giác hắn giống như cảm giác đạo thân ảnh kia có mấy phần nhìn quen mắt chương bảy trăm năm mươi bốn su hữu Trước nếu g Vương, Guzalot cũng xưng dùng cùng đoán. Đại được điều loại án Danh nhiễm ăn ủn n tham qua hiệu, thức Trải rời Uber05, quỷ. bộ bị tra rác trạ Vị vật sơ là là làm một ác. ô như chỉ từ những thứ này điều tra kết quả đến xem kỳ thật đi qua hợp lý dẫn đạo gốc dỡ loạn hoàn toàn có thể cùng nhân loại thành phố hòa bình cùng tồn tại dù sao một tòa thành thị mỗi ngày đản sinh rác rưởi cùng ô nhiễm vật cũng không phải một cái s ố ít. gốc dỡ loạn hoàn toàn có thể dùng những thứ này sinh ra từ thành phố rác rưởi làm thức ăn nhưng tiếc nối là cùng bộ kẽ mẩn so sánh những thứ này ủn c h ạ bị ặt càng thêm bị lại chính mình bản năng cho nên bọn chúng rất khó có thể khống chế lại dục vọng của mình gốc dợ lọt chính là như vậy một tòa thành thị rác rời kỳ thật đã miễn cưỡng có thể lấp đầy khẩu vị của nó mà lại theo thành phố phát triển không cần lo lắng rác rời cùng ô nhiễm vấn đề nhân loại thành phố đến lúc đó mỗi ngày sinh ra rác rời cùng ô nhiễm vật tuyệt đối sẽ tăng lên gấp bội nhưng nó không nhìn thấy những thứ này hoặc là dù cho thấy được gốc dợ lọt vẫn là khống chế không nổi chính mình tham ăn dục vọng cho nên nó lựa chọn tự mình động thủ ô nhiễm có thể nhìn thấy hết thảy sau đó đưa chúng nó toàn bộ thốn bây giờ goser lót cũng là làm như vậy trước đó bị nó đụng ngã tàn phá cao sớm đã bị ô nhiễm phía kia đã bị nó một chút xíu nuốt vào trong bụng lúc này nó tại một bên thôn vệ bị ô nhiễm phế tích một bên hướng trước đó hiện lên sở bạc phương hướng đi tới cứ như vậy xem ra nó cùng cái kia đạo để s ù h u gỗ có chút nhìn quen mắt thân ảnh giống như tồn tại mâu thuẫn gì nghĩ tới đây s ù h u gỗ lập tức đối với gần gạ cùng xì rộ làm một thủ thế thế là hắn gơi lên công cụ đường lặng lẽ hướng phương hướng của bọn nó đi theo càng đến gần sủ hữu gỗ lại càng tăng có thể cảm nhận được đến từ ủ n t r a bị ặt và ủ n t r a ở bạ sở ác ý hắn cảm giác gỗ dưới dở lọt sinh ra liền là với cái thế giới này lớn nhất trừng phạt thích hắn g i á c r ờ i cùng ô nhiễm v ậ t nó bản thân liền là một cái c ự đại di động thức nguồn ô nhiễm mãnh liệt mùi thối không biết là đến từ bản thân nó vẫn là đến từ bị nó thôn vẽ ô nhiễm vật cái này khiến sủ hữu gỗ một nhóm mới tới gần không bao lâu liền không thể không lại lần nữa kéo ra duy trì một cái tương đối an toàn khoảng cách gần g ạ cùng xỉ rồ cũng sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn nhưng cái này ô nhiễm cùng mùi thối đối với sủ hữu chúng ta tốc độ thả chậm một chút nó đi không nhanh gần ga dọc đường chú ý một chút vật có giá trị tìm được liền lấy tới cẩn thận một chút đừng làm ra động tính quá lớn su h u gỗ d à n dò nghe được mệnh lệnh về sau gần gã lập tức làm cái h c thủ thế sau đó hướng về dọc đường phế tích nhẹ nhàng đi qua phía trước nhất sở các tốc độ thật nhanh chẳng qua tại su hữu gỗ xem ra đối phương giống như là đang cố ý câu dẫn g ụ t giờ lọt đồng dạng thường, thường thả chậm bước chân hoặc là lát nữa làm ác an đại vương đến một hai cái kỹ năng công kích tiếp tục kích thích cơn giận của nó thấy cảnh này sủ hữu gỗ không khỏi bắt đầu suy đoán cái này lôi điện bộ kệ mận phía sau có hay không có bản thổ nhân loại tại chỉ huy hành vi của nó hình thức bên trên có quá nhiều đáng giá để nhận thức hoài nghi địa phương cái này khiến sủ hữu gỗ lại lần nữa đề cao cảnh giác đương nhiên nếu như đối phương dễ dàng tiếp xúc hắn cũng khát vọng có thể từ đối phương trên thân thu hoạch được càng có nhiều dùng tư liệu từ thành phố phế tích thời gian trên dấu vết xem bản thổ cư dân cùng ùn trạ bị ặt đối với tuyến thời gian tuyệt đối không ngắn cho nên trong tay bọn họ nhất định có rất nhiều bọn hắn còn không biết tin tức nghĩ tới đây su gù g o trong lòng không khỏi kết nối xuống tới khả năng nhìn thấy bản thổ cư dân sinh ra vẻ mong đợi bên này đang cùng lấy g ụ c dở l ọ t bên kia cũng dùng tốc độ nhanh nhất của mình hướng về phía trước đuổi theo nó cùng phía trước con kia m è o con dân đoán cũng không phải một ngày hai ngày tại thành phố này bị hủy đằng sau không bao lâu m è o con lại bắt đầu đối với nó quấy dối nếu như không phải đối phương chạy vẫn rất nhanh nó sớm đã đem đối phương một ngụm nuốt đến trong bụng mặc dù m è o con còn chưa đủ nó nhét cái răng nhưng chơi thời gian lâu như vậy gợt dở l o t đã sớm thăm dò lai lịch của đối phương chính như bọn chúng biết do nó đồng dạng đối với mẹo con trên người năng lượng nó đã sớm thèm nhỏ dãi chẳng qua nếu như có thể sớm ô nhiễm dạng kia sẽ lại thêm chụp khẩu vị của nó nghĩ đến ô nhiễm năng lượng hương vị gứt dỡ lọt tốc độ dưới chân đột nhiên nhanh thêm mấy phần nguyên bản một bên truy kích một bên tiện tay vớt ô nhiễm và tan động tắc cũng thiếu rất nhiều lúc này liền ngay cả hậu phương xa xa đi theo s ủ hữu gỗ cũng nhìn ra gứt dỡ lọt rốt c ụ c nghiêm túc bảo trì dạng này đội hình đi qua đại khái thời gian nửa tiếng gứt dỡ lọt tốc độ xem ra s á t thực không tính nhanh nhưng không chịu nổi nó thể lựa khổ một bớt xuống tới đoán chừng đều có thể chống đỡ qua cỡ nhỏ gỗ kẹ mẩn trên trăm bước công phu cho nên nửa canh giờ này, có lẽ chuẩn xác hơn mà nói là thành phố phế tích lúc này hắn nhìn thấy phía trước nhất phụ trách câu dẫn bổ kẹ mần bắt đầu thả chậm tốc độ rất hiển nhiên chỗ cần đến cũng nhanh muốn tới nó lại lần nữa thả chậm tốc độ rất có thể là vì d ẫ n đạo gỗ d ợ l o t chuẩn xác tiến vào cạm bẫy ở trong trước đó cái này bổ kẹ mần một cái dấu ở kim sắt lôi điện phía dưới cho nên sủ hữu gỗ tối đa chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng bây giờ khi nó cầm tốc độ chậm lại thời điểm sủ hữu gỗ rốt cuộc biết tại sao mình lại cảm thấy nhìn con mắt ủng c a ở bạ sờ bên trong vậy mà lại có xề dạ ổ dạ lúc này sủ hữu gỗ tâm lý đột nhiên dâng lên một lo ngươi cẩn thận tại phụ cận tìm một cái nhìn một chút có hay không tổ kẹ mẩn dấu vết lưu lại hắn lập tức hướng gần ga nói có thể là bởi vì thời gian trôi qua quá lâu nguyên nhân trước đó đoạn đường này gần ga cũng không có phát hiện cái gì tin tức có giá trị ảnh chụp hoặc là thư loại hình liền càng thêm không cần nói hơn nữa gô dưới g i lọt ô nhiễm có thể bảo tồn lại đồ vật ít càng thêm ít đương nhiên nếu như tại trong phế tích cẩn thận tìm kiếm vết tích loại hình có lẽ còn là có cơ hội tìm tới điều kiện tiên quyết là nơi này thật sự có những thứ này vết tích tồn tại qua nếu như có cái cây ủ gỗ trong đầu phỏng đoán rất có thể liền là đối ùng cha ở bạ sợ là thế giới bổ kẹ mần thời không song song su h u gô đột nhiên lấy ra ạ lọ là hướng dẫn nghi mở miệng nói ra tại chỗ lên cao xì rồ ta muốn quan sát một chút tòa thành thị này không đợi gần gã lục x o á t trở về su h u gô chuẩn bị tìm kiếm cái khác manh mối để chứng minh hắn phỏng đoán xì rồ sau khi nghe được lập tức kéo cao cao độ thẳng đến su h u gô lên tiếng lần nữa ngừng nhìn thấy phía dưới toàn bộ thành phố bộ g á n g su h u gô cả người đều dừng lại phía dưới phế tích đồng dạng thành phố hình dáng hòa thuận vui vẻ vui đẹp vui trên đảo hầu tố lì city có sáu bảy phân tương tự độ đáng tiếc là nơi này hủy hoại mức độ quá lớn ngoại trừ hình dáng bên ngoài hắn căn bản tìm không nhiều lại thêm s á t thực chứng cứ ngay tại su h u g o c h ấ n kinh kiêm đáng tiếc đồng thời hắn đột nhiên một chút quét đến x ê dạ ô dạ bên kia tiếp lấy trong đầu của hắn linh quang loại lên x ê dạ ô dạ dẫn dụ g ấ u dơ lọt đ ạ t tới vị trí không phải liền là hoặc hiệu trưởng bộ kệ mần trường học sao nơi đó xem ra bảo tồn được coi như hoàn chỉnh cho nên hắn một chút liền nhận ra su h u g o mau để cho xỉ dỗ hướng bên kia tiếp cận hắn phải thật tốt xác nhận một chút đây rốt cuộc là trùng hợp vẫn là hắn phỏng đoán không có sai chương bảy trăm năm chương bảy trăm năm mươi lăm x â d ra ổ ra cùng đi d a giống như đây là sủ hữu gỗ tới gần phía sau đạt được duy nhất kết quả đơn thuần xem v ẻ ngoài đi xem rõ ràng là không có khả năng đạt được đáp án cuối cùng mà muốn chân chính xác nhận vậy thì nhất định phải khoảng cách gần thậm chí là đi vào trường học nội bộ đi xem cũng chỉ có dạng này hắn mới có thể xác định đây rốt cuộc là thế giới song song vẫn là đau ô lì city ạ lọ là tương lai vừa nghĩ tới ạ lọ là có thể sẽ biến thành trước mắt cái bộ dáng này sủ hữu gỗ tâm liền trở nên mười phần lo lắng mà lại phẫn nộ kinh lịch nhiều như vậy sự kiện hắn rốt cuộc triệt để dung nhập vào thế giới bộ kèm ẩn mặc dù ạ lò là không phải hắn khẩn trương nhất can tổ nhưng tương tự là liên minh thuộc địa hơn nữa còn có những khả năng kia bị gô u dơ lọt cắn nuốt sinh mệnh chỉ cần nghĩ đến đây một chút sụ hữu g ỗ liền ngăn chặn không được trong lòng bi vẫn đương nhiên hắn bi vẫn là căn cứ vào nơi này thuộc về ạ lò là một cái nào đó tương lai thời không suy đoán nếu như là gặp tận thế tai nạn thời không song song vậy hắn ngược lại không đến nôi giống như bây giờ cảm xúc hóa chẳng qua vì làm rõ ràng chân tướng hắn đã quyết định muốn tham dự cuộc chiến đấu này chí ít tại hắn xác nhận chính mình phòng đó trước không thể để cho gô dơ lọt cầm bỏ hoàng trường học làm hỏng nghĩ đến liền、làm. lúc này gần gà cũng đã kiểm chứng trở về tại phế tích phía dưới nó xác thực phát hiện không ít bộ k ẹ mần tồn tại qua vết tích trước đó vào t r ư ớ c là chủ cảm thấy nơi này là ủ n trạ ở bã sơ cho nên cầm hết thể những thứ này vết tích đều thuộc về vì ủ n trạ bị ặt công lao các loại xù hữu g ô điểm tình đằng sau nó cẩn thận phân biệt qua những cái kia đúng là nhóm bộ k ẹ mần đặc biệt vết tích lại muốn nhờ ngươi gần gà nơi này cũng chỉ có người am hiểu nhất rất quái đem một giờ lọt dẫn tới bên kia đi đừng cho nó cầm trường học làm hỏng nhớ kỹ cẩn thận một chút x â ra ổ ra bên kia h ẳ n là trong trường học có cái gì chuẩn bị bây giờ tham chiến nó rất có thể đem chúng ta cũng làm làm gần gà nhét miệng công ư i đ kích rất không tệ chẳng qua là đối với da dày thịt béo gô xuất dơ lọt mà nói còn kém một chút đồ vật đương nhiên dùng để hấp dẫn nó chú ý là đã là đầy đủ ở trong tối ảnh cầu nổ tung đằng sau g ụ c dỡ loạt mới thành công cầm cơ thể quay tới chẳng qua cũng không phải là muốn quay tới mới có thể phát động phản kích đối với dám c a n đảm đánh lén nó đạo trích g ụ c dỡ loạt bình thường đều sẽ khoan dung độ lượng rộng lượng nó sau đó ban cho đối phương cùng mình hòa làm một thể vinh hạnh đặc biệt cho nên tại quay người trước đó nó phi thường thuần thục vận dụng chính mình kỳ quái một đôi đại thủ hướng sau lưng gần gà đánh tới đến bọn chúng cảnh giới này k ỹ thật nhất cử nhất động đã không thể so với phổ thông bộ k ẹ mẩn dùng kỹ năng uy lực yếu phối hợp nó khổng lộ hình thể mang tới lực lượng gần gà lập tức hướng một bên tranh né nhưng cái này hai đầu ác mãng đồng dạng từ trong bụng miệng rộng rỗi ra cánh tay nhưng biểu hiện ra làm cho người kinh ngạc độ linh hoạt gần gà mới vừa né tránh lần đầu tiên tử vong chiến nhiễu bước kế tiếp trực tiếp hướng nó mở ra trên tay huyết tinh giữ tận miệng tại gần gà tiếp tục tránh né hấp dẫn cố ý hấp dẫn lực chú ý thời điểm g ụ c dơ lọt đã hoàn toàn xoay người lại đồng thời bên kia sệ dạ ô dạ cũng chú ý tới gần gà tồn tại kém một chút nó liền hoàn thành nhiệm vụ cầm g ụ c dơ lọt dẫn tới chuẩn bị từ trước tốt trong c ạ m ấy ai biết trung gian đột nhiên giết ra một cái không rõ lai lịch gần gà lúc này sệ dạ ô dạ ảo não đồng thời chúng ũ n g ta r n trước tiên thấy rõ ràng lại hành động đi dạ tỉnh táo thanh em xuống giống như ẩn giấu đi cái khắc cảm xúc đây là s ệ dạ ô dạ lần đầu nghe được cái này so với nó còn cấp thiết muốn phải giải quyết cô dê dở loạt nam nhân nói ra như vậy mặc dù không hiểu nhưng nó vẫn là dừng lại nhìn thấy xệ dạ ô dạ ngừng lại đi ra nguyên bản kéo căng lấy t â m hơi bông u xuống một chút xệ dạ ô dạ cùng hắn là hợp tác đồng bạn quan hệ cho nên cũng không tồn tại nghe theo hắn ra lệnh tất yếu hắn sở dĩ m u ố n kêu dừng chủ yếu là cảm thấy gần gà phía sau chủ nhân có thể là giống như hắn người sống sót đi ra lo lắng phẫn nộ xệ dạ ô dạ sẽ n ộ thương quân đội bạn đồng thời cũng là mượn thời gian này xác định đối phương đến cùng phải hay không quân đội bạn có phải là hắn hay không cứu cực toàn bộ đội lao đồng đội chẳng qua từ tiếp xuống gần gạ liên tiếp động tác đó có thể thấy được nguyện vọng của hắn muốn thất bại lúc này xệ dạ ô dạ lại lần nữa hướng đi dạ phát ra hỏi lại không ra tay gô dơ lọt liền bị dẫn tới những địa phương khác như vậy bọn hắn bố trí thật lâu kế hoạch vừa mới bắt đầu liền muốn thất bại xệ dạ ô dạ không cam tâm đi dạ cũng tương tự không cam tâm đi thôi xệ dạ ô dạ, ta đi nếm thử dẫn ra con kia gần gạ ngươi đi cầm gô dơ lọt dẫn trở về lần này chúng ta nhất định phải tiêu diệt cái này gô dơ lọt nói xong hắn trước hết một bước hướng gần gạ phương hướng chạy tới kỳ thật tại đi dạ xuất hiện thời điểm sugo Su liền đã phát hiện hắn chẳng qua không đợi đến sủ hữu gỗ muốn khai thác hành động đi dạ liền đã làm ra quyết định đồng thời hướng trung tâm chiến trường xuất phát đi dạ k h ẽ động xệ dạ ổ dạ đi theo liền động lúc này muốn cầm gục dợ lọt được chú ý hấp dẫn tới giống như trước đó đồng dạng dùng một chút tiểu hoa chiêu hiển nhiên là khó đủ thế là trên trời dưới đất tam thiên lôi động tụ tập toàn thân xệ dạ ổ dạ lại lần nữa hóa thân trên mặt đất bù lôi mang theo đinh thái nhức gốc lôi mình trực tiếp làm ác a n đại vương vào tới bên này động tĩnh lớn như thế gục dợ l đương nhiên có thể nghe được cùng xệ dạ ổ dạ cái này đối thủ cũ so sánh gần gạ lúc này tựa như là một cái đáng ghét con một lần cuối cùng nếm thử vỗ xuống gần gà gudrơ lọt liền không thể không đem ánh mắt thả lại xệ dạ ồ dạ trên thân hèm m e r ảm tờ giặt tại nó xoay người một khắc phát động xét đánh đồng dạng xệ dạ ồ dạ vừa lúc ở lúc này đi tới trước người của nó lôi đỉnh tại gudrơ lọt thành lũy đồng dạng cơ thể không ngừng nổ lên xệ dạ ồ dạ lôi long cùng gudrơ lọt g á c mãng dây dưa cùng nhau cắn xé thậm chí thốt vệ cuối cùng vẫn là gudrơ lọt dựa vào bản thân năng lực đặc thù đem đột kích lôi long nuốt lấy hơn phân nữa chẳng qua nó cũng không phải không có trả giá thật lớn vẹn, vẹn liền từ bên ngoài xem gô dơ z lọt thân thể liền đã xuất hiện không ít bị lôi điện xé mở vết thương đen nhánh mang theo hôi thối chất lỏng từ trong vết thương chảy ra xù hữu gỗ không xác định kia rốt cuộc có phải là gô dơ z lọt hết u y dịch chẳng qua theo nó thống khổ cùng phẫn nộ trên nét m ặ t xem cơ bản tám chín phần mười ngay tại gần ga chuẩn bị thò một chân vào thời điểm đi dạ đi tới gần ga trước mặt nhìn thấy gần ga bị ngăn lại trong n a y mắt xù hữu gỗ lập tức lái công cụ đường hạ xuống chính thức cùng đi dạ bắt đầu lần đầu tiên gặp mặt chương bảy trăm năm mươi sáu kích đấu gô dơ lọt chương bảy trăm năm mươi sáu k ị c h đấu gô dơ lọt kỳ thật tại xác định đi dạ tồn tại một khắc kia trở đi. su hugo ý nghĩ liền làm ra cải biến tàn phá bổ kẽ mận trường học chưa chắc có cái gì tin tức có giá trị mà lại cho dù có theo đi dạ cũng sẽ dạ ô dạ hành vi đến xem chân chính có giá trị phần lớn hẳn là bị rời đi cho nên xoắn suýt cái kia còn không bằng nghĩ một chút biện pháp muốn làm sao lấy được đối phương tín nhiệm từ kinh nghiệm bản thân người trong miệng đạt được tin tức không thể so với chính hắn đoán mỏ mạnh mẽ người là ai từ lâu tới cùng su hugo so sánh đi dạ muốn lộ ra vội vàng nhiều tình huống nơi này đến cùng có bao nhiêu hỏng bét không cần người khác kể rõ su hugo cũng có thể nhìn ra trước kia đ ỉ dạ cũng là một người cùng sệ d ạ ô dạ ở chỗ này dốc sức làm bây giờ đột nhiên nhìn thấy một cái khả năng cũng giống như mình là người sống sót nhân loại hắn đương nhiên kích động chẳng qua ngoại trừ kích động bên ngoài hắn còn duy trì không ít cảnh giác dù sao sugo Su u cũng không phải là hắn biết thuộc về bọn hắn đ ủ n trạ rẽn trở thành viên chẳng lẽ là người sống sót đã đứng vững góp chân chuẩn bị phản công thu phục mất đất mặc dù rất hy vọng là kết quả này nhưng đ ỉ dạ vẫn là bác bỏ ý nghĩ này nếu thật là dạng này như vậy hắn sẽ không, không hề có một chút tin tức nào thu được mặc dù hắn đã thoát ly ủn trạ dẹn trợ lưu lại một người kéo lấy gô dơ lót nhưng đi dạ cùng trước kia đồng đội cũng không có cắt đứt liên lạc bằng không thì một mình hắn muốn tại mảnh này bị ô nhiễm trong phế tích căn bản không tiếp tục sinh tồn được cho nên sủ h u gô nguồn gốc đúng là một cái đáng giá hắn cảnh giác vấn đề sủ h u gô nhìn thấy trong mắt của hắn cảnh giác để gần g ạ trước tiên lui trở về sau đó bắt đầu tổ chức ngôn ngữ ta gọi g e gi đến từ h a u holy city hắn chuẩn bị muốn đánh c ử c một lần h a u holy city nghe được cái này đã lâu danh tự đi ra nhìn về phía sủ u gô ánh mắt xuất hiện phi thường biến hóa phức tạp người là người sống sót người là thế nào trở về nghe được câu trả lời của hắn về sau su h u g o biết mình thành công hắn phỏng đoán một cái trọng yếu tiền để cơ bản có thể đạt được xác nhận nơi này hẳn là thai sau hạ lò l ạ khu vực mà lại đại khái tỷ lệ liền là s a o ô ly city chẳng qua là còn cần hắn xác nhận một chút đến cùng là thời không song song vẫn là tương lai thời không su h u g o suy nghĩ một chút chuẩn bị trả lời nhưng gốm giờ loạt c ũ n g sẽ dạ ổ dạ bên kia cũng đã chiến đến cực kỳ kịch liệt gốm giờ l ạ t mặc dù trí thông minh đều dùng tại ăn đ mặt nhưng nó cũng không phải là hoàn toàn không có đầu ó c dạ thú lặp đi lặp lại nhiều lần bị giống nhau chiêu số đối cho dù là dã thú cũng có thể h ọ c n g man cho nên lúc này nó cũng không cùng sệ dạ ô d ã đi q u á xa mà lại liền tại phụ cận trực tiếp cùng đối phương chiến đấu chiến đấu tạo thành dư ba từng đợt tiếp theo từng đợt hướng đi dạ cùng sủ hữu gỗ vị trí đánh tới đối với loại tình huống này đi dạ hiển nhiên đã quen thuộc từ lâu hắn một cái kéo qua sau lưng cũ nát áo choàng đem nuối miệng của mình che khuất sau đó đối với sủ hữu gỗ phất tay bây giờ không phải là nói chuyện thời gian ngươi mau mau rời đi nơi này chờ một chút nơi này sẽ có nguy hiểm không nên bị tác động đến tế bào đ ư n g tưởng rằng chính mình có như vậy một chút thực lực liền có thể tùy ý làm vậy xảy ra chuyện ai cũng cứu không được ngươi nói xong đi dạ không còn nhìn nhiều su h u g o sau đó hướng sệ dạ ổ dạ phương hướng đi đến su h u g o còn muốn gọi lại hắn chẳng qua lúc này hắn đã đi ra có một ít khoảng cách bên kia sệ dạ ổ dạ làm ác a n đại vương thả ra vô số hệ lẹt chỗ bạn tiến hành liên hoàn đ o a n h t ạ g đồng thời trên bầu trời bị triệu tập tới lôi vân thường thường còn cho đối phương đến một chút chữa bệnh bằng điện lần một lần hai đối với gù dở loạt tổn thương không cao nhưng những thứ này chồng chất lên nhau cho dù là chắc đ ị c h như nó cũng có chút ngăn cản không nổi đương nhiên gù dở loạt không có khả năng đứng ở nơi đó bị đánh hảo hảo tiên sinh nhân thiết cũng không thích hợp nó cho nên lại càng không có không hoàn thủ lý do. những thứ này chất lỏng màu tím đen bên trong bao hàm tộc cùng với đáng sợ ô nhiễm nguyên tố bên trong hẳn là dung hợp gặt rộ acid sợ lụt họ vợ còn có tộc kỹ năng phổ thông bổ kẹ mận liền là chạm thử khả năng liền muốn vĩnh biệt coi lời liền là đến bọn chúng cảnh giới này tại độc thuộc tính lĩnh vực không có nhất định tạo nghệ muốn không có chuyện biện pháp duy nhất liền là không được vào theo màu tím đen quỷ dị chất lỏng càng ngày càng nhiều cũng không lâu lắm toàn bộ chiến trường liền biến thành tương tự tốc dầm lầy đồng dạng tồn tại bước vào chiến trường người ngoại trừ muốn vạn phần cẩn thận đến từ lòng bản chân nguy hiểm bên ngoài đây không phải là từ quỷ dị trong chất lỏng nổ tung bọt khí cùng với từng bước dày đặc lên sở một cũng tương tự không thể p h ấ t l ở chẳng qua xệ d ạ ô dạ cùng đi dạ đối với loại tình huống này hiển nhiên cũng không lạ l ắ m xệ d ạ ô dạ vtơ mẹ g ạ kýt sau đó c ợ lạt mafis đi dạ thanh em đúng lúc chuyển đến xệ dạ ô dạ bên hai tại tốc dầm lầy triệt để thành hình trước đó xệ dạ ô dạ dưới chân bỗng nhiên dùng sức nguyên bản chống đỡ lấy nó hòn đá trong nháy m tiếp theo tại một cái quỷ dị gặt rổ acid vẫn chưa hoàn toàn bao trùm vị trí đạp xuống đà kích cường liệt lực lượng tràn ra khắp nơi tới gặt rổ acid toàn bộ bắn ra đến năm mét bên ngoài ngay sau đó nó lại lần nữa bước lên đối đã không xa gù dở loạt phát động công kích gù dở loạt đợt thứ hai phản kích vừa vặn cũng bắt đầu vô số từ quỷ dị gặt rổ acid tạo thành sợ lục b ấ m theo nó hai tay miệng bên trong phun r a cả đám đều sắp có gần gạ lớn như vậy sợ lục b ấ m bị phun ra đến x ả dạ a dạ trước người cái này bao trùm thức đà kích mặc kệ căn bản không có cho đến nó tránh né không gian hơn nữa xảy ra dạ vốn là ở giữa không trung lúc này tránh nó thật vất vả tìm đúng cơ hội trực tiếp dùng trước hết nhất đến cái kia sợ lục bấm với t ư cách điểm mật lực một cước đưa nó dấm bạo sau lại độ hướng về phía trước cứ như vậy thao tác mấy đợt biết rõ xác thực không có cách nào tránh x â dạ ô dạ lúc này mới ra quyền đem sợ lục bấm một quyền đánh nát chẳng qua tiếp xuống chờ đợi nó liền là gốm d i ơ lọt cái kia mang theo tanh hôi miệng lớn hai tay của đối phương đã s ơ m khóa cứng cái khác đường lui gốm d i ơ lọt bản thân càng là dùng một cái hỉ vị sợ lem ngoài dự liệu mang theo miệng lớn vọt tới x â dạ ô dạ trước mặt mắt thấy x â dạ ô dạ liền bị một ngay tại lúc này x â dạ ô dạ vườ sau đó hì ở bìm trực tiếp phát xạ lợi dụng v ố n sờ hụt kỹ năng tác dụng xệ d ạ ô d ạ lập tức thu được một cái lui trở về tác dụng lực ngay sau đó tại bay ngược đồng thời một đạo tích xúc đã lâu hì ở bìm trong nháy mắt theo nó trước n g ư ợ c phát ra phần bụng miệng lớn có thể nói là gùt dơ lọt rất trọng yếu bộ vị mà miệng lớn bản thân cường đại thôn vệ năng lực cũng đủ làm cho nó miễn dịch tuyệt đại đa số kỹ năng nhưng xệ da ô da lần này hì ở bìm cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy cực kỳ cô động hì ở bìm không hề giống cái khác bộ kẹ mẩn thả ra đồng rạng chẳng qua là một đạo u y lực không tầm thường năng lượng pháo gô dơ lọt thôn phệ năng lượng thậm chí cũng đối với nó không có tác dụng tại chúng đích thời điểm nó không có phân tán cũng không có bạo tạc đạo này thì ở b ì m tựa như là một thanh thánh thương đồng dạng mang theo hảo q u a n g chói mắt xuyên tấu gô dơ lọt thân thể theo sau biến mất ở phương xa thời gian phản phất tại giờ khắp này đình chỉ đã rất lâu không có giống như bây giờ nhận loại trình độ này t h ư ờ n g thế gô dơ lọt thậm chí trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng khi nó kịp phản ứng thời điểm thống khổ cùng phẫn nộ đã hoàn toàn chiếm cứ nó náo hải gô dơ lọt bắt đầu cầu. 757. Cùng bạo cầu chương bảy t r ă n b ạ o cùng đi ra bố trí chương bảy t r ă n b ạ o cùng đi ra bố tr gỡ giơ l ọ t xa vào đến đáng sợ cồn u g b ạ o ở trong xê dạ ô ra một cách kia trực tiếp để gỡ giơ l ọ t từ bỏ tất cả lý trí xuất hiện ở gỡ giơ l ọ t bị xuyên thấu một khắc kia trở đi giống như là bị dừng lại đồng dạng đi dạ đang chuẩn bị để xê dạ ô dạ thừa cơ mở rộng chiến quả thời điểm xê dạ ô dạ lại gấp mau trở về lui một giây sau đi dạ cũng đi theo lui về phía sau rút lui tại hắn thời điểm sau khi rút lui vẫn không quên hướng s ủ hữu gỗ bên kia nhìn sang làm đi dạ nhìn thấy s ủ hữu gỗ còn dừng lại tại vị trí cũ ngắm nhìn thời điểm r i ê n cổ không gợn sóng trên mặt đột nhiên xuất hiện một vòng vội vàng rời đi nơi này su h u g o d á m lưu lại đương nhiên là có hắn ỉ b ả o thông qua gần gạ cùng xì rộ gục rợt lọt tình hình hắn cũng biết có bọn chúng bảo vệ su h u g o cũng không phải là quá lo lắng an nguy của mình vấn đề tại tới bên này đằng sau hắn liền không có từ xì rộ trên thân rời đi thiếp thân truyền thuyết thiết giáp hợp kim cũng cũng sớm đã mặc vào chẳng qua là bên ngoài bị su h u g o dùng một cái áo tràng che khuất mặc dù vững tin chính mình không có việc gì nhưng nhìn thấy bị dạ tình chân ý t h i ế t gọi đồng thời vì tiếp xuống c â u thông su h u g o vẫn là đi theo hắn cùng một chỗ bắt đầu rút lui Đi dạ rút lui phương hướng cũng không có ngoài s ù h u gỗ đón trước hắn cùng x ệ dạ ô dạ quả nhiên là hướng b ổ kẹ mần trường học phương hướng chạy bọn hắn quả nhiên ở nơi đó từng có bố trí khó trách trước đó đi dạ như vậy chắc chắn sẽ có sự tình phát sinh su h u gỗ vừa vặn thừa cơ hội này tới gần nhìn một chút thuận tiện tìm một cái có hay không có thể chứng minh quá thân phận đồ vật về phần bọn hắn thiết trí cảm ấy su h u gỗ không cảm thấy điều này có thể làm khó gần g ạ tại đạ c ờ gì trong cơn ác mộng sau khi tỉnh lại gần g ạ đối với bóng ma h á cám thậm chí làm n ộ n g cảnh đều có linh mộ mới bây giờ nếu như nó một lòng muốn chạy trốn chân cho dù là trạng thái đỉnh phong ác n g ộ n g thần đạ cơ gì ai cũng làm không được cho nên gần gà đã bước kế tiếp dùng bóng ma nhảy vọt đi tới bỏ hoang h ậ kẹ mẩn trong trường học bắt đầu tra tìm bên này sẽ dạ ố dạ giống như đã nhận ra cái gì nhưng lúc này nó đang bận tránh né đến từ good ơ lot công kích đối với gần gà những thứ này tiểu động tác dù cho hiếu tâm cũng vô lực đi ngăn cản cựu hận kéo căng nó chỉ có thể lại lần nữa tăng thêm tốc độ hướng chỗ cần đến đi tới mà cựu hận bị kéo căng good t lot thì theo đuổi không bỏ thân thể cao lớn tựa như là đi ả mạt máy đùi đất đồng dạng chỉ cần là nó đi qua địa phương mặc kệ là tàn phá cao lầu hoặc là đống đá vụn tích núi nhỏ tại cuộc dỡ lọt phần bụng miệng lớn cùng với dưới chân gặt dồ a x i t cộng đồng tác dụng dưới hết thể đều lời nói vì hư vô đồng thời nó cái kia hai cái đến từ miệng lớn cánh tay dài cũng không có dừng lại Sơ phơ lúc lạ lần lượn là công cặp kia trong cái mục trực khác kích. Chỉ cần bóng, bao bắt biệt Nó năng trong miệng nhỏ nhắn phương ra, năng mục tiêu bao quát nhưng giới hạn trong không giờ giờ giới kia tiêu tiếp dạ dạ, dạ, dạ mẹ ở trở từ quát kỹ kỹ đầu đá xệ đây su h u g o còn có địa dạ bên này cũng không có trốn qua gụt dơ lọt công kích chẳng qua tương đối x ả d r ổ dạ bên kia lại là muốn nhẹ nhõm một chút cái trước dựa vào x ì rộ đuồng n h ị c h mấy cái t h ị giác hiệu quả kéo căng phi hành tạm kỹ phía sau thuận lợi thoát hiểm mà địa dạ thì đơn thuần là bằng vào kinh nghiệm phong phú cùng với cường tráng thể phách chống nổi cái này sóng công kích đương nhiên su h u g o ở phương diện này cũng có s u ấ t lực dù sao nếu như địa dạ xảy ra chuyện vậy hắn dự định liền muốn ngâm nước nóng hơn nữa kỳ thật bọn hắn nguyên bản vị trí liền cách bỏ hoang bộ kẹ mần trường học không xa cho nên tại gụt dơ lọt dùng hết toàn lực đang tiến hành báo thủ truy kích tình bọn hắn chẳng mấy chốc liền đi tới nơi này gần gạ cũng sớm đã tại bên cạnh chờ đợi đi qua nó cẩn thận dò xét nó đúng là bên trong phát hiện một chút cùng ạ lò là bộ kẹ mần trường học tương quan manh mối nhưng rất hiển nhiên có thể bị đỉ dạ lấy ra với tư cách cả b ấ y trong này cũng không có cái gì có giá trị tin tức cho dù có đoán chừng cũng đã bị đỉ dạ hoặc là trước đó rút lui ủn t r ả dẹn chờ người cho rời đi liên quan tới đi dạ bọn hắn bố trí nó cũng nhìn ra hơn phần nửa lúc này sủ hữu gỗ đã tìm xong vị trí chuẩn bị con chiến song phương chiến đấu đến trình độ này mặc kệ cuối cùng ai thắng ai thua s ù h u g o mục đích đều có thể đạt tới từ bỏ hắn muốn xác nhận tương lai phỏng đoán bên ngoài hắn chuyến này nhiệm vụ bất quá là siêu tập ủ n trạ ở bạ sở cùng với ủ n trạ bị ạt tư liệu cho nên bọn hắn có thể không kiếm lời nhưng s ù h u g o vĩnh viễn không lỗ thậm chí cũng không phải không thể làm một đợt hoàng tức đương nhiên những thứ này đều muốn xem tiếp xuống đi ra bọn hắn phải làm như thế nào làm được trình độ gì dù sao dưới mặt đất mạng lưới điện thứ này không nhất định có thể xuyên phá gùt g i lọt dưới chân gặt rô acid đầm lấy mà lại chỉ dựa vào một điểm lúc này g u t z e l o t cũng bước vào đi dạ bọn hắn thiết trí tốt cảm b ấ y ở trong tại gặt rổ acid đầm l ấ y bao trùm mặt đất trước đó đi dạ cùng sệ dạ ổ dạ lập tức kích hoạt lên bố trí mạng lưới điện trong n g á y mắt toàn bộ bộ kẹ mần trường học mặt đất đều nhấp lõng sơp hát lôi điện hóa thành l o n g xà manh thú trên mặt đất bút đầu khi thì phân hóa khi thì gây dựng lại tìm tới cơ hội ngay tại g u t z e l o t trên thân triệt hạ một khối hát sắc huyết đ ủ g u t z e l o t tựa như là lâm vào một cái lôi đình chế tác lao ngục bên trong đi dạ bọn hắn sớm chuẩn bị mạng lưới điện lại phối hợp sệ dạng một cái tốc độ nguyên bản bảo tồn coi như hoàn hảo bổ kẹ mần trường học bởi vì lần này đã coi như là triệt để báo hỏng chủ thể kiến trúc bị thống khổ trong c u n c n ộ gô u dơ lọt triệt để phá hủy mặt đất xi、si、mang tại mánh liệt dòng điện điện kích xuống đã triệt để vỡ vụn ra một tấm vải đưa tại mạng lưới điện chủ yếu tuyến đường bên trên vỡ vụn sàn nhà khi đi ngang qua lôi điện điện kích xuống từ mặt bàn lớn nhỏ biến thành cái ghế lớn nhỏ tiếp lấy cũng không lâu lắm liền lần nữa lại bị đánh nát cuối cùng bị trở về trạng thái cũ thành áo đờ dung nhập vào gô dơ lọt gặt rổ trong nháy mắt liền làm ra phản ứng sợ tỏm t ì h t ạ n trùm bờ dù tổ s ơ huyền, thờ giặt hơn nữa sợ tổn ép cùng giờ giả cổ mở tệ ổ gớt rỡ l o t tạ ngắn ngủi mấy phút đem chọn tòa may mắn còn sống sót bộ kẹ mần trường học san bằng thành đất bằng cái này lực tàn phá kinh khủng cũng vì chính nó tranh thủ đến thoát ly lồng giam cơ hội trên đất mạng lưới điện một bộ phận bị gặt r ồ acid đầm l ấ y bao trùm n g ă n cách một bộ phận bị gớt rỡ l o t kỹ năng cho hủy hoại cho nên lồng giam cơ bản liền chỉ còn lại chính x ả dạ ô dạ tại trèo trống có thể dự đó là qua không được bao lâu nó liền không chịu được nổi không phải xệ d tiêu hao thật sự là quá lớn chỉ dựa vào cái này lôi điện lồng giam không nốt được gô d ở lọt cả một đời cho nên còn không bằng tiết kiệm một chút năng lượng suy nghĩ một chút những biện pháp khác x u hữu gỗ suy nghĩ muốn để gần gạ xuất thủ thời điểm đi dạ đột nhiên lớn tiếng hô lên có thể xệ ra ô dạ công suất lớn nhất xệ ra ô dạ chờ hắn câu nói này đã đợi rất lâu lời mới vừa đến bên h a y cùng bạo dòng điện trong nháy mắt theo nó trên thân n ổ lên sau một khắc vây quanh ở gô d ở lọt bên người lôi điện biến mất không. không đợi gô dơ lọt cùng xù u gỗ bên này phản ứng một cái khổng lồ ủ n trạng hởm hố lệ đột nhiên xuất hiện tại gô u d r lọt dưới chân nguyên lai đ giả cùng sệ giả ạ giả cũng sớm đã kế hoạch tốt muốn đem gô u d r lọt triệt để khu trục trước mặt toàn bộ chiến đấu chẳng qua đều là vì cuối cùng hành động tại làm làm nền vội vàng không kịp chuẩn bị gô u d r lọt lập tức vùi lấp tiến vào gần phân nửa thân thể đã tiến vào ủ n trạng hởm hố lệ khoảng cách đ giả kế hoạch thành công giống như còn kém một bước cuối cùng chương 758. n ó i chuyện cùng khuyến cáo chương bảy n ó i chuyện cùng khuyến cáo nửa người lâm vào h n t r ạ hởm hố lệ gô dơ lệ g một đôi từ dưới hàm dọc theo người ra ngoài kìm hình dáng phân lưới cũng có thể coi như là nó thứ hai hai tay cánh tay đang dùng lực tại ủ n trả hởm hộ lệ biên giới chống đỡ lấy nếu như không có xe dạ ổ dạ cùng đi d a tại dựa vào cái này toàn thân man lực có lẽ có thể giúp nó thoát khỏi ủ n trả hởm hộ lệ ủ n trả hởm hộ lệ bản thân cũng không có quá lớn hấp lực cho nên cô d ư giờ lọt đối kháng nhưng thật ra là nó bản thân thể trọng nó cũng đã nhận ra một điểm này còn muốn dùng m ã nẹt sẽ phối hợp bản thân lực lượng chậm rãi từ ùn trả hởm hộ lệ đi ra ngoài nhưng rất đáng tiếc xe dạ ổ dạ cùng đi ạp đưa lâu như vậy cũng không phải muốn nhìn nó an toàn đi xuống cho ta người ác ma này theo đi dạ một tiếng này gọi xệ dạ ô dạ ngẩng đầu nhìn một chút không t r u n g sau một khắc tại gô dơ lọt đỉnh đầu một đạo tráng kiện lôi đỉnh c h u y ể n không t r u n g trong nháy mắt rơi xuống gô dơ lọt chỉ tới kịp phát ra một tiếng hống sau đó liền biến mất tại ủng trạ g ầ m hổ lệ bên trong nhìn thấy gô dơ lọt rốt cục biến mất đi dạ cùng xệ dạ ô dạ rốt cục thở dài một hơi đương nhiên bọn hắn cùng gô dơ lọt đấu tranh đến nơi đây cũng chỉ là bắt đầu mà thôi bọn hắn chưa từng nghĩ tới dễ dàng như vậy liền có thể đánh bại gô dơ lọt ủ n trạ gô m hổ lệ bên kia là bọ su h u g o lái xì rổ hào hướng đi dạ tới gần hắn có chút lo lắng của dì dơ lọt sẽ bị chuyển rời đến kết nối lấy thế giới bổ kẹ mà đùn trạ ở bạ sờ bên trong nếu nói như vậy vậy liền không dễ chơi ngươi làm sao còn chưa đi con tia ác ma được đưa đến nó nên đi địa phương nơi đó là một mảnh rộng lớn màu trắng sa mạc trong thời gian ngắn không cần lo lắng nó lại lần nữa làm ác đi dạ lần thứ nhất quan sát tỉ mỉ su h u g o lúc này hắn rốt c ụ c chú ý tới su h u g o trên người c h â khác biệt ngươi không phải người nơi này mặc dù là câu nghi vấn nhưng đi dạ trong giọng nói càng nhiều hơn là chắc chắn ngươi đang gặt ta hắn lập tức nhảy ra xa mấy mét sau đó đối với s ù hữu gỗ đề phòng ngôi trốn hổm ở dựng thẳng lên trên hòn đá x e ra ô ra nhảy xuống làm xong lại lần nữa chiến đấu chuẩn bị bên này gần gạ cùng xì rổ đều tiến lên bầu không khí lập tức trở nên dương cung bạt kiếm lên s ù hữu gỗ tiến lên đem gần gạ cùng xì rổ kéo lại đừng hiểu lầm tỉnh táo ta không có lừa ngươi ta đúng là từ hao ô lì city lại tới đây còn muốn ngụy biện chân ngươi ở dưới liền là hao ô lì city người rốt cuộc là ai mục đích tới nơi này là cái gì đi dạ cảm xúc bắt đầu chấn động trong giọng nói mơ hồ mang theo vài phần tức giận tận thế phía dưới mỗi người một vẻ đi ra biểu thị hắn gặp quá nhiều vì tư lợi h u n g ác nhân loại tàn nhẫn bây giờ toàn thân ngăn nắp có khác với hắn trong ấn tượng người sống s ó t xù g o o g l hiển nhiên liền có lớn vô cùng hiểm nghi ta không có ác ý ta chỉ làm u ố n cùng ngươi nói chuyện nói thật đối với ngươi nói nơi này chính là hao ô、oh, lì ct i y ta cũng cảm thấy bất khả t ư nghị nhưng đây quả thật là không phải ta gặp được hao、oh, ô lì ct i y tất cả mọi người có rất nhiều nghi vấn không bằng chúng ta ngồi xuống chậm rãi trò chuyện ác liệt hoàn cảnh sớm đã đem đi dạ rèn luyện giống như ngoan thạch đồng dạng kiên định không cần thiết cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh lúc này tỉnh táo cùng lý trí đã một lần nữa cầm lái dùng hắn xem người công phu xác nhận sủ hữu gỗ là thật tâm thực lòng muốn cùng hắn nói hắn c ũ n g cấp thiết m u ố n biết rõ sủ hữu gỗ nguồn gốc có lẽ từ sủ hữu gỗ trên thân hắn có thể tìm tới một cái khác đầu cứu vớt bọn họ cái này ạ lò lạ biện pháp cho nên đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau đi ra gật xuống đầu Bộ kẻ、okay. mận trường học bên này hiển nhiên không phải một cái thích hợp nói chuyện địa điểm đi qua chiến đấu mới vừa rồi nơi này đã triệt để biến thành một vùng phế tích đừng nói nói chuyện có thể tìm tới cái thích hợp dùng để nghỉ n ơ i vị trí cũng khó khăn cho nên vương cũng chỉ có thể coi như làm gốc người đi ra từ bỏ hoang trường học xuất phát đại khái đi mười phút khoảng cách đĩ dạ mang theo sù hữu gỗ tiến vào một gian không đáng chú ý căn phòng tầng hầm nơi này cơ bản đồ dùng hàng ngày cũng không thiếu xem ra hẳn là đĩ dạ một chỗ an toàn phòng đương nhiên khẳng định không phải duy nhất một chỗ sù hữu gỗ sẽ không ngây thơ đến chỉ dựa vào thời gian nói mấy câu liền có thể để đĩ dạ đem hắn đưa đến đối phương hang ổ không phải dẫn hắn hướng về trong cạm b ấ y khoan liền đã biểu thị đĩ dạ có đầy đủ thành ý cho nên tiếp xuống đến phiên hắn đến biểu thị thành ý còn chưa bắt đầu nói chuyện sù hữu gỗ liền đem ạ lọ lạ liên minh cung cấp chứng minh bỏ vào trên mặt bàn các hắn trước tiên nhặt một chút khó trọng yếu tin tức nói rõ với định dạ những tin tức này đối với sủ hữu gỗ hoặc là bên kia ạ lọ làm mà nói không quan trọng gì nhưng rơi xuống định dạ trong thai liền biến thành một chuyện khác tương lai thế giới song song một điểm này s ắ c thực đem định dạ cho rung động đến hắn lúc trước là hoàn toàn không có nghĩ qua sẽ có xảy ra chuyện như vậy chẳng qua đối với sủ hữu gỗ tương lai thời không phỏng đoán định dạ lại thêm có khinh u hướng cái sau thế giới song song từ sủ hữu gỗ trong miệng hắn biết rõ không ít liên quan tới bên kia ạ lọ lạ phát triển những thứ này đang phát triển có là bọn hắn cũng trải qua có lại là hoàn toàn không có nghe được đi dạ sau khi giải thích sù h u gỗ cũng triệt để thở dài một hơi tốt đều khởi xong ngươi liền rời đi đi chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm đi dạ nhắm mắt dưỡng thần một hồi cảm giác mình muốn hiểu rõ đều đã không sai bệt lắm l i ề n bắt đầu hạ lệnh chúc khách thế giới song song tin tức đối với hắn mà nói xác thực phi thường rung động nhưng thời khắc này đi dạ một lòng chỉ muốn đối với cô dưới dơ loạt phát động báo thù còn cái khác người sống s ó t tình hình lần trước cùng tiền đội bạn liên hệ thời điểm biết được bọn hắn đã tìm tới gia viên mới trước mắt trôi qua cũng không tệ lắm cho nên đối với sù h u gỗ thế giới của bọn hắn đi dạ xác thực để không nổi hứng thú quá lớn rất trọng yếu là hắn so sủ hữu gỗ hiểu rõ hơn ủ n trà ở bạ sở cùng ủ n trà hởm hố lệ lần này sủ hữu gỗ cơ duyên xảo hợp đi tới bên này nhưng lần tiếp theo liền không nhất định có vận may này một tại ủ n trà ở bạ sở bên trong thành lập được một đầu hổn định thông đạo cũng không phải là một chuyện dễ dàng bằng không thì nơi này cũng sẽ không chỉ còn một mình hắn tại kiên trì hoàn cảnh cực độ ác liệt cùng nguy hiểm chẳng qua là trong đó một cái nhân tố càng nhiều vẫn là ủ n trà hởm hổ lệ ngẫu nhiên tính quả hố người sống sót bên kia đã không có hoặc ít hoặc nhiều lực lượng lại phân ra đến thu phục mất đất đối với một điểm này hắn tại vừa rồi nói chuyện bên trong cũng đã nói rõ ủng trạ ở bạ sở cùng ủng trạ ở bạ sở là có c h í n h lệnh mặc dù bọn hắn nơi này khả năng thuộc về thế giới song song nhưng cái khác ủng trạ ở bạ sở sẽ rất khó nói cũng tỉ như sủ h ữ gỗ trước đó đạt tới ủng trạ cơ dễ t ờ trước mắt đ ỵ dạ biết tương đối vững chắc cứu cực thông đạo chỉ có mấy cái như vậy đó chính là thông hướng ủng trạ cơ dễ t ờ ủng trạ ịp si cùng với cứu cực sa mạc ủng trạ ở m ổ lệ muốn đi khu vực khác trừ khi sủ h ữ gỗ mang lên ạ lọ là khu vực trong truyền thuyết cái kia hai cái mặt trời mặt trăng vỗ kẻ mẩn bằng không t ì hết thể đều chỉ có thể xem mặt cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu ta không biết ngươi có cái gì nhưng khuyên ngươi tại chính thức biết do ủ n trạ ở ẩm hộ lệ trước không muốn tùy ý tiến vào bọc chúng ủ n trạ ở b ạ sợ tựa như là một cái mê c u n g đi tới đi tới ngươi rất có thể liền sẽ mê thất ở chỗ này sau đó lại cũng tìm không thấy trở về con đường nhìn thấy đi dạ vẻ chăm chú su hữu gỗ nâng c ẳ m lên rơi vào t r ầ m tư chương 759, phương xa ạ lọt lạ chương 759, phương xa ạ lọt lạ ngay tại ủ n trạ ở b ạ sợ bên trong su hữu gỗ suy nghĩ có hay không hẳn là lúc rút lui thế giới bổ kẻ mần nghệm ai lần bên trên đoạt hiệu trưởng mấy người cũng đang bàn luận chuyện bên này căn cứ bồn nì ai lần bên kia tin tức chuyển đến sủ h u gỗ đã đi vào suốt cả ngày tạm thời còn không có tin tức khác chuyển về chẳng qua bên kia giò xét tổ lại sớm trở về việc quan hệ toàn bộ ạ lò là khu vực c an nguy với tư cách ạ lò là liên minh cao tầng bọn hắn đương nhiên không có khả năng đem hy vọng toàn bộ ký thác vào sủ h u gỗ trên người một người dù cho sủ h u gỗ đã đã chứng minh thực lực của mình cùng năng lực mà lại mặc dù bọn hắn đối với ủn trạ ở b ạ s ở chọn lựa sách lược tương đối bảo thủ nhưng cũng, cũng không phải là chỉ biết bị động chờ cơ hội tại bọn hắn trước hết nhất thăm dò khu vực ủn trạ đệ dẹt cùng với ủn trạ phò dẹt chỗ đã có tương đối khả quan kết quả nghiên cứu. thậm chí bọn hắn đã cân nhắc muốn hay không ở bên trong thành lập một cái trạm quan sát lần này hoặc hiệu trưởng trong miệng một cái khác dò xét tổ liên l ạ tại ủn trạ đệ dệt tiến hành xâm nhập nghiên cứu dò xét tiểu tổ bọn hắn so kế hoạch muốn sớm hơn tiến hành trở về trước thời gian trở về rồi là ủn trạ đệ dệt bên kia xảy ra vấn đề được không lão phu đã sớm nói ủn trạ bị ắt cũng tin không nổi những cái kia rắm túi phí công con rắn cũng giống vậy hạ l là ã l ã o ra tử hư lạnh một tiếng lớn tiếng nói hạ là ngài nếu như chúng ta không có cùng thợ dọ mọ xả miễn cưỡng đặt thành trung nhận thức lúc này đoán chừng ngay cả ủn tr tờ dọ phẹ sổ cụ củ cụ hải nói ra giải thích hạ là còn chuẩn bị nói cái gì nhưng lại so h o ặ c hiệu trưởng các đức đều dừng lại ta bảo các ngươi đến không phải để các ngươi nói những thứ này căn cứ dọ xét tổ báo cáo lần này ùn trả đệ d ẹ t biến hóa cùng phở dọ mỏ xạ bản thân hẳn là không quan hệ thế nào ùn trả ở bạ sợ bên kia trước mắt cũng không phải rất ổn định vấn đề giống như xuất hiện ở ùn trả đệ d ẹ t chỗ sâu một cái c ự hình ùn trả hưởng hộ lệ xuất hiện tại phở dọ mỏ xạ lãnh địa bên trong cho nên trước mắt toàn bộ ùn trả đệ dẹp bầu không khí trở nên vô cùng khẩn trương hoặc hiệu trưởng vừa nói một bên đem pin ra tư liệu bỏ lên b à n cung cấp hai người khác xem xét đối với những tài liệu này tợ dọn p h ẹ sổ cụ cụ so hạ là càng thêm cảm thấy hứng thú hắn không nói hai lời trực tiếp cầm lên quan sát cách làm của bọn hắn phi thường chính xác những cái kia nghiên cứu tư liệu quá chân quý tình nguyện từ bỏ cơ hội lần này cũng tuyệt đối không thể để cho trong khoảng thời gian này nghiên cứu ra được tư liệu bị mất lúc này tợ dọn p h ẹ sổ cụ cụ á i đã đơn giản đem báo cáo đã qua một lần sau đó đưa nó thả lại mặt bàn lúc này hạ là mới đem cầm lấy dựa theo tin tức nâng lên đến tư liệu rất có thể là gùt giờ lo xuất hiện tại ùn trà để nếu như gô dơ lọt cùng thợ dọ mỏ xạ phát sinh mâu thuẫn cơ hội này rất khó được hạ là sau khi xem xong trực tiếp cấp ra bất đồng ý kiến hiện tại bọn hắn đối với ủ n trạ bị ắt phản chế thủ đoạn xác thực quá mức yếu dù cho bị ắt bạn đã khai phát đi ra nhưng trên thực tế dù cho dùng bị ắt bạn ủ n trạ bị ắt bắt giữ s á c x u ấ t thành công cũng vẫn như cũng không phải rất cao mà lại bởi vì tài liệu vấn đề bị ắt bạn phí tổn một mực giá cao không hạ trong thời gian ngắn muốn sản xuất hàng loạt cũng khả năng cho nên nếu như gô dơ lọt cùng thợ dọ mỏ xạ thật sự đánh nhau vậy đối với bọn hắn mà nói đúng là cái cực tốt tin tức xác thực rất khó được nhưng hạ là ngài do xét tổ bản thân nhiệm vụ cũng không bao quát những thứ này mà lại ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng bọn hắn thực lực không thể so với sủ hữu gộ bọn hắn cùng một chỗ hành động có lẽ còn có thể nhưng đơn giản phệ xô cụ cụ h i rất ngay thẳng nói cái này lao phu rõ ràng chẳng qua là đáng tiếc hạ là thở dài một hơi chẳng qua là không biết là tại thán dò xét tổ thực lực không đủ vẫn là tại thán sủ hữu gộ không có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động hưởng phí bỏ qua cơ hội này nếu như có thể bắt lấy cơ hội này không nói có thể hay không làm hoàng tức âm thầm nhiều kiếm mấy cái ùn trạ bị h t liên giúp vẹn vẹn p hạ bọn hắn đối với ủn cha ở lạ mặc dù chán ghét những thứ này mắt cao hơn đầu đúng cha bị ắt nhưng hắn không thể không thừa nhận so với cha goslot goslot lệ còn có nỉ hải gỗ loại này không có nhiều đầu góc dựa vào bản năng hành động giao hỏa phờ d ò mò xạ đã coi như là thật tốt hai người khác cũng đều biết hạ lạ đang đáng tiếc cái gì bất quá đối với này bọn hắn cũng không có biện pháp tốt hơn thân cách hai thế giới coi như thực lực bọn hắn không tầm thường quyền hạn tại ạ lò l à khu vực cũng đến đỉnh nhưng vẫn như cũ còn chưa làm đến vượt thế giới thông tin tốt ngoài tầm tay với sự tình trước tiên để một bên bây giờ chúng ta nói chuyện ạ hệ t h ở phá đạ tỉ hòn sự tỉnh đề tài này vừa mới bắt đầu hai người khác đồng thời trở nên trầm mặc ạ hệ t h ở phá đạ tỉ hòn tại ạ lò l à địa vị thật sự là có chút đặc thù nó lịch sử thậm chí có thể truy tố đến ạ lò lạ liên minh thành lập trước đó tại thời điểm này nó vẫn chỉ là một cái để bảo vệ bộ kệ mẩn sinh mệnh an toàn làm tôn trị không phải n h u cầu lợi nhuận tổ chức mãi cho đến tợ dò phẹ sổ mòn mất tích đừng giả bộ câm điếc đều nói một chút đi nghe nói gần nhất ạ hệ t h ở phái ủ đạ t ỷ hòn gần nhất sẽ có kế hoạch lớn lần này chúng ta nên làm như thế nào liên minh nên làm như thế nào hoặc hiệu trưởng chắp tay sau lưng đứng tại phía trước cửa sổ ánh mắt chỗ xem phương hướng chính là ạ hệ t h ở phái ủ đạ t ỷ hòn nhân công đ ả o ạ hệ thờ hạ dạ đi xê phương hướng lao phu cảm thấy là thời điểm phải giải quyết cái phiền p á i này lợi mỹ lệ đã không thích hợp lại làm cái này quản lý trưởng ạ hệ t h ở phật ủ đạ thì hòn không nên bởi vì một người nào đó mà đi hướng lạc lối tờ d ọ phẹn sổ cụ cụ h í t một tiếng đây là hắn cho tới nay không muốn nhìn thấy nhất kết quả đồng dạng là ạ lọ là khu vực đỉnh cấp tổ kẹ mần nhà nghiên cứu tờ d ọ phẹn sổ mòn cùng hắn không hề chỉ là đơn giản quan hệ đồng nghiệp bí mật bọn hắn vẫn là quan hệ cực kỳ tốt bằng hưu cho nên ở đây trong ba người tờ d ọ phẹn sổ cụ cụ hãy là cùng lợi xà mỹ n ẹ quản lý trưởng quan hệ người tốt nhất bằng không đối phương cũng sẽ không yên tâm để nữ nhi lì độc thân ở chỗ này sinh hoạt đương nhiên những thứ này chẳng qua là đã từng quan hệ nhận được tờ r ọ phẹ sổ mòn mất tích kích thích về sau l ợ xạ bị nẹ quản lý trưởng rõ ràng sinh ra một chút ý nghĩ khác tờ r ọ phẹ sổ cụ cụ hải vẫn cho rằng nàng cải biến có thể là nhận đ ù n trả bị ảnh hưởng tại tờ r ọ phẹ sổ mòn biến mất trước đó hắn một mực tại nghiên cứu n ì hải gỗ khi đó hắn trong phòng thí nghiệm còn có một cái n ì hải gỗ cơ thể sống vật thí nghiệm với tư cách nghiên cứu nhưng khi hắn mất tích đằng sau con kia dùng để nghiên cứu vật thí nghiệm lại biến mất không thấy tờ d ọ phẹ sổ cụ cụ cho rằng chuyện này cũng không đơn giản chẳng qua là đang tìm kiếm nửa năm không thu hoạch được gì liên minh rú bọn hắn cùng ạ hệ t h ở phá ủ đạ t ì hòn quan hệ liền bắt đầu từng bước xa l á n h thậm chí cho tới bây giờ ẩn ẩn có chút đối t h ọ i gây gắt ý tứ điều này sẽ đưa đến tợ dò p h ẹ sổ cụ cụ hà hưu tâm truy tra nhưng lại bị dùng lợi xa mì n ẹ làm chủ ạ hệ t h ở phá ủ đạ t ì hòn thành viên ngăn cản không có chứng cứ chứng minh hắn cũng chỉ có thể là hắn tin tưởng nghĩ tới đây hắn cảm thấy trầm trọng gật đầu một cái ta đồng ý nhưng ta cảm thấy chúng ta động tác không thể quá nóng n ả y bằng không thì rất dễ dàng sẽ phát sinh không cần thiết ngoài ý mới ân cụ cụ hà nói không sai chẳng qua tợ dò p h ẹ sổ mọn nhi tử gờ lại đi ẩn tại. Hôm qua chủ động tìm tới ta. lúc này đứng tại phía trước cửa sổ hoặc hiệu trưởng xoay người đối với cụ cụ còn có hạ là trầm rãi nói chương bảy trăm sáu mươi trở về trước đó nhặt đồ bỏ đi kế hoạch chương bảy trăm sáu mươi trở về trước đó nhặt đồ bỏ đi kế hoạch ùn t r a ở bạ sợ bên trong xù h u gỗ bị đị ra lời nói thuyết phục chẳng qua trước lúc rời đi hắn muốn cầm đến càng nhiều chứng cứ chứng minh thế giới song song hạ lọ lạ tồn tại dạng này xù h u gỗ mới có thể để cho hoặc hiệu trưởng bọn hắn tin tưởng hắn lời nói đồng thời có lẽ cũng có thể thông qua những thứ này tại s a o này cùng bên này may mắn còn sống sót thành lập được liên hệ sau đó cùng nhau đối phó ủ n trạ bị ắt đương nhiên ngoại trừ thế giới song song ạ lọ lạ bên ngoài su hữu gỗ còn từ đ i dạ trong miệng biết được ủ n trạ ở bạ s ờ bên trong còn giống như có cái này những nhân loại khác văn minh tồn tại hắn còn muốn biết rõ càng nhiều nhưng rất hiển nhiên đ i dạ cũng không tiếp tục cùng hắn nói chuyện ý tứ đối phương hẳn là còn có mặt khác kế hoạch cho nên tại nói thêm vài câu phía sau mang theo sệ dạ ổ dạ biến mất tại su hữu gỗ trước mặt của bọn hắn nếu ở trên người hắn lấy không được càng có nhiều giá trị tin tức Su h u g o đành phải mang theo gần ga bọn hắn lại lần nữa hành động lên r á c rời l a o nói thật tại cuộc dơ lọt ô nhiễm qua phế tích bên trong tìm đông thật là một cái địa ngục cấp khó khăn nhiệm vụ đừng nói là bọn hắn muốn tìm chứng cứ cùng đầu mối tại bị gặt rổ acid đầm l ấ y đến tham q u a khu vực liền ngay cả một kiện được cho hoàn hảo vật bọn hắn đều không có phát hiện toàn bộ thành phố phế tích chiếm diện tích cực lớn cho nên Su h u g o nghĩ nghĩ phía sau lựa chọn thay cái mạch suy nghĩ gần ga không cần tiếp tục tại thành phố trong phế tích lãng phí thời gian bây giờ chúng ta đi ra bên ngoài nhìn một chút ta nhớ không lầm hầu ô Chúng t lại lại là... song song mặc dù bây giờ không phải lì khai liền là đã trở thành gô dơ lọt miệng bên trong mỹ thực nhưng ở vợ đạn cả vợ bên trong rất có thể sẽ có chút ít lạ lọt là khu vực mười phần trọng yếu đá năng lượng lưu giữ lại sợ hạ cơ lình sợ tôn cùng với cơ dịch tổ đây là Ả l õ là khu vực đặc hữu một loại thần kỳ lực lượng mà lại số lượng mười phần thưa tớt h phổ thông thuộc tính cờ d ị c h tổ nếu quả như thật tồn tại đến lúc đó sở nọ l ạ t lực công kích không đủ nhược điểm liền hoàn toàn có thể bổ túc đến lúc đó nó liền có thể chân chính làm được vượt cấp khiêu chiến mà không phải giống như bây giờ càng nhiều vẫn là làm một cái cao cấp bao cát đây đối với sở nọ l ạ t mà nói tuyệt đối là tin mừng chẳng qua điều kiện tiên quyết là vợ đạn cạ vợ thật tồn tại phổ thông thuộc tính cờ di tổ cùng với sở bạ cơ liền sở tồn nghe nói cái sau cùng tổ thèm khí chẳng cũng có quan hệ nếu có dư thừa sủ hữu gỗ không ngại đ ế n thử nghiên cứu một chút nếu như có thể nghiên cứu ra được cho nhóm tổ k ẹ mận đều lên một cái tổ thèm khí chẳng cường lực ba phút vậy khẳng định l à tốt nhất thế là gần gà chỉ dẫn xuống bọn hắn thành công đi tới thành phố phế tích biên giới tiếp lấy đi tới vợ đạn cạ vợ lối vào trước nơi này vợ đạn cạ vợ đã triệt để sụp đổ bị trôn ở ngọn núi xuống chẳng qua sủ hữu gỗ cũng không có cứ thế từ bỏ gần gà mặc dù không phải địt tiểu n ă n thủ nhưng từ thông qua một chút khe hở tiến vào bên trong nhìn một chút tình huống vẫn là rất nhẹ nhàng chỉ cần bên trong không có hoàn toàn bị trôn. sủ hữu gỗ lập tức liền quyết định để nhóm bộ k ẹ mần động thủ tiến hành đ à o móc có một đám thiên vương cấp đại lao trợ rút đừng nói là trước mắt tiểu thổ núi liền l à ạ lọ là khu vực cao nhất m o u n tờ lạ nạ kỳ lạ sủ hữu gỗ đều có lòng tin đưa nó cho đệ ngang không có qua mấy phút gần gạ liền đem mang về tin tức tốt chính như sủ hữu gỗ suy nghĩ vợ đ à n cạ vợ bên trong cũng không hề hoàn toàn bị bùn đất mai táng mà lại từ trên dấu vết xem nơi này hẳn là bị nhóm bộ k ẹ mần từ trong ra ngoài chủ động trôn cái này rất có thể là vợ đạn cạ vợ kệ m tại ứng đối gỗ giờ lọt h a i hương thì chọn lựa tự cứu bi những thứ này bộ k ẹ m ẩ n hẳn là thất bại không biết là bị gục rợ lọt bức ra vẫn là chủ động đi theo người sống sót rút lui dù sao bên trong đã hoàn toàn không có sống sót bộ k ẹ m ẩ n khi tức tin tức này đối x ủ hữu gỗ mà nói cũng là rất trọng yếu nếu như là cái sau vậy liền cho thấy hắn muốn nọ mạ lùm z cùng với sợ bạ c ờ lình sợ tồn rất có thể đã bị những người sống sót mang đi cũng chính là tin tức này để x ủ hữu gỗ đối đ ả o móc kế hoạch có một tia chần c h ở chẳng qua rất nhanh hắn liền làm ra quyết định coi như nọ mạ lùm z không có nhưng bên trong rất có thể còn có tồn tại sở hạ c ờ lịnh sợ tổn đến lúc đó dù cho sở hạ c ờ lịnh sợ tổn không dùng được nhưng với tư cách chứng minh thế giới song song chứng cứ cũng có nhất định sức thuyết phục độ một điểm này thời gian cùng công phu hắn còn lãng phí nổi lúc này trở ngại lớn nhất gô d i dơ loạt cũng đã bị đi ra bọn hắn trục xuất cuối cùng này t r ư ớ n g ngại đi một lần nơi này duy nhất khả năng sẽ đối với s u h u g o tạo thành uy hiếp cũng chỉ có cái kia cực không ổn định đ ùn trạ ở mộ l ệ trước mắt xù u gỗ tạm thời không cân nhắc cái này uy hiếp cho nên tại đem mặt khác bộ kệ mần đều phóng xuất về sau su h u g o nhặt đồ cha di rất cùng giờ giả g ỗ n à y không quá thích hợp đào đất cho nên bọn chúng được gan b à i ở trên trời cảnh giới đồng thời từ không chúng quan sát nhìn một chút có hay không cái khác đáng giá đi tiến hành kế hoạch địa phương còn lại tổ kẹ mần bên trong hiệu suất tối cao đương nhiên là hình thể khổng lồ nhất s ờ nọ lạt tại đông đảo đào móc tổ kẹ mần bên trong xu hữu c â nguyện ý xưng nó là mạnh nhất l i ê n ngay cả thực lực lợi hại nhất lũ c ả di ổ vào lúc này cũng không thể không cam bái hạ phong tại s ờ nọ lạt bật hết hỏa lực đào móc xuống vợ đản cà vợ rất nhanh liền lại thấy ánh mặt trời chẳng qua bên trong một ít vị trí còn có cái này bất đồng mức độ vùi lấp những thứ này sở muốn tìm nọ mã lùm z hoặc là s ở pạ cờ lịnh s ở t ồ n h i ệ n nhiên không phải một chuyện dễ dàng khi nhìn đến trước mặt c h ố n g rông động quật xù hữu gỗ cảm giác chính mình có lẽ có thể dựa theo trong trí nhớ vợ đạn c ả vợ tiến hành tìm kiếm nếu như không được cuối cùng cũng chỉ có thể dùng đần biện pháp từng chút từng chút chậm dai thử đáng tiếc xù hữu gỗ bên này không có tiếp xúc gần gũi qua hai loại đạo này cô âu cổ k ẻ m ẩn bằng không thì liền có thể bằng vào bọn chúng cái kia năng lượng đặc biệt chấn động đến cảm giác căn cứ trước đó xù hữu gỗ đối vợ đạn cạ vợ ký ức nó mã lùm hắn còn cần đi qua mấy chỗ bị ngăn chặn đứt gãy con đường những thứ này đương nhiên ngăn không được s ù h ữ gỗ một nhóm trên đường đi bọn hắn còn có rảnh rỗi nhàn tìm kiếm khả năng tồn tại s ở bạ c ơ liền s ở tồn bên này vợ đạn cá vợ không biết là gụt dợ lọt ô nhiễm ảnh hưởng duyên cớ vẫn là trường kỳ trôn sâu ở dưới mặt đất không có ánh nắng nguyên nhân nguyên bản xanh un g t ù m các thực vật cũng đều chỉ còn lại một chút cành khô l á rách cũng liền chỉ còn một chút tỉ mỉ dùn còn có cỏ xỉ dêu còn tại kiên trì vì cái này tĩnh mịch động quật tăng thêm một tia sinh mệnh k h tức rất nhanh tại xù h gỗ chỉ huy xu trên tế đài vẫn là không có làm trái lúc này vợ đạn cạ vợ giọng chính giống nhau là trống giống su h u g o thất vọng thở dài một hơi quả nhiên đã có thời gian làm ra h ư n g đ ố i một chút trọng yếu vật phẩm khẳng định là muốn ưu tiên mang đi trong lúc hắn chuẩn bị để mọi người tại phụ cận đảo một chút nhìn một chút có hay không s ở hạ cờ liền sợ tồn thời điểm luka d ì ô đột nhiên từ bên cạnh một cái khe đá bên trong m ó c ra một khối kết tinh hình thoi Trưng、761. Trở về. Trưng 761. Trở về. nọ mã lùm z cuối cùng vẫn không thể tránh thoát lũ c ả gì ổ hỏa nhãn kim tinh đồng thời tại nọ mã lùm z bị tìm tới khe hở phụ cận xì dỗ d ù n g lắp ráp đi ra đảo móc tiểu máy móc cũng thành công tìm được một khối sợ vạ cờ liền s ở tồn xem tình huống hẳn là không kịp mang đi sau đó cố ý bị người nấp đi chẳng qua bất kể như thế nào hiện tại cũng tiện nghi s ủ h ủ gỗ nọ mã lùm z đã mang tại s ở nọ lặt trên thân s ở vạ cờ liền s ở tồn cũng bị s ủ h ủ gỗ cất kỹ nguyên bản sù h ữ gỗ là muốn nhìn một chút chứ danh mười khác lạp sơn hoặc lạp tợ dọ phẹ sổ cụ c bởi vì cái kia một phiến khu vực cũng sớm đã bị gôser lóttox g ặ t rổ acid cho ô nhiễm thư không trung xem tiếp đi ngoại trừ một mảnh quỷ dị màu tím đen liền không có những vật khác cái này khiến s ủ h ữ gỗ nhặt đồ bỏ đi kế hoạch tại vừa mới bắt đầu không bao lâu liền bị ép kết thúc sau đó hắn cũng không định tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò s ủ h ữ gỗ phi thường lo lắng bị d i ả nói tới sẽ trở thành hiện thực đối với mảnh này ủ n trả ở bà sơ bọn họ am hiểu vẫn là quá ít mà lại hiện tại hắn thu hoạch cũng đã vượt xa ngay từ đầu nhiệm vụ mục tiêu cho nên Su h u g o chuẩn bị về trước đi đem thu hoạch tiêu hóa xong đằng sau sau đó lại tiến hành lần thứ hai thăm dò đồng thời hắn cũng chuẩn bị nếm thử lợi dụng hạ lọ lạ liên minh lực lượng xem có thể hay không tìm tới trong truyền thuyết sổ gạ lệ ổ hoặc là lần lạ nếu có bọn chúng hỗ trợ như vậy đằng sau hùng trạ ở bạ sở thăm dò không thể nghi ngờ sẽ dễ dàng rất nhiều mang theo ý nghĩ như vậy Su h u g o bắt đầu đi đến trở về con đường đường trở về mặc dù không có hoặc ít hoặc nhiều ngăn cản nhưng lại vẫn như c ũ không để cho phớt lờ đặc biệt là tại đ ị giả khuyến cáo qua đi xù h u gỗ đối đại h n g t ạ hầm hỗ lệ liền trở nên c mặc kệ là từ đ i a dạ trong miệng biết được tin tức hoặc là lũ cạ dị ổ từ có mù nơi đó nghe được liên quan tới ủ n trạ ở bạ sở không độ khu vực cùng với đất bằng thế giới tin tức cái này đều hướng sủ ủ ữ u gỗ nói rõ bọn hắn đối ủ n trạ ở hộ lệ cùng ủ n trạ ở bạ sở hiểu rõ vẫn như cũng là vô cùng k h u y ế t thiếu m ạ n g cho quan trọng đồng thời hắn cũng lo lắng tùy tiện xâm nhập không biết ủ n trạ ở bạ sở sẽ cho ạ lò l ạ bên kia mang đến cái gì không biết tai nạn cũng tỉ như thế giới song song nhau ổ lì city đồng dạng từ đ ị dạ trong miệm biết được bọn hắn đối ủ n trạ ở bạ sở tham dò cùng nghiên cứu không thể nghi ngờ muốn soi bọn hắn bên này muốn càng thâm nhập. nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn là hủy ở g ấ u giờ lọt trên tay mặc dù trước mắt thế giới bổ kẹ mẩn ạ lọ là tình huống bên kia còn không đến mức nghiêm trọng như vậy nhưng lúc này sủ hữu gỗ không thể không nhiều đề phòng một chút vạn nhất ủn t r ạ n ở m hổ lệ tấp nập xuất hiện cùng bọn hắn xuất nhập ủn t r ạ n ở m hổ lệ số lần có quan hệ đây có lẽ đúng là bọn họ chính mình đem ạ lọ là cùng ủn t r ạ ở bạ sở ở giữa hàng rào từng chút từng chút suy yếu cuối cùng nhau tối lì city hoặc làm êm ai lần cũng sẽ giống như thế giới song song đồng dạng triệt để bị ủn trạng ở bạ sở đồng hóa được không liên quan tới những thứ này sủ hữu g ồ đắp không được bất quá hắn cảm thấy hắn cần mau chóng đem những tin tức này mang về để hoặc hiệu trưởng bọn hắn thương nghị quyết định đương nhiên còn có hắn lần này tới ả lò là chủ yếu nhiệm vụ thiết yếu ủ n t r ạ bị ạ t khẳng định là m u ố n bắt chẳng qua là bắt giữ ủ n t r ạ bị ạ t công cụ phải dùng biện pháp gì với tay loại cũng cần ả lò l ạ liên minh bên này hiệp trợ muốn chân chính cải biến xì nội cùng với ả lò l ạ bên này thế cục một cái hai cái ủ n t r ạ bị ạ t căn bản không nổi lên được bao nhiêu sóng gió hoa thất vất và rốt cục về tới h n tạ óc tây sơn bên này tại hỉ rồ xi bọn doanh điệu sủ h u g o lập tức bắt đầu hướng về mềm a i lần bên kia tiến đến tại sủ h u g o vừa bước vào h n h t a o óc thesan thời điểm hoặc hiệu trưởng bọn hắn liền nhận được tin tức chẳng qua khi lấy được tin tức đằng sau trên mặt của bọn hắn lại nhiều hơn mấy phần lo lắng mặc kệ là trước kia dò xét tổ hoặc là sủ h u g o đều so với bọn hắn mong muốn phải sớm trở về mà lại từ sủ h u g o vội vã hướng trở về bộ g i a n g phỏng đoán hắn khẳng định có cái gì trọng đại phát hiện kết hợp dò xét tổ mang về tin tức hoặc hiệu trưởng đọn dọn phẹ sổ cụ cụ cùng với a i lần cả hu nạ hạ cũng nhịn không được hướng về hỏng phương hướng suy nghĩ. kết hợp đã biết tin tức bọn hắn không hẹn mà cùng nghĩ tới là ủn tra ở bạ sờ đại động đảng cái này đại động đảng rất có thể sẽ đem càng nhiều ủn tra bị ắt hướng về ạ lò là chỗ bức đối với bây giờ ạ lò làm mà nói đây tuyệt đối không phải một chuyện tốt vẫn là trước kia cái kia phòng làm việc của hiệu trưởng chỉ bất quá tập trung ở chỗ này ba người lại so thường ngày trầm mặc được nhiều trong phòng làm việc bầu không khí cũng từng bước trở nên ngưng trọng lên chúng ta nhất định phải làm chút gì với tư cách a i lần cả hùn hạ là cái thứ nhất nói ra phát ra tiếng nếu như ủn tra bị t thật sự đại quy mô xâm chiếm nương tựa dưới tay hắn huấn luyện ra cùng với tạ vụ coco căn ũ n không đang dung chuyển người trung gian lần. g thể ai c lại mê mèo cứ hắn nắm hiểu cái k h á c hòn đảo tình huống hòa thuận vui vẻ vui đẹp vui đ ả o không kém nhiều có chút thậm chí càng càng kém đúng nhưng bây giờ tất cả đại địa khu đều không an ổn tổng bộ bên kia cũng căn bản không có bao nhiêu người tay có thể điều động xin bên kia vấn đề đã tác động tuyệt đại đa số truyền thuyết p h kèm mần cuối cùng vẫn là chỉ có thể dựa vào chính chúng ta Tờ bắt tích thế dọa phẹ phân hãy sổ cụ cụ cụ. đầu có lẽ tình huống cũng không có chúng ta trong tưởng tượng xấu như vậy hết thẻ chờ sủ h ữ g ỗ trở về liền rõ ràng có lẽ là tin tức tốt gì cũng khó nói hạ lạ cũng không có bởi vì hắn mà nối l ỏ n g ngược lại lông mày của hắn vào lúc này triệt để nhũ chặt không thể lơ là bất cẩn mỗi đêm một bước phần thắng của chúng ta liền muốn thiếu một p h ầ n đừng quên còn có ạ etter tốt hạ lạ hoặc hiệu trưởng trầm dọn ngắt lời hắn lúc này tợ d ọ phẹ sổ cụ cụ sắc mặt cũng biến thành khó coi chuyện bên kia không phải đã sắp xếp xong xuôi được không mà lại nó ai lần cả hụ nạ còn có đội trưởng cũng, cũng sớm đã có chuẩn bị phối hợp từng cái hòn đảo thủ hộ thần. tình huống cũng không có trong tưởng tượng của n g ư i như vậy học bét mà lại đừng quên còn có mặt trời cùng mặt trăng hoặc hiệu trưởng lần này để hạ lạ thanh tình rất nhiều quan tâm sẽ bị loạn nói liền là hắn lúc này hắn đúng lúc đó ngậm m i ệ n g lại trong văn phòng lại lần nữa trở về yên tĩnh cùng một mảnh d ư ớ i bầu trời hạ lọ là n h i ệ tình t mặt trời xuyên thấu qua pha lê chiếu xạ đến à hệ thờ bạ dạ đi sệ bảo vệ khu trong phòng trong hoa viên với tư cách quản lý trưởng lợ xạ m i nẹ như là thường ngày đồng dạng ngay tại dò xét những thứ này bổ kẹ mần tình hình đột nhiên một tên nghiên cứu viên ăn mặc hội ngân sách thành viên đi tới phía sau của nàng quản lý trưởng đại nhân phạm bà phân bộ trưởng muốn tìm ngươi nói là phòng thí nghiệm bên kia có trọng yếu đột phá muốn ngươi lập tức chạy tới nhìn một chút lợn xạ bị nẹ vớt vẹp bộ kẻ mần tay tại lúc này định trụ trên mặt nàng nụ cười càng tăng lên đồng thời lập tức đứng lên t u t ta bây giờ liền đi qua làm phiền ngươi nói xong không đợi đối phương đáp lại nàng đã hướng về phòng thí nghiệm bên kia đi lợn xạ bị nẹ vừa rời đi một mực trốn ở phụ cận gỡ l ạ đi ẩn đi tới nàng nguyên bản đứng đấy vị trí sau đó một mặt ngưng trọng nhìn lấy bọn hắn bóng l ư n g biến mất Chương À, hệ thờ tọa dạ đi sệ phòng thí nghiệm dưới đất bên trong bị dịch dinh dưỡng bao khỏa kỳ dị vỗ kẹ m ẩ n bất thường phun ra một chuỗi bậc khí chứng minh nó cũng không phải là không có sinh mệnh tiêu bản p h ạ bạ phân bộ trưởng hết thể đều đã chuẩn bị xong ai hh t ta t biết rồi chờ quản lý trưởng đại nhân vừa đến kia là liền bắt đầu đánh thức t h a i n ụ n p h ạ bạ thói quen c o n g lưng hèn n ọ n khí tức từ hắn chế phục xuống bắt đầu lan tràn chẳng qua phòng thí nghiệm không có bao nhiêu người chú ý hắn cho dù có cũng nhiều là khe quét mà qua dù sao hắn lớn nhỏ cũng là phân bộ trưởng mà lại hiện tại bọn hắn có lại thêm chuyện quan trọng phải hoàn thành trong phòng thí nghiệm tuyệt đại bộ phận nhân viên nghiên cứu đều ánh mắt của nhiệt mà nhìn xem trong dịch nuôi cây thai n ụ n chỉ có cực ít bộ phận trong mắt mang theo sầu lo lúc này phòng thí nghiệm cửa tự động mở ra l ờ xạ mỹ nẹ mang theo trước đó đi thông báo cái tiêu nghiên cứu viên thẳng tắp hướng thai n ụ n bên này đi tới phạm bạ lập tức chất lên nụ cười đón quản lý trưởng đại nhân ngày cuối cùng tới không có nhục sứ mệnh chúng ta rốt cục hoàn thành thí nghiệm kế hoạch đi qua ba lần nguyên hình khảo thí cái này vật thí nghiệm số liệu hoàn toàn phù hợp chúng ta mong muốn yêu cầu bây giờ liền chờ quản lý trưởng đại nhân hạ tối hậu mệnh lệnh l ợ xa mỹ nệ nhìn lấy trước mặt đã triệt để thành hình đồng thời sinh mạng thể thái khỏe mạnh t hay nụn phi thường hài lòng tiến hóa khả thi báo cáo đây nàng quay đầu hướng một cái khác nghiên cứu v i ê n hỏi hai nụn là bọn hắn dựa theo trong thần thoại truyền thuyết bộ k ẹ m ẩ n lưu chuyển xuống bộ k ẹ m ẩ n lực lượng làm mục tiêu chế tạo ra mục đích là vì đối kháng ủ n trạ bị ạ t nhưng đối với l ợ xa mỹ nệ mà nói hao phí nhiều người như vậy lực vật lực vẹn vẹn đạt tới thí nghiệm kế hoạch mong muốn là xa xa không đủ nàng muốn chính là càng nhiều cũng tỉ như có thể triệt để phản chế ùn cha bị ắt thực lực chỉ có đủ vì thế nàng không tiếc phá vỡ ạ hệ t h ở phái ủ đạ tỷ hòn cho tới nay bảo vệ bộ kệ mần tôn trị vụ trộm dùng cơ thể sống bộ kệ mần làm nghiên cứu ngay từ đầu ạ hệ t h ở phái ủ đạ tỷ hòn là không có người đồng ý nhưng về sau nàng lấy ra trượng phu mọn từ nỉ h hải g ộ nơi đó rút ra một chút tinh thần độc tố phía sau những thứ này chê ý kiến khác biệt nhân viên nghiên cứu rất nhanh liền cải biến thái độ đáng tiếc duy nhất chính là những cái kia n ò n lưu lại những cái kia tinh thần độc tố phân lượng có ích cho nên ngoại trừ chủ đạo thí nghiệm nhân vật mấu chốt bên ngoài một chút phụ trách trợ thủ nghiên cứu viên phi thường may mắn tránh thoát những thứ này đương nhiên chuyện này l ợ xa mỹ nệ làm được phi thường ẩn nấp liền xem như với tư cách nàng tâm phúc phạ bạ cũng không rõ ràng lắm hắn chỉ biết là l ợ xa mỹ nệ đem con kia thí nghiệm dùng nhì hải gỗ ẩn nấp rồi đối mặt l ợ xa mỹ nệ hỏi nghiên cứu viên lập tức liền đem báo cáo đưa tới đã ước định đã qua chỉ cần khảo thí xong cường độ để nó thích ứng một đoạn thời gian chúng ta lập tức liền có thể bắt lợi xạ bị nẹ phủi vài lần sau đó đem báo cáo ném qua một bên nàng hiển nhiên đối lời giải thích này cũng không hài lòng với tư cách quản lý trưởng nàng không biết ngây thơ đến liên minh đối phòng thí nghiệm những sự tình này không một chút nào cảm kích đối diện sở dĩ vẫn còn giả bộ làm không chỉ là cũng không quá đáng là xem ở trượng phu của nàng b ò n mặt mũi cùng với không muốn cùng nàng toàn diện khai chiến bây giờ đối với ả lọ làm mà nói là một cái phi thường mấu chốt tiết điểm ả lọ là liên minh cao tầng không muốn vào lúc này ra cái gì một điểm được rẽ hơn nữa nàng mục đích bất quá là đi tìm chính mình mất tích trượng phu cho nên liên minh thả mới có thể một mực đối trong khoảng thời gian này nàng làm sự t ì n h mở một con mắt nhắm một con mắt vâng không thì bây giờ ạ hệ thờ phạ dạ đĩ xê nơi này cũng sớm đã đứng đ ầ y cảnh sát hình sự quốc tế cùng liên minh điều tra quan ạ hệ thờ phá hủ đà t ỷ hòn đã từng cùng liên minh xâm nhập hợp tác qua tới một mức độ nào đó bọn hắn ạ hệ thờ phá hủ đà t ỷ hòn thậm chí còn có thể nói là liên minh giới cờ từ tổ chức cho nên lở xà m ị nẹ vẫn luôn rất rõ ràng liên minh thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào chẳng qua là lần này nàng đã dẫm lên liên minh danh giới cuối cùng mà lại kế hoạch của nàng đã bắt đầu uy hiếp được ạ lọ lại an toàn ổn định cho nên thời g sau n nàng của đã không, không h i còn còn đó nàng cần tăng tốc đối thai nồn thí nghiệm đặc biệt là nó tiến hóa hình thái cùng với cải tạo đúng nếu thí nghiệm kế hoạch đã có giai đoạn tính thành quả gửi nuôi tại nữ nhi lì nơi đó đồ vật nàng chuẩn bị tay thu hồi chỉ cần cái này hai hạng điều kiện đều thành lập đến lúc đó ùn trà ở bạ sở cùng ùn trà bị ắt đối nàng mà nói liền rốt cuộc không phải cái gì chứng n g ạ i ta nhất định sẽ tìm tới ngươi mòn trở lại quản lý trưởng văn phòng l ờ i xạ bị nẹ nhìn lấy trên tấm ảnh thân ảnh quen thuộc nhẹ nói một câu tiếp lấy nàng ánh mắt biến đổi bắt đầu hướng phía dưới thuộc nhóm bố trí một bước nhiệm vụ lúc này nghèo h ệ mai lần cổ kẻ mận hiệu trường trường học văn phòng trà cũng sắp lệnh hoặc hiệu trưởng cầm lấy bình nước chuẩn bị đem lệnh đi nước trà đổi đúng lúc này cửa bị gõ trong phòng ba tiến đến. hoặc hiệu trưởng h、okay, ba người t mặc dù không rõ ràng sủ h ữ n gỗ vì cái gì lấy ra nhiều độ như vậy nhưng bọn hắn cũng rõ ràng sủ h ữ n gỗ lần này thăm dò thu hoạch cũng không ít nghĩ tới đây trong lòng bọn họ lo lắng cũng coi là bông xuống hơn phân nửa đương nhiên tại không rõ ràng chuyện kỹ càng đi qua trước đó bọn hắn khẳng định là không thể nào chân chính thả lỏng trong lòng và xem sần không có trước tiên đem đồ vật cầm lên xem xét ngược lại đưa mắt nhìn sủ hữu gỗ trên thân tinh tế quan sát một chút lúc này sủ hữu gỗ ở bề ngoài xem mặc dù có chút vội vàng lộn xộn nhưng xác thực không phải cái gì đảo vong hình dạng hắn suy đoán lần này có lẽ có ít gian nan hiểm trở nhưng vấn đề hẳn là tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong hắn im lặng hô một hơi vất vả n g ư ơ sủ u gỗ sù u gỗ vung tay sau đó cầm lấy vỡ dọ phẹ sổ cụ cụ h i đẩy đẩy đi tới lão phu liền thưởng thức ngươi dạng này người trẻ tuổi chờ những sự tình này kết thúc về sau lão phu mời ngươi đi uống rượu hạ là nhịn không được cao giọng hô t ố t chuyện uống rượu áp sau lại nói nói một chút đi ủng trạ ở bạ sờ đến cùng chuyện gì phát sinh ngươi đột nhiên như vậy vội vã phải chạy về tới đối với hoặc hiệu trưởng t r a hỏi su u gộ chỉ chỉ tài liệu trên bàn còn có cái kia mấy kiện đồ vật ta thấy được bị hủy diệt nhau ô ly city tại ủng trạ ở bạ sờ bên trong su u gộ câu nói này thanh em không lớn nhưng lại giống như là đất bằng kinh lôi đồng dạng tại vợ dọ p h sổ hoặc ba người bên thai nổ ra chương bảy trăm sáu mươi ba nói chuyện cùng g là đi ẩn lựa chọn chương bảy trăm sáu m nói chuyện cùng g là đi ẩn lựa chọn mèo hệ m è o ai lần h ô k ẹ t m ầ n trường học trong phòng làm việc của hiệu trưởng su h u g o một câu liền để vào hiệu trưởng t ợ r d p h ẹ sổ cụ cụ cùng với ai lần c ả hù n ạ hạ làng â y ra như phóng đợi một hồi lâu đằng sau bọn hắn mới chậm rãi từ c h â n kinh không thể tin trạng thái bên trong khôi phục bị hủy diệt lau oly city năng lực tiếp nhận mạnh nhất t ợ r d p h ẹ sổ cụ cụ trước tiên mở miệng hỏi hắn vẫn không chịu tin tưởng tin tức này nhưng hắn cũng tương tự rõ ràng su u g u sẽ không ở loại thời điểm này đùa dỡn như vậy. Đúng, bị hủy diệt City. hoặc l hiệu trưởng cũng nói ra biểu thị hoài nghi chẳng qua trước đó cảm xúc kích động nhất hạ lạ lại tại lúc này không nói một lời ánh mắt của hắn tại nhìn chằm chặp trên mặt bàn cái kia phổ thông thuộc tính cờ dịt tổ ở đây bên trong không ai có thể so với hắn hiểu rõ hơn thứ này gờ dị tổ với tư cách đ ã lọ là khu vực đặc sắc lực lượng vẫn luôn bị trưởng khống tại tất cả đại đội trưởng cùng với a i lần cả hù nạ trong tay phổ thông thuộc tính gờ dị tổ là hắn giao cho đội trưởng ỉ mạ lì hỗ trợ đảm bảo mỗi một mai xuất xứ cùng thuộc sở hữu đều có ghi chép gần nhất sản xuất một viên bây giờ đang nằm tại vợ đạn cạ vợ bên trong bị tổ t è m bộ kẻ mẫn trông giữ sáng sớm hắn mới tự mình đi qua xác nhận một lần cho nên hạ là mười phần chắc chắn cái này một viên gờ dị tổ tuyệt đối không phải trải qua bọn hắn để tay đi ra nhưng nếu như không phải bọn hắn cái kia sủ gỗ là từ nơi đó đạt được khối này gờ dị tổ từ cờ dị tổ người s chuyện này không có khả năng lắm cũng hoàn toàn không cần thiết coi như lần này t h a m dò hành động thất bại sủ h u gỗ cũng hoàn toàn không cần dùng loại phương pháp này lập hoan hôn cho nên đang khiếp sợ đằng sau hắn trước tiên dưới đáy lòng tin ba phần cũng chính là dạng này hạ lạ ánh mắt trở nên sắc bén nghiêm túc hắn giờ phút này đang chờ sủ h u gỗ giải thích tình huống tặc kẽ chỉ cần từ sủ h u gỗ trong miệng đạt được xác nhận hạ lạ trước tiên liền trở về triệu tập v u ấ n luyện ra đội ngũ vì tương lai khả năng nên đón nguy cơ chuẩn bị chiến đấu trừ khi hắn chết bằng không thì với tư cách a i l ầ n ca hù nạ hắn là tuyệt đối sẽ không để h a o tố lì x i t i thậm chí toàn bộ mê m a i l ầ n ở trong tay của hắn rơi vào trong phòng tất cả mọi người đang chờ x u hữu gộ cho ra cuối cùng đáp án x u hữu gộ cũng không có t h ử a nước đục thả câu ý nghĩ hắn hơi sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ tiếp lấy liền đem chính mình tại ủ n trạ ở bạ sở bên trong gặp phải sự t ì n h nói thẳng ra ủ n trạ c ơ dễ tờ chiến đấu cùng tao nộ g đơn giản mang qua những thứ này đều tại trên tư liệu có nhắc tới trọng điểm đặt ở hắn tại á lọ là phế tích bên trong kiến thức còn có từ đi dạ trong miệm nhắc tới liên quan tới ùn tr Xê viên dạ dạ, dẹn dạ. ổ thế trả từng chút từng chút chức chờ Hugo giới song song cùng với chức ủn trả dẹn đội viên đi Su ủn đ e một chứng cũ của hết thể trở về trạng thái thai hắn. kiến trạng đến trong thai của bọn trở về m bên kiểm nghiệm sủ h u gỗ lấy ra những chứng cớ kia trong phòng ba người khác đều đang yên lặng tiêu hóa lấy những thứ này có chút vượt qua tưởng tượng tin tức thế giới song song đúng không nhưng từ trước đó dò xét tổ mang về tư liệu đến xem ủ n trạ ở bạ s ờ bên trong nhân chủng cùng ta giống như có một ít khác biệt đúng nhưng này hẳn không phải là toàn bộ trước đó ta cùng thợ dọ p h sổ mòn cũng nghiên cứu qua những thứ này hiện tại xem ra ủ n trạ ở b ạ s ở xác thực cùng chúng ta thế giới không giống ta suy đoán ủ n trạ ở b ạ s ở là dựa vào một loại nào đó lực lượng đặc biệt đem một chút nhỏ bé không c h ọ n vẹn thế giới tụ hợp cùng một chỗ đặc thù tồn tại tợ dọn phẻ sổ cụ cụ tay cầm sủ h ữ gỗ cung cấp tư liệu nói ra cái nhìn của mình lão phu cảm thấy những thứ này sau này nghiên cứu cũng không muộn bây giờ rất trọng yếu hay là tìm được ủ n trạ ở h ổ lệ tấp nập g xuất hiện nguyên nhân một đầu màu xám trắng tóc hạ lạ h í p mắt nói lần này ngươi có tìm tới tương quan manh mối sao sù h ữ gô hoặc hiệu trưởng nhìn về phía sù h ữ gô hỏi sù h ữ gô lắc đầu sau đó đem chính mình phỏng đoán nói ra r a và hùn trả hởm hổ lệ số lần cùng không ổn định ủ n trả hởm hổ lệ tấp nập xuất hiện tầm đó có hay không xuất hiện n h â n quả một điểm này tất cả mọi người ở đây đều nói không rõ nhưng có một chút tất cả mọi người minh bạch trừ khi có thể xác định quan bế ủ n trả hởm hổ lệ về sau những cái kia không ổn định ủ n trả hởm hổ lệ sẽ không lại xuất hiện bằng không bọn hắn là không thể nào triệt để quan bế án tạo óc thèn bên kia hổ lệ đem quyền chủ động giao ra coi như hoặc hiệu trưởng bọn hắn đáp ứng. trụ sở liên minh bên kia cũng rất không có khả năng đáp ứng yêu cầu này dù sao đây là nguy cơ đồng thời cũng có thể là là bọn hắn một cái trọng yếu kỳ nộ g đương nhiên những thứ này đều phải là tại ạ lọ là nguy cơ trôi qua về sau lại nói nói tóm lại su hugo lần này mang tới tin tức không tính là tốt bao nhiêu nhưng cũng, cũng không phải là tin tức xấu mà lại rất trọng yếu là đây đều là chút ít mười phần có giá trị bọn hắn cần nhanh chóng nắm giữ tin tức cũng chỉ có nắm giữ những tin tức này ở sau đó ủ n trả ở bạ sở thám hiểm bên trong bọn hắn mới có thể thu được càng nhiều quyền chủ động hiện tại bọn hắn bắt đầu thương lượng một chút một lần thăm dò kế hoạch lúc hoặc hiệu trưởng điện thoại tại lợn g xạ mỹ nẹ c ầ ly khai trong phòng vườn hoa về sau hắn mang theo sợ lặng lẽ đi theo thậm chí tại mẫu thân lợn xạ mỹ nẹ mang theo tâm phúc đi bố trí một bước kế hoạch thời điểm gợt lại đi ân bằng vào sợ sợ sĩ ân năng lực thuận lợi tiến vào bình thường cấm chỉ ngoại nhân tiến vào phòng thí nghiệm ở trong ở chỗ này hắn rốt cuộc biết mẫu thân một mực dấu giếm bọn hắn đang làm cái gì cũng chính là ở chỗ này gợt l ạ đi ẩn thấy được h a i nun khi nhìn đến nó bị nghiên cứu viên bức bách nếm thử đủ loại kỹ năng cùng với động tác thời điểm gợt l ạ đi ẩn càng thêm kiên định chính mình muốn ngăn cản mẫu thân mắc thêm lỗi lầm nữa suy nghĩ hắn thấy mẫu thân có chút tàu hòa nhập m a hắn cho rằng tiến hành loại này vô nhân đạo thí nghiệm đối tìm về phụ thân cũng không thể đưa đến bao lớn tác dụng trừ khi nàng có thể giống như phương s a cạn tổ tim dọc k ẹ t đồng dạng chế tạo ra một cái không thua tại đỉnh cấp truyền t u y ế t bộ kẹp mẩn vâng không thì tại đội đại thành quần kết đội ủn tra bị át một hai con thai nun căn bản không dạy được bao lớn tác dụng. liên minh thì không có khả năng ngồi nhìn nàng tiến hành đại quy mô nhân tạo bổ kẻ mẩn lợi xạ mỹ nẹ cũng tìm không thấy nhiều như vậy thích hợp tài liệu cho nên gợ l ạ đi ẩn rất rõ ràng mẫu thân kế hoạch này căn bản không có khả năng thành công lợi xạ mỹ nẹ kế hoạch từ vừa mới bắt đầu liền có vô cùng nghiêm trọng thiếu hụt cũng chính là dạng này liên minh mới có thể đưa nàng sự tính áp về sau chuẩn bị tại giải quyết ủn trả l ầ m hố lệ vấn đề về sau lại đưa ra tay xử lý dù sao giữa bọn hắn kỷ thật cũng không tồn tại bao lớn mâu thuẫn mà lại tại song phương còn có cộng đồng mục đích chẳng qua là liên minh phương chủ trương đại cục làm trọng trước tiên bảo chủ sau đó lại bắt đầu xâm nhập thăm dò nhưng quan tâm t r ư ở n g phu an m y lờ xạ mỹ nẹ đợi không được liên minh quyết định này dưới cái nhìn của nàng liền là đã bỏ đi mòn sinh mệnh đây cũng là bọn hắn chủ yếu mâu thuẫn nơi phát ra gợ l ạ đi ẩn so lờ xạ mỹ nẹ muốn càng thêm lý trí kỳ thật mòn mất tích thời gian cũng đã không đắn nếu như hắn nếu không lý trí liền thật sự chỉ có thể nhìn mẫu thân đem toàn bộ A hệ t h ở phá hụ đã t ỷ hòn cùng một chỗ đưa đến trong thâm viên đây không phải gợ l ạ đi ẩn muốn nhìn đến kết quả cho nên tại phòng thí nghiệm sau khi đi ra hắn lập tức bấm vào hiệu trường điện thoại chương bảy trăm sáu mươi bốn chuẩn bị cùng phe thứa trên thực tế tại lợn xạ bị nẹ phòng thí nghiệm bí mật bên trong cũng có hắn người nhưng lợn xạ bị nẹ đối phòng thí nghiệm nhân viên quản lý mười phần nghiêm khắc cho nên tại g lạ đi ẩn gọi điện thoại trước đó đối với thí nghiệm tiến độ hắn cũng chỉ biết rõ cái đại khái nhưng khi nghe được g lạ đi ẩn về sau h o n g hiệu trưởng mới rõ ràng lợn xạ bị nẹ thí nghiệm tiến độ đã lạc nhiên đến cuối cùng giai đoạn mặc dù bọn hắn đã quyết định gần đây liền đối hạ hệ t h ở phái hủ đà tỷ hòn tiến hành cưỡng chế quản chế biện pháp nhưng lở x ạ mỹ n ẹ thí nghiệm tiến độ vẫn là nằm ngoài dự đoán của bọn họ hoặc hiệu trưởng bọn hắn đã từng ước đi qua dù bọn hắn đối hội ngân sách hiểu rõ bằng vào chính bọn hắn muốn sáng tạo một cái nhân tạo bổ kẹ mần đó cũng không phải trong thời gian n g ắ n có thể hoàn toàn một mục tiêu phải biết hạ hệ t h ở phái hủ đà tỷ hòn trước đó bất quá là một cái để bảo vệ bổ kẹ mần làm tôn trị phi lợi nhuận xã hội tổ chức nó phòng thí nghiệm thí nghiệm tư liệu thậm chí là thí nghiệm nhân viên cơ bản cũng đều là từ khi đó bọn hắn chủ công phương hướng vẫn là ủ n trạ bị ặt cùng với ủ n trạ ở bã sở bây giờ ngay cả ủ n trạ bị ặt đều không có nghiên cứu triệt để liền có thể chế tạo nhân tạo vỗ kẻ mẩn nếu là l ờ xạ mỹ nẹ -E、phía sau không có thế lực khác ủng hộ hoặc hiệu trưởng cảm giác cái này không thuyết phục được chính mình vừa nghĩ tới ả lọ là nguy cơ phía sau còn có một đôi nhìn chằm chằm con mắt hắn trong nháy mắt cảm giác gáp lực đại tăng điện thoại bên kia gỡ lại đi ẩn đang chờ đợi hoặc hiệu trưởng đáp lại từ khi từ phòng thí nghiệm sau khi đi ra hắn liền cảm thấy phi thường nôn nóng bất an bởi vì hắn mâu thân cũng bởi vì trong phòng thí nghiệm hay, nụn. hắn khát vọng có thể mau trong kết thúc cái này sai lầm hết thảy sau đó để bọn hắn nhà để ạ hệ thở v h ủ đạ thị ỏn thậm chí là ạ lọ l ạ trở về đến quỹ đạo bình thường lên văn phòng bên này s ù ưu g o mấy người cũng phát hiện hoặc hiệu trưởng dị dạng nhìn lấy hoặc hiệu trưởng tại nguyên chỗ t r ầ m m ặ c suy nghĩ đã không sai biệt lắm có một phút s ù ưu g o không nhịn được nghĩ mở miệng nhắc nhở mà xem như hoặc hiệu trưởng bạn n ố i khố hạ là đưa tay ngăn cản s ù ưu g o cũng đối với hắn lắc đầu ở trong sân hắn là h i ể u rõ nhất hoặc hiệu trưởng người lúc này chính là đối phương suy nghĩ thời khắc cho nên tốt nhất vẫn là không nên quấy bất quá bọn hắn bên này không mở miệng bên kia thật lâu đợi không được đáp lại gợ l à đi ẩn đã đợi đã không kịp với tư cách quản lý trưởng đại nhi tử hắn đúng là h ạ hệ t h ở phải ủ đạ tỉ hòn có không ít đặc quyền nhưng từ khi tại ủn trạ ở bạ sở cùng thí nghiệm sự t ì n h cùng mẫu thân gia khác nhau đằng sau hắn tại hội ngân sách bên trong liền nhận lấy không ít hạn chế giám thị cái gì đã là bình thường nhất bất quá cũng chính là dạng này cho nên hắn mới có thể phí hết tâm tư âm thầm trợ g i ú p mụi mụi lì ly khai cái này đã biến thành vũng của nhà chính hắn lại lưu lại tiếp tục suy nghĩ biện pháp ngăn cản mẫu thân tiếp tục sai số dư lúc này tính cả xâm nhập vào phòng thí nghiệm đã qua thời gian không ngắn nếu như lại mang xuống như vậy trước đó bị hắn dùng l ờ xỉ ẩn che đậy người giám thị chẳng mấy chốc sẽ phát hiện dị thường cho nên hắn không có thời gian đợi thêm nữa hiệu trưởng tiên sinh đã không có bao nhiêu thời gian bây giờ nàng ngay cả ta đều muốn giám thị mời ngươi nói cho ta bây giờ nên làm như thế nào liên minh chúng ta có cái gì kế hoạch cần phối hợp nghe được hắn về sau hoặc hiệu trưởng lập tức từ trong trầm tư thanh tỉnh lại không nên khinh cử vọng động g là đi ẩn hắn trầm giọng nói ngươi về trước đi tiếp tục giả vờ làm không có việc gì phát sinh đằng sau làm thế nào ta sẽ cho người thông chi ngươi yên tâm thời gian này sẽ không quá lâu chuyện này cũng không đơn giản đằng sau rất có thể còn ẩn giấu đi cái khác thế lực cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận lúc này đến p h i ê n mịt rộ phồn một đầu khác gợ lại đi ẩn trở mặc bây giờ lờ xạ mỹ nẹ mặc dù có chút mê mội bộ dáng nhưng bất kể nói thế nào cũng vẫn là mẹ của hắn từ khi phát hiện mẫu thân dị thường đằng sau gợ lại đi ẩn vẫn luôn gánh vác lấy áp lực cực lớn có trời mới biết hắn là thế nào quyết định đi chủ động cùng mặc hiệu trưởng thành lập liên hệ những thứ này bọn hắn những người ngoài này không biết nhưng trong đó nhất định là kinh lịch không ít do dự cùng thống khổ bây giờ hoàng hiệu trưởng nhắc lên khả năng tồn tại thế lực khác trợ giúp gỡ lại đi ẩn tâm trong nháy mắt liền an ổn rất nhiều hắn lúc này lại thêm tin tưởng mình mẫu thân là bị người khác cho lừa gạt lợi dụng cái này cũng càng thêm kiên định hắn uốn nắn sai lầm để mẫu thân khôi phục bình thường quyết tâm ta biết rõ hoàng hiệu trưởng nếu như t r a được cái gì mời nhất định phải cho ta biết n h ớ cậy tốt chẳng qua ngươi tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ cái này đại nhưng liên quan đến kế hoạch của chúng ta càng thêm có, có thể sẽ tạo thành không cần thiết thương vong đặc biệt là mẫu thân ngươi cùng với h hệ thở phù đã tì hòn bên kia hoàng hiệu trưởng cuối cùng dặn dọ một câu về sau gỡ la đi ẩn rất nhanh liền cúp điện thoại à hệ thờ phá hữu đạ thì hòn gỡ la đi ẩn trở lại gian phòng của mình tiếp tục chờ đợi thời cơ mà phòng làm việc của hiệu trưởng thì chuẩn bị bắt đầu một vòng mới trao đổi chẳng qua tại vòng thứ hai nói chuyện trước khi bắt đầu văn phòng lại một lần lâm vào quỷ dị chìm ở trong su u g o không phải ngoại nhân đều nói một chút đi à hệ thờ phá hữu đạ thì hòn thay đổi đã có chút cấp bách hoặc hiệu trưởng đầu tiên mở ra lời nói nói bọn hắn thí nghiệm đã không sai biệt lắm đến cuối cùng giai đoạn tuy nói rất không có khả năng tái tạo ra một cái giống như cạn tổ mẹ thọ đồng dạng cường đại tồn tại nhưng đây đối với chúng ta mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Mà lại ta hạ o vào à i nghi, tiến thế khác có lực đã là ọ lạ. lập Nghe được một câu cuối cùng, ba người khác được câu cuối tức một ba b y ngay ngắn tiến trạng tư thế tiến vào trả thái. Không vào cái ó có khả k như thế h năng. Nếu như còn có thế lực c v ớ thứ ư c c á ai ta biết hiện cái lần là nạ, chúng ta không biết một chút vết tích đều không cả chút tích được. hù phát Hạ h một vết t đều nhất nói ra biểu thị hoài nghi cu cu trầm mặc như trước giống như là hồi tưởng lại sự tình gì hoặc hiệu trưởng góp bàn một cái sau đó t i ế p lời đây mới là địa phương đáng sợ nhất nếu như không có thế lực khác trợ giúp ạ hệ t h ở phải hụ đạ thì hòn bên kia thí nghiệm tiến độ không thể lại nhanh như vậy đúng thế lúc này tợ dỏ phẹ sổ cu cu hải mở miệng nếu như chỉ là bọn hắn không có khả năng nhanh như vậy liền lấy ra thành quả nghiên cứu trừ khi có người ở sau lưng giúp bọn hắn chẳng lẽ là tim s ở cùng đám kia các con không không có khả năng chỉ bằng cổ tư ngựa thủ hạ đám kia tiểu lưu manh bọn hắn không thể nào làm được chuyện như vậy hạ lạ vừa nói một bên tiếp tục kiểm kê có thể là phía sau màn hát thủ người chẳng qua tìm tới tìm lui bọn hắn vẫn không thể nào tìm tới con kia cái gọi là hát thủ đến cùng là thế nào thâm nhập vào ạ l ọ lạ l i ệ n tại bọn hắn vô kế khả thi thời điểm sù hụ cổ đột nhiên nói ra nếu như không phải ạ lò lạ đâu có ý tứ gì thính nôn nóng hạ lạ lập tức nếu như đối phương căn bản cũng không có tiến vào ả lò l à địa phương khác hay là mượn hội ngân sách danh nghĩa đâu có hay không có một cái khả năng liền là ạ hệ thở phải ù đạ tỷ họ nội bộ kỳ thật cũng sớm đã bị người cho thay thế bây giờ chúng ta nhìn thấy có lẽ chẳng qua là một cái hất lên hội ngân sách ra phe thứ ba tổ chức từ vừa mới bắt đầu mục tiêu của đối phương khả năng liền không tại ả lò l ạ hoặc hiệu trưởng cùng t h dọ phẹ sổ c ủ c ủ tựa như là bị đ ị xã lệ cố định tại chỗ căn cứ sủ h ữ gỗ nói lên suy đoán này bọn hắn lập tức liền nghĩ đến một cái khả năng ủ n trạ ở bạ sơ chương bảy trăm sáu mươi lăm điểm mấu chốt chương bảy t r ư ơ i lăm điểm mấu chốt giả thiết tạ hệ thở và ù đạ tỷ hòn sớm đã bị thẩm thấu như vậy có hay không dạng này một loại khả năng su h u g o tiếp tục phát huy hắn n a o động hoặc hiệu trưởng ba người mặc dù có chút khó có thể tin nhưng lại buộc tự mình n g ậ m miệng trước hết nghe xuống dưới. Phẻ số dưới tờ dọn phẹ s ố mòn với tư cách ùn trạ bị ặt cùng với ùn trạ ở bạ sở q u y ề n uy kỳ thật cũng sớm đã nghiên cứu ra nhất định thành quả chẳng qua là xuất phát từ nguyên nhân nào đó cũng không có công khai nhưng cái này thành quả tin tức lại ngoài ý muốn bị để lộ ra ngoài tiếp lấy liền đưa tới những người này sau đó liền làm tợ r ọ phẹ sổ m ó n mất tích không ổn định ủn trạng hởm hộ lệ bắt đầu tấp nập xuất hiện n g h e đến đó ba người tất cả những mày âm n h ư bản về luôn là để cho người ta không thoải mái so với cái suy đoán này bọn hắn càng hy vọng đây hết thể đều chỉ là trùng hợp đương nhiên rất trọng yếu vẫn là bọn hắn cũng không có nắm giữ chứng cứ mặc dù tin tức bên trên xác thực có một ít không hợp lý địa phương nhưng những thứ này không hợp lý không nhất định liền biểu thị có phe thứ ba c h ê n chân trước đó sở dĩ sẽ thất lễ chủ yếu vẫn là hôm nay kinh lịch quá nhiều rung động thời không song song bên trong bị hủy diệt đau t lì city để bọn hắn không thể không suy nghĩ nhiều sau đó bọn hắn liền muốn đến có hơi nhiều bây giờ sau khi hết khiếp sợ bọn hắn bắt đầu từng bước tỉnh táo lại đương nhiên mặc dù không xác định nhưng cũng không thể bài trừ hiểm nghi hết thầy đều cần điều tra đằng sau mới biết được kết quả chẳng qua cái này không trở ngại bọn hắn làm tốt dự tính xấu nhất nói thật ta khó tin tưởng có người nào có thể tại dưới mắt của chúng ta sẽ lấy quá hội ngân sách nhân viên cho thay thế nếu quả thật có loại năng lực này vậy chúng ta ạ lọ lạ liên minh nội bộ đoán chừng cũng chẳng tốt hơn là bao hoặc hiệu trưởng trước tiên mở miệng cho thấy thái độ của mình không sai lao phu cũng giống vậy hạ lại trực tiếp tán thành su h u gỗ ngươi còn không hiểu rõ chúng ta tình huống bên này chúng ta cùng ạ hệ t h ở phá ủ đạ tỷ hòn quan hệ trong đó phi thường phức tạp nếu như muốn lừa qua chúng ta trực tiếp hướng hội ngân sách đ ậ c thù cái tiêu căn bản là chuyện không thể nào đương nhiên nghiên cứu của bọn hắn tiến độ vì sao lại nhanh như vậy một điểm này xác thực đáng giá hoài nghi tờ d ọ p h ẹ sổ cụ cụ tiếp lời đầu hướng su h u gỗ giải thích đối với cái này su h u gỗ không có tiếp tục nói chuyện tuy nói cũng là liên minh thành viên nhưng đây rốt cuộc vẫn là ạ lọ là khu vực nội bộ sự t ì n h chức trách của hắn hiệp trợ xử lý ùn trạ bị ắt nếu như có thể được lời nói lôi kéo một đội ùn trợ bị dùng cho xì n ộ i có thể sẽ đến đại chiến đối với nơi này những chuyện khác có năng lực hắn sẽ thân xuất việt thủ bây giờ loại tình huống này h i ệ n nhiên còn chưa tới phiên hắn xuất thủ tình trạng cho nên sủ hữu gỗ cảm giác chính mình vẫn là thành thành thật thật trở về bản chức công tác trở tợn dọ p h ẹ sổ c ủ cụ hai bên này chuẩn bị kỹ càng đủ số lượng bị ặt bản đằng sau lại lần nữa tiến vào hùng trà ở bà sơ mấy người tiếp tục thương lượng sau một lúc cuối cùng cho ra một cái kết luận mặc kệ hạ lọ là nguy cơ phía sau có hay không có âm mưu tồn tại nếu như bọn hắn muốn xâm nhập thăm dò h n trà ở bà sơ như vậy thì đều không thể rời đi một cái phi thường trọng yếu điểm Thủ hộ l như, như ngoại trừ bọn chúng bên ngoài trước mắt lì bên người nẹp bị là chúng ta lựa chọn duy nhất lúc này hoặc hiệu trưởng đột nhiên cười một tiếng không sai đứa bé kia là chúng ta bây giờ lựa chọn duy nhất chẳng qua đồng dạng nó cũng những người khác lựa chọn duy nhất lời nói chỉ nói là đến nơi đây mọi người lập tức liền đã hiểu hắn ý tứ s ù hữu gỗ không thể không cảm t h á n quả nhiên có thể ngồi vào cao tầng không có một cái nào là đèn đã cạn dầu mặc dù không xác định bọn hắn có hay không ngay từ đầu liền định dùng lì nẹp bị làm mồi nhử nhưng s ù hữu gỗ có thể khẳng định là bên trong căn phòng mấy người khác khẳng định đã sớm tại lì bên người làm ra bố trí thậm chí liền ngay cả hắn cùng lý g i có lẽ cũng bị bọn hắn tính toán ở bên trong đúng ngay tại s ù hữu gỗ tiến vào ùn trạ ở bạ sờ ngày thứ hai lý g i lì cùng với hơn ba người ly khai mấy mèo ai lần bắt đầu bọn hắn ai lần t r ả lên đối với bọn hắn kế hoạch hiện tại hắn quan tâm chỉ có chuyến này nhiệm vụ cùng với lisa an toàn mặc dù lisa thực lực đã trở thành đạo quán chủ cấp bậc huấn luyện gia nhưng phía sau màn hát thủ thật tồn tại nàng vẫn như cũ tránh không được gặp được nguy hiểm ta đi một chuyến đi ạ lọ là khu vực nhận biết ta người cũng không nhiều ta đi qua nói không chừng sẽ có càng nhiều phát hiện su hugo chủ động đứng lên nói cũng được chẳng qua nếu có thể tốt nhất đừng quá rêu r a o ạ hệ t h ở phá h ủ đạ tì hòn bên kia chúng ta còn không có bố trí tốt nếu như có thể mà nói tốt nhất đừng vận dụng quá mức chiến lược mạnh mẽ ta biết rồi su h u g o thuận miệng đồng ý d ư ớ i tình huống bình thường không cần xuất động quá mạnh bộ k ẹ mẩn không bình thường tình huống căn bản không có thời gian đi lo lắng mà lại vì ứng đối có thể sẽ xuất hiện đại chiến hắn cũng chuẩn bị hướng về trong đội ngũ quán thâu màu mới đương nhiên trước đó gửi nuôi tiểu đồng bọn cũng không thể quên lưu s r giết cùng bộ lì tổ ed đi qua trong khoảng thời gian này tôi luyện cũng đã thuận lợi vượt qua giới hạn trước đó bọn chúng ngay tại tợ dọn phẹ sổ hoặc nơi đó dẫn đầu cái khác tổ k ẹ mẩn cùng một chỗ rèn luyện bản thân mặc dù bây giờ thực lực của bọn nó chỉ có thể đặt ở thê đội thứ hai thế nhưng tại bộ lì tổ ed thành công tấn thăng thiên vương đằng sau tại ngày mưa hoàn cảnh bên trong bọn chúng có thể phát huy tác dụng cũng không tiểu chuẩn thiên vương sức chiến đấu cơ bản cũng đã đầy đủ cho nên sủ hữu gỗ chuẩn bị tại ạ lọ là thu phục mấy cái bộ kẻ mẩn gia tăng một chút lực chiến đấu của mình trước đó có mù chẳng qua là có thể xem như ngoài ý mớn mà lại hiếu chiến nó tại phát hiện sủ hữu gỗ nơi này có nhiều như vậy cường đại đối thủ về sau căn bản không cần sủ hữu gỗ nói thêm cái gì trực tiếp liền lựa chọn lưu lại cho nên tiếp xuống hắn chuẩn bị đi mở rộng một chút chính mình đội ngũ ngày mưa đội thế nhưng có chút quá đơn độc đặc biệt là tại sắp đến cảnh tượng hoành tráng phía trên rất dễ dàng sẽ bị thực lực mạnh hơn truyền thuyết cho đánh vỡ hai tâm sau đó đem hắn bổ kẹ mần từng cái đánh tan mặc dù loại khả năng này tạm thời còn chưa có xảy ra nhưng hắn cũng không thể làm như không thấy mà lại bởi vì t r ả gì giật tồn tại chế tạo một bộ khác chiến thuật hiển nhiên có thể phong phú hắn bản thân chiến thuật hệ thống sau này tại ứng đối đủ loại bất đồng tình huống cũng tốt có càng nhiều lựa chọn vừa vặn thừa dịp bị ắt bạn cần thời gian chế tạo hắn có thể dùng trong khoảng thời gian này tìm kiếm thích hợp vỗ kẹ mần đồng thời âm thẩm chiếu khán một chút ly dạ các nàng đi ra phòng làm việc của hiệ su h u g o liền trở về trong phòng khách bắt đầu nghỉ ngơi từ ủn t r ạ ở bạ sở trở về đằng sau hắn liền cơ bản đều đang đổi đường bây giờ lý d i ã bên kia còn không đội cho nên hắn chuẩn bị nghỉ ngơi trước một hồi sau đó lại xuất phát sáng sớm hôm sau su h u g o hỏi rõ ràng lý d i ã lúc này vị trí về sau hắn cưới lên trà dị dật hướng phương xa bay đi xì r ô có chút quá bắt mắt hiển nhiên không thích hợp m g è o hệ hai lần cách đó không xa trên mặt biển trà dị dật dán mặt nước nhanh chóng phi hành đem dưới thân bình tính mặt biển ném ra một đạo xinh đẹp mặt nước lý dạ ba người rời đi mềm island đằng sau xuất phát đi tới ạ k a l a island ạ k a l a island nằm ở ạ lọ là khu vực phía đông bắc địa thế của nơi này tương đối tương đối bằng thẳng tại hòn đảo mặt phía bắc là một ngọn núi lửa ạ lọ là khu vực chứ danh h ệ lạ v ù n cờ nọ các tọa lạc tại phía trên mặt khác đồng dạng nổi danh còn có hòn đảo tây bắc biên có thác nước giống như ruộng bậc thang nối thành một mảnh bờ rổ cận hữu cuối cùng liền là hòn đảo phía nam bóng cây rừng tây mà cái này ba cái địa phương chính là lý dạ cần thông qua ba khảo nghiệm sân khấu lúc này lý dạ ba người ngay tại bờ rổ cận hữu bên trong tiến hành cái th là ạ cả là ai lần tam đại đội trưởng một trong sở trường thủy thuộc tính bộ k ẹ m ẩ n lạ nạ đi qua một phen cố gắng đằng sau lý giạ rốt cục đem phân tán nấp đi và xì họa xì toàn bộ tìm được khi tìm thấy bọn chúng một khắc kia trở đi và xì họa xì s ứ c lình đặc tính trong nháy mắt phát động một cái mang theo tổ thèm k h í c h à n g quái vật khổng lồ lẹ vì tệ tại mặt nước trên không n h ì n chằm chằm lý giạ xuất hiện là và xì họa xì tổ thèm xem ra so dạ t ỷ c ặ t cùng g ù m sở cụ còn mùa lớn theo cái thứ nhất nhảy dựng lên chỉ vào trên trận tổ t h m xứ lình trạng thái dưới và xì họa xì hô mới vừa không cẩn thận ngủ t i ế p đi nẹ không rõ ràng trạng thái nẹp bi bị giật này mình sau đó tiến vào lì trong ngực tìm kiếm an ủi hao người hù đến nẹp bi lì một mặt bất mãn nhìn lấy hao hai tay lại tại không chỗ ở an ủi có chút bị hoảng sợ nẹp bi chẳng qua là nếu như nàng có thể nghe hiểu nẹp bi trong miệng ngoại ngữ cái kia lì liền sẽ biết rõ nàng đây là trách văn hao mà lại rất hiển nhiên nàng nghe không hiểu h a o cùng la n a cũng nghe không hiểu h ắ c h ắ c ta biết rồi h a o sở lấy đầu đáp lại nói lúc này lì dạ cùng tổ kèm và xì họa xỉ chiến đấu rốt cục bắt đầu chiến đấu tạo thành tiếng vang thành công đem bọn hắn lực chú ý hấp dẫn an ta gì ạ né tránh sau đó dùng giờ dạ gồng dạ kỹ năng mặc dù thảo thuộc tính mẹ gạn nghỉ ùn tại thuộc tính bên trên khắc chế tổ kèm mờ xỉ họa xỉ nhưng bờ r ộ cơn hưu hoàn cảnh tương đối đặc thù mẹ gạn nghỉ ùn ở chỗ này cũng không thể tự nhiên tiến hành chiến đấu nếu như một c h i ề u đ u ổ i theo thuộc tính khắc chế lời nói cái tia cuối cùng thua liền nhất định là nàng lý dạ đương nhiên cũng minh bạch dù sao coi như mẹ gạn nghỉ ùn b i ế t bơi nhưng cũng khẳng định không sánh bằng m xỉ họa xỉ đến lúc đó mặc kệ trên người nó phòng ngự mạnh bao nhiêu máu dày bao nhiêu với tư cách cái bia nó liền ngay cả phản kháng đều rất khó làm được tia liền càng đừng nói cái gì lấy được thắng lợi. Bên trong, lý lựa chọn tạ gì tại phun g nhận bở ra lưu đồng thời bọn chúng thậm chí còn có thể tiến hành trình độ nhất định góc độ điều chỉnh đối tránh né bên trong hạn tạ gì ạ tiến hành truy kích một điểm này đương nhiên không có đối hạn tạ dị ạ tạo thành tổn thương một đôi vân cánh dùng sức vung lên mấy cái động tác ưu nhã nó liền né tránh đến từ phía dưới công kích đồng thời tại nó thoát hiểm trong nháy mắt đại biểu cho dở dạ gỏng dạ năng lượng của sáng từ h ạ n tạ gì à miệng bên trong p h ư ơ n g ra cái này khiến cho lẹ vị tệ ở trên mặt nước tổ thẻm bác s họa xỉ không thể không về tới dưới mặt nước l o n g lửa g i ậ n cứ như vậy cùng nó gặp thoáng qua chẳng qua lại tại phía dưới mặt nước kích lên một đạo không sai biệt lắm một người cao đến mức bọc nước bọc nước mới dâng lên không bao lâu một cái cự đại bóng đen đột nhiên từ trong nước nhảy lên bóng ma tre khuất t n h nắng không có bay cao ạ tạ dị ạ trong nháy m Đã tới không kịp tránh. Tông gà. đây là ý aqtai đạo hắt ảnh i t h ờ đánh i tạ vào trên bông thanh nhâm mặc dù tổ tèm ma xì họa xì đã phi thường dùng sức nhưng đối với đ ô n g bảo vệ dưới aqtai cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn chẳng qua tại đối với động tác của nó tổ tèm và xì họa xì cũng là kịp thời làm ra phản ứng aqtai bộ phận nước bị nó cố ý thả ra sau đó xuyên thấu qua đ ô n g vẫn là đối ạn tạ dị ạ tạo thành nhất định ảnh hưởng đồng thời bị nước thấm ư ớt đông cùng vân cánh ở một mức độ nào đó hạn chế ạn tạ dị ạ phi hành mà lại tại nó rơi xuống đồng thời một đạo hì rổ vùng nối liền đặc quy ạ c tài công kích ạn tạ dị ạ nguy cơ cũng không có đạt được giải trừ cô tông gà chủ yếu tác dụng tại vật lý bên cạnh kỹ năng công kích đối với hì rổ vùng loại này đặc thù công kích nó cũng không thể đưa đến quá nhiều tác dụng lần này ạn tạ dị ạ nếu như bị trúng đích có lẽ chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc rơi xuống trong nước thực lực bản thân còn kém một bậc nó cũng không phải là tội tèm khi chàng xuống oxy họa xỉ lần này muốn phiền thoái dấu ở trên trời sủ h u g o một bên ăn d ư a một bên lạnh nhạt nói tại chiến đấu lúc bắt đầu hắn liền đã chạy tới vợ i ồ i các hiệu phụ cận không có cái gì thích hợp ẩn nấp địa phương cho nên hắn chỉ có thể để trả di giật mang theo hắn g i ấ u ở trên trời mặc dù chỉ là tiếp xúc qua mấy cái tổ tẻm bộ k ẹ m mẩn nhưng trên thực tế đối với bọn chúng sủ h u g o cũng không lạ l ắ m thậm chí bởi vì tò mò hắn t ạ i t ợ r ọ p h ẹ sổ c ủ c ủ hai bên kia điều tra không ít tư liệu bởi vậy sủ h u g o l i ế c mắt liền nhìn ra phía dưới con kia tổ tẻm xì họa xì thực lực không thể không nói nhiều người lực lượng lớn câu nói này cũng không có nói sai. loại xì、si、họa xì、si、liền cá thể mà nói mỗi một đầu đơn độc lấy ra cũng là thủy thuộc tính b ổ kẻ mần tầng dưới chót nhất tồn tại su hugo hoài nghi một t r ọ i một liền ngay cả nổi tiếng liên minh đại hàm cá m ặ t cặp đều có thể ngược sát b ọ n chúng nhưng nếu để cho bọn chúng tụ tập lại m ặ t cặp nịch tập tiến hóa đằng sau giải giã đổ cũng không nhất định đánh thắng được s c u l i n h trạng thái giới và i xì、si、họa xì、si、nhóm đương nhiên cả hai tình huống khác biệt dạng này so sánh k ỹ thật cũng không phải là rất chuẩn xác nhưng nếu như chẳng qua là từ thực lực cùng tính so sánh giá cả bên trên xem l o i xì họa sĩ、si không, so、không, không phải hơn nữa chiến đấu thất bại có khả năng sẽ dẫn đến sức cụ lình chạy trốn Su u gộ cảm giác bây giờ ạ lọ l à là bình dân huấn luyện ra đoán chừng sẽ có nhân thủ một đám ma xì họa xì phối trí trở về chiến đấu liền ngay cả Su u gộ đều cảm giác phiền phức tình hùng dưới lý dạ không thể ngay đầu tiên tìm tới thích hợp ứng đối phương pháp lúc này có lẽ chỉ có thể nhìn ạn tạ dị ạ phản ứng mau tránh ra ạn tạ dị ạ rất đáng tiếc h i d ô bùm tới rất gấp cũng rất nhanh lông vũ bị thấm ở mức ạ tạ dị ạ cũng không thể trước tiên tránh thoát chắc lần này h i dỗ cựng đại lực chủng kích giống như đạn pháo đồng dạng đánh Ản nước nước tại m ộ lực chú ý của mọi người đều tập trung ở tội temasi họa sĩ cùng hạ tạ di ạ trên người thời điểm không chung sủ hữu gỗ lại tại trạ di rất nhắc nhở hạ tướng ánh mắt bỏ vào bên kia xa xa nhìn sang mấy người mặc quần áo màu đen một bộ tiểu lưu manh ăn mặc bóng người tiến vào s ủ hữu gỗ trong mắt từ trang phục của bọn hắn đó có thể thấy được bọn hắn liền là hoặc hiệu trưởng mấy cái đã từng đề cập tới tim sở cùng thành viên không thể không nói so với s ủ hữu gỗ trước đó gặp phải qua màu đen tổ chức tim sở cùng những thành viên này giống như có chút không coi là gì đương nhiên những thứ này cùng s ủ hữu gỗ quan hệ không lớn hắn chân chính quan tâm là bọn hắn tiếp xuống sẽ làm những chuyện gì đồng thời hắn cũng phải nhìn rõ ràng tại những thứ này tim sở cùng phía sau có hay không có h hệ thở phải đạ tỳ hòn hoặc là một phương khác tồn tại bởi vì không có đủ sủ h u gỗ điều kiện cho nên lúc này tim sở c ủ n g thành viên khoảng cách lì dạ các nàng còn có tương đương xa một khoảng cách kỳ thật nếu như không phải trạ gì giật phát hiện bọn hắn d á m thị hành vi sủ h u gỗ khả năng liền đem bọn hắn coi như là đường huấn luyện ra đi coi thường chẳng qua cuối cùng bọn hắn vẫn là nhịn không được lộ ra sơ hở căn cứ trước đó sủ h u gỗ đạt được tin tức đến xem đối phương mục đích của chuyến này hẳn là lì cùng với trên người nàng nẹp bị đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ sủ h u gỗ quyết định trước tiên không xuất thủ mặc kệ là hắn đại biểu phe liên minh hay là ả hệ thờ phật hữu đạ tỳ hòn bên k cho nên tại thu hoạch nẹp bị điều kiện tiên quyết bọn hắn còn cần để nẹp bị hoàn thành cuối cùng tiến hóa cái này muốn nhìn nó cùng lì ở giữa g i à n g buộc muốn mau chóng hoàn thành cái này nhiều đoạn biến hóa cũng chỉ có g i à n g buộc khả năng làm được đương nhiên đối với những thứ này tiểu lưu manh đồng dạng đối thủ lì dạ cùng lạ nạ đều có thể nhẹ nhóm giải quyết cho nên sủ hữu gỗ giấu kín vì trốn ở dưới mặt nước cả lớn lúc này tim sở c ủ n g cũng đang chú ý lì dạ cùng t ổ t tẻm bác s h ỏ a xì đối chiến khi nhìn đến an tạ di gặp khó sau đó bọn hắn bắt đầu có chút n a o n g o muôn động chẳng qua trong đó một cái xem ra xem như dẫn đầu cao to không phải chủ lưu nữ hai hiện nhiên nàng hẳn phải biết một chút bọn hắn nhiệm vụ lần này mục đích đại tỷ đầu cái này tốt bao nhiêu cơ hội à thừa dị p bọn hắn không chú ý trực tiếp đem đồ vật đ o ạ t tới không phải tốt liên la chính là chúng ta đều ở nơi này ngồi sồn hơn một canh giờ trong đó hai cái tim s ở c ù n tiểu lâu la hung hăng đạp một c ư ớ c trên đất có xanh phản n ằ n nói người khác mặc dù không có nói ra nhưng nhìn bọn họ đấm chân vung tay động tác liền biết kỳ thật bọn hắn cũng không muốn tiếp tục đợi thêm nữa chẳng qua với tư cách cán bộ đỡ lùm mệ di ạ cũng không có vì vậy cải biến quyết định tiếp tục chờ không muốn chờ bây giờ liền có thể trở về đến nơi này hết thầy đều muốn nghe ta các nàng chẳng qua là một cái lặng lẽ liền để những thứ này tiểu lưu manh ngậm miệng lại với tư cách tim sợ cùng bên trong duy nhất cán bộ tợ l ù mệ gì ạ lời nói hay là vô cùng có hiệu quả đặc biệt là phối hợp nàng cao lạnh khí chất thường thường một ánh mắt liền có thể để cho thủ hạ ngoan ngoãn ngậm miệng chẳng qua tiểu lưu manh liền là tiểu lưu manh tim sợ cùng bên trong có quá nhiều những thứ này ký ăn không ký đánh ra hỏa lần này cảnh cáo mặc dù có hiệu quả nhưng tợ l ù mệ gì ạ rất rõ ràng qua không được bao lâu bọn hắn lập tức liền sẽ thói cũ nảy mầm bị đệ xuống tới tiểu lâu la tiếp tục giám thị phía trước động lúc này tớ lù mệ gì ạ lại đột nhiên nhìn về phía k h ô n g t r ú n g nàng giống như đã nhận ra cái gì nhưng trên trời trừ mấy đám mây bên ngoài liền không có những vật khác có phải hay không là ảo giác xạ lặt dữ lệ không có bất kỳ phát hiện nào tớ lù mệ gì ạ hướng bên cạnh xạ lặt dữ lệ hỏi cùng chủ nhân đồng dạng cao lệnh xạ lặt dữ lệ lắc đầu biểu thị chính mình không xác định trên trời còn tốt t r ả gì giật phản ứng đầy đủ kịp thời bằng không thì nói không chừng bọn hắn thật đúng là sẽ bị phát hiện su h u gộ không nghĩ tới chính là đối phương cảm giác như thế nhạy cảm xác nhận bên này muốn tiếp tục cán binh bất động về sau su h u gộ đem ánh mắt thả lại đến lù d tại tổ k è m b à x s h ỏ a x ĩ cường thế truy kích phía dưới án tạ dị ạ khó khăn khiến tới tại bỏ ra trọng thương đại giới về sau nó thành công trở lại trên bầu trời nhưng lúc này phi hành ưu thế đã không rõ ràng ướt súng lông vũ hơn nữa thương thế trên người khiến cho ạn tạ dị ạ tốc độ đại thụ ảnh hưởng chẳng qua lì dạ dạng này cũng không phải là không có cơ hội lập b ả n mặc dù tổ k è m k h í chàng tăng cường và x s h ỏ a x ĩ s c cú lỉnh trạng thái thực lực đồng thời s c cú lỉnh trạng thái tiếp tục thời gian cũng tăng trưởng không ít nhưng theo thời gian trôi qua nó chiến đấu sẽ từ, từ dưới mặt đất giảm đây cũng là vì cái gì trước đó tổ tèm bác s họa sĩ sẽ như thế c một bộ mang không đi đối thủ nó rất có thể sẽ bị đối thủ kéo chết cho nên tại phát hiện ạn tạ dị ạ lại trở lại không c h u n g về sau nó lập tức đổi một bộ phương thức công kích lần thứ nhất tao nộ ạn tạ dị ạ nó cho tới bây giờ mới xác định đối thủ có long nguyên tố thuộc tính cho nên trước đó cũng không có lợi dụng băng thuộc tính kỹ năng tiến hành nhằm vào chủ yếu nhất vẫn là bản thân nó cũng không phải là quá am hiểu dùng băng thuộc tính kỹ năng đến mức cho tới bây giờ tội thẻm à xì họa s ì mới nghĩ tới dùng ải sờ bìm băng năng lượng màu xanh làm tia sáng hướng lên bầu trời bên trong ạn tạ dị ạ phun ra đi qua ạn tạ dị ạ lập tức điều chỉnh thân thể tiến hành tranh né Rơi lúc à tà dọn n ư này sủ hữu hóa thành gỗ n nho một nhỏ giống hòa r u như nhìn thấy lì dạ hai mắt giấy lên chiến ý hòa diễm mặc dù đây là hắn tưởng tượng đi ra hình tượng nhưng dùng hắn đối lì dạ hiểu rõ mà này hẳn là tám chín phần mười quả nhiên tại heo cùng lì cố lên âm thanh bên trong lì ra lập tức liền bắt đầu lấy lại sức bay lên cố lên lì ra tỉ tỉ cố lên ả n tạ dị ạ lì giơ lên nắm tay nhỏ hướng cách đó không xa lì ra đ ộ n viên đã chậm tới nẹp b ỉ cũng đi theo nhảy lên nhảy lên đ ộ n viên thật là lợi hại vậy mà dạng này đều không có ngã xuống heo cũng nói theo tại dẫm tại nước cạn ở dưới lì dạ thì thời khắc chú ý chiến đấu tình huống tại t ổ kèm bác s họa sĩ sơ bịm dừng lại khoảng cách nàng lập tức nắm lấy thời cơ thừa dịp bây giờ ạn tạ dị ạ rút rút giờ dạ gồng đan sở còn có giờ dạ c ô mở tê ổ ạn tạ gì ạ tốc độ thật nhanh tô tem maxi h ỏ a x ì phát thứ hai sơ bìm vừa mới lối ra r d t kỹ năng đã bắt đầu phát huy tác dụng đồng thời vào lúc này giờ dạ gồng đan sở cũng tại x ỉ n c ơ giận mãi giờ tiến hành tại giờ dạ gồng đan sở cường hóa nghi thức s o n g thành về sau trên bầu trời mấy trục đạo thiêu đốt lên hỏa diễm thiên thạch xông phá không khí mang theo khí tức hủy diệt hướng phía dưới rơi xuống tô tem a x i họa xỉ bản năng đồng dạng cho mình chụt vào một cái ác u y ế t ị tiếp lấy bắt đầu điều chỉnh kỹ năng góc độ công kích chuẩn bị đón đỡ đối thủ lần này phán kích tô tem maxi họa chương 768. động thủ cùng người kỳ quái chương 768. động thủ cùng người kỳ quái dơ dạ cổ mở tệ ổ cho tổ kèm và xỉ họa xỉ mang đến không ít phiền phức đi qua ruột cùng dơ dạ gồng đàn sờ khôi phục cùng cường hóa về sau ạn tạ gì á lại lần nữa đầy đủ chân chính uy hiếp được nó năng lực bên kia tại tỉ mỉ chú ý lạ nạ cũng nhìn thấy dưới cái nhìn của nàng c h à n g này khảo nghiệm đã đi tới hồi cuối lý dạ đã biểu hiện ra đủ thực lực khảo nghiệm mục đích cũng đã đạt đến cho nên tiếp x u ố n g đối phó đã không có cần thiết lạ nạ tiến lên k ẽ gọi một tiếng Bờ rổ c ấ t hưu một cái khác thường chú tổ thèm hạ dạ quà nịt chậm rãi bên kia tương đối ẩ nấp n mép nước trong bụi có lướt qua đến nó đặc thù chân dưới có lấy để nó ở trên mặt nước tự nhiên hành tàu năng lực lại muốn nhờ ngươi hạ dạ quà nịt để bọn chúng đều dừng lại đi Lý lưu là lập Lý Lý giả, đã được rồi. Chúc mừng ngươi thông nghiệm. cùng giả xong, hướng giả giả rồi. Tại khi nói chiến khảo đã được đấu Chúc cất tức hướng lý giả nhắc、nhở. Chuyên chú lý giả chút, thèm nhở. nịt nạ tổ qua quả sau bờ dồ vào ạ xuất hiện lạ nạ lại nói khảo nghiệm muốn kết thúc mặc dù hơi nhỏ cáo kỉnh nhưng lý dạ vẫn là hướng hạn tạ di ạ chuyển đạt đỉnh chỉ công kích mệnh lệnh cuối cùng giờ dạ cỗ mở tệ ổ tại hai cái tổ tẹm b ổ k ẹ mần hợp tác xuống cũng không có đối bờ rổ c ơ n hưu tạo thành ảnh hưởng quá lớn đây cũng là lạ nạ kêu dừng chiến đấu nguyên nhân một trong nếu như tiếp tục cứ như vậy cường độ chiến đấu tiếp bờ rổ c ơ n hưu hoàn cảnh rất có thể sẽ lọt vào hủy hoại bởi vì một trận khảo nghiệm mà để phá hư bên này tự nhiên hoàn cảnh cái này hiển nhiên không phải lạ nạ muốn xem đến bờ rổ cân hưu ngoại trừ hai cái này tổ tẹm ổ kẻ mần tộc đàn bên、ngoài. còn sinh hoạt lấy không ít cái khác h o a n g d ạ i bộ k e m m n nếu như gia viên n h ậ n phá hư nói không chừng sẽ xuất hiện một chút dung chuyển đương nhiên có thể d ẫ n phát dung chuyển vậy cái này một bên đụng phải phá hư tất nhiên là đến khá là nghiêm trọng mức độ t ộ k em và si hoa si c ù n g an t ạ z i ạ c h i ế n đ ấ u t ạ m thời còn chưa tới tình t r ạ n g kia c h i ế n đ ấ u kết thúc liza bắt đầu giúp an t ạ z i ạ xử lý ư ớ t s ú n g l vũ, c h i ế n đ ấ u mới vừa rồi đ ố i với có bệnh tích h sạch sẽ an t ạ z i ạ mà nói tuyệt đối không phải làm ộ t cái rất tốt trải nghiệm vừa rồi có thể nhanh như vậy làm g a phản ứng trong đó tuyệt đối có bị lấy toàn thân tình hương làm cho nhân tố li cùng hầu cũng vậy quanh sinh trưởng tại ạ lò là các nàng đây là lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi ạn tạ gì ạ loại này b ồ kẻ m ẩ n hơn nữa vừa rồi nó biểu hiện ra thực lực thoáng một cái liền để hai người thích cái này xinh đẹp y ê u nhã đại đ i ề u lisa t ỷ tỉ ạ tạ gì ạ thật là lợi hại đặc biệt là cuối cùng cái kia giờ giả cô mở tệ ồ ta kém chút cho rằng bờ rổ cần hưu liền bị hủy một bên hỗ trợ xử lý ạn tạ gì ạ trên người lông vũ vừa nói hh ắ c ắ c không sai kém một chút liền thắng tổ kẻ mờ si hoa si theo một bên vây quanh ạn tạ di ạ một bên bình luận bởi vì n ư u đồ làm loạn muốn nổ một cây lông vũ nghiên cứu một chú một chú lúc này tổ thèm và c sĩ h o ạ sĩ cũng đã từ s c u o o l l n h trạng thái lùi ra tại tách ra sau đó bọn chúng lập tức phân tán đến bờ r ổ cần hữu từng cái dòng nước bên trong trước đó ba khí bên cạnh để lọt tổ thèm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa nhìn thấy nó ly khai về sau tổ thèm ạ dạ quả nịt cũng đi theo ly khai các loại ạ dạ quả nịt ly khai về sau lạ nạ lúc này mới quay đầu hướng lì dạ các nàng bên này đi tới chúc mừng ngươi l ì dạ đây là ngươi thông qua tổ thèm khảo nghiệm chứng minh nói xong nàng liền đem thủy thuộc tính giựa d t tổ giao cho lì dạ trong tay giựa d t tổ phi thường hy hi hữu Cũng c h mà lại ngoại h lần trừ l ê thủy thuộc tính cờ dịt tổ bên ngoài lãng nạ còn đưa nàng hai cái kỹ năng máy móc cùng với mười cái đại bản với tư cách mới vừa kêu dừng chiến đấu đền bù hai cái này kỹ năng máy móc theo thứ tự là sở c ạ cùng chặt hờ bìm mặc dù cũng không phải là cái gì hy hữu cường đại kỹ năng nhưng cũng với tư cách đền bù thành ý cũng đã đầy đủ cảm ơn lãn nạ đội trưởng lý giả nói cảm tạ đây là ngươi nên được chẳng qua ngươi phải chú ý một vợ p h o n g thích cần đại lượng cùng thuộc tính năng lượng nếu như năng lượng thiếu thốn mạnh mẽ thả ra lời nói có thể sẽ dẫn đến kỹ năng mất khống chế đồng thời tạo thành nghiêm trọng phản vệ lãn nạ một mặt nghiêm túc cho lý giả nhắc nhở lý giả sau khi nghe được nắm lấy thủy thuộc tính cờ dịt tổ keo kiệt gấp ta nhớ kỹ lúc này hạn tạ di ạ lông vũ cũng kém không nhiều dọn dẹp xong lý dạ ba người cáo biệt lãn hướng ạ cả là ai lần trung tâm âu hạ nạ trấn đi đến thông qua ạ lọ là khu vực số năm con đường sau đó lại trải qua âu hạ nạ nông trường các nàng rất nhanh liền có thể trở lại tiểu t r ấ n trình đốn tại các nàng cùng lạ nạ lúc chia tay t ợ l ụ ù m ẹ g i ạ bên kia cũng bắt đầu hành động với tư cách ạ lọ là khu vực bản thổ tổ chức tim sở cùng đối các nơi đội trưởng cùng với tổ tẻm bộ kẹ mần thực lực đều có một cách đại khá i hiểu rõ trước đó t ợ l ụ ù m ẹ g i ạ chiếu c ô đến cũng chính là lạ nạ cùng với cái kia hai cái tổ tẻm tồn tại mặc dù lý dạ cũng biểu hiện ra thực lực không tầm thường nhưng nàng tự nhận là chính mình cũng không thua ở lý dạ có nàng ngăn chặn lý dạ còn lại hơ cùng với ly Tớ lục mệ d ì ạ cho rằng thủ hạ từ trong tay các nàng đem con kia nhìn qua vô hại bổ kẹ mận con non cướp đến tay nên vấn đề không lớn con loại kia bị giám thị cảm giác tật lục mệ d ì ạ không có nghĩ lại quá nhiều mà lại khuyết thiếu tin tức trọng yếu không rõ ràng nẹp bị thân phận chân chính nàng tìm không thấy người mạnh hơn thăm dò bên này lý do nói cho cùng mặc dù nàng là tim s ở cùn g cán bộ nhưng ở loại này liên quan đến ạ lọ là tương lai sự kiện lớn bên trong tật lục mệ d ì ạ địa vị cùng thực lực vẫn là khó đủ xem cho dù là các nàng tim sợ cùn lao đại cổ tương ngựa cũng biết rồi trong đó toàn bộ ẩn tình thủ hạ đã đem mặt đều bị kín Tiếp lấy cho á c c nàng i binh hai phải tiến mai đối với ê u đầu bắt đường nhóm trên đường hành phục h ra qua một ở lì kế ạ c h h à nên h chút điều chỉnh. Cuối cùng nàng hay là không tín nhiệm nhà mình đám kia mạch kín có chút thanh kỳ thủ hạng, chọn tự mình động thủ cướp nẹ bi. Cho động điều đám động đoạt một nàng cùng nàng tín nao kín nàng nẹ làm là lựa ra kia tự Cuối có cấp bi. kỳ cái khác tiểu lâu la nhiệm vụ là hỗ trợ phân tán lực chú ý đồng thời ngăn chặn lý giả cái này chủ yếu sức chiến đấu mặc dù bọn hắn khẳng định kéo không được bao lâu nhưng chỉ cần mấy phút chống nổi cái này mấy phút tại một chỗ con đường hai chỗ mấy cái che mặt tim sở cùn tiểu lưu manh đem lì dạ mấy người con đường phía trước chặt lại đỡ l ụ n mệ gì ạ thì giấu ở bên kia chờ đợi thời cơ đồng thời trên bầu trời su hữu gỗ cũng tại tỉ mỉ chú ý tình huống bên này mặt khác theo tim sở cùn hành động sắp bắt đầu hắn cùng t r ạ d ì giật giống như lại có phát hiện mới cái này cách c ắ n mặc giống như cùng hạ hệ t h ở phái ù đạ tỉ hòn có chút tương tự chẳng qua hai người kia xem ra giống như có chút kỳ quái su hữu gỗ ghé vào chạ di giật trên lưng hướng phía dưới nhìn lại bọn hắn giống như cũng không có phát hiện chúng ta chạ dị giật h a y cái góc độ tiếp cận một chút. Dứt lời, từ một phương hướng khác bắt đầu tới gần chương 769, phía sau màn cái bóng chương 769, phía sau màn cái bóng khi nhìn đến cái kia hai cái hơi có vẻ người kỳ quái thời điểm su h u g o trong nháy mắt cũng cảm giác được không đúng tới gần sau đó su h u g o bắt đầu đem chú ý trọng điểm bỏ vào hai người kia trên thân mà ly dạ bên kia cái bóng bên trong gần gạ cũng sớm đã ẩn nút đến nơi bất luận cái gì khả năng ngoại ý muốn nổi lên địa phương su h u g o cũng đều đã cân nhắc đến phụ cận ngoại trừ gần gạ bên ngoài cũng còn có cái khác bộ kẹ mần đang ngó chừng cha dĩ rất tìm tới góc độ rất không tệ hiện tại bọn hắn khoảng cách cái kia hai người kỳ quái đã không xa lúc này sủ h ữ gỗ rốt cục có thể cẩn thận quan sát hai người kia cái này xem xét lập tức liền phát hiện dị thường mặc dù bọn hắn ngụy trang thủ pháp rất cao m ì n h nhưng lại như cũng không thể tránh thoát sủ h ữ gỗ con mắt hắn phát hiện hai người này màu da cùng bọn hắn giống như có chút không giống đặc biệt là cùng ạ lọ là khu vực bên này không giống nhau lắm Ả lọ là bên này bởi vì ánh sáng mặt trời thường xuyên cùng với khí hậu các loại nhân tố đại đa số cũng là khỏe mạnh màu nâu cùng màu đen làn da màu đen giống như hai người này khuôn mặt biên giới lộ ra ngoài một chút sám trắng bên trong mang một ít làn da màu xanh lam hoàn toàn không giống có điểm giống là thời gian dài chưa có tiếp xúc qua ánh nắng cái chủng loại kia tái nhận nhưng lại có chút bất đồng mặc dù bằng vào một điểm này tạm thời vẫn không thể biểu thị cái gì nhưng su h u g o trực giác chính mình lần này khả năng thật sự câu được cả lớn đồn sệ những cái kia kỳ quái huấn luyện ra giống như muốn bắt đầu hành động ngươi cảm thấy các nàng có thể thành công đúng không su h u g o trong mắt quái nhân một trong số lý ở ra hướng bên cạnh nghiêm túc mặt đồng bạn đồn sệ hỏi thực lực của các nàng rất mạnh số li ơ r ạ lần này không để cho d ộ xỉ tới có lẽ là cái sai lầm người qua đây thời gian còn không tính dài nơi này ạ lọ là có rất nhiều thực lực cường đại huấn luyện ra so sánh dưới chúng ta đối bà bộ lệ bồi dưỡng đã triệt để rơi ở phía sau đồn sệ nghiêm trọng nói nhưng chúng ta khoa học kỹ thuật so với bọn hắn tiên tiến không phải sao vẹn vẹn là chúng ta ủ n trạ dễ cồn s ở cột kỹ thuật liền để cái kia hội ngân sách tổ chức thí nghiệm tiến độ vượt qua một bước dài số li ơ ra hiển nhiên có chút khâm phục cảm giác đồn sệ sẽ chỉ trưởng người khác chi khí diệt uy phong mình thậm chí có chút g è m pha phe mình hành vi ở chỗ này tốt nhất thu hồi sự kiêu ngạo của ngươi số li ơ dạ chúng ta mặc dù tại một số phương diện có chút dẫn trước nhưng trên thực tế chẳng qua là bởi vì hoàn cảnh vấn đề bị buộc đi ra mà lại chúng ta lấy làm tự hào khoa học kỹ thuật cũng không có giúp chúng ta giải quyết nguy cơ trước mắt bây giờ lại không thể không tới cùng bọn hắn cùng một chỗ hợp tác thậm chí là xin giúp đỡ nghe được đùn sệ về sau số li ơ dạ sắc mặt hơi khó coi chẳng qua nàng cũng không có nói ra phản bác bởi vì sự thật chính như đùn sệ nói tới nếu như không phải mấy năm trước ngoài ý muốn phát hiện tới ả lò lạ con đường hiện tại bọn hắn phần lớn đều liền đã bởi vì nẹ do d mạ vấn đề bắt đầu chuẩy ch ngươi không cảm thấy nữ nhân kia có chút kỳ quái đúng không vì cái gì lâu như vậy đều không cho chúng ta tiếp xúc nơi này quan phương tổ chức cái này hạ lọ lạ liên minh thật sự như cùng nàng nói tới đối với chúng ta tràn đầy ý số lý ơ ra vừa quan sát bên kia tình hình vừa lái khải mới chủ đề lần này đến phiên đồn xê trở mặc vấn đề này ngươi hẳn là hỏi phi cô đội trưởng trước đó từ trước đến nay đội trưởng hành động ngươi hẳn là so ta hiểu rõ hơn mới đúng ta cảm giác đội trưởng còn giống như có chuyện gì giấu giếm chúng ta hắn giống như tự mình cùng nữ nhân kia đặt thành thỏa thuận gì giống như là muốn mượn nữ nhân kia thực lực đến giúp đỡ giải quyết nẹ giật mạ vấn đề ta khó xem trọng đồn s ệ c a o mày trả lời lại hắn làm miệng sớm đi tới ả lọ là khu vực cùng t r ả dễ cồn sở của thành viên đầu tiên cùng lợn xạ mỹ nệ cùng với ả hệ t h ở phù đạ tỳ hòn tiếp xúc cũng là hắn cùng trước đó đồng đội r ổ xỉ đối với bây giờ lợn xạ -E. mỹ nệ đồn s ệ cũng không cảm thấy nàng là một cái lựa chọn tốt mặc dù lợn xạ -E、mỹ nệ thực lực s á c thực rất mạnh nhưng ở hiệu quả nàng một ít chuyện về sau đồn s ệ luôn cảm giác nữ nhân này mỹ lệ túi ra xuống cất giấu một cái bị cảm xúc điều khiển k h á i vật nếu như e m ủn cha mẹ gạ lộn bổ lì hy vọng cuối cùng ký thắc ở trên người nàng đồn x bởi vì liền trước mắt l ợ xa mỹ n ẹ hành động đến xem nàng duy nhất để ý bất quá là đặt thành mục đích của mình đồng thời tìm về trượng phu của mình bọn về phần bọn hắn đùn cha mẹ g ạ lộn bộ ly sự tình đối phương không nhất định để ở trong lòng nói cách khác nàng rất có thể chẳng qua là tại đơn t h u ầ n lợi dụng bọn hắn chẳng qua là một điểm này đồn sẽ không có bất kỳ chứng c ứ nào chẳng qua là đoán căn bản là không thuyết phục được đội trưởng phi cô dù sao loại lời này lúc trước hắn liền đã nhắc nhở qua không ít lần nhưng theo nẹ j o s e p ma động tĩnh càng phát ra lớn ngoan cố phi cổ giống như sinh ra được ăn cả ngã về không ý nghĩ cái này hiển nhiên là không được lúc này đồn sẽ không khỏi lại lần nữa dâng lên âm thầm liên lạc liên minh suy nghĩ kỳ thật lúc trước hắn liền từng đã làm nếm thử nhưng một mực tại ả hệ t h ở phơ ưu đã tì hòn bảo vệ giám thị súng hắn căn bản không có cái gì tốt cơ hội chẳng qua gần n h ấ t hắn phát hiện một ít chuyện là liên quan tới quản lý trưởng nhi tử G ơ là đ ị a ẩn bọn hắn giống như muốn nhằm vào lờ xa mị nẹ không bình thường tiến hành một chút động tác có lẽ này lại là hắn đánh vỡ t ử cục cơ hội chẳng qua trước đó hắn cần nói phục c ù n trạ dễ cồn sờ c u ộ cái khác đồng bạn nghĩ tới đây đồn sẽ hướng bên cạnh sổ ly ở ra nhìn sang lần này bọn hắn ủ n trạ dễ cồn s ở c u ộ a tới thành viên tổng cộng là bốn tên chủ yếu nhất là ủ n trạ ở bạ s ở tình huống không ổn định bọn hắn đã rút không ra càng nhiều nhân thủ mà lại ủ n trạ hầm hồ lệ duy nhất một lần cũng tới không có bao nhiêu người một cái tiểu đội đã là cực hạn thậm chí cái này cũng còn có bị ngẫu nhiên vận chuyển hoặc là ngộ nhập thời không loạn lưu nguy hiểm nói về bốn người này ngoại trừ hắn đùn sẽ còn có đồng đội rỗ xỉ làm miệng sớm tới cứu cực thành viên bên ngoài đội trưởng phi cổ cùng bên cạnh sổ lì ở dạ cũng là gần đây mới từ ùn trạ mẹ gạ lộ bộ lì tới người p h cổ hắn đã xác định không phải phổ thông thuy t ừ vừa rồi nói chuyện liền có thể biết rồi kỳ thật đối phương giống như hắn đối với phì cô một chút quyết sách đều biểu thị hoài nghi thậm chí là mười phần lo lắng chẳng qua số lì ở giả đến cùng cùng rộ xỉ không giống đối phương cùng đội trưởng cùng một chỗ hành động lâu như vậy hắn không xác định số lì ở giả cuối cùng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào cho nên đ ủ n xệ lúc này cũng không có vội vã cùng nàng nói càng nhiều hiện tại bọn hắn còn là muốn trước tiên hoàn thành trước mắt nhiệm vụ đem cos một mang đi tránh khỏi bởi vì nó mà dẫn đến nơi xa nẹ jos mà bên kia ngoài ý muốn nổi lên cos một cũng tức là lì trong tay nẹp bị cùng nẹ jos mà có phi thường đặc thù liên hệ v ạ những n kiểu trước h lâu la này khẳng định không cần l ì giả xử suất toàn lực thậm chí liền heo một cái còn kém không nhiều có thể làm xong không thể không nói biểu hiện của bọn hắn so tợ lu mệ gì ạ trong tưởng tượng còn muốn nát loại tình huống này khiến cho chờ đợi thời cơ đợi l u mệ dị ạ không thể không sớm khai thác hành động ta quả nhiên không nên tin tưởng bọn họ xạ l ậ t lệ r ố i bắt gần gà chúng ta lên chương bảy trăm bảy mươi hiện thân chương bảy trăm bảy mươi hiện thân thủ hạ ngoài ý liệu phế đợi l u mệ dị ạ không thể không sớm xuất thủ r ố i bắt một ngựa đi đầu đi hỗ trợ đối phó n h a o nàng thì mang theo so sủ h ữ gỗ cái kia nhỏ một vòng bình thường hình thái gần gà cùng với xạ l ậ t dư lệ đi tới lùi dạ trước mặt Con lúc ì nhìn lì cùng chạy sắc đặc chất chạp các các có còn có cái Chẳng tác, còn có giác được. Các nẹp trên nhưng đến, nhàn nhạt dính lòng hướng nàng bên động đồng dạng nàng tưởng, hồng giống như lớn đồng dạng ngựa. những này động giống như không người gội bị bãi bỏ ở trời một thải tại trầm một to thứ tiểu xôi kia di đối với ai? sủ hụ hoa phát đoá màu dạ là l qua ý này bởi vì thủ hạ biểu hiện tận lục mệ gì ạ tâm tình cũng không xinh đẹp như vậy cho nên đối với l ì dạ cha hỏi nàng một chút trả lời ý nghĩ đều không có đối phương đã xuất thủ lý dạ đương nhiên sẽ không tiếp tục ở phía trên vấn đề xoắn suýt nàng ngay lập tức đem trong tay bộ kỳ bản vung ra ta trông cậy vào các ngươi khi dô bùm đặt c bùn x ệ lý dạ vừa thốt lên s o n g bên này chiến đấu lập tức liền vang dội vê liếp tơ cùng ùm bợ r ộ n g không cần lý dạ quá nhiều nhắc nhở liền chủ động tìm tới tương ứng đối thủ khi dô bùm làm cho xạ lặn d ư lệ chỉ có thể lui lại né tránh đặt c bùn x ệ trực tiếp đem hỉ nọ xịt năng lượng đánh tan đồng thời hai cái kỹ năng còn có lực lượng thừa tiếp tục đối với đối thủ tạo thành uy h i ế bên tiệm tợ lù mẹ g ì ạ cũng sớm đã co đ o á n trước thông qua vừa rồi tổ tèm khảo nghiệm nàng liền nhìn ra lì dạ thực lực rất mạnh mặc dù không muốn thừa nhận nhưng nàng vẫn là được thừa nhận lì dạ hẳn là so với nàng còn phải mạnh hơn một chút bất quá bây giờ án tạ di ạ mới vừa kinh lịch một trận đại chiến loại tình huống này lì dạ thì tương đương với mất đi một cái phụ tá đắc lực chính là các nàng tốt nhất xuất thủ thời cơ chiến đấu trong sân chính mình hai cái b ổ kệ m ẩ n đều bị bước lui nhưng tợ lù mẹ g ì ạ lại một chút lo lắng tâm tình khẩn trương đều không có nàng một bên nhắc nhở hai cái bộ kệ mần tranh lẽ bên kia thì dùng con mắt dư quang chú ý những vị trí khác cũng chính là lúc này dấu ở tim sở cùn phía sau đùn sệ cùng s ố l ì ở dạ đã kết thúc trò chuyện bởi vì cưới dòng thiếu niên sủ hữu gỗ đã mang theo trạ dị giật đi tới trước người của bọn hắn lần đầu gặp mặt ta là t ổ kệ mận liên minh huấn luyện r a sủ hữu gỗ có chút vấn đề muốn hướng hai vị thỉnh giáo một chút không biết muốn làm sao xưng hô các ngươi trạ dị r ậ t phối hợp sủ hữu gỗ từ trong miệng phun ra một đạo nhỏ bé nhưng tuyệt đối lộng lấy mà lại nhiệt độ cực cao hòa diễm từ cái này một đám tiểu hỏa miêu bên trong đùn sệ cùng sổ ly ở dạ đều cảm thấy phi thường cường đại năng lượng đây là trước mắt bọn hắn không cách nào chống lại lực lượng. Người tốt sủ đây là mỹ trạ chúng ta là hạ hệ thở phù đạ tỳ hòn công tác g i ã ngoại nhân viên đồn sẽ suy nghĩ một chút đ o ạ t tại mỹ linh phản kháng trước mở miệng nói ra chúng ta ngay tại ước định phụ cận bộ kệ mần sinh thái vấn đề tiếp lấy liền phát hiện bên kia giống như có chiến đấu cho nên liền chạy tới nhìn một chút hắn mặc dù chuẩn bị cùng liên minh liên hệ nhưng lại tuyệt đối không phải dưới loại tình huống này tại hắn âm thầm trong điều tra liên minh mặc dù không phải một cái tà ác tổ chức nhưng hắn không xác định tại đối phương phát hiện bọn hắn đùn trạ mệ gạ lộn bộ lị như thế yêu đất tình h u n g g ớ i có thể hay không trực tiếp phái ra huấn luyện ra đem bọn hắn quê hương cho chiếm l tại ủn trạ ở bạ sở kỳ thật cũng không hiếm thấy cho nên đùn sệ kỳ thật cũng không muốn nhanh như vậy liền cùng liên minh cùng một tuyến chí ít tại xác định ạ lọ lạ liên minh thái độ cùng với hắn chuẩn bị kỹ càng trước đó là như vậy v ă n g không thì cuối cùng đuổi chạy hổ nhưng lại đến rồi một đám sói kết quả như vậy đối với hắn mà nói là không thể tiếp nhận cũng chính là nguyên nhân này cho nên dù cho đã cùng ạ hệ thờ phẫu đạ tỷ hòn hợp tác không sai biệt lắm có hai ba năm nhưng hạ hệ thờ phụ đạ tỉ hòn đối ủn trạ ở bạ sở thăm dò cũng không quá đáng là s o liên minh bên này càng thâm nhập một chút ở trong đó đương nhiên không thể thiếu bọn hắn xuất thủ lừa dối nhân tố đội trưởng phi cô mặc dù ngoan cố mà lại đã được ăn cả ngã về không nhưng hắn cũng không đốc c h ỉ ít tại lở x ả mỹ n ẹ đầy đủ giải quyết nẹ do d m à thực lực hoặc là cho ra có thể thực hiện biện pháp giải quyết trước đó hắn cũng không có cho đối phương quá nhiều trợ giúp trước mắt cũng chỉ là một chút kỹ thuật bên trên hợp tác đương nhiên trên người hắn áp lực phi thường lớn p h cô có thể chống bao lâu đùn x cũng không rõ ràng nhưng hắn biết rồi liền hiện tại bọn hắn v cho nên hiện tại hắn không thể gấp đ ù n sẽ nghiêm túc trên mặt có thêm hai điểm kiên định đồng thời tại sủ hữu g ồ ngoạn vị ý cười bên trong làm xong tùy thời phá vây rút lui chuẩn bị hắn cảm giác sủ hữu g ồ hẳn là nhìn ra chút gì đồng thời đối phương đối ạ hệ t h ở phái ủ đạ thì hòn giống như cũng không có quá nhiều kinh ý cái này khiến hắn không thể không làm tốt dự tính xấu nhất lý ra bên kia chiến đấu dư ba hình thành một cỗ sóng nhiệt hướng phía bọn hắn bên này thổi tới bên cạnh đùi cỏ bị cái này sóng nhiệt lập tức thổi đến không người xuống cha di r t cánh dùng sức một cái một cỗ kình phong bay ra vừa mới đến trước mặt sóng nhiệt trong nháy mắt bị kình ph vừa vặn nghe nói ạ hệ thở phải ủ đạ tỉ hòn gần nhất tại kế hoạch tiến hành một vòng mới ủ n trạ ở bạ sở thăm dò mấy năm này hội ngân sách cùng chúng ta liên minh có một chút hiểu lầm ta xem có thể hay không mượn lần này cơ hội hợp tác tiêu trừ song phương hiểu lầm cùng một chỗ là ạ lò l ạ tương lai cố gắng su h u g o một bên nói mỏ vừa quan sát hai người biểu lộ cùng đồn x ệ so sánh so ly ở dạ hiển nhiên còn nó lắm chí ít tại đối cảm xúc năng lực khống chế bên trên không bằng đồn x ệ mà lại ngoại trừ cảm xúc bên ngoài su hugu cũng cơ bản đã xác nhận hai người kia hiển nhiên là không thuộc về ạ lò lạ thậm chí là không thuộc về bọn hắn thế giới bộ kẻ mần nhân chủng kết hợp bọn hắn dùng ạ hệ -T, t h ở phá hữu đạ tì hòn thân phận su h u g o có lý do cho rằng ạ hệ -T, t h ở phá hữu đạ tì hòn đã cùng một ít tạ lọ là ngoại cảnh thế lực đặt thành hợp tác vì một ít không thể cho ai biết mục đích lúc này su h u g o ánh mắt t h n t h n trở nên sắp bén đồn sẽ lập tức cảm giác được không đúng tại su h u g o ánh mắt xuống hắn đột nhiên có một loại như mang lưng gai cảm giác cái này những chuyện này cũng không phải là hai chúng ta nho nhỏ công việc bên ngoài nhân viên có thể quyết định vừa vặn phân bộ trưởng phạ bạ tiên sinh cũng tới ạ cả là ai lần bên này xử lý sự tình nếu có cần chúng ta có thể mang người tới phạ bạ phân bộ trưởng su h u g o đối với hắn có chút tấn tượng dù sao hoặc hiệu trưởng bọn hắn đã chuẩn bị đối h ạ hệ thờ p h ả u đã thì h ò n lập lại trật tự đối với hội ngân sách cao tầng bọn hắn đương nhiên là muốn điều tra rõ ràng tại hoặc phòng làm việc của hiệu trưởng bên trong hắn nhìn thấy qua phà bạ tư liệu cái thói quen kia trở đi lưng một mặt chính tông nhân vật phản diện bộ dáng su h u g o vẹn vẹn nhìn qua một chút liền n h ớ kỹ rất hiển nhiên đối phương lần này cũng là vì nẹp bị mà đến lúc này su h u g o có chút không quyết định chắc chắn được nếu như bây giờ sẽ rách ra hiển nhiên sẽ đánh thảo kinh xạ khả năng này sẽ đối với h o c hiệu tr nhưng cứ như vậy để hai người này ly khai cũng không phải là cái gì tốt lựa chọn căn cứ cái này thời gian ngắn quan sát sủ hữu gỗ cảm giác hai người này đối với liên minh ác ý cũng không lớn đặc biệt là tự xưng đục nam tử mặc dù một mực tại phòng bị hắn nhưng cùng lúc đã sơ bộ n ắ m trong tay siêu năng lực cảm giác sủ hữu gỗ chú ý tới hắn phòng bị chỉ là đơn t h u ầ n phòng bị cũng không có sủ hữu gỗ trong tưởng tượng d ạ n g kia đối với liên minh hoặc là ạ lò l à huấn luyện ra đầy đủ ác cảm gì cũng được chẳng qua nghe nói hội ngân sách thành viên đối h n g cha ở bạ sơ có bay ra sâu nghiên cứu v v v vạn trước một trận ta cũng tiến vào h n g cha ở bạ sơ khi đó vận khí không tệ tại một tòa thành thị phế tích bên trong nhặt được một tấm hình trong tấm ảnh những người kia phục sức giống như cùng hai vị mặc trên người không sai bị lắm liền làm màu da cùng chúng ta có chút khác nhau nói đến đây s ủ hữu gỗ cởi như không c ư ờ i nhìn lấy bọn hắn đồn s ẽ cùng số li ơ giả nghe được trang phục cùng màu da hai cái này từ sau đó trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt liền thay đổi đồng thời một mực bị bọn chúng nắm trong tay bị ắt bạn lúc này cũng đã lặng yên mở ra hai cái thực lực không tệ vã vỗ lệ đột nhiên xuất hiện tại ba người ở giữa lúc này bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng lên chương bảy trăm bảy mươi mốt tham chương bảy trăm bảy mươi mốt tham dò đang tiến hành bị ắt bạn cùng họa bộ lệ xuất hiện để sủ hữu gỗ càng thêm xác nhận chính mình trước đó phỏng đoán chẳng qua đùn xê một phương đại biểu thế lực cùng hạ hệ t h ở phá hữu đà tỷ hòn quan hệ trong đó cùng trong đầu của hắn không giống nhau lắm có lẽ hắn có thể tại hai người này trong miệng đạt được càng nhiều tin tức tương quan nếu như có thể nhờ vào đó giải quyết đến từ hạ hệ t h ở phá hữu đà tỷ hòn p h i ề n p h ứ c như vậy hoặc hiệu trưởng bên kia nhất định có thể phân ra càng nhiều nhân thủ cùng với tài nguyên đến giúp đỡ tham dò ủng trạ ở bạ sơ đây đối với nhiệm vụ của hắn mà nói cũng là một loại trợ giút thật lớn hợp như hợp sức hiệu suất nhất định so với hắn một người đơn đả độc đấu cao hơn được nhiều đương nhiên điều kiện tiên quyết là cần xử lý tốt trước mắt đây hết thảy thử hiệu quả so sủ hữu gỗ trong tưởng tượng phải tốt hơn nhiều hoặc là nói đối phương phản ứng hắn thấy lại là có chút quá kích đừng kích động bằng hữu ta không có ác ý su h ữ gỗ vừa cười vừa nói bị hắn thả ra xỉ rộ thì mở ra cái kìm bên trên một đạo hạp t h á o tiếp lấy hướng một phương hướng khác hai người cao lớn nham thạch thả một phát phờ lát cả đồng một đầu màu bạc tuyến từ đùn xệ cùng xô lì ơ dạ trước mắt hiện lên một giây sau bị coi như mục tiêu cao lớn nham thạch trực tiếp chôn vùi tại trước mắt của bọn hắn. l i ê nhưng một c ú t t i bây giờ hắn không có làm như thế hiển nhiên sủ hữu gỗ cũng có được mục đích khác nghĩ tới đây đùn sẽ bắt đầu do dự sự do dự của hắn cũng không phải là vì mình sinh mệnh an toàn từ khi gia nhập vùng trạ dễ cồn sơ quất bắt đầu vì mình ra viên tìm kiếm hy vọng một khắc kia trở đi bọn hắn những thứ này đội điều tra thành viên sớm đã đem sinh tử không để ý đùn sệ giờ phút này do dự chính là có hay không đem tình hình thực tế cáo chi sủ hữu gỗ đối với hạ hệ t h ở phú đạ tị hòn liên minh chi tại bọn hắn đủn trả m ẹ gạ lộ bộ l i m à nói thể lượng thật sự là quá lớn cùng hạ hệ t h ở phú đạ tị hòn hợp tác thời điểm bọn hắn còn có năng lực bảo đảm chính mình độc lập cùng an toàn nhưng nếu như cùng liên minh bắt đầu hợp tác hắn thật sự lo lắng cho mình bên này không cẩn thận liền bị liên minh quái vật khổng lồ này bớt trên thực tế bởi vì bị lở xa mi nệ hạn chế đồng thời vặt mẹo liên quan tới liên minh hình tượng dù cho đ ù sệ cũng không tin tưởng chẳng qua giữa bất chi bất giác hắn vẫn là không thể tránh né bị ảnh hưởng đến bằng không thì tại xác nhận liên minh có biện pháp giải quyết phần lớn đều nguy cơ sau đó đoán chừng đ ù n sệ phi thường nguyện ý để phần lớn đều đặt vào đến liên minh thống trị phía dưới chẳng qua là những thứ này tạm thời đều không tồn tại n g ư ơ i đến cùng muốn thế nào số li ơ ra bộ mặt tức giận nói mặc dù sủ hữu gỗ thực lực sát thực mạnh hơn bọn họ bên trên không ít nhưng số li ơ ra cũng không có vì vậy mà cảm thấy quá nhiều e ngại lúc này đồn sệ vươn tay phòng n g a số li ơ ra thật sự làm ra quá kích động tác không có ý tứ sủ hữu gỗ tiên sinh chúng ta vừa rồi có chút bị hù dọa đồn sệ rõ ràng là gia hỏa này đang hù dọa chúng ta chẳng lẽ ngươi ngu rồi sao tốt số l ì ở dạ thằng đến thấy được đồn sệ vẻ mặt thành thật biểu lộ về sau số l ì ở dạ lúc này mới không cam lòng ngậm n g lại tại su hữu gỗ chủ đạo xuống bọn hắn bắt đầu hữu hảo trò chuyện cùng bên này so sánh l ì dạ bên kia liền lộ ra táo bạo rất nhiều lúc này gần g ạ x a lặt lệ đệ l i ệ p tợ cùng với ún b ở rộng đã tiến vào chiến thành một đoàn ở trung tâm bên ngoài theo cùng rồi bắt cùng với các tim sở cùng tiểu lâu là đối kháng không sai bị lắm tại trong lúc kích chiến l ụ n mệ gì a đột nhiên nhẹ nói một câu vẫn luôn tại chú ý đối thủ lì dạ lập tức cảm giác đến không tốt rất nhanh nàng liền thấy vươn hướng lì phía sau đại nước bùn đại thủ l e cẩn thận nghe được lì dạ thanh â m l e lập tức quay đầu nhìn về phía này sau một khắc một cái thải sắt nước bùn đại thủ không biết lúc nào đã đi tới nàng phía sau giữa các nàng khoảng cách không cao hơn hai mét tại mặt bên một cái làm bộ thực vật lù g i ã n tis cũng lộ ra diện mục thật của nó a lọ là mục cùng lù g i ã n tis đồng thời đậu thủ l e đã không có tránh né thời gian cùng không gian nẹp bị muốn ngăn cản nhưng mục cùng lù gian tis chờ kỳ thật liền là giờ khác này bọn chúng mục tiêu chân chính là nẹp bi lì cũng không tại bọn chúng công kích danh sách bên trong đối với nàng thân phận t ỡ lù mệ gì ạ cũng là rõ ràng làm ra p h ỉ n tư thế mục đích là vì bức bách nẹp bị chủ động đưa tới cửa dạng này sẽ để cho nàng ít tốn không ít công phu mà lúc này không có bao nhiêu năng lực phản kháng nẹp bị đã bị mục nước bùn đại thủ n ắ m lấy nẹp bi lì sốt ruột hô lớn nàng đang muốn chạy tới hỗ trợ nhưng lại bị lụ d ạ n tít hai đao ngăn cản đường đi không biết có phải hay không là ảo giác l ù dạng tít cảm giác nếu như vừa rồi đao của nó đón thêm gần một cm cái kia sau một khắc nó liền sẽ chết mà loại cảm giác này l i ê n phảng phất cái bóng bên trong lần giấu đi cái gì đáng sợ quái vật đồng dạng nó không dám suy nghĩ nhiều tại mục dựa theo nguyên kế hoạch sau khi rút lui l ũ giantis cũng bước nhanh đi theo mà từ đầu đến cuối cái bóng bên trong gần gạ cũng không có độc thủ đương nhiên lúc này nó cũng đã từ lì cái bóng xuống chuyển rời đến l ũ giantis cái bóng bên trong vì để cho nẹp bị mau chóng hoàn thành tiến hóa su hữu gỗ cũng chỉ có thể lựa chọn ủy khuất một chút lì các nàng đ ợ lù mẹ gì A nhìn thấy đắc thủ nàng lập tức hướng thủ hạ cùng với bộ kẻ mần chuyển đạt mệnh lệnh rút lui lý giáp bên này đương nhiên không thể để cho các nàng toàn nguyện nhưng liền nàng một người hơn nữa còn bị cho nên l ì dạ cũng không có quá nhiều biện pháp có thể lưu lại tim sợ cùng m ọ n người chẳng qua cái này không có nghĩa là nàng cứ như vậy trơ mắt nhìn các nàng lý khai mơ tưởng đào tẩu l ì e hao các ngươi lập tức trở về tìm l ã n nạ đội trưởng ta trước tiên đuổi theo l ì dạ lập tức đối bên kia lì cùng hao hô lì cùng hao có chút lo lắng nhưng lúc này l ì dạ đã cưới lên mẹ gạn nghỉ ủng hướng tợ lù mẹ gì à một nhóm rời đi phương hướng đổi tới l ì dạ tỉ tỉ ngươi phải cẩn thận nói xong hai người bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất hướng mở rộ cẩn hiệu trở về mà su h u gô bên kia t h ô n g minh đùn xề nhặt một chút đối bọn hắn ùn trả mẹ gạ lộ tổ lì khó tin tức trọng yếu nói ra đồng thời chủ yếu miêu tả một chút bọn hắn ùn trả dễ cồn sở quật cùng ạ hệ t h ở phá ủ đã tì h ò n hợp tác nhưng lại cũng không có nói ra bọn hắn mục đích chủ yếu cho nên mục đích của các ngươi là vì điều tra ạ lọ là khu vực khí t r ạ n g cùng với tương quan hiện trạng cùng sự vật các ngươi là đến từ ùn t r ả ở b ạ s ở nhà nghiên cứu su ưu g o một mặt nghi ngờ nhìn lấy hai người này người đây là cái gì ánh mắt số lý ơ ra đối với hắn hoài nghi biểu thị cực độ bất mãn đúng vậy su u gỗ tiên sinh chúng ta đối ả lọ là cũng không có ác ý, thậm chí c h ú n g ta l à bảy trăm bảy m h ơ i hai t i n sở cùng tương t ứng chương bảy trăm bảy mươi hai ứng tim sở cùng tương ứng tại đồn sệ miêu tả xuống sù h ữ gô đại khái làm rõ sự tình đi qua đương nhiên đây hết thể là thật hay không còn có đợi nghiệm chứng chẳng qua nghiệm chứng câu đã không cần sù h ữ gô độc thủ sớm tại phát hiện hai người bọn họ không thích hợp thời điểm hắn liền đã có liên lạc hoặc hiệu trưởng bên kia tính một chút thời gian hiện tại bọn hắn người hẳn là cũng nhanh đến nghĩ tới đây trên bầu trời xuất hiện một tiểu đội trạ dị dẫn thân ảnh dẫn đầu ngạc nhiên là ạ cạ i ả hòn đảo c h i vương lệ tư thế bay ở trước nhất nàng xem ra tư thế hiên ngang màu nâu làn r a mỹ lệ dáng người cuối cùng phối hợp ngũ quan xinh xắn một cỗ khó t ả mỹ lực từ trên người nàng phát ra người tốt sủ hữu gỗ ngươi lại giúp chúng ta một đại ân tội lì vị ạ đôi mắt bên trong hiện lên thần sắc tò mò đối với sủ hữu gỗ sự tích cùng với thực lực nàng đều cảm thấy hứng thú vô cùng nếu có cơ hội nàng không ngại cùng sủ hữu gỗ xâm nhập trao đổi một chút bất quá bây giờ người quá k h á c h khi ố lì vị ạ tiểu thư hai vị này liền giao cho các ngươi n ẹ bị bên kia còn cần ta đi qua nhìn một chút nghe được sủ h ủ gỗ phía sau ố lì vị ạ gật đầu biểu thị ra đã hiểu chẳng qua lúc này đồn sệ cùng sổ lì ở dạ hai người vẻ mặt lại trở nên hết sức khó coi mặc dù đã sớm biết bị sủ h ủ gỗ nắm lấy phía sau không dễ dàng như vậy thoát thân nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới sủ h ủ gỗ nhanh như vậy liền liên hệ người trong liên minh đặc biệt là đồn sệ hắn còn muốn cùng sủ h ủ gỗ đàm luận một chút trước tiên ổn định sau đó xem có thể hay không kéo dài vài ngày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 trên bầu trời không có bất kỳ cái gì ngăn cản chả gì giật đem k h í tức phát tán ra về sau một ít không phận quan niệm cực mạnh phi hành thuộc tính b ổ kẹ m ẩ n cũng đều không có ngoi đầu lên tìm phiền thoái rất nhanh su hugo liền gặp được ở hậu phương tiến hành truy kích l y dạ. tim sở cùng bên kia sưu tại t ỡ lù mẹ gì ạ truyền đạt mệnh lệnh rút lui thời điểm liền bắt đầu mỗi người tự chạy đi với tư cách đã lọ là khu vực nhân vật phản diện tổ chức phân tán rút lui loại này truyền thống nghệ có thể trả là phi thường am hiểu tợ lù mẹ dị ạ bên này chủ yếu là mang theo nẹp bi mà lại không có thời gian đem nẹp bị cất vào tổ kỳ bản đương nhiên n mẹ gạn l nghỉ k h ô n ủng tốc độ không ố n k h tính là nhanh nhưng nó sức chịu đựng tuyệt đối là đông đảo thích hợp ngồi cơm bộ kẻ mẩn bên trong số một số hai tồn tại mặc dù không hiểu rõ lắm mẹ gạn n h ỉ ủng loại này bộ kẻ mẩn nhưng bằng mượn kinh nghiệm của nàng tật lụ mẹ gì ạ đã theo nó bề ngoài suy đoán ra khả năng này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 có thể dự đoán đ ư ợ c nepbi bị cướp ả lọ l ạ liên minh tuyệt đối sẽ không thờ ở tại loại thời khắc mấu chốt này một cái xử lý không tốt sau một khắc song phương quyết chiến liền sẽ sớm đến đối với một điểm này vô luận là l ợ xa mì nệ ả hệ thờ phá hủ đạ tỉ hòn hoặc là gos mạ tim s ở cùn g đều tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy nếu như không phải ủn trạ hởm hộ lệ liên lụy ả lọ l ạ liên minh quá nhiều tinh lực ả hệ thờ phá hủ đạ tỉ hòn cùng tim s ở cùn g sớm đã bị ai lần cá h ù nạ cùng đám đội trưởng liên thủ giải quyết hiện thực nào có nhiều như vậy nếu như trở về chính để gos mạ cũng không có tự mình tới nhưng để cho an toàn hắn phái ra chính mình ba con chủ lực bộ k ẹ m ẩ n đối tợ lù mệ di ạ tiến hành tiếp ứng lúc này đã đi tới địa điểm tiếp ứng tợ lù mệ di ạ cũng rốt cuộc thấy được bọn chúng cái này ba con bộ k ẹ m ẩ n theo thứ tự là gỗ li d o t u ộ t tìm sợ cùng với vị cạ vân bọn chúng cũng phát hiện tợ lù mệ di ạ khi nhìn đến nàng bị truy kích trong n g a y mắt tìm sợ cùng vị cạ vân lập tức tránh ra đường để tợ lù mệ di ạ đi qua gỗ li d t u ộ t hộ tống nàng ly khai tìm sợ cùng vị cạ vân thì là lưu lại đối lý dạ tiến hành chặt đường nhìn lấy ấp tợ lù mệ gì ả thân ảnh từng bước biến mất trong tầm mắt lý giả sốt ruột được thẳng rất mạnh nhưng hết cách rồi với tư cách gô d m ạ chủ lực tổ kẽ mẫn tỉn s ở cùng vị c ả vốn bất luận cái gì một cái cũng là nàng cần nghiêm túc đối đãi tồn tại thậm chí nếu như g i a o cùng lý tốc độ chậm một chút đối diện thủ đoạn tàn nhẫn một chút nàng lần này có lẽ liền muốn nguy hiểm đáng ghét lý giả cắn răng hướng phía ấp tợ lù mệ gì ả bóng lưng hô rất hiển nhiên nàng cũng không muốn từ bỏ cho nên lúc này nàng đem trên người toàn bộ bộ kẽ mẫn đều phóng ra trong đó còn tại khôi phục thể lực cạn tạ di ả cũng không ngoại lệ lý gi mà một mực theo dõi lấy t ỡ lù mệ gì ạ một nhóm gần gạ lát nữa nhữ mạnh một cái đối với nó mà nói nhiệm vụ trình độ trọng yếu muốn so lì dạ cao hơn sơ lược làm suy nghĩ lưu lại một cái sủ đỡ t h t phía sau nó liền tiếp tục đem tâm tư thả lại đến nẹp bì trên thân bây giờ t ỡ lù mệ gì ạ bên người thêm một cái thực lực cùng nó không kém nhiều gỗ lì dột bột cho nên tiếp xuống nó cần cẩn thận một chút bằng không thì rất có thể sẽ bị đối phương phát hiện lần này nhiệm vụ của nó cũng không chỉ là truy tung hoặc là bảo vệ nẹp bì an toàn đơn giản như vậy khi tất yếu gần gạ chuẩn bị tự mình cho nẹp bì một chút kích thích xem có thể hay không để cho nó hoàn thành tiến hóa đối với một điểm này d u hữu gỗ cũng không có nói tới nhưng gần gạ đã làm tốt chuẩn bị bởi vì có tỉn sở cùng vị c ả vân tồn tại lý dạ đã hoàn toàn không nhìn thấy t ợ lù mệ gì ạ cùng nẹp bị thân ảnh đồng thời tại nàng thả ra bộ kẹ m ẩ n trong n g a y mắt đối diện tỉn sở cùng vị c ả v u n vượt lên trước phát động công kích tỉn sở đối với tiếp cận nhất hữu xạ dì n liền là một cái gây lọt tỉn một bên khác vị c ả v u n một cái phát tán tính thân đỡ tuân trực tiếp đem còn lại bộ kẹ m ẩ n toàn bộ tất cả mục tiêu công kích bên trong thậm chí khiêu động sở liền lý dạ đều không muốn thả nếu như không phải mẹ gạ nhi ủm ánh mắt nhanh kịp thời đem một dây leo roi đưa qua đến đem dòng điện dẫn ra. lúc này đoán chừng lì dạ đã tổn thương với tư cách đối thủ vì cạo v ư n một chút chiếu cố lì dạ ý nghĩ đều không có thậm chí tại thân đỡ tuân làm cho cái khác b ổ k ẹ m ẩ n lui lại hoặc là ứng đối đồng thời tiếp lấy liền chuyên môn đối lì dạ đến rồi hai đạ o hơi ms ờ lần t l này s á c thực cực kỳ âm hiểm lì dạ bên này phạm là thực lực lại kém một chút dù cho với tư cách huấn luyện ra nàng không có việc gì cuối cùng khả năng cũng sẽ để phụ trách ngăn cản b ổ k ẹ m ẩ n tổn thương cuối cùng là lạm tợ giặt dùng cứng rắn giáp sắt giúp nàng cả lại lì dạ nhìn bên này như có về số lượng ưu như thế nhưng trên thực tế tình sợ cùng vị cạ vân đối lý dạ bên này lại tạo thành mắt trần có thể thấy áp chế nhìn thấy tình hình chiến đấu cũng không lạc quan lý dạ cắn răng tướng tài nắm bắt tới tay không bao lâu thủy thuộc tính Z é t giao cho lạp đơ gian cùng một thời gian t ệ lip tơ rờ dì x i l ệ đặc tính phát động trong khoảnh khắc trên bầu trời bắt đầu bay l à tả lên hạt mưa tới